trong ư Trưng n cùng không Chương 211, cùng g giết giết. giết không giết. t r thành dương quang ấm áp thư lâu bên trong cũng là ánh sáng sung túc rất nhỏ lật sách thanh âm bên ngoài truyền đến nhàn nhạt người đi đường sen lẫn thanh âm đây là một cái bình thản yên ổn huyền thành thành bên trong đám người an cư lạc nghiệp vui vẻ phồn vinh nay tựa hồ đều là mọi người suy nghĩ trong lòng chỗ mong đợi dân nghĩ yên ổn vui khỏe có hay không vì vọng tưởng lâu cận thần nhất thời đúng là không biết làm sao định nghĩa dù sao thân ở bên trong đất trời vô luận là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật đều là bị thiên địa nước lũ lôi còn lấy chỉ là đại nhân vật sẽ nhiều hơn một chút d â y rủa năng lực mà thôi lâu cận thần không có mở ra kia sách mà là đi hướng kia người trưởng quỹ trưởng quỹ đây là sách gì cái này lâu cận thần lại là người nào lâu cận thần hỏi lâu cận thần không chính là của ngươi danh tự sao ngươi sao lại không biết là ai trưởng quỹ kỳ quái hỏi lâu cận thần trưởng quỹ nhận biết ta lâu cận thần nhìn chăm chú đối phương hỏi trong mắt của hắn cái này người trưởng quỹ chính là một cái chân thực không thể lại người chân thật lâu công tử người ta lần thứ nhất gặp mặt ta như thế nào sẽ nhận ra ngươi t r ư ở n lâu cận thần h ư n g liền à trực tiếp đứng tại kia trên đường lật xem lên quyển sách trên tay đến trong sách tờ thứ nhất viết ngươi từ một cái dị vực quốc gia mà đến mang kiếm mà ngụ lại tại tù thủy ngoài thành họa linh quan bên trong tập được hái luyện âm dương tri pháp cái này đúng là hắn từ khi tới thế giới này sau chỗ kinh lịch hết thảy ít có người biết tư mật sự tỉnh lại cũng ở phía trên mà sau cùng bộ phận thì là viết hắn một lòng vì trải vớt giang châu p h ụ sự tình cũng vì bình giang châu bí linh trí loạn một mình một kiếm xuất phát qua ngân khê huyện đến lương huyện trải qua hắn n h ư mày lại một lần nữa trở lại trong từ lâu nói ra sách này bên trong nội dung trưởng quỹ nhưng biết có bao nhiêu người nhìn qua ngươi là lần đầu tiên tìm đến tự nhiên là cái thứ nhất nhìn ngươi là có hay không muốn mua lại nếu là không mua vậy liền trả về về sau tất có thật nhiều người nhìn đồng thời lâu công tử về sau kinh lịch đều sẽ xuất hiện tại trong sách này lâu cẩn thận s ư ớ n g sở lập tức nghĩ đến sách này là bởi vì chính mình tiến lâu về sau mới xuất hiện là mình l ạ n ra nội dung bên trong mới xuất hiện tựa như là một chiếc gương đem mình quá khứ quỹ tích đều chiếu xuống ta chưa gặp cuốn sách này cuốn sách này không đâu vết ta thấy cuốn sách này cuốn sách này liền viết ta nhân sinh quỹ tích hắn đột nhiên nghĩ đến đi một nơi nào đó du lịch bị đối phương chụp hình đối phương hâu n g ư ờ i qua nhìn sau khi xem xong liền muốn n g ư ờ i mua không nhìn cũng là thôi bởi vì không nhìn không biết tựa như không có mà sau khi xem cái này một tấm hình liền đại biểu lấy vừa mới quá khứ đại biểu cho một phần ký ức nhưng mà nghĩ giữ ở bên người lại cần phải bỏ tiền bán thế nào lâu c ậ n thận hỏi một cái thành k í n h cầu nguyện liền có thể lấy được cuốn sách này trưởng quy nói một cái cầu nguyện lâu c ậ n thận đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý m u ố n bí linh t ồ n thế từ hư hào đi hướng chân thực thiếu không được phát họa ý nghĩa sự tồn tại của mình tựa như trên tờ giấy trắng làm họa cần phát họa ra đường quang cần cao cấp mà loại này cầu nguyện chính là đối thần tồn tại ý nghĩa tiến hành phát họa đúng chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện trong thành này đám người vĩnh viên an khang vui vẻ thành này vĩnh tồn trưởng quy nói xin hỏi trưởng quỹ xưng hô như thế nào lâu cẩn thận hỏi lâu công tử có thể gọi ta thư trưởng quỹ trưởng quỹ nói thư trưởng quỹ c h i nguyện là mọi người trong lòng chỗ t r ô n g mong chỉ là người có sinh lão bệnh tử n h ư n h ư ngươi mong muốn không có sinh lão bệnh tử làm sao xưng là người lâu cận thần hỏi là người nào nhất định phải sinh lão bệnh tử n g ư ờ i không phải cũng tu hành không phải cũng muốn chạy trốn thoát cái này sinh lão bệnh tử sao n g ư ờ i có thể đi truy tìm đi đào thoát loại này số mệnh vì sao bọn hắn không thể thư trưởng quỹ nói lâu cận thần trầm mặc huống chi bọn hắn cũng không phải bất tử cũng không phải bất lão chỉ là không còn vì thế cảm thấy bi thương và thống khổ thôi thứ trưởng quỹ nói nghiêm túc lâu cận thần trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào sách này ta lấy đi ta mong ước đằng sau cho ngươi thêm lâu cận thần cầm sách ra từ lâu trên đường đi tới mọi người sinh hoạt hết thể bình thường mọi người trên mặt tràn ngập vui vẻ hết thể ngay ngắn trật tự lâu cận thần chưa hề ở cái thế giới này nhìn thấy qua như thế yên ổn vui vẻ thành trì hắn dạo qua một vòng về sau lại từ lối vào rời đi mà trong tay hắn kêu một quyển sách tại hắn rời đi thời điểm phía trên thần dị cũng liền biến mất lâu cận thần một đường đi tới tam vi huyện nhưng mà cái này một cái huyện thành bên trong người tất cả cũng không có giống như là hư không tiêu thất đ ồ dạng lâu cận thần vần quanh một vòng không có một người hắn lại tìm huyện thành phụ cận người phát hiện mười thôn chín không đã sớm dọn đi hắn đứng tại kia một tòa sơ mới lập thành tự trước bên trong không có bất kỳ cái gì bí linh tồn tại khí tức cái này một tòa thành cũng không có có thần bí tồn tại thần đã rời đi lâu cận thần tiếp tục đi tòa tiếp theo thành cái này một tòa thành bên trong người thật không có biến mất nhưng lại không có một cái còn sống mỗi một cái đều chết trên giường giống như là trong giấc mộng một ngủ không còn dậy lâu cận thần cho rằng những người này khi chết hồn phách đều bị câu đi hắn ở chung quanh lại đi một vòng huyện thành t r u n g quanh thôn chấn bên trong không có chút nào sinh cơ giống tuyết chỉ có hải cốt lâu cận thần lúc này mới phát giác được k i a lương huyện người ở bên trong còn sống đã là cực kỳ khó được sự t ỉ n h lại đi tới một cái huyện hắn đứng tại huyện thành bên cạnh một t o à núi cao trên đỉnh nhìn xem trong huyện thành người những cái k i a đã không thể xưng là người những người kia từng cái thân thể còn xuống hoặc trên mặt đất bỏ bọn hắn từng cái mặt như màu đất bởi vì bọn hắn lại lấy trên đất bùn đất làm thức ăn thậm chí có người nướng bùn vì bánh ăn có người tại t ổ bánh bên trên khép lại một ít lá cây đ ế ăn cái này đã không còn là người bình thường mà là một loại nào đó ăn thổ dị nhân cũng có thể nói thể lâu à thổ d n l â cận thần đang dò xét lấy cả tòa thành thời điểm trong thành người tựa hồ đột nhiên đều có cảm ứng cùng nhau hướng phía lâu cận thần nhìn qua một sát na này lâu cận thần chỉ cảm thấy giống như là có thái sơn áp đỉnh quanh thân hư không đúng là có bụi vàng bay lên đem hắn nhanh chóng bao vây lại mà chân núi cũng như mở miệng một ngụm liền muốn đem hắn nuốt hết đột nhiên theo trong thành người ánh mắt hiện hiện chính là thổ nguyên khí lâu cận thần rút kiếm ra kéo kiếm hoa kiếm quang lướt qua chung quanh quê mùa đúng là đều hóa làm kim mang thổ sinh kim kim mang chiếu huy một khoảng trời chỉ thấy kiếm của hắn vùng ra kim mang như tơ như ki hướng phía trong thành rơi đi mỗi một đạo kim mang đều hướng phía một cái thổ dân rơi đi từng cái thổ dân đầu thân tách rời nhưng là những ngày thổ dân lại từng cái ôm lên đầu của mình tránh đi sang một bên tìm được một chỗ nguồn nước chỗ đem cái cổ chỗ thấm ư ớ p về sau đem đầu của mình lại tiếp trở về t r u n g quanh hắn thổ nguyên khí không ngừng hội tụ nhưng lại bị hắn không ngừng chuyển hóa thành kim nguyên khí hóa làm kim ế khí hướng phía dưới núi trong thành rơi đi vung chạm lấy những cái k i a thổ dân đến cùng là kiếm khí phân t á n quá nhiều uy lực yếu bất rất nhiều hắn đang tìm cái tia bí linh chỉ là nhất thời tìm không thấy cái này bí linh cực kỳ cẩn thận thần có thể là trong thành bất kỳ một cái nào thổ dân. cũng có thể lâu à thành đã đất sơm trốn trong bùn. ở dưới l cận thần có vẫn không có trả lời hắn muốn nghe xem cái này bí linh muốn nói gì ta nghe nói ngươi tu hành chỗ có một tòa vô nhãn thành ngươi có thể cho phép vô nhãn thành tồn tại vì sao không thể cho phép nơi này tồn tại lâu cận thần n h hắn mày nói ra ngươi bị ta lâu đạo trưởng chi danh như sầm bên hai chúng ta sao lại không biết t h a n h âm kia lại một lần nữa nói kia ta cho ngươi biết vô nhãn thành bên trong không có bí linh nơi đó bí linh đã bị ta giết mà những cái kia không có mắt người cũng là thụ hại người ta không đành lòng lại tổn thương nó mệnh lại có quý phu tử n g u y ệ n ý quán thúc tự nhiên không muốn tái tạo sát nghiệp mà nơi này là ngươi chủ động đem những người này đều biến thành hiện tại thổ dân ngươi giết cái này một thành người n g ư ơ i đ l n g chết lâu cận thần đột nhiên một kiếm bay ra kiếm hóa lưu quang rơi vào trong thành đâm vào kia một tòa tượng bùn tượng thần trên thân tượng thần bên trên thần bí quang nhanh chóng ảm đạm xuống nhưng mà kia kiếm nhưng không có rút ra trên đó quan g hoa vận chuyển kia tượng bùn tượng thần tại quan g hoa bên trong chuyển biến thành kim thạch một đạo quan g hoa rơi vào tự bên trong lâu cận thần đã t i ì n đến vẫy gọi kiếm bay trở về trên tay lại một kiếm vung chạm tượng thần đầu lâu đọc đi quả nhiên như hắn suy nghĩ hắn một kiếm này không có thể làm bị thương cái kia bí linh lâu cận thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương biết tên của mình nuốt ký ức thần nhóm hẳn là có loại này b ả n sự hắn đi ra ngoài muốn đem những n à y thổ dân đều giết để cái này cả tòa huyện thành đều tỉnh hóa nhưng mà lại nhìn thấy một cái thổ dân trong ngực thế mà ô n hải từ đứa bé kia rất nhỏ tia thổ dân nhai nát bùn đất cho trong ngực tiểu h ả i ăn cái này khiến lâu cận thần có chút đ ộ n g dung những người này đúng là dị nhân nhưng là những người này cũng không phải là sinh mệnh lâu đạo trưởng c h i ngôn sai rồi bọn hắn cũng chưa chết bọn hắn vẫn là từng cái sinh mệnh lâu đạo trưởng ngươi đơn giản là lo lắng chúng ta làm ắt tôi ta có thể hướng ngươi phát thệ vĩnh viễn không ra cái này hoàng nghe huyện không để hoàng nghe huyện bên ngoài người trở thành thổ nhân lâu cận thần nhìn thấy có thổ dân thế mà từ lòng đất n ô đầu ra lại chui về lòng đất bọn hắn giống như là cá lặn ngươi cũng biết ta có một sư am hiểu ngũ hành pháp thuật có thể để cái này một mảnh đại địa đều hóa thổ vi kim để các ngươi vĩnh viễn giam cầm tại thổ địa cùng đại địa cùng một chỗ biến thành kim thạch lâu cận thần đứng tại trên đường chống kiếm tại đất nói ta nghe nói lâu đạo trưởng xuất thân từ ngũ tạng thần giáo ngũ tạng thần giáo bên trong có thể có cao minh như thế ngũ hành pháp ta cũng không nghi ngờ cho nên ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại cái này hoàng nghe huyện không rời đi nếu là lâu đạo trưởng thật muốn đổi u tận giết tuyệt vậy ta chỉ có thể rời đi lâu cận thần cuối cùng vẫn là không có đậu thủ hắn không có nắm chắc có thể giết cái kia trốn ở sâu trong lòng đất bí linh đã giết không được cái kia bí linh giết những này ăn đất người cũng không có ý nghĩa gì hắn ở trong thành đi tới p hắn á t h i t vẫn quyết định trở về cùng người thương nghị một phen cuối cùng một tòa thành là tại bờ biển cái này một tòa thành theo lâu cận thần hết thể đều là bình thường đây là một tòa hải hàn thành nhưng là lại một chút nhìn ra không phải rất bình thường bởi vì cái này một tòa thành bên trong có một loại dị dạng phồn vinh đương nhiên phồn vinh cũng không có nghĩa là bình thản hắn nhìn thấy từ trong biển mà đến giao nhân thậm chí nhìn thấy thổ dân còn chứng kiến âm linh c ũ n g không có mắt người cùng một chút kỳ quái tinh quái thậm chí hắn còn chứng kiến quần ngư sơn bên trong năm tiên hóa hình tinh quái bọn hắn hoặc là kinh thương hoặc là mãi nghệ hoặc là mặc quan sai quần áo trên đường tuần tra đây là một tòa các tộc cùng tồn tại tự do trí thành lâu cận thân đi tới cũng không có người chú ý tới hắn như hắn dạng này tu sĩ cũng không phải số ít cửa thành càng không có người trông coi muốn vào thành tiền thuế hắn đi trên đường phát hiện giao dịch đa số lấy vật đ ổ i vật phương thức tiến hành mà lại khác biệt tinh quái ở giữa đồng dạng có kẻ mặc cả nhưng lại khống chế tại một cái không có đánh lên giới tuyến bên trong mấy cái cầm trong tay thiết kích đầu chó nhân thân người từ trên đường đi qua mà cãi nhau tinh quái nhóm liền sẽ lập tức nhỏ hạ âm thanh đi khi bọn hắn đi qua về sau lại sẽ lờ tiếng những n à y đầu chó nhân thân dị nhân thế mà ở đây thành tuần nhai còn sai lâu cận thần không biết bọn hắn làm sao tới nhưng là có thể khẳng định cái này một tòa thành nhất định cùng cái tia khuyện phong quốc có liên hệ vất quá nơi này khắp nơi mùi thực tế là quá khó ngửi trên mặt đất cũng bẩn lâu cận thần hoài nghi những cái kia trong ngõ nhỏ hẳn là khắp nơi đều là đại tiểu tiện lúc này hắn nhìn thấy một nhà mặt nạ quán mặt nạ quán danh tự còn có hai cái đại đại lâu thị hai chữ lâu cận thần l ô n g mày nhớ lên nghĩ đến một cái khả năng cái cửa này cửa hàng không nhỏ nhưng là chiêu bài lại trên ba cái theo thứ tự là mặt nạ quán họa chụp ảnh quán cùng thứ âm quán giống như là cùng người liều cùng một chỗ mở tiệm đồng dạng vì bất tiền thuê nhà cái môn này tiếp tân giai rất sạch sẽ lâu cận thần sau khi đi vào thậm chí nghe được mùi thơm hắn nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong t h ị n h mở đỏ chót hoa tản ra mùi hương đậm đặc chi khí không sai đây đúng là lâu ký linh phẩm vị bất quá nàng cái này phẩm vị ở đây chính là tốt đem phía ngoài mùi thối đều che giấu khách quan ngài là chân dung vẫn là thứ thân vẫn là muốn mua mặt nạ đây một nữ tử mỉm cười tiến lên đón nàng nhìn qua cực xinh đẹp chỉ là không có lông mày mà lại cười rất cứng đờ miệng thần hai điểm đỏ sắc như máu để người nhìn qua q u ỷ dị vô cùng lâu cận thần nhìn nàng một cái cau mày nói trên người ngơi dạng này mặt nạ hình dạng làm sao bán được tia đón khách nữ tử lại là cười nói khách quan ngươi khả năng không biết đây là chúng ta nơi này mới nhất lưu hành phong cách thuộc tại chúng ta đông gia tự sáng tạo muốn mua chúng ta loại này mặt nạ người đã sớm xếp tới ba tháng về sau nếu là khách quan muốn khả năng này muốn c h ờ một hồi l â u cận t h â n lại là cười trong lòng càng là xác định dạng này thẩm mỹ nhất định là nàng không sai thế là nói ra đi cùng ngươi đông gia nói có cố nhân tới thăm chương hai trăm mười hai thanh k ỷ chương hai trăm mười hai thanh k ỷ cái này đón khách họa bị cô nàng xưng sở hỏi xin hỏi khách quý tục danh cũng tốt để tiểu tỷ cáo chi chủ nhân nàng nói chuyện đều biến được tôn kính lên vừa rồi chỉ là khách quan hiện tại nhưng là khách quý lâu cận thần không khỏi cảm thán cho dù là dị loại cũng là hiệu nhân tình thế thái ta h ọ lâu ngươi một mực nói cho nàng biết là tù thủy huyện cố nhân liền có thể lâu cận thần nói xong cái k i ê n nên môn họa b ì cô nàng giống như là nghĩ tới điều gì một dạng lập tức nói à ngươi là chúng ta chủ nhân huynh trưởng đúng hay không thường nghe chủ nhân nói nàng có một cái huynh trưởng tu v i cao thâm kiếm thuật cao tuyệt mỗi lần có người tới nghĩ n h á o sự không cấp buôn bán tiền lúc đông ra chỉ nhắc lên nàng huynh trưởng danh tự vô luận là ai đều sẽ ngoan ngoan trả tiền kia đón khách mặt nạ nữ lang mang theo cung kính l ạ nhưng mà nàng lấy trên mở kia một nhà thứ văn quán lại vẫn không có người nào vào xem đằng sau nàng lại đổi thành mặt nạ quán chỉ là muốn thu hoạch được chế mặt nạ vật liệu rất không dễ dàng cho dù là thu hoạch được cũng giá cả đắt đỏ chế thành về sau không có cái gì lợi nhuận thế là nàng muốn đem môn kia cửa hàng bán nhưng là căn bản bán không được mọi người tình nguyện mở ở ngoài thành cũng không nguyện ý đến trong thành mở ra cửa hàng mặc dù nàng nói phải vì mua cửa hàng cung cấp mặt nạ khiến cho bọn hắn có thể ở trong thành tự do hành tàu không bị không có mắt người công kích cũng không người nào nguyện ý mua cuối cùng nàng chỉ có thể quan tiệm kia đi theo một cái quen bạn mới tỉ tỉ đi tới cái này mới hải hạ huyện ở đây nàng cảm thấy tự do rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới trọng thao cựu nghiệp nàng muốn mở tiệm chỉ là lần trước tiền vốn đều cầm đi mua vô nhãn thành một cái kia cửa hàng cho dùng hết đằng sau căn bản cũng không có cái gì sinh ý về không được vốn cho nên mở cái cửa hàng này tiền nàng là hướng vị tỷ tỷ kia mượn lần này nàng v ì sinh ý tốt vì cửa hàng của mình phục vụ càng đa dạng hơn tính tại một gian cửa hàng bên trong kinh doanh ba loại mua bán nàng cảm thấy mình nhất định có thể kiếm tiền bất quá mượn tiền về sau lại liên tiếp hơn hai năm đều còn không có trả xong mỗi tháng đúng hạn đã có người tới thu lợi tước nàng muốn hỏi một chút vị tỷ kia đến tột cùng còn thiếu nàng bao nhiêu tiền nhưng là chính là không gặp được người cứ việc, việc buôn bán của nàng không sai nhưng cũng bị ép quá trong lòng sợ hãi v ừ a vội đồng thời lại luôn luôn sẽ có một ít người nghĩ mua đồ không trả tiền ngẫu nhiên một lần nghe người ta nói đến lâu cận thần danh tự trong lòng nàng đột nhiên nghĩ không bằng mượn lâu cận thần tên tuổi đến c h ấ n một c h ấ n những cái kia không nghĩ đưa tiền hoặc là nghĩ thiếu đưa tiền người dù sao tất cả mọi người họ lâu lần thứ nhất thời gian sử dụng nàng vẫn là rất thất vọng tại lần thứ ba dùng về sau đã thuận buồm xuôi gió mà chỉ cần nghe nói lâu cận thần là huynh trưởng của nàng liền không có người còn dám không trả tiền nhưng là vị tỉ, tỉ kia người y nguyên mỗi tháng đến lấy tiền huynh trưởng tên tuổi trấn không được bọn hắn bởi vì lâu ký linh rất rõ r vị tỷ tỷ kia phi thường rõ ràng lai lịch của mình bất quá bọn hắn cũng không có ở bên ngoài vạch chân nàng cũng làm cho nàng thở dài một hơi nàng hiện tại chỉ muốn làm nhiều một chút mặt nạ ra bán tốt đem vị tỷ tỷ kia tiền trả lại đồng thời còn muốn gặp nàng một lần hỏi một chút nàng mình đến tột cùng còn thiếu bao nhiêu làm sao còn nhiều như vậy thắng còn không có trả xong đông ra đông ra ngài vị huynh trưởng kia đến lâu ký linh bị cái này một hô đầu tiên là mờ mịt sau đó nghĩ rõ ràng nàng nói tới a y trong lòng lập tức hoảng hốt nói ra hắn biết rồi cái gì a không có gì ngươi cho hắn dâng trả Ta chuẩn bị. Ta chuẩn bị một chút. chuẩn chuẩn bị. bị lâu ký linh có chút h o ả người n n à bây giờ cũng một cửa hàng tri chủ là tại cái này hải hạng huyện có phần có chút tiếng tăng người muốn tự tin một chút lâu ký linh vì chính mình động viên hít sâu một hơi sau đó trở về dưới lầu trong phòng khách vừa hay nhìn thấy lâu cận thần ngồi ở chỗ đó uống trà mình tiếp khách tỷ nữ chính một mặt sùng kính nhìn xem hắn mà lâu cận thần thì là nhìn xem vách tường treo một chút họa những cái kia đều là nàng tác phẩm đ ạ c ý có tạ thật cũng có tạ ý có âm trầm kinh khủng cũng có tuấn tú chân dung mà lâu cận thần thì nhìn xem hắn đối diện kia một c h i ế họa kia vẽ lên người không là người khác đúng là hắn lâu cận thần lâu cận thần phát hiện mình t ạ i có ít người trong lòng hình tượng tựa hồ không phải quá tốt t ỷ như kia vẽ lên lâu cận thần chính là một mặt nặng nễ trong hai mắt càng là hàn ý bất người hắn nghe tới xuống lầu tiếng bước chân cả người ưu mỹ lâu cẩn thận nhìn, nhìn đứng ở nơi đó mang theo tiếng khóc nước nở lâu ký linh trong lúc nhất thời không biết làm sao tiệm của ta mới vừa vặn mở thiếu tiền của người khác đều còn không có trả hết đâu ngươi lại tới lâu ký linh mang theo tiếng khóc nước nở nói ta làm sao vậy ta giống như không hỏng qua việc buôn bán của ngươi a lâu cẩn thận nói ngươi có ngươi hỏng ta sinh ý còn hỏng ta số phận lâu ký linh quyết định không thèm đếm x ỉ a ta làm sao liền xấu ngươi số phận ta chỉ là tới nơi này làm ít chuyện mà thôi ta lâu cận thần trừ mạnh đ ỡ yếu hành hiệp trưởng nghĩa ngươi cũng không nên hỏng thanh danh của ta lâu cận thần vội và nói g n bởi vì hắn đã thấy bên cạnh cái kia mặt nạ đón khách nữ trong mắt nghi hoặc hôm qua m ỹ mắt ta vẫn nhảy ở trong lòng lo lắng hôm nay ngươi liền đ ế n lâu ký linh sẽ không rơi lệ nhưng là nàng là thật khổ sở ngươi mí mắt n h ả khẳng định có nguyên nhân khác lâu cận thần an ủi ngươi nói với ta ở đây là có người hay không khí dễ ngươi trong a t lòng à h u của nàng lâu cận thần cũng không phải đại đội như vậy người nàng thấy tận mắt nhiều như vậy tinh quái bị kiếm của hắn chạm đầu đương nhiên ta là người huynh trưởng đương nhiên phải giúp ngươi lâu cận thần đem huynh trưởng hai chữ hô rất nặng lâu ký linh quyết định vỏ đã mẹ không sợ rơi vậy thì tốt ta biết một người tỉ tỉ nàng cho ta mượn tiền mở cái này một nhà cửa hàng nhưng là ta trả hai năm tiền tháng tháng trả lại luôn trả không hết ta nghĩ ngươi đi giúp ta hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiền tiền gì lâu cận thần không biết hiện tại lại còn có cái gì tiền có thể ở đây lưu thông hương hỏa phù tiền lâu ký linh nói ra nơi này mặc dù rất nhiều người đều là lấy vật đổi vật nhưng là ta chỗ này trừ bỏ thu một chút mặt nạ vật liệu bên ngoài chỉ lấy hương hỏa phù tiền hương hỏa phù tiền là nơi nào đến lâu cận thần nói trong nhà m ô n có hối n á i chỗ mình cũng có thể chế lâu ký linh nói mình làm sao chế lâu cận thần hỏi lâu ký linh xuất ra một viên hương hỏa phù tiền trực tiếp ném cho lâu cận thần nhưng là lâu c ậ n thần có thể khẳng định cái này một viên kính thần hương hòa phu tiền nhất định có thể dùng cho câu thông cái này tiền bạc bên trên ảnh hình người lâu cẩn thần cầm cái này hương hòa phu tiền rất nhanh liền biết cái này có làm được cái gì phụ tiền này có thể tại lúc tu luyện cảm xúc trên đó thần vận có thể kích thích tự thân tính linh trưởng thành cũng có thể câu thông tiền bạc phía trên người kia phía sau tồn tại đặt tới một loại tá pháp mục đích thậm chí có thể trực tiếp khi một đạo pháp phụ dùng mà dạng này phụ tiền mỗi một cái tu vi cao thâm người đều có thể tự mình chế lâu cận thần từ bảo n ă n g lấy ra một tờ giấy viết lên nhật nguyệt trong lòng thường n g h ĩ thường nghĩ nghiệm sinh quan minh sau đó đem tờ giấy này xếp thành một cái hình l ụ c giác sau đó một bên viết một cái minh chữ lại tại một bên khắc họa lên một cái đơn giản mặt trời cùng mặt trang đồ án tùy theo đem k i a tiền giấy hợp tại lòng bàn tay nhắm mắt lại mặc nghiệm kia trong giấy viết câu nói kia lấy một loại thành kính tế tự phương thức quan tưởng lấy k i a một viên tiền giấy một hồi về sau hắn mở to mắt đem k i a một viên tiền giấy để lên bàn mặt hắn biết rõ cái này tiền giấy phía trên l à c ấ n lấy mình một sợi tín nhiệm phía trên khí tức nói là hương hỏa chi khí cũng có thể nói thông hương hỏa bản thân liền là một loại tín nhiệm đã là tin tưởng hắn người cũng có thể nói là tin tưởng mình lâu ký linh đi qua cầm cái này một viên chỉ phụ tiền vào tay một sắt na chị cảm thấy vô cùng ấm áp cầm trong lòng bàn tay phảng phất cầm một đoàn sáng dực không chỉ có là nhìn bằng mắt thường đến hình như có một v n g sáng tại dự cảm của nàng bên trong cũng có một mảnh quang minh nơi tay nàng cảm thấy nếu là có dạng này một viên phụ tiền nơi tay mình nhập định tu hành thời điểm những cái kia từ sâu trong tâm linh sinh sôi man i ệ m nhất định sẽ ít nhiều nàng lập tức minh bạch lâu cận thần phụ tiền nhất định sẽ bị rất nhiều người thích hạn chế tác phụ tiền nhất định có thể mua rất nhiều thứ chỉ là nàng lại nghĩ tới một cái khả năng ngươi cũng sẽ chế phụ tiền kia còn hỏi ta lâu ký linh trong lòng lại khổ sở cảm thấy cái này lâu cận thần lại đang đùa bỡn chính mình đây không phải vừa học sao lâu cận thần nói ra ngươi nói ngươi mượn bao nhiêu phủ tiền mở cái này một cửa tiệm ta cũng không rõ ràng lắm cái này cửa hàng bên trong hết thẻ bài biện đều là ta tỉ tỉ kia bố trí cùng cửa hàng này tử nàng cũng không nói bao nhiêu tiền nàng chỉ nói mới hải hạng thành phòng ở quý các loại giá hàng đều cao nơi đây lại là khu vực tốt lâu cận thần chỉ nghe xong liền minh bạch nàng đây là lại bị người lừa gạt đến làm công xem ra nàng làm ì n h mở tiệm kỳ thật nàng là cho người làm công nàng cho là mình là đông a kỳ thật nàng chỉ là một cái làm công nàng cả ngày lẫn đêm kích tình hưng phấn làm việc kỳ thật đều chỉ là đang đi làm người dân ta đi tìm ngươi t ỷ t ỷ kia lâu cận thần nhìn không được đã là lần thứ ba gặp gỡ cái này lâu ký linh nhưng nàng mỗi một lần đều là bị người lừa gạt lần thứ nhất lúc người khác cho nàng mở một cái họa lâu kỳ thật nàng cũng là một cái làm công lần thứ hai nàng mua một cái cửa hàng mở tiệm kỳ thật nơi đó cửa hàng căn bản cũng không đáng tiền chính là một cái nước lạnh hố hiện tại nàng nhìn như lại mở một nhà cửa hàng kỳ thật vẫn là làm công ta không biết nàng ở nơi đó nhưng là mỗi tháng đều sẽ có người tới thay nàng thu lợi tức tiền lâu ký linh có chút khổ sở nói nàng cũng đã ý thức được vấn đề chỉ là nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng mình có thể cố gắng trả hết tiền quá khi dễ người lâu cận thần nói ra đến thu ngươi tiền người ở nơi đó n g ư ơ i dẫn ta đi ngươi muốn giúp ta trả tiền sao lâu ký linh kinh h ỉ nói ngươi tiền đồng lợi hại như vậy một hồi liền chế xong một viên ngươi nguyện ý giúp t a sao lâu cận thần đánh giá đối phương thở dài nói ngươi thật sự là bùn n h á o không dính lên tường được lâu ký linh bị cái này một mắng vừa mất khóc lâu cận thần đứng lên nói ra hôm nay trước đóng lại cửa hàng người dẫn ta đi tìm bọn hắn những người này liền bắt lấy một cái người thành thật khi dễ lâu cận thần trong lòng cũng là cảm thán nhắc tới cái lâu ký linh đằng sau nàng một chút cũng không nàng có nhiều chỗ vô cùng có ngộ tính t ỷ như v a tranh t ỷ như chế mặt nạ cái kia năng lực tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm đồng thời tâm tư cũng có chút thuật túy chỉ nghĩ một lòng mở tiệm kiếm tiền làm đang lúc kiếm sống nhưng lại luôn luôn bị lừa lâu ký linh cũng không nói gì thêm yên lặng đi theo lâu cận thần đằng sau nguyên bản nàng không nghĩ đóng cửa đóng cửa không chừng sẽ bỏ lỡ sinh ý nhưng là thuê vị kia đón khách mặt nạ nữ cũng đã vội vàng đóng cửa lại thật chặt cùng sau l ư n g bọn hắn mặt đường bên trên tương đối Đại đều đồng để tại khái nhiều người linh thời người không ký không nhân. Lâu cận thần nhìn thấy rất nhiều người đều hướng phía hộ, hôm hàng là lâu Lâu lâu lâu làm vừa mưa ra, A, nay sao A, cửa xuống trận nguyên cận trưởng trong quý xem một rất có có bất ê n trong nạ. trưởng muốn hay không nhập hàng A, chỗ này có thượng đằng còn có thượng đằng mặt ta chế chỗ có cá, có hay Lâu quý A, A, da đ son ngươi muốn không. thuốc Bất hay màu, có quá lâu ký linh đều không để ý đến rất có một loại đại trưởng quỹ không cùng những n à y đường phố phiến làm bạn tư thái một đường đi trên đường hắn cũng đang đánh giá tòa thành này phong cảnh Kỳ kỳ quái quái h ắ ngay nhìn t tại kia tứ hải thương hội nói chuyện chính là cái kia cùng ở bên cạnh họ đón khách mặt nạn nữ nàng hưng phấn chỉ vào cái kia tứ hải thương hội nàng vốn là theo ở phía sau đang nói lời này lúc đã vây quanh phía trước nhưng là tại sao khi nói xong lại lập tức quấn về đằng sau cái này tứ hải thương hội nhìn qua rất lớn rất xa hoa dáng vẻ bên trong một người trưởng quỹ đang ở nơi đó gọi bản tính lâu cận thần đi vào trước trong phòng có chút âm u chính bắc phương hướng có một cái điện thờ bên trong cúng bái một tôn như đỉnh như bồn đồ vật bên trong đang c ắ m hương đang thiêu đốt những địa phương khác thì là bảy mấy chương cái bản có người ngồi ở kia thấp giọng nói chuyện lâu cận thần tiến đến trưởng quỹ kia n g ầ n đầu đầu tiên là nhìn lâu cận thần một chút tiếp lấy nhìn thấy lâu ký linh lập tức cười nói n h a ngọn gió nào đem lâu trưởng quỹ thổi tới thật sự là hiếm lạ lâu trưởng quỹ hôm nay lại có không kỳ tỉ, tỉ đâu lâu ký linh hỏi nhà thật sự là không khéo kỳ cô nương đi nói chuyện làm ăn đều đi rất nhiều ngày rồi làm sao lâu trưởng quý tìm kỳ cô nương là phải trả tiền trưởng quý mang theo cười mà hỏi hắn cười nhìn như thân thiết kỳ thực có một ít trào phúng lâu ký linh nghĩ đến trước đó lâu cận thần đang nghe mình nói có đúng hay không muốn đến trả tiền lúc nói mình bùn não không dính lên tường được nàng lập tức minh bạch lâu cận thần mục đích nàng nghĩ một đường đã nghĩ thông suốt không ta muốn quyền nợ lâu ký linh lớn t i ế nói g n trong tiệm tất cả mọi người xoay đồ lại trưởng quý kia càng là mắt lộ vẻ ngạc nhiên lâu cận thần cũng không khỏi quay đầu nhìn sau lưng cái này m ạ c suy nghĩ thanh kỳ n ư ờ i ai có thể đem quỵt nợ nói như thế van g rồi đâu chương hai trăm m ư ơ i ba với người chương hai trăm m ư ơ i ba với người lâu ký linh tại khác biệt người nhưng lại thống nhất trong ánh mắt chậm rãi cuối đầu nghi thầm chẳng lẽ ta nói sai lâu cận thần dẫn ta tới nơi này không phải ý tứ này nàng có chút lôi u cuống lâu t r ư ở n g quỹ lời này cũng không hứng thú nói đùa lão hủ coi như lâu t r ư ở n g quỹ là nói dẫn cũng không nên bị chúng ta thương hành cái khác người nghe được bằng không lâu t r ư ở n g quỹ liền bị giam lại chuyên môn chế họa bị trả nợ rồi lâu ký linh trong lòng hoảng hốt không khỏi nhìn về phía lâu cận thần phát hiện lâu cận thần ánh mắt biến biến thành nàng họa bên trong lâu cẩn thận cái c h ủ loại kia ánh mắt hàn ý bước người tứ hải thương hội quả nhiên là thật là lớn danh tự lâu cẩn thận lạnh lùng thanh âm nhàn n h ạ t nói trường quỹ kia nhìn về phía lâu cẩn thận lập tức minh bạch lâu ký linh đây là tìm được vì nàng ra mặt người vị b ă n g hữu này nếu là muốn vì người ra mặt tốt nhất trước nghĩ rõ ràng cẩn thận một thân ngày đ ê m tinh tu đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát lâu cẩn thận một đường tiến cái này mới hải hạ thành liền thu liễm trên thân khí tức để người nhìn không t ấ u hư thực nhưng là thân là tứ hải thương hội trường quỹ hắn kiến thức rộng rãi cái dạng gì ưu tú người trẻ tuổi chưa thấy qua. Vô l u ậ n thương là ai, đối hải hội đ mặt tứ ề u là nhỏ không bé. Xem ra c h hải h ỉ có tứ t ư ơ n g hội lớn, thận ứ ả i hội thương trong nhân khẩu khí bên cũng lớn. Lâu c t h ầ nói n không phải tứ hải thương hội khẩu khí lớn mà là kiến thức của người ít người không gặp tứ hải liền không đủ để xưng kiến thức không gặp tứ hải người vĩnh viễn chỉ là hết ngồi lẻ giếng trưởng quý nói lâu c ậ n t h ầ n đột nhiên thở dài một tiếng nói ra thử hỏi thế gian này ai lại không phải đâu đều tại mình trong nhận thức biết cho là mình nhìn thấy thế giới kỳ thật đều là trong giếng ế c ta có lẽ là n g u y ê kỳ thật cũng thế nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi chưa thấy qua ta mà bây giờ ta đến nơi này các ngươi khi dễ bằng hữu của ta lâu ký linh trước kia cảm thấy cái này lâu cận thần quá đáng ghét nhất là giọng nói chuyện thần thái đều có thể ác nhưng là hiện tại nàng phát hiện lời hắn nói giỏi phi thường mà lại bằng hữu hai chữ này để nàng cảm thấy lâu cận thần thân thiết không ít lâu cận thần vừa nói không riêng gì t r ư ở n g quỹ kia sắc mặt thay đổi mấy vị kia ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện phiếm người bên trong có người sắc mặt trầm xuống đương nhiên cũng có người trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm cùng vẻ hưng phấn sắc mặt âm chầm người là tứ hải thương hội mà hưng phấn người thì hiển nhiên là ngoại nhân bằng hữu ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi chớ có sai lầm lâu trưởng quỹ ngươi êm đẹp mở tiệm của ngươi khi ngươi trưởng quỹ ngươi cũng không nên tin vào người khác xảm nôn mà cùng kỳ cô nương x i n h hiềm khích ngươi phải biết kỳ cô nương tại thương hội bên trong một mực vì ngươi nói chuyện cho dù là ngươi hích lợi cũng không cao kỳ cô nương cũng nói ngươi đã hết sức cũng không có bức bách ngươi trả hết thương hội bên trong nợ nần lâu ký linh trong lòng quý lên lâu cận thần lại hỏi nàng còn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền cái này còn cần tính toán trong thời gian ngắn tính không rõ ràng ngươi cũng đã biết nàng nơi đó rất nhiều sinh ý kỳ thật đều là chúng ta thay nàng mời trảo qua trưởng quý nói lâu cận thần đột n h i ê n cười hắn đã rất ít tức giận như vậy người này ở ngay trước mặt hắn nói như vậy chính là đem mình làm lâu ký linh đồng dạng đồ đẩn lâu ký linh ngươi cho bọn hắn bao nhiêu tiền một hai trăm bốn mươi ba cái hương hỏa phụ tiền lâu ký linh nói tới cái này hương hỏa phụ tiền là rất cao cấp một loại tiền tệ là có thể trợ người tu hành cũng có thể làm làm đấu pháp pháp phụ dùng còn có thể dùng để loay hoay pháp trận hoặc là lội bảo hơn một ngàn cái đã không ít lâu cận thần nghe tới cái này về sau cũng không có quá nhiều suy tư nói ra như vậy đi việc này cứ như vậy kết thúc không ai nợ ai kia một nhà cửa hàng kể từ hôm nay liền hoàn toàn thuộc về nàng các ngươi không muốn lại đến thu cái gì lợi tức trưởng quý kia nhất thời nhìn không thấu lâu cẩn t h ầ n thực lực liền nói ra cái này chúng ta nhưng không làm chủ được kia phải chờ chúng ta đông ra đến mới được các ngươi đông ra ở đâu lâu cẩn t h ầ n hỏi đông ra ở nơi nào chúng ta làm sao biết trưởng quý nói lâu cẩn t h ầ n n g h e xong liền biết người này là nghĩ cứ như vậy qua loa trưởng quý kia cũng đúng là nghĩ rằng này t ứ hải thương hội một mực đang nơi này lâu ký linh mặt nạ quán cũng một mực đang nơi đó còn có thể chạy rồi sự tinh chậm thì tròn mọi thứ không cần gấp đây là vị này trưởng quỹ s ử sự phương thức đã như vậy kia gian này tứ hải thương hội liền không cần mở lâu c ậ n t h ầ n nói nơi nào đến con g ó c khẩu khí lớn như vậy đột nhiên thanh â m cùng một cái bước chân từ lầu hai đi xuống kia là một người trẻ tuổi mặc trên người một thân biện pháp bảo màu xanh lam bên h ô n g b u ộ c có đai lưng treo cầm nang trong mắt của hắn có một loại cao ngạo nhưng mà loại này cao ngạo nhưng lại giống như là một loại đương nhiên lâu c ậ n t h ầ n hít sâu một cái chu khí nói ra thật sự là kỳ kỳ vai vai để người bực bội dứt lời đưa tay ở trong hư không một chảo trên tay đã hút tới một sợi kim khí bóp tại đầu ngón tay bắn ra một vòng kim ánh sáng trắng huy loại ra nháy mắt xuất hiện tại người tuổi trẻ kia trước mặt người tuổi trẻ kia trong lòng g i ậ n mình hắn nhưng cũng là một cái tu vi tinh xảo người tâm niệm b ù dọa thời điểm pháp thuật pháp khi ứng nghiệm mà động đỉnh đầu hắn ngân sắc pháp mang lên mặt có một viên hạt trâu màu xanh lam trong hạt trâu phảng phất t ẩ n chứa vô tận nước biển theo tâm hàn kinh hạt trâu kia liền như phá tuôn ra cũng một mảnh vô hình sóng biển sóng biển bên trong có một đoàn bọt nước q u y n như rồng cuốn lên lấy hướng phía một màn kia quang hoa đánh tới trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng nhỏ bé kim mạ nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được tia kim ánh sáng trắng ở trong nước giống như là cá đồng dạng phá vỡ pháp lực của hắn tìm hắn sóng nước phun trào khe hở chỗ chui vào tựa như một đầu đi ngược dòng nước cá tả hữu đ ô n g đưa đâm đúng là chỉ c h ư ớ c mắt cũng đã chui phá pháp vận sóng nước đây hết thể bất quá là chỉ c h ư ớ c mắt sự tình trong mắt của hắn nhìn thấy k i a quang hoa loay lên giống như là ánh nắng rốt cục xuyên vào nước sâu soi sáng kia chưa bao giờ thấy qua ánh nắng con cá t r ê n thân hắn phảng phất bị cái này một tia nắng cho mê không kịp có phản ứng gì kim ánh sáng trắng liền vạch quá đỉnh trong một chất mắt một đầu thanh phát tán mở phát lên mang theo, theo ng hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mắt lạnh đỉnh đầu đã không có một mảnh tóc cho một mảnh trong lòng kinh hãi người đứng bên cạnh hắn cái này mới phản ứng được nhưng mà kia một đầu tơ mỏng kim bạch quan g huy lại cực kỳ mạnh mẽ một cái quăn xoắn chuyển hướng xẹt qua một người lỗ thai lỗ thai rơi xuống trong hư không vang lên như có như không kiếm ngân vang lại xẹt qua một người khác cái mũi lại phá xẹt qua một cái sờ bảo nàng tay thứ năm chỉ cắt ra cuối cùng trưởng quỹ trong mắt nhìn thấy một vòng quan huy quan huy chiếm cư ánh mắt của hắn bên trong hết t h ả hắn động nhiên ngửa ra sau kim quang lại đã sớm đâm vào trong mắt a cái này kêu t h ẳ n không phải một tiếng mà là liên tục cùng một chỗ lâu cận thần tay đã nắm một màn kia tơ vàng hướng phía hư không ném đi rơi vào ánh nắng bên trong kia kim ánh sáng trắng như t ơ đ u n g tại ánh nắng bên trong thiêu đốt tiêu tán hắn không quay đầu nhìn người chỉ là phủi tay giống như là đem trên tay cho bụi đập đi đồng dạng nói ra ta nói chuyện các ngươi phải nghe không muốn nghe vậy liền để các ngươi nghe ta biết các ngươi khả năng k h ô n g phục hiện tại các ngươi có thể ra một người đi hâu người đến ta ở chỗ này chờ lâu cận thần nói xong quay người hướng phía kia vài cái ghế dựa ngồi xuống nguyên bản ngồi ở chỗ đó người lập tức đứng dậy tránh ra lâu cận thần đem bên hông treo lấy kiếm hướng trên b à n vừa để xuống kéo ra cái ghế đi lên một tòa cầm lấy tia ấm trà liền rót một chén t r à nước uống một ngụm hơi c h á t chát lúc này mấy người kia tại ổn định cảm xúc về sau ánh mắt giao lưu một phen có một người nhanh chóng chạy ra ngoài vị tia công tử bộ giá người trẻ tuổi đưa thay sờ sờ đỉnh đầu sờ đến máu bất quá chỉ là tổn thương d a đầu của hắn trong lòng của hắn xấu hổ lại vẫn đẻ xuống phẫn hận trong lòng cùng hỏa khí nói ra các hạ là ai ha ha lâu cận thần cười lạnh một tiếng nói ra ngươi không phải nói ta là con c ó sao làm sao hiện tại ngược lại là hỏi tên của ta đến rồi giang châu địa giới nhưng không có ngươi nhân vật như vậy kia bị cạo đỉnh đầu công tử âm lánh mà hỏi kia là ngươi cô lậu quả văn trong nước người tới tự cho là mình ngao du tứ hải liền không đem cái này đại địa bên trên người coi ra gì sao lâu cận thần cười lạnh hỏi còn xin cho biết không cần ta chờ ngươi tứ hải thương hội cao nhân tới bất quá nếu là đều như ngươi như vậy người liền không cần đến chính là đến trăm cái mười cái cũng bất quá là một chút sự tình kiếm của ngươi xác thực lợi hại nghe nói cái này giang châu có một vị lâu cận thần kiếm thuật cao tuyện không người có thể địch kia công tử đúng là đi tới lâu cẩn thận bên người hắn cũng không có đi đem mình rớt xuống đất pháp q u a n nhật lên bên kia lâu ký linh không biết vì cái gì chỉ cảm thấy mình giống trong ngày mùa h ẹ ngậm miệng băng ở trong miệng có một loại phá lệ s à n g khỏi o cảm giác nàng nhìn xem che mắt trường quỹ giống như nhìn quen loại tràng diện này dáng vẻ thận trọng dạo bước đi tới một bên một vừa nhìn treo trên vách tường họa một bên nghe lâu cẩn thận cùng người đối thoại mà đi theo nàng đến vị k i a mặt nạn nữ càng là kích động thân thể đều không vững vàng cả người trong phòng chuyển động thật sao lâu cẩn thần tinh tế thưởng thức trà này nói thật hắn không hiểu nhiều trà này chỉ là cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt hương. chắc chắn sau lại có một cỗ nhà nhạt n ngọt người là lâu cẩn thận cái này bị cạo đầu công tử nói xong lại không quá tin tưởng bởi vì nếu như trước mặt nếu là lâu cẩn thận như vậy lâu ký linh cũng sẽ không bị lừa gạt làm hai năm sống ta là ai ngươi không xứng biết lâu cẩn thận nói hải trí chừng trong lòng tức giận hắn làm hải tộc bên trong một c h i đại tộc công tử vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người t ô n k í n h nhưng là hôm nay tại trước mặt người này lại liên tiếp chịu lục đúng lúc này trong hư không đột nhiên biến xác phảng phất có được vô số mực bị dội tại hư không mực bên trong lại như có vô số cây dòng sinh trưởng nhanh chóng hướng phía lâu cẩn quân quanh mà lên mà lúc này lâu cận thần lại vừa mới n g ử a đầu u ố n g trà. mặc sư phụ ta muốn sống hải trí trường vội vàng lui lại hắn muốn rời xa hô sống là bởi vì hắn muốn tra tần hắn muốn để hắn giao ra kiếm thuật bí tịch vừa mới hắn đạt được mặc sư phụ truyền n ôn để cho mình cùng người kia nói phân tán nó lực chú ý hắn biết rõ mặc sư phụ là uy tín lâu năm bốn cảnh c ự n giả am hiểu nhất chính là đánh lén cùng độc trông m g ự c độc người đem toàn thân đen nhánh chỉ một thời ba khắc l i ề n sẽ hóa thành hát thủy ngay tại hắn dứt lời thời điểm hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó lâu cận thần trên thân dâng lên v ằ n g rực kim quang như nước biển cuột cuộn lại như từng vòng từng vòng vòng sáng đem màu mực c u ố n vào trong đó màu mực tại kim quang bên trong đúng là nhanh chóng tiêu tán t i ê u đốt sau đó lại gặp lâu cận thần tay trên bàn trên c h u ô i kiếm một dự. c ư n g kim ế quang lại lên trong hư không có một cánh tay rơi ra rơi trên mặt đất hóa thành vạn b ẹ o bạch tột xúc tu giống rắn đồng dạng hướng phía bên ngoài bỏ đi lâu cận thần lại căn bản cũng không có để ý tới kia vung da kiếm đã hóa thành một vòng hồng quang chui ra cửa mở ra hư không tầng tầng nguyên khi chi sóng hạ có một cái lây hắc bảo người tại hắn quay đầu một sát na kia kiếm quang đã vạch qua cổ của hắn một viên s ấ u xi、si、đầu bạch tuộc rất xuống thân thể của hắn lại giống như là còn không có hoàn toàn chết đi vẫn d â y r ủ i lấy hướng phía trước bỏ nhưng là cuối cùng không có lại đứng lên cuối cùng không động đậy được nữa tứ hải thương hội bên ngoài đã bu đầy người tất cả mọi người nhìn thấy kia một đạo hồng quang mở ra hư không tựa như là xé ra một người bụng làm nó trái tim lộ ra không chờ đối phương phản ứng liền lại đem trái tim c ắ t lấy cái này rõ ràng là cực kỳ khó làm đến sự tình tại cái kia kiếm hạ lại giống như là bình thường vô cùng loại này nhẹ nhàng cùng lăng lệ lại tựa hồ cực kỳ thuần thục cảm giác để mọi người cảm giác đến đáng sợ kiếm quan g bay trở về tứ hải thương hội bên trong chui vào trong vỏ kiếm hết thẻ quan g h ò a thu lại lâu cẩn thần đem cái ly trong tay buông xuống lại rót một ly trà nói ra ta quê quán bên kia có người sẽ lấy sống bạch tuộc cần dính tương liệu ăn không biết cái này có thể ăn được hay không n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà giết mặc sư phụ n g ư ơ i giết mặc sư phụ n g ư ơ i thế mà giết mặc sư phụ hắn hoảng sợ chỉ lầu cẩn t h ầ n một bên lui lại giống như là bị dọa như bị điên nhưng là phương hướng của hắn rất chuẩn xác một đường hướng phía cổng tối lui người chỉ cần dám bước ra cái cửa này một bước con nào chân ra ngoài Ta l i ề n đoạn n g ư ơ i con chân.、Lâu、cận cái tức cũng nào gào thần thanh không lớn, nhưng là cái này trừng dừng lại, tiếng gào cũng ngừng. Ngươi là hải Lâu lập lại, trí đến tột cùng vì cái gì chẳng lẽ chính là vì lâu ký linh ra mặt mà cùng chúng ta tứ hải thương hội kết xuống cái này sinh tử đại t h ủ hải trí chừng có chút không tin là nguyên nhân này chẳng lẽ đây ta nghĩ ta đã nói rõ ràng các ngươi cùng nàng t r ư ớ n g xóa bỏ từ đây cửa hàng kia là nàng nàng cũng cho lúc trước các ngươi những cái kia phụ tiền thế nhưng là các ngươi không đồng ý nhất định phải ý thế hiếp người cái kia có thể có biện pháp nào đây thế nhưng là ngươi cứ như vậy giết mặc sư phụ ngươi biết thân phận của hắn sao một cái bốn cảnh cũng bởi vì một cái cửa hàng sự tình bị ngươi d i t rồi hải trí chừng cảm thấy mình sắp điên trước mặt hắn kỳ thật cũng không có nghe quá rõ ràng chuyện đã xảy ra vừa ra liền nghe tới lâu cận thần khẩu s u ấ t của ngôn liên thuận thế mắng một câu mà lâu cận thần vừa vặn đã không kiên nhẫn nói đến kỳ thật lâu cận thần tính nhẫn l ạ i còn được đáng tiếc gần nhất cũng không phải là rất nhiều không phải đây ba cảnh bốn cảnh cái gì có cái gì lớn không được đều là sinh mệnh đều có quyền lực sinh cũng đều có thể chết tại ta chỗ này không có cái gì là bởi vì thân phận cao quý mà có thể bất tử lâu cận thần thản như nói ngươi đến tột cùng là ai hải trí t r ư ờ n g lớn tiếng hỏi ta họ lâu lâu cẩn thận giang c h â u thay mặt phủ lệnh lâu cẩn thận đứng dậy chắp tay sau l ư n g đi tới hải trí t r ư ờ n g trước mặt ngươi nhưng còn có thể làm cho người đến lâu cẩn thận nhìn chăm chú đối phương hỏi ta hải trí t r ư ờ n g chỉ cảm thấy hết hầu làm nói không ra lời t r ư ơ n g hai trăm mười bốn chuyến pháp t r ư ơ n g hai trăm mười bốn chuyến pháp hải trí t r ư ờ n g hắn là nghe qua lâu cẩn thận đương nhiên nghe cũng là đi tới này giang c h â u khu vực bên trên mới nghe được trên đại địa sự tỉnh ở trong biển rất ít chuyến bá. chỉ là tân hải ngõ hẻm huyện thành chỗ bờ biển những n à y năm lại đường núi đã cách trở tin tức mà thành bên trong nhiều tình quái dị tộc tuy trợt có nói tới lâu cận thần chi danh nhưng lại có không thực không thật cảm giác hôm nay hải trí chừng nhìn thấy lâu cận thần chỉ cảm thấy trước mặt mình người không giống người mà giống như n h ậ t nguyện giống như núi đồi ngươi như còn có thể gọi vào người liền đi gọi ta tại nơi này lại lưu một đoạn thời gian cũng muốn kiến thức một chút biển bên trong phong cảnh lâu cận thần cũng không tiếp tục giết những người khác đối với một chút cấp độ thấp người kiến của hắn đã không lại dễ dàng ra khỏi vỏ nhưng là đối với những cái tia người cùng cảnh giới chỉ cần đối phương dám đối với mình mang s á t tâm vậy liền sẽ không lưu tỉnh cái này hải trí t r ừ n g vẫn không phát ra được một lời tiếng nói giống như là đã cứng đở không cách nào lên tiếng lâu cận thần q u a y người nhìn thoáng qua vẫn chứa cái gì đều không để ý chỉ một lòng nhìn trên vách tường quái họa lâu ký linh nói ra đi rồi người thích kế họa liền mang về đi ta nghĩ vị này giàu có ngũ hải công tử khi không tiếc rẻ một bức họa hải trí t r ừ n g nghĩ nói mình không có ngũ hải đây chỉ là tứ hải thương hội nhưng là hắn bị lâu cận thần khí thế chân hiếp hắn cảm thấy chung quanh trong hư không, không khí đều là ngưng trệ trái tim của mình giống như là bị người dùng tay nằm lấy không cách nào động đậy lâu ký linh lập tức nhảy lên đem kêu họa cho lấy xuống sau đó có lên đi theo lâu cận thần ra cửa mặc dù như thế nàng tại truy lên lâu cận thần về sau hỏi rõ ràng là thứ hải làm sao liền nói hắn giàu có ngũ hải bởi vì vừa mới hắn nhiều một cái địa trung hải lâu cận thần nói địa trung hải là cái gì lâu ký linh hỏi một loại biển danh tự lâu cận thần thuận miệng nói nha lâu ký linh kỳ thật cũng không thèm để ý cái gì biển chỉ là lâu cận thần nói nàng nghe không hiểu đem đến từ mình cùng người nói lên ngũ hải lúc người khác lại hỏi mình địa trung hải là cái gì mình nắp không được cũng không tốt lắm lại trở lại lâu thị mặt nạ quán lâu cận thần để cái k i a m ặ t nạ nữ đi đối diện trong tiểu lâu đặt trước một b à n thị rượu tới lâu ký linh cùng k i a m ặ t nạ nữ hai cái đều không có ăn bởi vì đây là người ăn cơm đồ ăn mà các nàng hiển nhiên không phải người lâu ký linh n g ư ờ i là ai lâu cận thần vốn có thể dùng ánh mắt của mình nhìn nhưng là hắn cảm thấy cái này không đủ tôn trọng người cùng lâu ký linh tốt xấu cũng đã gặp ba lần tính là người quen phải tôn trọng một điểm lâu ký linh đột nhiên bị hỏi lên như vậy nguyên bản bởi vì không dùng xong tiền mà đối lâu cận thần tốt cảm quan lập tức lại kém trong lòng nàng khó chịu lâu ký linh mỹ môi không muốn nói chuyện nàng cảm thấy lâu cận thần quá không tôn trọng người ta biết ta cùng đông ra đều làm ị bên cạnh cái kia mặt nạ nữ không kịp chờ đợi trả lời nàng vẫn nghĩ tìm một cái cơ hội nói chuyện nhưng là đều chen miệng vào không lọt hiện tại cơ hội đến nàng tuyệt sẽ không bỏ qua lâu ký linh trừng mắt nói ra không lông mày nữ ngươi đi đánh hai thùng nước trở về đông ra nước của chúng ta còn không dùng hết không lông mày nữ mặt nạ nói không mới mẻ ngược lại lại đi sách lâu ký linh lãnh không nói nha không lông mày mặt nạ nữ có chút không tình nguyện ứng với nàng cảm thấy kỳ quái hôm nay đông ra thế mà hào phóng như vậy phải biết đi kia trong giếng múc nước đây chính là phải trả tiền theo bình thường đông ra cùng người có kẻ mặc cả kình làm sao đang giá ngược lại những cái k i a nước đây đợi không lông mảy mặt nạ nữ chọn thùng nước ra cửa về sau lâu cận thần một mực chưa lại nói tiếp hắn biết lâu ký linh không nghĩ để cái k i a không lông mảy mặt nạ nữ nghe tới ta h ọ lâu lâu ký linh đột nhiên mở miệng nói ra ta biết ta lâu cận thần nói có chút kỳ q u á i nhìn xem lâu ký linh ta lâu không phải đi một chữ bên cạnh lâu mà là đi trùng chữ bên cạnh lâu ta vốn một sâu kiến may mắn phải thiên địa c h i tinh hoa một lòng muốn tu ra nhân thân ngẫu nhiên đạt được mặt nạ c h i pháp liền ngày đêm nghiên tập mới có được như hôm nay mặt nạ c h i năng nhân thân không có dễ dàng như vậy tu thành cho nên ngươi lấy mặt nạ c h i thân hành t ẩ u vu thế ở giữa lâu c ậ n t h ầ n nói đúng thế lâu ký linh nói lâu c ậ n t h ầ n nghĩ đến một câu sâu kiến còn sống tạm bỡ ngươi thật là sâu kiến lâu c ậ n t h ầ n có chút không quá tin tưởng lâu ký linh hít sâu một hơi nói ra đúng thế kia thật là không dễ dàng lâu cẩn thận lại hỏi ngươi tu chính là cái gì pháp ta cũng không biết dù sao chính là như thế tu luyện hãi ăn nguyệt tri tinh hoa lâu ký linh nói lâu cận thần thì là t r ầ m tư lâu ký linh hái nhiếp ánh trăng âm khí có thể là bằng bản năng thân thể của ngươi hiện tại là trạng thái gì lâu cận thần muốn giúp nàng hoạch định một chút tu hành dù sao đây là một cái lấy tu hành làm chủ thế giới người tu hành mới là căn bản bằng hưu khắp thiên hạ mình không có tu vi bị người giết bằng hưu giúp ngươi báo thủ cũng không có ý nghĩa lâu ký linh có chút xấu hổ lâu cận thần vấn đề này tựa như là đang hỏi một nữ tử ngươi để trần thân thể là cái dặm gì bất quá nàng ở trong lòng nói ra nhân loại vô tri vô lễ xem ở hắn giút ta ra mặt phân thượng nhận hắn một lần nàng nghĩ nghĩ s ử trí tử cuối cùng nói ra một điểm tính linh làm dẫn n h i ế p tụ thiên địa tinh hoa trúc phát thân ta sâu kiến c h i thân tại phải cơ duyên thời khắc đó cũng đã lột đi hiện tại bất quá là một sợi âm hồn thái độ cũng có thể nói là mị lại có người đem chúng ta xưng là mị linh nàng nói rất chân thành lâu cận thân minh bạch loại này nhục thân tiên thiên yếu đối sinh linh có thể lột đi nguyên bản nhục thân hóa thành mị linh xem như một cái đại tấn thăng mà loại này không có nhục thân mị linh phần lớn là cảm giác nhiếp ánh trăng không có người nào dám đi hái nhiếp dương tinh bởi vì sẽ bị t i ê u chết lâu c ậ n thần có thể cảm giác được nàng tu hành vẫn là rất thuần túy đại khái là tâm tư của nàng tương đối thuần nguyên nhân người có quan tưởng p h á p sao lâu c ậ n thần hỏi đương nhiên thiên hạ người tu hành không có cái kia một đạo có thể thoát ly được quan tưởng lâu ký linh ngược lại là nói lên lâu c ậ n thần đến thiên hạ ngắm t r ă n g người đâu chỉ ngàn vạn nhưng là ngắm t r ă n g mà phải ngộ phát giả lại cũng không nhiều lâu c ậ n thần nói ra người quan tưởng t r ă n g là cái gì t r ă n g đương nhiên là k i a sáng trong minh n g u y ệ t lâu ký linh trong lòng không khỏi nghĩ hắn chẳng lẽ muốn dạy ta tu hành chẳng lẽ là nghĩ báo năm đó tại ta chỗ này học vẽ tranh lúc thật lâu học không được đối thủ lâu cận thần cảm thấy cái này lâu ký linh thái độ có hỏi hắn thường ngày cùng người cho tới tu hành ở thời điểm này mỗi người đều là nghiêm túc nghe không có người sẽ có loại này hoài nghi hoặc là không kiên nhẫn thân s á t quan tưởng không phải đã hình thành thì không thay đổi người mới học đã hình thành thì không thay đổi là muốn định tính mà tu hành đến cảnh giới nhất định thời điểm thì phải có biến hóa mà quan tưởng nhận t g u y ệ người n càng là theo thiên tượng mà biến lâu cận thần giải thích nói nguyện đều là nguyện nhưng là chăng có sáng đục trọt huyết quan tưởng theo nguyện biến hóa mà biến hóa chính là mang ý nghĩa ngươi đem mình du nhập vào cái này thiên tượng biến hóa bên trong theo thời gian tích lũy n g ư ơ i liền có thể cảm nhận được thiên địa này biến đổi cái này là đối với tự thân tính linh có một loại tiềm ẩn tăng lên n g ư ơ i cảm giác càng ngày càng nhạy cảm n g ư ơ i liền có thể cảm giác bốn mùa biến hóa có thể từ giữa thiên địa cảm giác được không hài hòa chỗ thường thường loại này không hài hòa chính là một loại cất giấu nguy cơ cùng sát cơ n g ư ơ i có thể biết kiếp mới có thể tránh đi hoặc là giải thoát như thế liền cũng có cơ hội trường thọ thậm chí trường sinh lâu cận thần nói lâu ký linh lập tức sửng sốt u nàng không nghĩ tới lâu cận thần nói chuyện tu hành lập tức cho tới trường sinh nàng coi là lâu cận thần muốn truyền lại mình một môn pháp thuật nhưng mà lâu cận thần trực tiếp cho tới tị kiếp thoát kiếp cầu trường sinh trên đường. cao cấp như vậy sao lâu ký linh có chút mờ mịt quan tưởng nhận một người khi hợp thời mà xem hợp thời mà nghĩ ngươi bởi vì tiên tiên nguyên nhân không cách nào quan tưởng mặt trời chỉ có thể quan tưởng thái âm như vậy tu hành thường thường là ở b u ổ i tối nhưng là nguyện sang tháng rơi trong một tháng mọc lên ở phương đông tây hàn g ánh trăng như xương thời gian không nhiều nguyện đầy thời điểm càng là ít cho nên rất nhiều người liền không có hợp thời mà quan tưởng mà là cố định quan tưởng trăng sáng đ ầ y trời chi cảnh nguyện hối thời điểm kỳ thật cũng là một loại cảnh nguyện tần không ra h á cám bao vây lấy một mảnh sáng trong nguyện cái này tiên sinh chính là một loại ẩn độn chi pháp vận có người nói hết thảy pháp đều là vọng tướng ta dù không hoàn toàn tán đồng nhưng cũng có đạo lý riêng rất nhiều pháp thuật đều là từ quan tưởng cùng điểm báo t ư ợ n g bên trong triển khai n g ư ờ i khả quan nghĩ nguyện tần tại u trong bóng tối chính là một loại ẩn đột mà nguyện sông pha u ám chiếu sáng đại thiên cái này liền lại là một loại tránh thoát trói buộc ma luyện quan tưởng càng kỹ nốc xem sững sở nghĩ n g ư ờ i nhưng nửa tháng đầu quan tưởng nguyện từ u trong bóng tối tránh thoát chiếu dọi đại thiên mà nửa tháng sau thời điểm trăng sáng chậm rãi ẩn vào trong bóng tối quá trình này vòng đi vòng lại giả dích không r ư ớ lâu cận thân nói rất rõ ràng cái này khiến lâu ký linh đột nhiên giống như là mở ra một cánh cửa nàng cảm thấy cái này biện pháp vô cùng tốt trước kia quan tưởng thời điểm nàng chính là ngốc xem xứng sở nghĩ bất cứ lúc nào đều chỉ quan tưởng minh nguyện chiếu thân khó trách ngươi trong thời gian thật ngắn liền đã lợi hại như vậy lâu ký linh nói nàng rất rõ ràng lâu cẩn t h ầ n ngay từ đầu xuất hiện tại mình cái kia trong họa lầu lúc kỳ thật cũng không tính lợi hại chỉ là so với mình lợi hại một điểm mà thôi còn có pháp thuật ngươi sẽ cái gì pháp thuật lâu cẩn t h ầ n hỏi ta sẽ chế mặt nạ sẽ giúp người hình xăm xem như vẽ bờ đi lâu ký linh nói ta có nhất pháp truyền cho ngươi tương lai ngươi học xong liền không người nào dám lại khi dễ ngươi lâu cẩn nói cái gì pháp thuật lâu ký linh cảm thấy mình hẳn không có lâu cẩn thận học họa lúc ngốc như vậy vừa mới hắn nói những cái kia quan t h n g pháp mình lập tức liền nghe hiểu ngươi giỏi về v ẽ tranh chỉ cần ngươi thấy con người rất dễ dàng liền có thể đem nó dung mạo vẽ ra tới lâu cẩn thận nói đúng thế lâu ký linh nói ngươi họa đánh dấu n ó tính danh ngày sinh tháng đẻ làm người trong bức họa này cùng nó bản nhân sinh ra càng sâu xa hơn liên hệ như vậy ngươi liền có thể thi pháp lâu ký linh c a o mày nói đốt hương tế bài chân dùng làm cho cùng nó bản thể liên hệ càng sâu sau mỗi ngày lấy kim trơm hoặc lấy cùng tiên bắn nó thân không như thế như thế nào xứng đáng ngươi cái này một thân họa kỹ ngươi có thể không ngừng vẽ ra liên tục cố sự làm người trong bức họa tại cố sự bên trong đi hướng tử vong nó bản nhân tất như rơi vào trong ác g ộ n g cuối cùng chết bởi ngươi họa bên trong lâu cận thần mà nói để lâu ký linh hai mắt tỏa sáng như là địch nhân thực lực c ư ờ n g đại ngươi có thể đem kia họa tuyên tại đám người quan sát làm đám người c h i kỷ tử vong chúng c h i kỷ chết tin n ó vong nó tất khó sống lâu cận thần nói cái này biện pháp vẫn là từ cái tia tru dịch nơi đó học được ở trong đó ngươi muốn giết chi đối thủ nhất định phải v ẽ xong nếu là có thể v ẽ ra các loại quái dị tốt nhất t ân ngươi sẽ thư âm điểm này nhất định không khó ngươi nhất định biết rất nhiều quái dị lâu c ậ n thận nói thư âm sư năng lực chính là đem một chút quái dị phong ấn tại người thân thể bên trong làm cho cùng người hòa làm một thể đây là một loại tà đạo thủ đoạn mà không phải trường sinh pháp nhưng lại có thể làm cho rất nhiều không cách tu hành người có được pháp thuật có được năng lực tự bảo vệ mình chương hai trăm mười lăm huyện nha chương hai trăm mười lăm huyện nha cao minh tu hành pháp là tu căn bản pháp quyết lại rất dễ dàng liền có thể thi triển ra pháp thuật đến Mà n nơi nơi thường thường hợp ữ n g cái c kêu thời p Pháp, mà nhìn đúng lúc mà nghĩ tại biến hóa này bên trong hắn bên trong vô luận trăng là ẩn vẫn là lộ ra đều ngàn vạn không thể thay đổi quán tưởng chủ thể cho dù là sắc trời ảm đạm trăng bị dấu áp tại ưu ám bên trong ngươi quán tưởng chủ thể vẫn là trăng tuyệt không thể là tối tăm lâu cận thân lại nói một lần chỉ bảo mạnh suy nghĩ tỉ như nàng có chế thể một không i ệ n n tập t r a đ có tương quan tri thức liền không thể làm được đây chính là cần chính nàng trải qua một cái thời gian dài học tập lâu cận thần chỉ là cho nàng cung cấp luyện bảo phương diện mạch suy nghĩ về sau không lông mày mặt nạ nữa lấy nước trở về nhưng mà lâu cận thần cùng lâu ký linh lại không nói gì thêm không lông mày mặt nạ nữ cảm thấy có phải là hai cái nói chính mình nói xấu cho nên mình trở về liền không nói lời nói lâu cận thần ở nơi đó ăn đồ ăn uống chút rượu vượt quá lâu cận thần dự kiến chính là món ăn ở đây cùng rượu thế mà rất không tệ hắn hỏi cái kia không lông mày nữ không lông mày nữ thì nói đây là đối diện trong tiểu lâu trường quỹ tự mình xuống bếp làm à rất không tệ ngươi chờ chút hỏi một chút muốn bao nhiêu tiền từ các ngươi đông gian nơi này cầm lâu cận thần nói không lông mày mặt nạ nữ nhìn chính mình đông ra một chút nàng rất rõ ràng Đông ra căn bản ra lâu à ngoài làm không không chế tranh mình chế phụ mình nỡ luận nạ cùng bên Ngươi tiền, gì giao. mua mặt sao bất vật. tự l cái đi vẽ sẽ đồ ký linh nói chế một viên phụ tiền nhìn như đơn giản kỳ thật so ta vừa mới giết cái k i a bốn cảnh còn muốn dùng sức lâu c ậ n thận nói cái k i a cũng so ta kiếm tiền dễ dàng lâu ký linh nói ta chưa từng kiếm tiền ta đối tiền không có hứng thú lâu c ậ n thận nói xong cảm thấy lời này có chút quen thuộc vào đầu tốt những cái kia đều không trọng yếu các ngươi cái này hải hạng thành bên trong phải chăng có huệ lệ lâu cẩn thận hỏi không biết h ả i lâu ký linh nói người ở đây lâu như vậy cũng không biết lâu cận thần con mắt đều t r ừ n g lớn kinh ngạc hỏi ta mỗi ngày ở đây chế mặt nạ nơi nào đi cùng người khác nghe nóng những này lâu ký linh nói như vậy nơi này từ người nào định đ o ạ n lâu cận thần hỏi ta không biết có thể là tứ hải thương hội đi lâu ký linh nói người mỗi ngày trong nhà chế mặt nạ cái gì cũng không biết lâu cận thần nói lâu ký linh cũng không có cảm giác được bị mạo phạm nàng nói ra tâm vô bàng vụ mới là tu hành thái độ lâu cận thần đánh giá lâu ký linh trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải hắn đứng dậy p h ụ tay nói ra Chính ta đi xem một chút、đi. cái này, tân hải hạng này tân hiện tại là người nào định đoạt? Bất quá ta một tại đi đi, xem lâu à nào người định nghe nói có một chỗ tuyệt đối không đối đi. đoạt. chỗ thể Bất ta một tuyệt quá có l ký linh nói ồ nơi nào lâu cận thân hỏi trong huyện nha lâu ký linh nói vì cái gì lâu cận thân hỏi không biết ta chỉ xa xa nhìn qua một chút đã cảm thấy nơi đó rất khủng bố kỳ t ỷ t ỷ cũng nói với ta tuyệt đối không được đi trong huyện nha lâu ký linh nói thật sao ngươi càng như vậy nói ta ngược lại càng là có hào hứng lâu cận thân ra lâu ký linh mặt nạ quán phát hiện đi trên đường tất cả mọi người đang nhìn mình thế là hắn mặc vào một cái ngõ nhỏ lập tức có một trận mùi thối đập vào mặt trong hai nghe tới ông ông con r u i âm thanh hướng trên mặt đánh tới bị hắn phát m i ệ m ngăn trở nháy mắt thiếu đốt nghe cái này mùi thối cho dù là hắn hiện tại cũng không khỏi nghị phun ra vừa mới kêu mỹ mỹ một bữa lập tức không đẹp bất quá hắn cũng không phải là thật muốn từ bên trong này đi mà là chỉ cần tránh đi mọi người một sát na ánh mắt là được từ tay háo của hắn bay ra một trang giấy hóa vì một cái người tiếp tục hướng phía trước đi tới mà bản thân hắn thì đã biến mất thân hình nhưng sau đó xoay người tiếp tục tại trên đường cái đi không có người lại chú ý tới hắn từ bên ngoài đến xem cái này huyện Thành h đúng k ô n người nào g quang vẫn có trật để lâu cận thần là có người tại một t r o n tầng vô hình ô quang cái này ô quang để lâu cận thần có một loại ô huế y cảm giác hắn phát hiện k i a n g một cỗ mùi thối không phải người được mà là cảm giác được hắn không có từ huyện nha phía trước tiến mà là đẩy ra mặt sau này cửa từng bước một đi tới trong huyện n h à sau đó hắn nhìn thấy một mảnh dơ giấy bẩn thiệu khắp nơi đều là vết máu là phân và nước tiểu trên vách tường có da người rán có thi cốt nằm trên mặt đất sớm đã khô cạn nó phát như cỏ khô tại lâu cận thần đi qua bên cạnh hắn lúc hắn thế mà còn đưa tay muốn bắt lâu cận thần y phụ nói hắn chết rồi hắn tại người bình thường trong mắt chính là một người chết nói hắn không chết hắn tại tu sĩ trong mắt lại còn có một cái k h á c trùng sinh mệnh huyện n h à trong hậu viện có hoa cỏ hoa cỏ rầm rạp cũng đã d i biến hắn đưa tay cùng một cây dây leo tiếp xúc kia một cây xanh nhạt dây leo ở trong nháy mắt này tựa như là nghe mùi máu con địa đồng dạng nháy mắt cuốn lên lâu cận thần ngón tay lâu cận thần cảm thấy một cố lực lượng vô hình hướng phía ngón tay của mình bên trong thấm vào trên ngón tay của hắn l ử a cháy kia non dây leo nháy mắt rụt trở về so rắn nhanh hơn lâu cận thần có thể khẳng định nếu như mình thụ thương đổ vào cái này một mảnh trong thằng cỏ nhất định sẽ bị bọn chúng ăn sạch sẽ hắn mơ hồ nhìn thấy trong bụi cỏ có từng cỗ cố hải cốt đi thêm về phía trước đi hắn trong thai náo nhiệt âm thanh phản mà không có lớn như vậy kia náo nhiệt p h ả n phất cũng không phải đến từ cái này về nhà mà là tới từ bên ngoài. loại này quỷ dị tình hình làm người ta hoảng hốt hắn lúc này ngược lại người không thấy mùi thối hai bên trong nguyên bản nghe được tiếng ồn ào biến mất trở nên càng ngày càng yên tĩnh hắn giống như là đi vào một mảnh quỷ dị khu quần cư trên vách tường có họa họa bên trong người đang cười đến gần xem xét kia vẽ lên người miệng bị người mở ra t r ậ t mắt nhìn qua giống như là đang cười mà đến gần đến sau khi xem nhìn chăm chăm đối phương nhìn lại cảm giác đối phương cũng như đang sợ hãi nó đang run r u y lâu cẩn thần vươn tay muốn đi kia bắt kia họa vẽ lên người lại đột nhiên hét lên một tiếng từ họa bên trong nhảy xuống tới hướng phía huyện nha châu càng sâu mà đi theo cái này rít lên một tiếng để cái này huyện nha lộ ra càng thêm ưu tĩnh lâu cận thần cũng không có đi truy mà là dựa theo mình tiến độ từng bước một gió xét sắc trời chẳng biết lúc nào đã biến thành hoàng hôn mà ánh nắng chiếu ở trên người hắn đúng là không có bất kỳ cái gì cảm giác c ấm áp nhưng là chiếu vào cái bóng của hắn khác ở cái này huyện nha hành lang bên trong hắn ẩn đột pháp chẳng biết lúc nào đã phá vỡ hắn chân mày c a p lại mà con mắt đủ khả năng nhìn thấy địa phương k i a chỗ sâu bóng tối hắn hai mắt thế mà không cách nào nhìn tấu bất quá hắn mơ hồ ở giữa lại nhìn thấy chỗ sâu hình như có ánh đèn đồng dạng từng bước một đi tại huyện nha hành lang bên trong hắn đi đến kia có ánh sáng sáng địa phương phát hiện bất quá là một mặt nát trên mặt đất lưu ly tấm gương hắn từ tấm gương bên cạnh đi qua tấm gương kia bóng ngược lấy thân hình của hắn bởi vì hắn không phải từ huyện nha cửa chính tiến đến cho nên lúc này hắn hẳn là đi tại huyện nha trong nhà sau tại một cánh cửa sổ hạ ngừng lại bởi vì hắn nghe tới trong phòng có người tại cầu nguyện cẩn thận đi nghe vẫn nghe không rõ ràng thanh âm kia ngược lại như càng xa hắn ổn định lại tâm thần nghe thanh âm kia liền nghe tới một thanh âm nói ra ta đạo cầu ngài chiều cố thỉnh cầu ngài giáng lâm ta nguyện đem thân thể của ta thanh âm kia lặp đi lặp lại đều là câu này cầu nguyện rất thấp thanh âm giống như là tránh t r o n g chăn bởi vì sợ người khác nghe tới cho nên để ép thanh âm phát ra tới cầu nguyện lâu c ậ n t h ầ n nhẹ nhàng đẩy ra kia cửa sổ cửa sổ phát ra kít ra một tiếng cực c h ó i thai trong phòng kia thanh âm lập tức biến mất hắn hướng bên trong nhìn trong phòng ảm đạo mơ hồ có thể nhìn tới đó mặt có một cái giường bên giường có một chương nát tấm gương bản trang điểm lâu c ậ n t h ầ n liếc mắt liền thấy kia bản trang điểm phía trên bày biện một pho tượng pho tượng là một cái ôm hài từ dáng vẻ toàn thân đỏ sậm không biết là gỗ gì điều khác lại giống là bị máu tới thành bộ dạng、này. hắn từ chỗ cửa sổ đánh giá bên trong bên trong cực kỳ yên tĩnh nhưng là lâu cận thần có thể khẳng định vừa mới mình nghe đến bên trong có âm thanh hắn nghĩ chuyển tới cửa từ trong môn đi vào nhưng mà lại phát hiện gian phòng này cửa tại một bên khác hẳn là muốn chuyển qua cái này giải quyết mới có thể từ cửa nơi đó tiến đến thế là hắn tiếp tục đi lên phía trước dưới mái hiên có một loạt v ạ n nước v ạ n nước là dùng tới đón lấy nước phòng cháy dùng lâu cận thần từ bên cạnh trải qua hướng bên trong nhìn t h o á n g qua lập tức ngừng lại bởi vì hắn phát hiện trong nước tung bay tóc tóc kia giống như là cây rong đồng dạng từ trong nước mọc ra phiêu ở trên mặt nước leo ra vặt nước đã dựng vào bên cạnh l à n can một cỗ âm khí từ kia trong c h u n g nước phát ra lâu cẩn t h ầ n rút kiếm ra lấy kiếm mùi kiếm chuyện mở kia cây dòng tóc đen chỉ thấy dưới tóc mặt lộ v ẻ ra một cái đầu người tới mà lâu cẩn t h ầ n đẩy ra tóc một nháy mắt người kia đầu thế mà làm mở mắt ra nhìn xem lâu cẩn t h ầ n tái nhật không có chút nào hết u y sắc mặt kia cho tàn đôi mắt lâu cẩn t h ầ n ở trong nháy mắt này chỉ cảm thấy có một cỗ băng hàn rội xuống kia âm trầm từ khí hóa làm băng phong đồng dạng muốn phá vỡ tâm niệm của hắn phát quang lâu cẩn thần trên người phát quang nhất nghiệm á lâu cận thần không biết đây là người nuôi ở đây vẫn là huyện nha sẽ ra chuyện về sau đầu của bọn hắn bị tiện tay ném ở đây mà biến thành bộ dạng này sắc trời lại ám mấy phần ánh mặt trời chiếu tại nóc nhà lại không cách nào chiếu vào hành lang bên trong cái này hành lang bên trong lại ám mấy phần lâu cận thần tiếp tục đi lên phía trước hắn mơ hồ nghe tới tiếng khóc tìm tiếng khóc kia nhìn lại sau đó đi qua đi tới một cái trậu hoa bên cạnh sau đó hắn nhìn thấy để hắn cảm thấy kinh dị một màn kia trậu hoa bên trong trồng một gốc cùng loại với hình người thực vật nhưng là gốc dễ thân trần chùi tại bên ngoài bộ phận thế mà giống như là một đứa bé dáng vẻ hài nhi kia biến đen ngũ quan văn mẹo chương hai trăm một mươi sáu tái tạo chương hai trăm một mươi sáu tái tạo để cho lâu cận thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tại kia c h u hoa mặt bên treo một khối ngân bài phía trên dùng phi thường tinh tế bút viết màu đỏ chữ ngẫu nhiên đạt được trồng dược pháp lấy mới vừa sinh hải nhi cùng với cuống rốn cùng một chỗ trồng tại điều phối tốt thịt nát bên trong có thể thành huyết anh thụ kết anh quả quả thành đằng sau hình như hải nhi lâu cận thần không biết rõ này một chậu hết anh thụ là trước kia huyện nha bên trong người trồng vẫn là mặt sau này người trồng tại một chậu bồn hoa phía trên chính có một khoả nho nhỏ quả tại ký kết k i a tiểu quả con tượng như là một cái tiểu nhân nhi nhắm mắt lại treo ở nơi nào giống như là đang ngủ say lâu cận thần đứng ở nơi đó nhìn xem đưa tay nhẹ nhàng điểm tại kết như trẻ con tiểu quả bên trên lâu cận thần ngược lại cũng không có cảm giác được cái gì ý thức chỉ mơ hồ từ b ồ n hoa gốc dễ cảm thấy một cô ác ý cái này ác ý không phải loại người như vậy cùng người ở giữa ác mà là một loại cùng loại với tiên thiên ác tuân tử không phải đã từng nói sao nhân chi sơ tính bản ác lâu cận thần cảm thấy có đạo lý riêng của nó người vừa ra đời cũng không thiện ác chi phân làm hết thể đều là vì sống sót mà phía sau tiếp nhận đủ loại giáo dục đều là vì không để cho mình loại này trên sinh lý bản năng lan tràn ra các loại giới luật các loại đạo đức trói buộc mới tạo nên nhân loại xã hội nếu không chính là như là giả thú lâu cẩn t h ầ n lại nghe được một tiếng khóc lóc chính là từ cái này hết u y anh thụ trên phát ra tới nó giống ngủ say dáng vẻ nhưng là tựa như là trẻ con trong giấc m ộ n g cũng sẽ phát ra một hai tiếng khóc lóc lâu cẩn t h ầ n không có đi hai cái tiệt như trẻ con quả mà là tiếp tục đi mái nhà con phía dưới có một cái đã dỉ xét trung đồng phía trên khắp lấy chú văn lâu cận thần đứng ở phía dưới cẩn thận nhìn k i a chú văn trong đó có nhiều chỗ bị ăn mòn nhưng là còn nhận được một chút chú văn dân phong thổi chu n gieo tận diệt ta tâm m a chỉ là cái này chung gió đã không có pháp vận hoặc là nói là nguyên bản pháp vận bị mặt sau này phát ra thần quang ăn mòn lâu cận thần tại cái này chờ mượn tiếng chung gió bên trong quanh người lại chuyển qua k h u y ế t sừng từ trong nhà sau chuyển ra đến sau đó hắn nhìn thấy hồ sơ thất hồ sơ thất cửa là khép hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái tia cửa từng bước một đi tới đi cái này hồ sơ thất bên trong có một chút ánh đèn lộ ra đến tia ánh đèn mờ nhạt hắn liền ghé vào kia trên mặt bàn tay vẫn giống như là tại dựa bàn viết sách dáng vẻ vừa mới lâu cận thần nhìn thấy bất quá là hắn lưu lại tại cái này trong hư không một vòng ý thức có người trên giấy vạch một vấn dù cho vật đổi sao rời vẫn là lưu lại vết tích đương nhiên dưới tình huống bình thường là sẽ không lưu lại vết tích chính như người bình thường không cách nào dùng tay tại trên tảng đá lưu lại vết tích nhưng là cái này một mảnh hư không đã không lạnh lẽo cứng rắn đến đâu mà là mềm mại trở nên thần bí lâu cận thần dỗi tay cầm lên kia đã bị thi nước thấm ướt lại làm hồ sơ hắn cầm trên tay nhìn xem một chút thi nước đã mơ hồ c h ữ viết nhưng là y nguyên có thể nhận rõ một chút vương tú tài đến mời huyện quân chủ trì công đạo nói về vợ bị nhà cách vách đại hoàng khuyển cho gian ô nhưng mà hoàng khuyển chủ nhân lại đến trong nhà môn nói là vương tú tài vợ cường ô nó khuyển thứ gì lâu cận thần chỉ cảm thấy một đoạn này văn tự đơn giản hoang đường lại lật mở một tờ một trang này phía trên văn tự căng ít vương lão viên ngoại đoạt kỳ đồng tộc hậu bối nàng dâu làm、tiếp. tiểu thư t r ồ n g huyết anh thụ lâu cận thần tiếp tục lật nội dung phía sau những này phía trên đều là ghi chép một chút quái gì c ũ n g thất đức sự tình lâu cận thần sau khi xem xong ý nghĩ đầu tiên chính là loạn thế đến yêu nghiệt làm loạn thậm chí cái này ghi chép những chuyện này người cũng là sắp chết đến nơi cũng không biết hắn lại tại cái này quyển trong tông thất tiện tay rút ra một quyển hồ sơ mở ra nhìn phía trên này ghi chép một vụ án lại lấy ra một cái hồ sơ đồng dạng là một kiện linh dị bản án hắn không tiếp tục nhìn nhiều còn cuốn hồ sơ thất đi một vòng lại phát hiện chẳng biết lúc nào cổng xuất hiện một người ngươi là ai làm sao tự tiện xông vào hồ sơ thất người kia một sợi hoa dâm sợi dâu cùng tóc dẫn theo đèn hắn nhìn xem lâu cẩn t h ầ n trong mắt tràn đầy chất vấn lâu cẩn t h ầ n ngứ mày người này rõ ràng liền là vừa vặn cái kia đã chết tại người ở đó ta liền là tới nơi này nhìn xem lâu cẩn t h ầ n nói ngươi là huyện quân mời tới khách nhân đi nơi này là trong huyện hồ sơ thất mặc dù nơi này cũng không có thứ gì trọng yếu nhưng cũng thuộc về một huyện cầm bí chỗ còn xin rời đi nơi này người kia nói lâu cẩn t h ầ n cũng không có phân biệt hắn quyết định thuận hắn đi ra xem một chút sẽ có chuyện gì phát sinh chỉ là khi hắn bước ra cửa thời điểm phát hiện một cô cường đại n h i ế lực từ phía sau chuyển đến sau lưng hắc cám càng đem hắn tại dưới đèn cái bóng bắt lại hắn quay đầu nhìn xem cái bóng của mình cùng trong phòng kia một mảnh bóng dâm quấn quanh ở cùng một chỗ giống như là mình có một kiện vô hình áo choàng bị vô hình người bắt lấy không ngừng về sau kéo lấy hắn cũng không có d â y r i ụ a lui về sau nguyên bản cổng hỏi hắn lời nói người đã không gặp hắn tùy ý trong bóng tối vô hình tay đem mình kéo về bóng tối bên trong trở lại bóng tối bên trong mới phát hiện có từng cái tay tại sẽ rách lấy mình hộ thân p h á p hiện từng cái vô hình người đều là từ từng cái hồ sơ bên trong xuất hiện tên của bọn nó cùng bị dị sự tỉnh ghi lại ở cùng một chỗ bản này không có、gì. nhưng là hiện tại cái này huyện nha đã kinh biến đến mức quỷ dị tên của bọn nó thế mà bởi vì nơi này ghi chép bản án m à thành quỷ dị vừa mới lâu cận thần cầm hai quyền ra nhìn hiển nhiên là kinh động bọn chúng cho nên bọn chúng muốn đem lâu cận thần lưu lại những này đều chỉ là lâu cận thần một ý niệm ý nghĩ hắn ở trong n g á y mắt này kiềm chế pháp niệm quan tưởng mặt trời pháp niệm theo quan tưởng mặt trời từ bên trong chỗ sâu dâng lên hướng ra ngoài quần quận m à đi chỉ một s á t n a toàn bộ hồ sơ thất bỗng nhiên bốc cháy lên bóng tối tại trong ngọn lửa vạt mẹo lên tựa hồ muốn đem lửa dập tắt nhưng theo một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên thế lửa phóng đại bóng tối tại trong ngọn lửa biến mất như có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên lâu cận thần chống kiếm mà đứng ở hỏa diễm trung tâm đúng lúc này huyện nha đại đường bên kia tựa hồ có cái gì bị kinh động đồng dạng lâu cận thần trong thai nghe tới một mảnh tiếng bước chân rồn rập cảm giác ở giữa có vô biên hắc cám như thủy chiều và o tới trong bóng tối từng cái mặc bồ khoái phục người dẫn theo xích sắt cùng khoa cỗ những người khác cầm từng cây thủy hòa côn quanh thân nung khô lấy một tầng như ngọn lửa thần quang xích sắt thanh â m cùng tiếng bước chân dày đặc giống như là chống trận đồng dạng xông lên đầu kia một c càng ngày càng gần kia vô biên hắc á m vào tới mà cái này quyển trong tông thất bị đốt cháy quỷ dị ở trong nháy mắt này giống như là đạt được một loại nào đó cường đại trợ lực bóng tối tại trong ngọn lửa dãy r u ộ n lại là muốn trái lại dập tắt h ỏ a diễm cũng có chút còn hướng lấy lâu cận thần thân thể c u ố n quanh mạc tới ngoài cửa trong hư vô đột nhiên có một sợi dây xích bay tới hướng phía lâu cận thần trên thân c u ấ n tới lâu cận thần nhưng không có lấy thân thử nghiệm ý nghĩ cho dù là muốn thử cũng tuyệt đối không phải hiện tại kiếm trong tay hắn nháy mắt ra khỏi vỏ điểm tại kia đen nhánh xích sắt phía trên có người trên ừ t o n nhảy ra, siềng như truy vung g hư xích vô truy ra, l mà xuống, thân r o n g tay ắ hắn n run dậy, xét qua kia siềng bên dưới, mà hắn người cũng động, siềng như truy, mang theo lực lượng cổng lộ. Kiếm thế có nặng nhẹ nhanh chậm, nhưng là kiếm pháp còn càng hơn 4 khí chất, chính là kiếm đi nhẹ nhàng. Trên kiếm kia Kiếm kiếm khí kiếm dưới, cái đi thế mà chậm, một làm truy, qua dậy, xét xích xích theo chất, t gốc lực có có pháp h là là lộ. kiếm cảm xúc chuyển đến trên người hắn người k h á c động mang theo kiếm động đồng thời từ trong hư vô có một cây đỏ thấm hai đoạn gậy gỗ vung đánh mà xuống lâu cận thần như bị đến gió nhẹ liền bị thổi lên lông vũ nháy mắt bay lên đồng thời một kiếm đã điểm tại kia thủy hỏa côn mũi côn chỗ từ trong bóng t ố i xuất hiện những n à y b ộ khoái đã thành một loại nào đó cường đại quỷ dị bọn hắn đã như tồn tại ở quá khứ trong hư vô nhưng lại tại hiện tại tập sát lấy hiện tại người trên người bọn họ có thần quang phun trào trong tay bọn họ nguyên bản bình thường vũ khí lúc này còn có vô biên thần lực lâu cận thần thế mà thấy không rõ có bao nhiêu b ộ khoái trong bóng đêm xuống tới bọn hắn đã cùng cái này quyện trong tông thất quỷ dị hợp thành một mảnh như bóng tối như thần ma hướng phía lâu cận thần b à o tới lâu cận thần hai mắt đã nổi lên ánh trăng tâm nguyện quỷ nhãn chi năng để hắn tại thời khắc này thấy rõ ràng kia hư vô chỗ sâu ngồi một cái bị xích sắt chăm chăm chú người này một thân q u a n bảo h i ệ n nhiên chính là cái k i a về quân chỉ là lúc này cặp mắt của hắn lại r u n g động điên cuồng cùng, cùng hạ cám trừ cái đó ra cái khác những cái k i a bổ khoái cũng đều bị lâu cẩn thận thấy rõ những này bổ khoái mỗi người nhìn qua đều như bình thường nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt của bọn hắn đã không phải là số người đ á y mắt hiện ra cho t à n lâu cẩn thận hướng phía những cái k i a bổ khoái vào tới kiếm trong tay thuận thế huy động tại huy động một s á t na người khác cùng kiếm cùng một chỗ bị quan g huy bao phủ chỉ thấy k i a một vệ sáng toát ra linh động vô cùng từ chúng bổ khoái bên trong xuyên qua về sau những cái tia bổ khoái ngáy mắt bất động hoặc là cổ phân rơi hoặc là bị cắt thành hai phần lại hoặc là chặn ngang m à đức không có một cái quỷ dị bổ khoái có thể đụng phải thân thể của hắn cũng không có một cái có thể chịu đựng được hắn một kiếm kiếm quang hướng kia sâu trong bóng tối một đâm cũng đã rơi vào cái kia huyện lệnh trước người huyện lệnh giống như là nhận một loại nào đó kích thích hắn kịch liệt dây rổi lấy trên thân b u ộ c xích sắt dâng lên kim sắc ánh sáng cái này xích sắt là một loại nào đó chấn ma tỏa hồn c h ó i thi dùng pháp khí mà nơi này thế mà là tại kia huyện nha trên công đường huyện lệnh mặc dù kịch liệt dây rổi lấy nhưng căn bản liền không cách nào động đậy lâu cận thần trả lại kiếm trở vào bao bắt đầu dọ xét cái này công đường. Phát phù hiện trước đó, toàn bộ công đường xác nhận bị đổi thành thần xác trước toàn một tòa thần tự, bởi vì trong này phù văn, trên cây cột đổi bởi công đường này văn, cây khắc đó bộ bị vì lâu ấ y các buộc phức phá loại lệ lại l tạp. giảng điệu nhiều, tế văn và ngữ mà cận thần sau khi xem xong lại nhìn cái kia huệ y n lệnh trong mắt nhiều một k i a c ả m thán nếu như hắn không có liệu sai cái này huệ y n lệnh là nghĩ lấy thân là dẫn đem bí linh phong cấm tại mình thân trong sau đó muốn đem chi tiêu hóa như thế nếu là thật sự thành công hắn chính là tại thế thần linh lâu cận thần không biết hắn từ nơi nào được đến phương pháp này cái này so hắn hiểu biết xây thần tự chi pháp muốn phức tạp nguy hiểm hơn nhiều hắn cũng hẳn là cho mình làm dự phòng cho nên đem mình buộc cũng có thể là đây là hắn nghi thức một bộ phận hắn đưa tới bí linh cũng khóa trói lại nhưng là chính hắn cũng chết rồi mà những cái kia giúp đỡ hắn bọn b u ộ k h ó i lại tại bí linh ảnh hưởng phía dưới thành quái dị lúc này huyện lệnh có thể nói là một tòa nhục thân giống đem mình vây ở chỗ này lâu cận thần trầm tư một lát hắn đem k i a công đường đại môn mở ra ngoài cửa đã trời tối chính gặp phải đường cái mà đầu này đường cái lộ ra phá lệ yên tính một chút hắn đang suy tư xử lý như thế nào việc này một giết chi đem t i ê bí linh phân thân triệt để giết tự nhiên là chấm dứt nhưng là thần tự chi chính mục đích chính là vì để thiên địa này không còn lạnh như vậy cứng rắ dù cho cái này huyện lệnh đã làm ra cái lựa chọn này người cũng đã chết rồi vậy cứ như vậy đi hắn quyết định lấy cái này huyện lệnh lục thân làm căn bản lại tái tạo một cái tự thần hắn nghĩ đến dùng biện pháp gì t ư ợ nặng t ư ợ nặng dĩ nhiên không phải đơn thuần tạo nên mà làm u ố n một lần nữa phong ấn hắn có thể nhìn ra được nếu như mình không đến cái này huyện lệnh qua cái một hai năm liền sẽ tự mình phát khốn hắn ngồi tại công đường ngưỡng cửa một mực ngồi vào hừng đông đông phương có tia sáng chiếu vào trên m á n gói trôi trên mặt đất hình thành một mảnh đỏ trắng nhan sắc lâu cận thần nghĩ một đêm hắn cũng chỉ nghĩ đến lấy mũ hành phong ấn phương thức mà hắn thấy tốt nhất không ai qua được âm dương chi pháp chấn áp hết thạy vô luận cái gì đều không thể đào thoát nhưng là hắn đối với âm dương lĩnh ngộ vẫn chỉ là tại nhật nguyện hai điểm này bên trên vẫn không có thể lĩnh ngộ âm dương hắn đối với nhật nguyện tình cảm hiện giai đoạn cũng không thích hợp chấn áp p h o n g ấ n ngược lại là ngũ hành tương sinh tương khắc như dây xích đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ có thể hình thành p h o n g ấ n thế gian văn v ậ t cũng khó thoát ngũ hành có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài đồ vật cũng không phải hắn có thể đối phó hắn quyết định lấy ngũ sắc bùn vì đó đến tầm nặn trời sáng một hồi không lông mày mặt nạ nữ liền chạy đến cái kia góc tường hướng huyện nha nơi này xem ra nhìn thấy lâu cận thần về sau lập tức thở dài một hơi nói đến đêm qua nàng vẫn là lo lắng cả đêm mà đông ra lâu ký linh lại là một chút cũng không lo lắng dáng vẻ lâu cận thần hướng kia không lông mày mặt nạ nữ với gọi để nàng tới nàng lập tức chạy tới bởi vì mặt nạ phong cách nguyên nhân nàng gởi lên vô cùng quỷ dị người đi hỏi thăm một chút nơi nào có ngũ sắp bùn liền nói ta muốn tái tạo thần tự, tự thần không lông mày mặt nạ nữ sau khi nghe lập tức chạy về đi nói với lâu ký linh mà lâu ký linh nàng cũng không biết bất quá nàng ngược lại cũng có chút biện pháp để không lông mày mặt nạ đưa đến nhiều người địa phương đi tuyên truyền giảng giải lâu cận thần muốn tái tạo thật tự cũng không biết là lâu cận thần nguyên bản thanh danh liền lớn vẫn là hôm qua giết tứ hải thương hội mặc đại sĩ cho nên không bao lâu lâu cận thần cũng đã nhìn thấy có người khiêng từng túi ngũ sắc bùn đất đến đồng thời còn có một số người cùng dị nhân đều đi tới công đường bên ngoài bọn hắn cũng không phải là rất tới gần chỉ là xa xa hành lễ lâu cận thần hướng bọn họ gật đầu để bọn hắn đem ngũ sắc bùn đất b u n g xuống sau đó hắn bắt đầu tác pháp luyện thổ đây là hắn lần thứ nhất làm những việc này một bên suy nghĩ một bên làm đây là đối trong lòng mình ý nghĩ một loại thực tiễn cái này không giống với chiến đấu nhưng hết thể suy tư cùng đ ạ t được đều sẽ bị dẫn đến kiếm thuật bên trong đi chương 217. khiêu chiến chương 217. khiêu chiến hắn quyết định trước luyện một luyện này ngũ sắc bùn ngũ sắc bùn hắn nhiếp khí ngũ hành lẫn vào này ngũ sắc bùn bên trong nhưng là rất dễ dàng lại tán đi hắn đến tột cùng vô pháp làm đến chân chính cải biến vật thật này ngũ sắc thổ đương nhiên là thổ kim thủy chủng yếu tố là nhiều nhất hắn bên trong thổ nhiều nhất kim thủy thưa tớt nhưng là ngũ sắc nhưng có nhất định biểu tượng tác dụng lâu cận thần lại suy tư thổ tính kỳ thật cũng là một loại cực giai phong ấn c h i vật thổ tính nặng nề g h nhưng gánh chịu hết thảy thổ điệp t r o n g ma thành núi núi c h ấ n đại địa có c h ấ n áp chi ý thế là hắn liền nghĩ lấy thổ làm chủ thể sau đó bốn hành k h á c làm phụ trợ bảo vệ bất quá hắn lại nghĩ lấy núi v ì c h ấ n mình nối với núi pháp vận lĩnh ngộ cũng không mạnh liền lại nghĩ không bằng lấy phòng v ì c h ấ n nay công đường là huyện nha huyện nha tượng trưng cho một chỗ dân tâm chỗ hệ liền lại là lấy một chỗ dân tâm vị trấn dân ý chấn thần linh dân già liền lại có thể tái tạo cái này bí linh biến thành có lợi cho dân chúng sự tình nơi đây mặc dù nhiều dị nhân nếu là mở ra lòng dạ liền cũng coi là chỉ hạ chi dân cái này mạch suy nghĩ sửa đi sửa lại cuối cùng xác định lấy cái này huyện nha công đường b ị c h ấ n hắn cần trên công đường phía sau trên vách tường vẽ lên cả tòa mới hải hạng huyện tranh cảnh thế là gọi tới lâu ký linh để nàng tại cái kia huyện lệnh sau lưng vách tường đầu tiên là trắng xanh sau đó để hắn lấy bùn tại vách tường kia bên trên vách tranh lâu ký linh ngược lại là rất có hứng thú đang suy tư một hồi lâu về sau nàng liền động thủ hòa một bức mới hải hạng huyện thành cảnh đêm đồ bên trên khắc biệt thuốc màu đúng là bị nó tô điểm thành thanh sơn tiểu hạ đen uốc nhà cửa đường đi đám người thật sự là tốt lâu cận thần cũng không nhịn được ca ngợi lâu ký linh đắc ý kiểu hừ một tiếng bất quá lâu cận thần lại đem kia ngũ sắc bùn trộn đều bắt đầu bôi ở kia huyện lệnh trên thân bùn đất bao khỏa tại huyện lệnh chậm rãi hình thành t ò a t ư ợ n g thần lâu cận thần hút tới thổ nguyên khí đổ vào tại trong đất bùn cái này bùn đất tính cả kia huyện lệnh trên người xích sắt cùng một chỗ bao trùm thổ sinh kim tại hắn ngũ hành pháp thuật phía dưới cái này bùn đất giống như là mọc da sợi dễ đồng dạng quấn quanh xích sắt lại đem dưới chân của hắm lên tấm ván gỗ đổi tại bùn đất chân đạo cũng đem chân l i ê n lên đại địa như vậy cái này thổ tính liền giả d í c h không dứt, thổ sinh kim mặc dù hắn đem thổ tính cùng kia sợi xích sắt liền cả lại với nhau hắn vẫn luyện ra một n g ụ m phổi kim chi khí buộc thành tuyến vờn quanh tại t ự ợ thần giống như là một đầu kim bạch tuyến thật chặt c h ó i buộc hắn lại lấy bốn cái kim bồn u đem tiêu hủy lệnh chỗ ngồi bốn chân thả ở bên trong kim sinh thủy thủy sinh mục nhưng là nước vẫn là p h ạ m thủy mục vẫn là p h ạ m mục hắn chỉ cần đem m ộ c sinh hỏa đến nơi đây lâu cận thần trong lòng liền lại nghị thông suốt bởi vì sao chỉ còn lại lửa thế là hắn đối người nói nơi này cần mọi người trong nhà dùng qua ngọn đèn ba ngọn cùng một cái thế là cũng không lâu lắm l i ề n có người tìm tới lư hương cùng ba chén đèn dầu nói là đều dùng qua năm năm trở lên lâu cận thần cầm trên tay vì chút ngọn đèn nhìn qua đều có rất dày cạn dầu hắn thấy cái này lửa không phải là phổ thông lửa cũng không nên là thiên hỏa thiên hỏa quá bá đạo lãnh khốc mà hẳn là nhân gian hương hỏa hắn lại hút tới một linh khí đánh vào huyện lệnh tọa hạ trong ghế kia nguyên bản không biết bao lâu cái ghế thế mà sinh trưởng ra trồi nó tới lâu cận thần đem ngọn đèn mang lên lại khiến người ta chọn đến n ư ớ giếng để người ở chỗ này mỗi người ngược lại một điểm đi vào đồng thời tại về sau để người mang tới phụ cận bên trong lửa nhóm lửa kia ba ngọn bảy ở án trên đ à i đèn tại lâu cận thần pháp nghiệm dẫn động phía dưới tại công đường bên ngoài người đều p h ả n phất nhìn thấy cái này nguyên bản đũ ám công đường trong một chớp mắt biến sáng lên lâu cận thần lại khiến người ta lấy ra hương tại kia trên lửa nhóm lửa sau đó thổi tắt minh h ỏ a tự a t h ầ n b á i một cái hắn b á i không phải tự thần mà làm ộ t phương này công đường về sau đem hương hướng cắm vào hương trong lò hương bên trên h ỏ a tinh chớp động lên p h ả n phất cùng cái này công đường bên trong hình thành một loại nào đó hô ứng lâu cận thần lại để cho người ở chỗ này tiến lên đầy kính hương mà lâu cận thần thì là dỗi tại kim trong chậu thấm tay lại ở trong hư không nắm một cái hình như có h ỏ a diễm dính tại trên nước gặp hắn hướng phía kia một mảnh bích h ỏ a phất phất tay đ i ể m chút hơi nước nào h vào kia bích h ỏ a bên trên chỉ trong một sát na giống như là nhóm lửa bích h ỏ a bên trong sắc thái đầu dạng nhất là kia bích h ỏ a chính giữa trong huyện nha sinh ánh sáng kia ngũ thải bùn bên trong màu đỏ giống như là thành vạn gia đàn nước lâu cẩn thận trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với hắn mà nói cái này c h ậ n thức nói khó cũng khó nói dễ không dễ mỗi một cái mấu chốt đều tại phạm vi năng lực của hắn bên trong nhưng là nó mạch suy nghĩ mới là mấu chốt nơi này ngũ hành đều đủ hắn cần đem bọn hắn liên hoàn hình thành phát trận hắn rút kiếm ra bên cạnh trên cây cột nhanh trong khắc xuống hai dựng thắng chữ ngũ hành không ngừng trói bí ma hưng ơ hỏa kéo dài kính thần linh sau đó hắn lại lần nữa viết một thiên tế thần đ ả o văn kính báo thiên địa mục tiêu của hắn chính là nói cho cái này toàn bộ mới hải hạ thành cái này công đường đã đổi thành thần tự bên trong cúng bái một cái tựa thần nguyên bản huyện lệnh đối với cái này bí linh định vị chính là một vị điều hòa thời tiết thần linh bởi vì những người ở nơi này cần muốn có thể nhìn hiệu hải dương thời tiết tồn tại mà trên biển nguy hiểm cho nên nhân môn ra trong biển thường sẽ đi một tòa miếu bên trong cầu phù hộ hạ u y ệ lệnh liền đem tòa miếu tôn kính thần linh di chuyển đến công đường bên trong tới nơi này không có huệ y lệnh lâu cận thần phát hiện mọi người hình như cũng không có loạn hắn cũng không có cưỡng ép muốn mọi người đi chọn ra một cái huệ y lệnh đến cũng mặc kệ đằng sau người nào tại cộng đồng giữ gìn nơi này nhưng hắn vẫn là trước mặt mọi người tuyên bố lâu ký linh vì nơi này tự chủ cái này liền coi như là đối hết thể mọi người nói lâu ký linh là hắn người n à n g cũng không cần làm cái gì chỉ cần mỗi ngày trông coi cái này công đường liền có thể sau đó lại đối đứng ở trong đám người tứ hải thương hội hải trí chừng nói nếu như muốn báo thủ liền đến giang châu phủ đi mình sẽ ở nơi đó chờ lấy bọn hắn người tại về sau hắn lại tại cái này mới hải hạng thành chuyển mấy ngày cũng không nhìn thấy mấy cái kia đ ả o tàu bí linh phải trăng trốn ở chỗ này sau đó liền rời đi lâu ký linh tại lâu cận thần còn tại thời điểm đối với trở thành cái kia tự chủ không hề để tâm g á n g v ẻ tại lâu cận thần rời đi về sau nàng lập tức tiến vào trong huyện nha ở đi tại không bao lâu về sau trong huyện nha liền nhiều mấy cái mặt nạ người mà huyện nha hậu trạch trở nên nhiều hơn mấy phần quỷ dị đương nhiên nàng mặt nạ quán c ò n m ở chỉ là không ở nơi đó làm chỉ là ở nơi đó bán hàng lâu cận thần cũng không có trực tiếp về giang châu hắn lại dọc theo đường ven biển hành tàu đi lên hướng phía bắc mà đi tại trên một vách núi treo leo nhìn thấy một tòa đạo quan đạo quan bên trong không có t ư ợ n g thần mà là đứng thẳng một chương cờ trên lá cờ điểm thêu lên điểm điểm tinh thần tại cái này trong bầu trời đêm như cùng kia ngôi sao trên bầu trời liền cả lại với nhau nhìn kia trong miếu các h cục một chút liền biết đây là đem tấm kia cờ đ e n xem như tượng thần l u y ệ n thành nhìn xem cờ đen bên trên này chút ít lấp lóe lang quang cảm thụ được địa phương này tinh thần quang huy ngưng kết mà tại kia thần phiên phía dưới thì có một cái g ầ y gò trung niên đạo nhân ngồi ở nơi đó tu hành kia tinh quang rủ xuống tại trên người hắn phản phất thấu đến trong thân thể hắn đi đồng đạo lâu cận thần ẩn ở nơi đó, chỉ nhìn trong chốc lát, đối phương cũng đã mở mắt nói ra không biết vị nào đạo hữu quang lâm tiểu quan lâu cận t h ầ n liền cũng không tiếp tục c ẩ n t à n g hiện lộ ra thân hình nói ra hỏa linh quan lâu cẩn t h ầ n thấy qua đạo hữu hắn cũng không có bậy mình là thay mặt phủ quân cái này hiển nhiên là một vị thành tu chi sĩ đạo nhân kia lúc này mới đứng dậy ông q u y n nói nguyên lai là thay mặt phủ quân đến tiểu quan đơn sơ không đại khách c h i địa mong rằng thay mặt phủ quân thứ lỗi hắn cái này một tòa quan sát thực nhỏ nhỏ chỉ có một gian ngay cả ăn uống kéo địa phương đều không có có lẽ hắn căn bản cũng không ăn tích ố c cho nên cũng không đi đái địa trên một vách núi t e o leo một tòa đạo c o nhỏ đưa lưng về phía gió biển mặt hướng tinh không cô độc an tĩnh ngồi ở chỗ này tu hành lâu cận thần trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hướng tới mỗi người đều có cần cô độc thời điểm nếu là cảm thấy bực bội bất an tâm không t ĩ n h khi không yên liền có thể thử đi tới dạng này trên núi cao rời xa người ở mặt hướng tinh không có thể ở đây gặp nhau chính là một kiện chuyện tốt như uống cam tuyển cũng làm cho ta biết trên đời này còn giống như đạo hữu như vậy thành tu chi sĩ ta từng nghe người ta nói lâu p h ủ lệnh là một vị tính tình cương liệt tuổi trẻ kiếm sĩ hiện tại nhìn thấy mới hiểu được chuyển ngôn có sai lâu phụ lệnh một thân khí t ư c âm dương điều hòa k h í tức tuyệt không bá liệt là một vị chân chính người tu đạo lâu cận thần mỉm cười người bình thường khích lệ hán tử không để trong lòng nhưng lại như thế này một vị thành tu chi sĩ khích lệ khó tránh khỏi là làm người ta cao hứng không biết đạo h ư u tính danh có thể cho biết lâu cận thần hỏi quan tinh tử trung niên đạo nhân nói lâu cận thần mặc nghiệm hai lần đem cái tên này ghi tạc trong lòng thế là lập tức hai người liền tại xem bên ngoài tinh không chi hạ đàm luận lên đạo pháp mãi cho đến đông phương dần sáng lâu cận thần cái này mới rời khỏi hắn một ngụm nước đều không có uống lâu cận thần sau khi đi quan tinh tử dỗi miệng hướng phía dưới núi khe sâu hít một hơi một t u y ế n màu trắng chui vào trong miệng của hắn kia là khe bên trong nước suối lại đưa tay hướng phía dưới núi thăm dò trong núi có quả dại bay lên rơi vào trên tay của hắn hắn trực tiếp bắt đầu ăn khát uống khe núi nước đói ăn trên cây quả đây chính là hắn sinh hoạt đối với hắn mà nói lâu cận thần đến chỉ là một cái khách qua đường là một khúc nhạc đệm hắn không chỉ có là tu vi sắp nhập đệ tứ cảnh mà lại đem sẽ xuất hiện một kiện sen lẫn pháp bảo cái này tự nhiên là cao hứng sự tình đương nhiên nhất làm cho hắn cao hứng là hắn tại trong nhạc định mơ hổ nhìn trộm đến tinh không chi bí. cái này khiến tâm tình của hắn càng l á vui vẻ lâu cận thần tiếp tục đi lên phía trước hắn ở trong núi lại gặp gỡ rất nhiều xây nhà mà t u người hắn ẩn vào trong núi tích tại trong đậu p h ụ hoặc là mấy người cùng một chỗ lập một cái tự thần sau đó tại phụ cận t r ồ n g thuốc ruộng thu mấy cái đồng tử đệ tử loại hình lại khu dịch một chút tinh quái vì chính mình quản lý dược viên cái này làm ruộng vườn thức tu hành cũng là lâu cận thần s ở ưa thích tựa như định cư tại quần ngư sơn bên trong những người kia bọn hắn kỳ thật cũng là đồ một cái an ổn đồ chính là phụ cận có một cái vô nhãn thành có thể làm cho chúng quanh nguyên khí phun trào tới mát còn ngư sơn bên trong những tu sĩ kia cũng mở dược viên cũng sẽ mời những cái tia tinh thụ nhóm quản lý dược viên đương nhiên cũng có chút thần tự rách nát hiển nhiên là thất bại bên trong bí linh không biết chạy trốn tới đâu lâu cận thần dọc theo sông núi mà đi gặp gỡ rất nhiều người người thời điểm sẽ chào hỏi sau đó ngồi cùng một chỗ pha trà luận đạo có khi thì là t ĩ n h tĩnh quan sát cũng có một chút t ẩ n vào người bình thường bên trong tu hành loại này người trong lòng của hạn chính ta đều có có ít người liền là ưa thích nhiều người thích khói lựa chi khí có ít người liền là ư a thích thanh t ĩ n h đương nhiên thích thanh t ĩ n h người ngẫu nhiên cũng sẽ đi thành trì bên trong ở một thời gian ngắn lấy cảm thụ khói lửa chi khí mà ở trong thành trường c ư người có đôi khi cũng sẽ đi trong núi ở một cái dùng gột rửa hồng trần chi vị hắn đi lần này thế mà đi hơn hai tháng trở lại giang châu phủ thời điểm ngược lại cũng không có cái gì đại sự hắn trước khi đi đều đã an bài tiền văn thư thay thế mình xử lý quản lý thành trì loại sự tình này nguyên bản là hắn làm sự tình cho dù là chu phủ quân tại cũng không xử lý những này việc vật đánh nhưng có chút sự tình lại cần hắn đi xử lý tỉ như một chút mái phòng tin cùng một chút mời tin lâu cận thần thế là hạ à lệnh các huyện thành lập đạo đường đồng thời khắc bản luyện khí cùng vũ hóa hai đạo nhập môn đạo thư để nghèo khó gia đình hải tử đều có thể thu hoạch được không cần tiền chỉ cần người đi liền có thể nhận lấy về nhà mà liên quan tới lâu cận thần sư phụ tiến xuyên cùng tiết bảo nhi hai người diện hắc phong trại việc này cũng tại giang châu phủ t h u y ề n gia Thương biết thể tâm tư trùng. phát tại hắn không mình định chập Hắn hiện, mình An đặng càng nguyên bản kiêu ngạo Quy sau, kiêu đây hỏa về ở lại i mọi người n quan bên trong, bị mọi người kéo ra khá lớn trên lệnh. h khá ra bị kéo l không bao lâu lâu cận thần tại mới hải hạng thành bên trong giết một vị hải tộc bốn cảnh cường giả sự tình cũng chuyển tới cái này khiến mọi người đối với lâu cận thần thực lực lại nhiều hơn mấy phần suy đoán có người nói hắn đã đệ ngũ cảnh có người nói sáu cảnh đương nhiên cũng có người nói h ắ n vẫn là đệ tứ cảnh chỉ là kiếm thuật cao tuyệt lại có một ngày có người mang một phần bái thiết vào thành đưa lên phủ nha bên trong đây là một phong chiến thư trên sách viết nghe quân kiếm thuật cao tuyệt nô có thương hải chi vô lượng nước không biết quân khả năng phá đi tháng này cuối tháng có mưa to bản nhân đem mang biển mà đến cùng quân một hồi mặc cựu chi trong thư này mặt tràn ngập biển cả khí tức mà trên thư mực nước có một cỗ thần bí c h ú lực lâu cận thần con chi phản phất nhìn thấy một mảnh màu đen thương hải lâu cận thần tiếp vào khiêu chiến thư tin tức không biết làm sao liền tàn ra chỉ mấy ngày ngắn ngủi thời điểm liền chuyển khắp phủ thành thế là rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên cái này mặc cựu chi tới hải tộc cường giả từ trước đến nay thần bí bá đạo ở trên biển càng là nói một hay giang châu gần biển so với đất liền người hiểu rõ hơn hải tộc cường đại có người nói cái này mặc k i ự u chi thành danh tại hai trăm năm trước từng có thượng thượng nhiệm phủ quân mang châu nội tu sĩ vượt biển đuổi theo giết một đám hải tặc lại bị một con hữu cự hình bạch tuộc ngăn cản phủ quân mang một thuyền tu sĩ tới đại chiến ba ngày cuối cùng thuyền hủy trốn về đến người không có mấy cái phủ quân càng là từ sau trận chiến ấy liền trọng thương khó trị không mấy năm cũng đã chết rồi hai trăm năm trước đã có như thế cường uy mà hai trăm năm sau hôm nay lại sẽ có cớ nào phát u y trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ cho dù là thương quy an đều lo lắng hắn nhìn xem lâu c ẩ thận lâu cận thần lại tại viết lấy luyện khí đạo cơ sở tu hành pháp chuẩn bị đem in ra cho các huyện đạo đường đưa đi chương hai trăm mười tám mặc hải lâm thành chương hai trăm mười tám mặc hải lâm thành lâu cận thần hy vọng những cái kia nhà cùng khổ hải tử có thể nhìn thấy bản thân viết này bản luyện khí đạo quán nghĩ quyển này quán tưởng quyển bên trong hắn tỉ mỉ trình bày mở khí hải phía trước hùng tráng linh định tính tầm quan trọng cùng với thông qua quán tưởng nhật nguyện dùng tự thân nội tâm lớn mạnh phương pháp luyện khí đạo bên trong kỳ thật cũng không nói âm hồn mà nói nội tâm vạn vật có linh tồn tại ở các vị trí cơ thể luyện tinh hóa khí quá trình kỳ thật cũng là đem thân bên trong mỗi cái bộ phận cùng khiếu huyệt bên trong linh thu tụ một cái quá trình mà mỗi một cái linh đều hình như có sinh mệnh một dạng cho nên tại trong quá trình này sẽ hình thành ý nghĩ sang bậy vậy cũng là thu lấy luyện hóa những cái kia linh thời điểm bị ảnh hưởng loại này linh lớn mạnh chính là niệm lớn mạnh nhưng lại không hoàn toàn là có một câu nói đạo khả đạo phi thường đạo chỉ có thể hiểu ý khó mà nói hết nhưng lâu cẩn thận vẫn là ý đồ đem miêu tả ra để nhìn thấy người có thể thông qua cái này một loại miêu tả để một chút người mới học dễ hiểu hơn l u y n ký sĩ tu hành hội tụ lớn mạnh tính linh dung nhập tại suy nghĩ pháp lực bên trong từ đó luyện khí sĩ pháp niệm có thể cảm ứ n g cái k h á c vạn vật chi linh vũ hóa đạo là tiếp nhận loại này lý luận nhưng là vũ hóa đạo lại đổi một loại cách nói khác bọn hắn đem xưng là âm hồn đồng thời vũ hóa đạo đối với âm hồn tu hành càng thêm cực hạn để xem ý nghĩ làm âm hồn có thể định hình tái xuất du lịch âm hồn giữa thiên địa hiển lộ pháp tướng lấy âm hồn cảm ứ n g người khác thân chúng chi linh từ đó ảnh hưởng địch nhân toàn bộ cái này cùng tế tự bí linh có dị khúc đồng công chi diệu cũng là làm mình âm hồn từ hư ả o đến chân thực một cái quá trình cho nên vẫn có tương đương một bộ phận người cho rằng bí linh kỳ thật không tồn tại bọn hắn chỉ tồn tại ở sự tưởng tượng của mọi người bên trong mà chính là sự tưởng tượng của mọi người hội tụ để thần nhóm từ hư hào tiến vào trong hiện thực sư minh đây là ta thu t ậ p được liên quan tới cái kia mặc cử c h i tin tức ngươi có muốn hay không nhìn một chút thương quý an trong tay cầm một c u ộ n giấy mấy ngày nay hắn một mực đang hướng người hỏi thăm cái kia mặc cử c h i bản sự nhìn thấy lâu cận thần không quan trọng d á n g vẻ hắn cảm thấy mình nếu như chỉ là để ở một bên sư minh chưa chắc sẽ nhìn hắn biết sư minh rất mạnh biết sư minh cùng nhau đi tới dưới kiếm gần như vô địch nhưng là đối phương cũng là trong biện bá chủ cũng là hai trăm năm trước cũng đã thành danh hải tộc cự quái hắn sợ sư m i n h một cái chủ quan thân bại danh liệt cái này mắt xem thiên hạ biến động tu hành đường tại dưới chân càng ngày càng rõ ràng há có thể vào lúc này g ã y cánh trước đó p h ụ quân chú thẳng hắn thấy chính là quá tự đại cho nên mới sẽ bị con của mình thiết kế giết chết sư m i n h tuyệt đối không thể đủ trọng đạo đối phương vết xe đổ sư m i n h ta giúp ngươi niệm một cái đi thương quy an nói lâu cận thần cũng không trả lời thương quy an liền mở ra kia quận giấy thì thầm gần biển chỗ có một danh biển tên là mạc na hải câu tại cái này mạc na hải câu có một chi hải tộc tên là mạc na tộc trong đó có hai cái dòng họ theo thứ tự là hải thị cùng mạc thị họ hải vốn là hải tộc bên trong thế gia vọng tộc nhưng lại có chút phức tạp có quý tộc cũng có phổ thông hải tộc trong đó mạc thị thì là quý tộc chân chính bọn hắn ở trong b i ể n các nơi thường thường đều đảm nhiệm lấy tế tự chi trách đa số tư tế hoặc là trưởng lão mặc cựu chi là mạc na hải câu đại trưởng lão tục truyền nó lúc còn trẻ du lịch tứ hải được không ít bí truyền hải tộc bí truyền tu chính là cái gì đạo lâu cận thân hỏi không biết nói là thần pháp lại có nói là thần thông nghe nói là cắm dễ tại huyết mạch của bọn hắn bên trong lâu cận thân lại là chú ý tới một cái tia đối với thần pháp xưng hô tại rất sống trước hắn đã cảm thấy cái này thần pháp cùng thần thông tâm pháp gần như đó là một loại không biết từ đâu nổi lên là thuần túy lấy thần nghiệm trao đổi thiên địa pháp tắc năng lực đương nhiên tất cả pháp thuật đều là như thế vô luận là ngũ hành pháp vẫn là ngự kiếm thuật đều là căn cứ vào nó thi pháp người minh bạch trong đó pháp lý chỉ là nhiều khi từ thần linh nơi đó được đến pháp thuật là thuộc về q u a n đ ỉ n h rất nhiều người tu hành chỉ biết nó như thế không biết nó tại sao cái này liền không cách nào lấy văn tự miêu tả ra liền xưng là thần pháp cho nên có người nói sư minh giết cái kia mặc tiềm chính là giết mặc cử c h i hải tử lần này mặc cử c h i nhất định là muốn giết người nó mang vô lượng nước biển mà đến chỉ sợ không chỉ có là muốn giết sư minh còn muốn chìm cái này giang trâu hắn chìm không được lâu cận thần một bên viết một bên đáp lại càng như vậy thương quý an càng là gấp vội và nói sư minh ngươi cũng không nên phớt lờ à nghe người ta nói cái này mặc cử tri ngự thủy tri năng xuất thần nhậm hóa nhân thân bên trong nước có thể bị nó nháy mắt rút khô có thể làm nước hoa khí lâu cận thần trên tay bút dừng một chút nói ra xác thực lợi hại nghe nói hắn có chín con mắt hắn có một cái danh hiệu là cựu nhãn ma t r ư ờ n g ngoại hiệu này cũng xác thực vi phong lâu cận thần lại một lần nữa nói bút trong tay cũng không có ngừng sư minh ngươi cẩn thận một chút ta thương quý an lại một lần nữa nhắc nhở vậy ngươi nói một chút hắn còn có bản len h gì lâu cận thần hỏi ta còn nghe người ta nói hắn luyện một thanh thương làm kiếm một kiếm vùng ra hải vực dung chuyển thương quý an nói còn có đây này lâu cận thần tiếp tục hỏi thương bị an cảm thấy sư huynh khả năng không quan tâm kiếm thuật của đối phương trong lòng càng lo lắng tiếp tục nói nghe nói thân thể của hắn là bất tử gãy chi có thể tái sinh có thể nối lại có chín nổi mệnh nói đến đây thương bị an lại nhìn thấy sư huynh của mình cười chỉ nghe hắn nói trên đời này không có người nào là có thể bất tử cho dù là hắn có thể bất tử kia nhất định phải trả giá cái giá tương ứng tỉ như bản thân thần pháp nhất nguy hại lớn chính là bí linh c h u y ể n cho nhân pháp thuật lúc sẽ đem ý chí của hắn cũng cùng một chỗ truyền tới giống như người giao hợp thời điểm về sau dót vào một phương khác mẫu thể bên trong tinh hoa này sẽ làm cho đối phương kết thai mà thông qua câu thông bí linh mà đến t h ầ n pháp kỳ thật cũng kém không nhiều người không biết tại mình kết bí linh ma trùng cũng không biết đợi ma trùng lớn mạnh cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái bị ma trùng nuốt hạ tràng mà người biết thì sẽ đem chi đánh tan tiêu hóa lâu c ậ n t h ầ n nói hắn biết rõ bởi vì chính hắn bị bí linh trùng qua ma trùng cho nên đem kinh nghiệm của mình nói cho thương quy á ắ n nghe nếu như hắn có thêm đến con mắt vậy đã nói rõ cái này mà cựu chi cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa bí linh thân pháp mang tới d i biến có lẽ hắn sẽ rất lợi hại nhưng là đây lâu cẩn nói đến đây ngừng một chút nói ra nhìn thấy rồi nói sau sư huynh không cần chuẩn bị một chút sao thương quy an nói lâu cận thần lại là chỉ một chút trên vách thường kiếm nói ra kiếm ở bên nói thế nào sư huynh chưa từng chuẩn bị đây thương quy an s ữ n g sở nói ra thế nhưng là ta nhìn sư huynh một mực viết sách viết sách cũng là trải vớt tâm tình là trải vớt mình pháp lý càng là rõ ràng phát họa tự thân đạo cơ lòng yên tĩnh mới có thể thấy ta thấy địch lâu cận thần nói thương quy an trầm mặc một hồi nói ra tạ sư huynh dạy bảo lâu cận thần cười cười nói ra ngươi đi mau đi hắn đối với mình người sư đệ này thương quy an là càng phát thích trước kia còn chưa nhìn ra trước kia thương quy an giống như một khối đá nhưng ở những năm gần đây về sau hắn cũng có một loại ở trong núi linh khí thấm vào phía dưới v ẫ n sinh bảo q u a n cảm giác thương quy an trở lại trong phòng của mình đem hôm nay lời nói ghi chép lại hắn cũng có một quyển sách k i a sổ ghi chép cùng sư phụ cùng của sư huynh lời chỉ cần hắn cảm thấy là tốt đối thoại là sư phụ cùng sư huynh dạy bảo hắn đều sẽ nhớ kỹ nhàn rỗi thì sẽ lấy thêm ra đến xem thử gặp gỡ thời điểm mê man g cũng sẽ nhìn một chút hải minh nguyệt cũng là thuộc về hải tộc hải tộc bên trong có chuyện phát sinh nàng tự nhiên là b i ế đến c à n hải minh nguyệt o à i i k đương nhiên nghe nói qua mạc na hải câu bên trong mạc cửu chi đã từng mặc cửu chi du lịch tứ hải cái này vọng hải rác đương nhiên cũng đã tới nàng cũng nhìn qua liên quan tới cái này mạc cửu chi ghi chép mạc na mặc trương nó pháp quỷ bí kỳ lực nhưng đi biển bắt hải s ạ n lên phúc thiên sơn nó mắt như hư hào bí linh lại như khó lường tinh thần tại nàng xem qua trong tộc liên quan tới mặc c u c h i ghi chép về sau lại có một loại khủng bố cảm giác bởi vì tại kia ghi chép câu chữ đằng sau có một chương họa là một con màu mực bạch tuộc huy động chín đầu xúc tu nhấc lên sóng lớn dáng vẻ tại đỉnh đầu của hắn có chín con mắt càng là quỷ dị vô cùng nàng cũng không biết có phải hay không là tổ tiên họa ký tốt vẫn là khi cái này họa sách mặc c u c h i danh tự cũng đã có loại này đáng sợ thân t ậ n nàng nghe tới mặc cử tri muốn đi giết giang châu lâu cận thần thời điểm trong lòng đúng là đột nhiên phức tạp đã từng nàng cũng là đối lâu cận thần lên tâm tư chỉ là tâm tư này không chỉ có là giữa nam nữ mà là nàng tại phát hiện mẫu thân mình không tại lại loi một mình thời điểm cảm thấy nguy hiểm về sau đối với đột nhiên xuất hiện tại bên người một cọng dơm có thể vồ lấy lâu cận thần rời đi đều không cùng nàng c á o biệt cho nên nàng biết mình tại lâu cận thần trong lòng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phân lượng những năm này nàng lại một lần nữa nghe tới lâu cận thần danh tự lại là cùng gần biển vùng này có được nổi danh mặc c ử u chi liền cùng một chỗ h ã n cư nhiên đã trưởng thành đến như thế cao độ sao người biết lâu cận thần một cái nhìn qua tuyệt mỹ nữ từ nói nàng ngồi tại hải minh n g u y ệ t đối diện hải minh nguyệt nhìn xem t r ư ơ n g này quen thuộc mặt nhưng trong lòng sinh không nổi một tia thân cận đã từng nàng tại lúc đêm khuya vắng người hy vọng dường nào mẹ của mình đột nhiên thừa dịp lúc ban đêm mà về nói một tiếng nữ nhi những ngày này để ngươi lo lắng mà bây giờ nàng chờ đến người trở về chỉ là người này nàng đã cảm thấy lạ l ắ m là hắn giúp ta được cái này tư tế chi vị hải minh nguyệt khẽ cười nói nàng lúc này có chút t i ế u dung lộ ra một c ố cao quý cùng thận trọng k i a phải hào, hào cảm tạ hắn hải cận nói nghiêm túc là phải cảm tạ nhưng là ta không có, có năng lực như thế hải minh nguyệt nói một câu nói tia lúc trong thanh â m mang theo một tia kẻ yêu yêu thương cảm giác thật sao nữ nhân lớn nhất cảm t ạ chính là đem mình hiến cho đối phương hải c ậ t đánh giá hải minh nguyệt cặp mắt của nàng giống như là đang quan sát một b á n hoa một bức họa một kiện bảo vật hết lần này tới lần khác liền không giống như là đang nhìn một người càng không giống đang nhìn nữ nhi của nàng ánh mắt của hắn bắt bẻ tâm càng bắt bẻ ta vào tới hắn mắt nhưng là nhập không được hắn trái tim hải minh nguyệt lúc này giống như là một cái vi tình s ở khốn tiểu nữ nhân đồng dạng không ngươi có thể ngươi là vọng hải giác nữ nhân đẹp nhất không có nam nhân sẽ đối thân phận của ngươi cùng tướng mạo thờ ơ, hải cận nói hải minh nguyệt có chút túi đầu có chút xấu hổ dáng v ẹ nói ra mẫu thân mới là đẹp nhất mà lại mẫu thân thân phận bây giờ mới là đối nam nhân lớn nhất dụ hoặc đi hải cận không cười chỉ là nghiêm túc nhìn hải minh n g u y ệ t một chút mà hải minh n g u y ệ t vừa lúc túi đầu hải cận nói ra ngươi rất thông minh cũng rất xinh đẹp lần này cái tia lâu cận thần nếu là bất tử ta đưa ngươi đi hắn nơi đó đi nàng nói xong đúng là liền xoay người rời đi hải minh n g u y ệ t sửng sốt nàng thật là không nghĩ tới mình cái này mấy năm này mới thấy qua mấy lần mẫu thân thế mà muốn làm quyết định như vậy nhưng là nàng không dám hoài nghi không dám phản bác chí ít không dám ngay mặt phản bác nhìn thấy hải cật ra cái này một tòa đáy biển cung điện nàng cái này mới chậm rãi đứng lên n ế u m à y ở trước mặt nàng hải minh nguyệt một mực đang đóng vai lấy một cái nhu nhược nữ tử đều là nhận lâu cận thần giúp đỡ mới có thể trở thành nơi này tư tế nàng không biết mình có không lừa qua con mắt của nàng nếu là có thể gả cho lâu cận thần nàng đương nhiên là nguyện ý chỉ là nhìn người này thái độ tựa hồ là muốn đem mình khi hàng hóa đồng dạng đưa cho lâu cận thần loại phương thức này là nàng không nguyện ý tại lúc không có người nàng xưa nay không cứ gọi nàng là mẫu thân cho tới bây giờ đều là lấy người này cách gọi khác bởi vì nàng biết nàng tuyệt đối không phải mẹ của mình mẫu thân thể xác ở đây lấy mặt khác linh hồn cứ việc nàng có mẫu thân tất cả ký ức nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì một điểm làm mình mẫu thân tình cảm nàng vốn chỉ muốn có thể tới lá mặt lá trái nhưng là hiện tại nàng rất muốn giết nàng mẫu thân ta muốn báo thủ cho người a hải minh nguyệt giống đang thuyết phục mình tìm cho mình một cái lý do chỉ là nàng rất rõ ràng người này là cực kỳ cường đại có thể là bí linh giáng lâm tại trên đời này đoạt xá mẫu thân nàng không biết muốn như thế nào mới có thể giết nàng nàng tâm hoảng nàng không khỏi lại nghĩ tới lâu cận thần nếu là lâu cận thần ở đây nhất định không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần rút kiếm mà ra là đủ giang châu phủ thành hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một sắc trời âm t r ầ m mưa nhỏ gió nhẹ giang châu ngoài thành núi bên trên khắp nơi đều là tu sĩ hoặc là top năm top ba hoặc là một thân một mình đều tại giang châu thành về phía tây hoặc là tây bắc tây nam lưu lại phía đông phương vị những ngày này trong biển mặc cựu chi hướng lâu cận thần phát chi tiết đã sớm truyền khắp toàn bộ giang châu ở trong đó trên một ngọn núi quan chủ h ế n xuyên cùng tiết bảo nhi hai người cùng quân ngư sơn bên trong cái khác mấy vị tu sĩ đứng ở nơi đó cho dù là người tu đạo bên trong cũng ít có giống tiết bảo nhi như vậy như trang sáng nữ tử có người muốn đi lên bắt chuyện lại bị ở đây những người khác c ầ n lận cự chi tại bên ngoài rất nhiều người đã ở chỗ này chờ hai ba ngày mưa rầm cũng đã rơi một ngày rồi mưa đột nhiên bắt đầu biến lớn ngay từ đầu lông châu mưa gió tia biến thành tuyến chấm dãi giữa thiên địa tia sáng càng ám có người ngẩng đầu nhìn cái tia thiên không mây đen đúng là đã nồng hậu dày đặc giống như là một mảnh màu mực biển mặc hải xuất hiện tại giang châu trên không mặc cự chi đến đến lạng yên không một tiếng động nhưng khi tất cả người nhìn thấy thời điểm liền lập tức có một loại trời muốn sập xuống tới cảm giác chấn động bởi vì cái gọi là anh hùng thường n g ậ p t r í cho nên ta muốn nói tháng này ta phải cố gắng g õ chữ chương hai trăm m ư ơ i chín linh hoạt kiếm pháp chương hai trăm m ư ơ i chín linh hoạt kiếm pháp tiết bảo nhi là trong núi tu hành thời điểm có người cố ý tới nói cho nàng biết kiếm người cũng là tại quần ngư sơn xa suốt hộ tu sĩ nàng nói lâu phụ lệnh đem cùng biển bên trong cự quái đại chiến thắng bại khó liệu nếu là lâu phụ lệnh vạn nhất thụ thương bên người nhất định phải có thân cận người làm hộ pháp cho hắn n h ư vạn nhất không địch lại được có người đem hắn cứu ra cho dù là thắng vạn nhất vẫn là bị thương nặng vậy nhất định sẽ có người ngao nghe muốn động đối với một số bí t h ự c đạo tu sĩ tới nói lâu phủ lệnh nhục thân đây tuyệt đối là có cực lớn lực hấp dẫn tiết bảo nhi cũng là biết bí t h ự c đạo bên trong người chính tả không phân khả năng mặt ngoài hòa hòa khí khí nói chuyện của n g ư ờ i kỳ thật trong lòng thời khắc đều đang đánh lấy thân thể ngươi chủ ý người khác vất vả tu hành khiến cho nhục thân tính linh đều chiếm được thăng hoa hắn thì là thông qua ăn người khác mà tăng cao tu vi t h ư ợ n h ư là dê ăn cỏ sói ăn dê tại một chút bí thư đạo người trong mắt thiên hạ chúng sinh đều là hắn con mồi quân hồng trần bên trong đều là hắn bãi săn cho nên tiết bảo nhi ra khỏi núi vừa vạn quán chủ y ế n xuyên cũng muốn đi giang châu phụ thành liền cùng một chỗ kết bạn mà đi vị này nhắc nhở tiết bảo nhi nữ tử tên là âu dương thanh cũng là một vị vũ hóa đạo tu sĩ nàng quan tưởng chính là gia truyền thanh điệu đồ cho nên nàng am h i ể u n g ữ phong thuật cũng luyện một thanh kiếm tiết bảo nhi biết nàng muốn cùng mình học tập kiếm pháp nhưng là nàng cũng không ngại lâu cận thần từng nói qua cho người khác học tập ngươi đồ vật khi ngươi mình không cách nào tiến lên thời điểm cho dù là người khác không học ngươi đồ vật ngươi cũng là đình trệ người khác học ngươi đồ vật hắn dùng ngươi đồ vật cùng người chiến đấu cuối cùng rồi sẽ phản hồi đến trên người của ngươi tới n thiên hạ, thiên hạ g luôn luôn lúc này tất cả mọi người đang nhìn một màn này thiết tượng lâu cận thần thanh danh tại những năm này giống như là một vệ ánh sáng đồng dạng càng ngày càng sáng mà kia trong biển mặc cựu chi thì giống như là kia một mảnh biển nhiều năm qua tích lũy xuống như thế nhiều năm qua chi tích thường giết giang châu một châu tu sĩ hắn là giang châu rất nhiều tu sĩ trong lòng á c n g ộ n hán thần bí như kiêm một mảnh như biển m ê n h g ô n g hiện tại hơn hai trăm năm đến thần bí biển cả phản phất từ hư hào tiến vào trong hiện thực xuất hiện tại giang châu phụ thành trên không sóng biển bệnh kéo dài không biết bao nhiêu dặm hướng nơi xa nhìn lại như từ đông hải mà đến có một cái thương tầng mây trắng vòng xoáy cuốn lên nước vạn tấn sóng biển một đường đi tới giang châu phụ thành trên không khi mọi người thấy nó thời điểm cảm thấy kiêm một mảnh nồng đầm mây giống như là mỏ mực sóng biển lúc kiêm một vùng tăm tối sóng biển liền lật út mà xuống nó thế như thiên h u y n h n ô nha các nơi trên đỉnh núi nháy mắt vang lên kinh hô đây không phải đơn giản giao đấu đây là một trận giết chóc cả tòa thành chị đều đem bị dìm n g ậ p đám người ở trên đỉnh núi nhìn xem tựa như là có lũ lụt tuân ra đổ vào một cái trong chậu trong chậu hết thể đều sẽ bị nước trôi tán cùng bao phủ đối mặt như thế khuynh thiên mà xuống sóng nước người ở chỗ này không có người nào dám nói mình có thể tiếp được lúc này người ở chỗ này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là trốn chạy trong thành cũng lên kinh hô đột nhiên tới phá thiên lũ lụt che mà xuống chỉ có hoảng sợ gọi trong thành rất nhiều người tu hành như bị hoảng sợ nga bướm đồng dạng hướng ra ngoài trốn chạy mà đi nhưng là đại đa số người bình thường cùng một chút tu vi thấp người là không có cách nào đào tẩu chỉ thấy đường phố trong nháy mắt liên l o ạ n có người ngơ ngác nhìn bầu trời có người hoảng hốt chạy trốn hướng trong nhà chạy mặc dù tại dạng này đại thủy g i ớ i chạy về đến trong nhà vẫn là một cái chết nhưng là cho dù là chết cũng vẫn sẽ muốn chạy hướng thân nhân có thể cùng phụ mẫu vợ con trước khi chết tập hợp một chỗ liền không có sợ hãi như vậy cùng cô độc tất cả mọi người mười phần kinh hoàng thấy cảnh này thời điểm trong lòng c h ỉ có bất lực cùng khủng hoảng thương quỹ an tại thời khắc này trên tay đèn lồng bên trong ánh lửa l u lên đây là tâm ý của hắn ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thời điểm giang châu thành bên trong xuất hiện rít lên một tiếng tiếng gầm gừ bên trong tất cả mọi người cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc mọi người phảng phất nhìn thấy một cái cầm hai lưới búa xuyên kim giáp c ự nhân từ tâm linh chỗ sâu đi tới thần như từ hư vô đi hướng chân thực thần hai mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt trong tay hai lưới búa tối tăm lưới búa chối lại tuyết trắng sắp bén khi thần xuất hiện một s á t na tất cả mọi người nghe tới một tiếng kêu gọi cự linh sau đó tất cả mọi người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây là mình những năm gần đây một mực tế tự cự linh thần hiển linh cự linh phù hộ ngay sau đó lại là một tiếng la lên cái này la lên để rất nhiều người kìm lòng không được hô hào cử lúc i n h phụ hộ. l này la lên là phát ra từ tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất trí kêu gọi là mọi người trong lòng chờ mong ở trong thành người chỉ cảm thấy trước người hình như có cái cự nhân cái bóng đứng lên hướng phía bầu trời gầm thét thần đang kêu gọi âm thanh bên trong từ hư hảo đến lương thực thần hai tay giơ lên trên tay cự phù hợp lại cùng nhau như dù đ ồ n g dạng chống tại giang châu trên không màu mực nước biển rơi sông vào cặp kia trên bữa đúng là bị ngăn trở nước biển hướng phía bốn phương tám hướng tà phi đột nhiên mọi người trong mắt sáng lên bởi vì có một đạo kiến quang phóng lên tận trời kiến quang này lên đột nhiên lại lên đương nhiên đông hải mặc cựu chi phát khiêu chiến thư hẹn xong hôm nay mà tới hắn đến đến một câu cũng chưa hề nói chính là diệt thành đại thủy đ ổ xuống mà xuống mà ngồi trong thành lâu cận thần cũng chưa từng hỏi qua một câu chỉ là nhân cơ hội kêu gọi cự linh từ mọi người trong lòng mà lên làm cự linh chống lên hai lưỡi búa như rủ bảo hộ thành trì lâu cận thần mượn cơ hội này hoàn thành một lần cự linh hiện thế cái này không thua gì một trận đại thế kiếm quang vọt lên như một vòng ngân sắc lưu quang từ trong thành xuyên qua cái này ảm đạm hư không cắt âm trầm mọi người thấy kiếm quang về sau mới nghe được manh liệt tiếng kiếm rít kiếm trong tiếng h u gió cái này liền giống như là có một người dùng vô hình tiêm thủ cầm một cây ngân trầm tại khe hở kia một mảnh màu mực sóng lớn áo đông chỉ thấy ngân tuyến lần lượt vừa đi vừa về may vá từng tầng từng tầng từng tấp từng tấp tiến lên kia một mảnh sóng biển lại là căn bản liền không cách nào giam cầm ngân mang bầu trời sóng biển bên trong đột nhiên có một con to lớn xúc tu như rắn đồng dạng nô ra nô ra một s á t na phảng phất ảnh hưởng kiếm tốc độ ánh sáng hắn xúc tu hướng phía kiếm hấp thụ mà đi rất nhiều người đều nhìn thấy k i ê n một mảnh hư không như mơ hồ kiếm quang bị bao phủ một s á t na kiếm nhanh rõ ràng chậm lại tiết bảo nhi trong lòng hơi hồi hộ một chút tầm đ ố n g nhiên n h ứ c lên có người kinh hô chỉ là cái này kinh hô mới lên ngân quang s á n g rõ nở rộ ngàn vạn đạo kiếm mang những cái tiết kiếm mang điện đâm cùng một chỗ hình thành một cỗ sóng kiếm kiếm lãng này là lâu cận thần tại đệ tam cảnh thời điểm l i ê n để đối phó lúc ấy đệ tứ cảnh hải c ậ t cũng làm cho nàng cũng không dám đón đỡ không thể không né tránh mà bây giờ kiếm thuật của hắn tiến nhanh thực kiếm đã có thể h u y ệ n hóa thành kim tính linh kiếm nửa hư nửa thực cái này tầng tầng kế i m ý giống như là đem hết thẻ t r ó i buộc đều đâm rách tốc độ đúng là đột nhiên nhanh hơn rất nhiều mọi người chỉ thấy hoàn toàn mông lung kiếm quang sau đó k i ê n một đầu to lớn xúc tu cũng đã bị kiếm quang cắt đứt g ầ m lên giận dữ v a n g lên hạ xuống từ trên trời nó âm thanh như vạn con voi lớn đồng thời giống vang ngân xác lưu quang xẹt qua hư không không có chút nào dừng vạch ra một đầu đường vào cùng vẫn là tại biển mây bên trong lại có một đầu to lớn xúc tu bị cắt đứt hướng phía đại địa rơi tới lại là một tiếng bi phẫn rông tiếng vang lên từ không trung trong mây đen xuất hiện chín điểm tinh quang tia tinh quang từ mông lung đến sán lạ hướng phía dưới chiếu rọi trên núi có người nhìn xem cái này điểm điểm tinh quang thời điểm lại là có người cứng đờ ngã xuống đất sau đó tay chân ngón tay ngón chân đúng là nhanh chóng dị hóa thành xúc tu tiết bảo nhi cũng nhìn thấy cái này ánh mắt nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng hình như có một cỗ sao động phản phất cảm giác trong thân thể có run đuốt ạ i chui vào nàng lập tức kiểm chế suy nghĩ quan tưởng thai âm lập tức đem kia một cỗ sao động cho đông kết nhưng mà lại có người không có thể ngăn cản được thân thể bắt đầu dị hóa cái này t h ầ n pháp chính yếu nhất biểu hiện là nó ý chí tiến vào người khác trong ý thức hướng thân thể của người khác nhanh chóng diễn sinh nhân thân bên trong các khí q u a n các khiếu huyệt bên trong đều có linh tồn tại rất dễ dàng liền bị hướng dẫn t h a h n à y bên ngoài người trên núi bất quá là k i a mặc cựu chi ánh mắt dư ba hắn ánh mắt nhìn về phía chính là lâu cận thần kiếm một màn k i a ngân sắc lưu quang nó quang như ngân nó sắc bén không thể đỡ nó nhanh như ánh sáng hắn muốn để cái tia kiếm bên trên pháp niệm tàn đi tựa như là bóc đi cầm kiếm tay như vậy kiếm tự nhiên là không có sức mạnh kiếm này nhìn như không có tay cầm nhưng là p h á p niệm bao phủ trên đó thấm vào nó trong thân kiếm đây là có một bàn tay vô hình cầm chỉ là ánh mắt của hắn tập trung đến cái kia kiếm bên trên lúc thanh kiếm kia giống như là bị kinh động cá càng như bị kinh động đại khủng bố tại hắn nhìn chăm chú một màn kia kiếm q u a n g lúc cái kia kiếm liền giống như là tìm được mục tiêu tìm ánh mắt của hắn đâm ra một đạo khúc c h ế t linh động ngân huy nguyên bản ngân tuyến tại thời khắc này p h á n phất thành một điểm kia điểm này ngân quang trong mắt hắn vẫn mở hóa là một vần min nguyện min nguyện sáng trong sạch sẽ băng hàn cao tại cự thiên lại như ở bên người ánh trăng tới người phiêu miểu như trong mắt hắn nhanh chóng tán loạn hắn biết là huế y tượng đang bị ánh mắt của mình khám phá nhưng là hắn biết mình muốn tranh né không né tránh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm hắn muốn nói ra trong thân thể mình luyện k i a m ộ t thanh kiếm lại phát hiện mình đột nhiên nhanh chóng băng lênh ánh mắt của hắn nhìn thấy bắt đầu trở nên hát ám hắn không biết là tất cả mọi người nhìn thấy một vòng kinh diễm kim quang như nguyện xuất hiện tại trong mây đen dọi sáng ra trong mây đen một con kia to lớn bạch t u ộ c hải quái mà kia màu mực hải quái thân thể bị một vòng nguyện x ạ qua mổ vì làm hai nửa sau đó hướng phía đại địa đến rơi xuống rơi vào giang châu phủ thành phía đông tiêm ộ t mảnh trong núi. bầu trời nước ảo hào hướng xuống rơi xuống nhưng lại bị kia cự linh hai lưới búa ngăn trở nước c h ú t xuống đến ngoài thành mưa rào xối xả mà ngoài thành phần lớn là tu sĩ cũng sẽ không bị cái này mất đi pháp lực khống chế nước gây thương tích đến kiếm quang hạ xuống vào trong thành ngoài thành vây quanh quan sát trận này đại chiến người đều trấn kinh đối với lâu cận thần kiếm thuật có một cái trực quan nhận biết nhưng lại lâm vào c à n g lớn thần bí bên trong mà tiết bảo nhi lại là không khỏi nói ra linh minh kiếm pháp quả nhiên tuyệt không thể tả linh minh kiếm pháp lâu phủ lệnh kiếm pháp là linh minh kiếm pháp bên cạnh âu dương thanh hỏi bên ngoài chỉ biết lâu cận thần kiếm thuật cao tuyệt nhưng là không có ai biết kiếm pháp của hắn tên gọi là gì hiện tại từ lâu cận thần bên người người nói ra tự nhiên là có thể tin đúng vậy linh minh kiếm pháp tiết bảo nhi biết linh minh kiếm pháp là dấu n h ậ t nguyện tại tâm hóa làm kiếm lấy trong lòng một điểm l i n h tê làm dẫn phù hợp kiếm khí mà giết địch tại một ý niệm kiếm pháp nàng vốn muốn nói ra cái này linh minh kiếm pháp mấu chốt ý cảnh miêu tả nhưng là nàng đến tột u cùng là nhịn xuống nàng biết lâu cận thần căn bản liền sẽ không để ý nhưng là nàng cảm thấy vẫn là không nói tốt bởi vì nàng sợ người khác biết lâu cận thần kiếm pháp bí mật từ đó có cách đối、phó. nàng mặc dù không có nhập đệ tứ cảnh nhưng lại đã có thể thấy rõ chiến đấu mới vừa rồi cái kia mặc cửu chi không cách nào bắt giữ lâu cận thần kiếm về sau ý đồ dùng những cái kia con mắt phá vỡ trên thân kiếm pháp nghiệm thời điểm tiết bảo nhi tại một sát na kia liền biết cái này mặc cửu chi muốn chết bởi vì khi hắn thấy rõ cái kia kiếm lúc cái kia kiếm cũng đã tìm ánh mắt của hắn rơi xuống trên người hắn kiếm này mấu chốt sát chiêu chính là tìm k i a m ộ t điểm linh tê chỉ dẫn ánh mắt của đối phương chính là vô cùng mãnh liệt chỉ dẫn khi hắn nhìn thấy kiếm lúc kiếm liền nhập thể sắc và tinh thần của hắn rất nhiều tu sĩ đều hướng phía giang châu thành phía đông Dũng khi mọi người đi tới phía đông kia một mảnh trong núi lúc nhìn thấy khắp núi đều là băng xương băng xương là cuối cùng một kiếm kia kiếm hoa thai âm chạm mặc cửu chi khiến cho mặc cửu chi bị s ư ơ n g băng thi thể chia hai nửa rơi xuống tại hai cái sơn cốc bên trong đúng là đem sơn cốc lấp đầy nhưng mà mọi người còn chứng kiến một người hắn dẫn theo một ngọn đèn lồng tại thi bên trên dạ dày bên trong rút ra một thanh màu lam đoạn kiếm nhỏ đến đoạn kiếm kia ngập nước thương quỹ an xem xét kiếm này liền trong lòng mừng rỡ vô cùng sư huynh giao phó mặc cửu chi nhục thân cùng với thư ở trên thân mặc cho người khác lấy đi chỉ có một vật phải tìm tới đó chính là hắn rút kiếm ra về sau liền đối với mọi người nói ra phụ lệnh có lời kẻ này phạm ta giang châu chết chưa hết tội dù nó bỏ mình nhưng cũng dẫn tới lũ lụt làm giang châu gặp thái họa liền dùng nó nhục thân thường nợ chư vị tự dứt chi nhưng không được phát sinh tranh đấu nói xong thương q u ý an liền trở lại trong thành h ã n cao hứng đem kiếm trong tay trình cho lâu cẩn thận nhìn nói ra sư m i n h ngươi nhìn kiếm này là thật tốt toàn thân một thể không có kiếm cách chuyên vị phi đâm luyện thành nó trong thân kiếm ẩn chứa nồng đậm thủy tính ngươi thích ngươi liền cầm lấy đi cái này vốn là muốn đưa cho ngươi, ngươi thích kiếm nhưng không có tốt vật liệu đến luyện chế một thanh ki cái này không vừa vặn sao lâu cận thần nhàn nhạt đáp lại một câu sư huynh ta ta là muốn một thanh kiếm nhưng là ta muốn luyện chế một t h a n h ngũ hành đều đủ kiếm khí thương quý an nói lâu cận thần lại nhìn một chút cái kia kiếm nói ra đây vẫn chỉ là kiếm phôi trên thân kiếm c h ứ a kim thủy lợi tính ngươi vừa vặn có thể thông qua lợi chế để thanh kiếm này có được cái khác ba tính để ngươi tăng lên mình đối với ngũ hành ứng dụng cùng tàng lộ luyện kiếm cùng tu hành song toàn hà không vừa vặn thương quý an nghe xong cảm thấy sư huynh nói có đạo lý trong lòng mừng rỡ vô cùng cầm lấy kiếm không ngừng quan sát kiếm này thân kiếm trôi chạy giống như là một đầu t i ê n cá đồng dạng màu xanh trắng như có một đoàn nước bao phủ trong lòng của hắn cao hứng lại hưng phấn nói sư minh cái tiêu mặc cựu chi danh tiếng thật lớn lại bị ngươi mấy kiếm liền giải quyết tin tức này truyền đi nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người đây chỉ là một được thần pháp mà ỷ lại tại thần pháp hải tộc tôi h hắn cách dùng không tỉ mỉ thi pháp chỉ trọng lớn cùng rộng cho rằng hùng vi chính là uy lực lớn hắn bị chính hắn dẫn tới lũ lụt cho che kín cặp mắt của mình lớn chưa hẳn đại biểu cho có uy lực ngươi về sau thi pháp ngàn vạn phải chú ý không muốn bị một chút nhìn như thế lớn vô tận pháp thuật hủ đến pháp thuật của hắn quá không tỉ mỉ. g chương n tính không đ c cái c gì. Lâu hai trăm hai mươi tan pháp chương hai trăm hai mươi tan pháp vào lúc ban đêm phụ thành đ ạ i yến lâu cận thần ngồi thượng vị những người còn lại đều là phụ thành trong ngoài người có mặt n g u i đây là phủ thành trong ngoài tu sĩ nhất tề quyết định vì lâu cận thần cử hành y ế n hội đã là nói ăn mừng lâu cận thần g i ế t chết địch tới đánh báo hai trăm năm trước phủ quân cùng giang châu chúng tu bị giết mối thủ lại chúc mừng lâu cận thần vì đại phủ lệnh xem như chính vị phía trước lâu cận thần vì đại phủ lệnh đại gia mặc dù không có nói cái gì nhưng cũng không có biểu đạt vui vẻ dù sao liền làm mấy người kia quyết định mà bây giờ lâu cận thần g i ế t xâm phạm địch nhân lại hoàn thành c ử linh từ hư hảo đến chân thực c h u y ể n hóa những này để bản địa tu sĩ đều công nhận hắn còn có một chút chính là lâu cận thần trước đó tiến về cái khác sáu huyện đi tìm chạy trốn bí linh sự tỉnh cũng chuyên g a từng cọp từng cọp từng kiện sự tình để mọi người biết hắn là hạ người gì mặc dù còn có truyền ngôn nói lâu cận thần giới kiếm không lưu t ì n h tàn nhẫn vô cùng lại cũng vẫn cho là hắn là một cái không sai phụ quân thế là mọi người vì hắn cử hành như thế một trận đại yến yến xuyên q u á n chủ cùng tiết bảo nhi cũng tại đương nhiên đạo định thương quỳ an nhất định thiếu không được còn có không ít p h ủ thành trên giới các cấp, cấp chủ c o n n ó n mọi người uống rượu dùng nữa tá n tụng lấy lâu cận thần đắc ý sự tình lâu cận thần chỉ là cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó uống rượu vô luận là ai đến, mời rượu, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyện hắn biết vô luận là người khác chửi bới vẫn là ca ngợi đều lúc à là là hồng hồng chính h trần, người tại hồng trần bên trong, chính là một trận đại yến, đã là đại yến liền tại một kết t đại đại có đã sẽ thời điểm. Chỉ điểm. là này g ư ờ i tu h n tưởng muốn trận n h đều à đại tại. yến bên trong, mình có thể một một có lâu ú c này l cận thần ngồi ở chỗ này đối với rất nhiều người mà nói hắn chính là kinh hồng hắn phảng phất cũng chầm chậm dung nhập bầu không khí như thế này bên trong hưng khởi thời điểm xuất ra giấy đến cắt giấy thành tròn vẫy tay một cái tròn giấy bay ở trên mái hiên hóa thành một v ầ n g minh nguyệt lại thấy hắn cắt giấy làm người từ trên tay của hắn vọt lên hóa thành từng cái nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử tổng cộng hai đôi cung trang nữ tử phảng phất đối nguyệt nhảy múa mà lại là múa kiếm ngay từ đầu là bốn nữ tử cùng một chỗ múa kiếm về sau là hai đôi nữ tử từng đôi tương múa chậm dại biến thành từng đôi chém giết nó bày ra kiếm thuật đúng là không giống nhau một nữ tử kiếm lộ đường hoàng khí quyển pháp tướng xâm nghiêm huy động kiếm lúc kiếm mang theo nguyên khí hội tụ kiếm lộ như trường hà hạo đẳng thế nặng như núi lại như, như liệt dương hoành không cùng nàng đối kiếm nữ tử kiếm lộ phức tạp phiêu miểu như phồn hoa bay tán loạn kiếm thế nhẹ như gió nhu như hoa tuyết đồng bền một bên khác một đôi nữ tử nó bên trong một cái kiếm lộ ngắn gọn đứng yên không động thủ chúng kiếm hư chỉ h kiếm lộ quỷ bí thân hình đúng là như ẩn như hiện kiếm ra hẳn là ngoài dự liệu đánh lén chỉ là nàng mỗi lần đánh lén thời điểm kia yên t ĩ n h nữ tử liền sẽ đột nhiên đâm ra một kiếm mà một kiếm này liền lại có thể bước lui đánh lén đối thủ hai người bọn họ một cái đứng yên bất động xuất kiếm cực giản chỉ có đơn giản đâm tới một cái ẩn độn vô phương xuất kiếm tàn nhẫn xuất thủ không đấu vết ngay từ đầu người nhìn chỉ coi làm là lâu phủ lệnh vì mọi người thi pháp trợ hứng chờ nhìn thấy múa kiếm nữ người giấy từng đôi chém rết về sau cả đám đều mặt sắc ngưng trọng lên bởi vì bọn hắn nhìn ra đây là bốn đường cực kỳ cao minh kiếm pháp một mực nghe nói lâu phủ lệnh kiếm thuật cao tuyệt hôm qua nhìn qua hắn kiếm trạm biện trong cự quái nhưng là kia qua xa rất nhiều người nhìn không rõ đạo lý trong đó cảm thấy kia mặc k i ự u chi hữu danh vô thực thậm chí sinh ra đổi lại là ta ta cũng có thể suy nghĩ kia chỉ là bởi vì lâu cận thần kiếm thuật quá mức cao minh hạ kiếm như lưới dao cắt thịt trắng mà bây giờ cái này khoảng cách gần mọi người mới chính thức nhìn thấy đồng thời lấy người giấy diễn luyện bốn đường kiếm pháp cái này là bực nào làm người ta kinh ngạc mọi người chỉ cảm thấy mắt không đủ trong lúc nhất thời đúng là không biết nhìn cái kia một đường tốt tích bảo nhi ngồi ở c h â đó nàng cũng sớm đã nhìn ra lâu cận thần là đang ngợn người giấy diễn luyện kiếm thuật ngay từ đầu nàng cho rằng lâu cận thần chỉ là để huyên hóa người giấy biểu diễn múa kiếm trợ hứng nhưng là về sau nhưng nhìn ra bọn chúng diễn luyện kiếm pháp vô cùng t ă n minh đó cũng không phải là múa kiếm mà là giết người kiếm thuật vô luận cái k i u người giấy diễn luyện kiếm pháp đều là khác biệt ý cảnh hai đôi người bên trong trong đó một đôi diễn luyện là lấy kiếm ý cầu thông thiên địa nguyên khí dưới kiếm xuất hiện đủ loại cảnh tượng đánh lên kinh thiên động địa mà đổi thành một đội thì là yên tĩnh phía dưới sát cơ trợ, trợ hiện. Nàng là gặp qua lâu thần trợ nàng chăm chú nhìn nàng nhìn thấy loại kia một chút khí tức k h ô n g l ộ bất động như sơn động như thỏ chạy ám sát kiếm pháp lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó nhắm mắt lại hắn nhất nghiệm chia ra làm bốn nguyên bản hắn đúng là nghĩ biểu diễn một chút nhưng là diễn diễn mình liền đắm chìm vào hắn có thể suy nghĩ chia ra làm bốn loại năng lực này là từ kia bạch thuộc bí linh kia lấy được lại trải qua hắn cố ý huấn luyện hôm nay chia ra làm bốn đã có thể tương hô đ ố i chiến lâu cận thần trong lòng đang nghĩ nếu là mình một mực dạng này viễn hóa số giới chẳng lẽ có thể một người thành quân đương nhiên cái này viễn hóa ra người tới thực lực không thể cùng tự thân t r a n lệnh quá nhiều nếu như mỗi một cái chỉ có hai ba thành thực lực như vậy h u y ệ n hóa ra đến cũng không có gì hay hắn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cái phương hướng này cũng rất tốt nó chân chính năng lực là tự thân kiếm thuật mà có thể thông qua h u y ệ n hóa ra mấy cái cùng mình không sai biệt lắm năng lực pháp thân kia thực lực bản thân chính là gấp bội gia tăng pháp thuật mị lực ngay tại ở để thực lực bản thân tại thi pháp về sau giữa thiên địa gấp bội gia tăng mọi thứ có bắt đầu liền sẽ có kết thúc tiến hội kết thúc về sau rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn trong âm thầm lại đi thiết tiểu h ế n tư h ế n nghị luận mình chứng kiến hết thầy cái này liền lại là bởi vì đại h ế n kết thúc mà hình thành khác vừa mới bắt đầu cho nên mỗi một cái kết thúc đều là khác vừa mới bắt đầu thế sự như thế câu liên hoàn khấu nhân quả bệnh lâu cẩn thận nơi này tại hiến hội kết thúc về sau cũng có một cái tiểu hiến hiến bên trong có lâu cẩn thận quan chủ hiến xuyên tiết bảo nhi thương vi an đ ạ m định âu dương thanh âu dương thanh có thể tham gia cái này vòng quan hệ tụ hội cao hứng phi thường nàng nhập quần ngư sơn trước đó liền nghe người ta nói trong núi n ă m tiên là vì địa chủ nhưng là tại người địa chủ này phía trên còn có một người là quần ngư sơn yên ổn nền tảng người kia chính là lâu cẩn thận mà cùng lâu cẩn thận quan hệ tốt người bên trong trừ bỏ năm tiên bên trong bạc tiên chính là tiết bảo nhi cho nên tại nàng cố ý lấy lòng phía dưới rất nhanh liền cùng tiết bảo nhi thành lập quan hệ lần này càng làm ậ t báo nói cho tiết bảo nhi lâu cận thần tình huống mà lúc này báo liền đến cái này tiểu yến bên trong mọi người ngồi địa phương tự nhiên là nhỏ ngay tại phủ nha hậu trạch một cái phòng bên trong người của chu gia đã chuyển ra ngoài toàn bộ trong nha môn trừ bỏ phía trước làm việc người đằng sau vẫn tương đối thanh tĩnh lâu cận thần a ngươi gần nhất làm việc có chút quá t i ê u ngạo phong vân dũng động thời điểm không nên sao động c ù n phong mưa rào phía dưới lập được nền bóng mới là kế lâu dài yến xuyên nói quan chủ nói rất đúng chúng ta kính quan chủ một chén lâu cận thần nâng chén nói đám người nâng chén xa kính q u á n chủ đương nhiên mọi người xưng hô đều không giống nhau tiến xuyên cũng không phải muốn mất hứng mà là hắn cảm thấy lâu cận thần rời núi đến nay làm việc sát phạt quả đoán đã giết không ít người có chút cao điệu sợ hắn bị người để mắt tới về sau lâu cận thần hỏi mọi người nghĩ không muốn ở chỗ này ở lâu q u á n chủ cùng tiết bảo nhi đều biểu thị muốn trở về cho dù là kia âu dương t h à n h cũng chưa hề nói lưu lại lâu cận thần lại hỏi tiết bảo nhi tu hành họ chính là đệ tứ cảnh hỏi tiết bảo nhi nhưng biết âm hồn như thế nào hóa âm thần nàng vốn không có cân nhắc những này nhưng là những ngày này luôn luôn sẽ nghĩ lên chuyện này lúc này lâu cận thần lại hỏi nàng ngược lại là có một ít ý nghĩ nói không ít người khác vũ hóa đạo tu sĩ âm hồn hóa âm thần phương thức lâu cận thần thì là nêu ví dụ nói theo ta được biết thu thiền học cùng bên trong nho pháp tu sĩ bọn hắn âm hồn hóa âm thần là cần thực tiễn sở học là cần minh nộ g tự thân c h i đạo như thế mới có thể hồn hóa thần người không phải tu nho pháp nhưng cũng cùng thuộc tại vũ hóa đạo quan tưởng chính là thái âm ngươi nhưng có vì thái âm làm thế nhưng có vì đó phú nhưng có vì đó tụng nhưng có nghĩ qua đó chính là ngươi mình ta cảm thấy vũ hóa đạo quan tưởng pháp bên trong nguy hiểm nhất chính là mê thất bản thân nhưng mà nếu muốn tiến bộ dũng mãnh thì càng là cần cùng quan tượng c h i tượng phù hợp như thế mới có thể tiến cảnh càng nhanh cho nên vũ hóa đạo cần tại loại mâu thuẫn này bên trong tìm kiếm cân bằng trước tam cảnh cần đem tự thân phán đoán thành tự thân chỗ quan tượng c h i tượng mà tới đệ tứ cảnh thì là cần ở đây trong ý thức tìm về chính mình đương nhiên cũng có người sẽ nói có thật nhiều người tiếp tục lấy trước tam cảnh chi ý tu đệ tứ cảnh cũng có thể âm hồn hóa âm thần như thế thật có chi lại không ít thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là loại này ngươi chính là từ đây đi đến lối rẽ nó thể xác tinh thần sẽ tại dị hóa trên đường khó mà quay đầu lâu cận thần tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe bất quá cũng có người bởi vì đệ tam cảnh tấn thăng đệ tứ cảnh thời điểm muốn từ đó tìm kiếm bản thân lại cùng trước tam cảnh quan tưởng có chỗ vi phạm liền chậm chạp không cách nào tấn thăng cuối cùng chẳng những tấn thăng không được ngược lại sẽ tu vi rút lui từ đó làm tâm cảnh rách nát không cách nào lại nhập định quan tưởng cho dù là có thể nhập định nó quan tưởng c h i tượng cũng sẽ tại trong lòng của hắn phát sinh d ị biến đây chính là ý nghĩ sàng bậy xâm tâm hết thể suy nghĩ đều đem bị bóp méo lâu cận thần nói tiết bảo nhi nghe rất nhiều là nàng minh bạch có chút là nàng không có chú ý tới ngược lại là bên cạnh âu dương thanh sau khi nghe chỉ cảm thấy như mở mới cửa nàng học vũ hóa đạo quan tưởng pháp bên trong cần nắm chìm thức q u a n tưởng thậm chí tại ngự phong bay vút lên lúc đ ề u muốn đi m ô phòng thanh điệu tư thái trong nhà nàng không có liên quan tới âm hồn hóa âm thần phương thức nhưng là nàng biết tại liên quan tới âm hồn hóa âm thần phương thức bên trong thường thường biết luyện chế một loại thuốc có thể để người phiêu nhiên như phi thiên cùng kia quan tưởng tri tượng đạt tới trước nay chưa từng có độ phù hợp thế là ở trong quá trình này âm hồn hóa âm thần âm hồn hóa thần âm cho tới bây giờ đều là nguy hiểm hiện tại nàng nghe tới một phen khác lý luận nhưng không có nghe nói muốn ăn loại thuốc nào không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây mới thực sự là âm hồn hóa âm thần phương pháp nguyện tại trời khác ở tâm người âm hồn q uy về tâm của ngươi lúc tựa như âm hồn bôn u nguyện nhập tâm nhập nguyện liền hóa thành nguyện thần lâu cận thần để t i ế t bảo nhi nháy mắt minh bạch còn bên cạnh nghe âu dương thanh lại vẫn mơ hồ không rõ này làm sao liền có thể hóa thần nàng không biết lâu cận thần giảng tu hành bên trong trong đó có một chút ý cảnh dẫn rất cực kỳ trọng yếu bởi vì cái gọi là một điểm linh tê làm dẫn vạn pháp như lưu quàng nhập tâm ta một ngày này ban đêm chậm rãi biến thành lâu cận thần dạng pháp tiểu hội mọi người nghe được đều say sương n g n lành dù cho quán chủ yến xuyên cũng thỉnh thoảng suy nghĩ sâu xa yến xuyên một thân pháp vận ngũ sắc c ầ n hiện lâu cận thần biết quán chủ đã nhập đệ tứ cảnh không khỏi nghĩ quán chủ xem như có tại nhưng thành đạt mượn điển hình phía trước tu luyện khí pháp mấy chục năm mà không đạt được sau đổi tu ngũ tạng thần pháp trong thời gian ngắn liền nhập môn lại tại những năm này về sau ngày n à y tinh tiến hiện tại đã đạt tới đệ tứ cảnh đặng định cũng ở nơi đây ngay một đêm sau khi trở về trong lòng dầu dĩ không vui đặng phu nhân nhìn thấy hắn hỏi làm sao cùng sư phụ ngươi sư huynh cùng một chỗ ngược lại tâm tình không tốt rồi đặng định trầm mặc một hồi nói ra nương sư huynh tại tiểu y ế n bên trên giảng pháp giảng pháp không vừa vặn sao lâu phủ lệnh tu vi cao thầm nguyện ý giảng pháp cho các ngươi nghe kia là bao nhiêu người cầu không được cơ hội đặng phu nhân kỳ quá hỏi thế nhưng là ta phát hiện ở đây nhiều người như vậy bên trong giống như liền chỉ có ta nghe không hiểu rõ đặng định tâm tình thật không tốt đặng phu nhân s ứ n sở nàng không nghĩ tới thế mà là nguyên nhân này trên tu hành sự tình nương cũng không hiểu đặng phu nhân cũng cảm thấy mình bất lực mấy ngày sau đặc định tại dẫn người đổi bắt trong thành quỷ vật thời điểm lại là thu hoạch được đến một cuốn sách chia tên sách gọi ngự ma đạo kinh hắn mang kích động tâm lẫn ra lâu cận thần lúc này cũng ngồi trong phòng nhìn một cuốn sách chia tên sách gọi ngự ma đạo kinh một vừa nhìn một bên không khỏi ở trong lòng cảm thán cái này chu dịch vẫn là rất lợi hại cái này ngự ma đạo kinh là căn cứ vào bí linh làm căn bản tu hành pháp chỉ là hắn không là đơn thuần q u a n tưởng mà là một loại cảm hóa nhưng lại không phải loại k i ế p cần đại lượng hiến tế triệu hoán bí linh phân thân giáng lâm mà là thông qua cảm ứng từ đó gọi ra tự thân cùng bí linh tương hợp bí ma ngự ma đạo kinh bên trong đem bí linh xưng là bí ma Mà k hắn i sinh ra về sau, cùng người chiến thời điểm, người kia chiến thời điểm, người bí bí bị ma ma ma mà ma ra sau, qua nhanh hóa hóa. cùng thông chóng như cẩn thần cùng đứng ở trong ánh trăng, thế mà cũng có thể bị nó thể khác. Chu Dịch thế thể h trước về đấu lâu đấu có có đó Tỷ ở nhớ đến lúc ấy chu dịch nói qua thái âm minh nguyệt ngàn vạn năm đến nhiều người như vậy thế tự nhiều người như vậy lấy gửi tâm tại nguyệt cho nên kia nguyệt sớm đã là ma nguyệt dựa theo ngự ma đạo kinh tư tưởng nguyện này đúng là ma nguyệt hắn biết trong thành không ít người đều từ trong ngộng đạt được ngự ma đạo kinh hắn cũng không có đi cấm c là là ũ các các nếu g k như g cấm đ c cho đây để mình tu, tu, tu biệt pháp như vậy càng sẽ trở thành phiền phức bởi vì một tu liền sẽ làm mình biên tạc có ít người cho rằng đây là bác nhưng là lâu cận thần cảm thấy dung hội quán thông mới gọi bác mà chân chính bác là có thể thấy vạn pháp về sau quy về nhất pháp lấy nhất pháp giải vạn pháp phía nam gió đưa tới ấm áp thời gian trong gió di chuyển ngoài thành thiên sơn hưởng biến lại ngược lại đổi xanh biến vàng chỉ trước mắt cũng đã là cuối thu có một kéo xe ngựa một đường hướng phía giang châu phủ thành mạc tới trên xe ngựa có một cái thanh sam sĩ t ử đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u bên cạnh một cái thị nữ hướng ra phía ngoài nhìn một chút nói ra tiểu thư chúng ta nhanh đến giang châu phủ sư minh nói tới cái này tam đệ thật sự có thể giúp hắn sao chương á hai trăm hai mươi mốt xuất phát chương hai trăm hai mươi mốt xuất phát xe ngựa đã vào giang châu nay một đường đi tới bọn họ đã rất nhiều nơi đều xuất hiện tinh quái hay là một số không có người thôn c h ấ n bọn họ gặp gỡ dạng này không có người thôn c h ấ n lúc đều biết t ậ n lực lượng anh bởi vì dạng này không có người thôn c h ấ n nơi nơi đều biết có quái gì ở bên trong quái gì là gì đó không thể diễn tả c h i vật thuộc về không đặt tên đồ vật nàng vì không chậm trễ thời gian liền đều vòng qua Thôn hoang vắng bọn họ không dám tiến tại một lần tiến vào một cái đèn đốt sáng t r ư n g trong làng nhưng cũng kém một chút chưa hề đi ra nay dẫn đến bọn họ cũng không dám lại tùy tiện tiến vào t h ô n trấn bất quá tiến vào giang châu về sau các nàng phát hiện tình huống nơi này so với những châu khác muốn tốt hơn nhiều mặc dù cũng sẽ có hoang vu t h ô n trấn nhưng không có những châu khác bên trong nhiều như vậy những cái kia nông đ i ề n t r ồ n g trồng đủ loại h o a m à u hoặc là các loại dự thảo tiểu thư ngươi nghe nói qua trần sư huynh có dạng này một cái tam đệ sao trong xe ngựa thị nữ nói giống như nghe qua một lần thanh sam sĩ tử tuy là nam trang cách ăn mặc nhưng lại một chút cũng có thể thấy được nữ tướng nàng khuôn mặt t r ắ n g nón tú lệ bên trong có loại kia thư hương chi k h í đây là một vị đại gia k h u ê t ú thế nhưng là trần sư m i n h cũng là chúng ta thu tiền h học cung tiên h tri tiêu tử trong cung cũng có sư trưởng g i ữ gìn làm sao lần này trực tiếp đem trần sư m i n h quân lại cũng không nói trần sư m i n h phạm cái gì sai thị nữ sắc mặt sầu khổ nói thị nữ này tự nhiên không phải thu tiền h học cung nho tử nàng là lấy hạ nhân thân phận chiếu c ố tiểu thư nhà mình mới có thể tại thu tiền học cung bên trong hành tấu thu tiền học cung cho phép trong đó đạt tới đệ tam cảnh nho tử mang hạ nhân vào cùng phục thị nguyên bản nàng cùng tiểu thư tại thu thiền học cung h ả o h ả o đột nhiên có một ngày bị tiểu thư mang ra một đường hướng phía cản quốc giang châu mà tới thằng đến đi ra thu thiền học cung rất xa về sau nàng mới biết được mục đích của chuyến này tiểu thư lông mi bên trong cũng có vẻ hư sầu nàng so thị nữ của mình biết đến nhiều một chút nhưng là cũng không có nhiều hơn bao nhiêu chỉ biết trần sư h i n h những năm gần đây một mực đang điều tra một ít chuyện nhưng cụ thể hơn cũng không rõ ràng trần sư h i n h làm việc như ôn nhuận quân tử nhưng lại mọi thứ tại tâm bên trong bất quá có một lần nàng ngược lại là tại trần sư h u n h say rượu nghe qua hắn nói lên t ư n g tại cựu tuyển thành k i ê một vùng cùng một đám người kết bái sự t ì n h nghe trần sư huynh ý hắn là thật cao hứng bất quá nàng cảm thấy dạng này kết bái khả năng chỉ là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp sự t ì n h là trần sư minh ngẫu nhiên phóng đám mình nhưng mà lần này sư minh lại tại không bị giam lại lúc nói nếu có một ngày ta mất tích hoặc là bởi vì tội mà bị giam áp ngươi liền đem cái này một phong thư đưa đến c ả n quốc giang châu tù thủy huyện thành hỏa l i n h quan bên trong nàng lúc ấy liền hỏi cụ thể là đưa cho hỏa linh quan hay hắn liền nói ta huynh đệ kết nghĩa bên trong tam đệ nghĩa khí vô xong ngươi một mực cho hắn liền có thể các nàng tiến vào c ả n quốc về sau lại hướng phía giang châu mà tới càn quốc biến hóa cũng đều thấy rõ càn quốc thành lập thần tự đối các nàng đến nói cũng không coi là bao nhiêu mới mẻ bởi vì thu thiền học cung bên trong dạng này tự kỳ thật cũng không ít chỉ là không bằng cái này càn quốc như vậy đại thủ bút bởi vậy các nàng cũng biết càn quốc nhất định rất nhiều người phải chết thậm chí các nàng cảm thấy thông qua thần tự đ ổ i thiên địa khí trận sẽ dẫn đến càn quốc hủy diệt bởi vì tại thần tự ảnh hưởng phía dưới sẽ xuất hiện rất nhiều dị nhân tại thu thiền học cung bên trong đến nay vẫn có phân biệt khóa sẽ lấy dị nhân là không phải nhân loại làm để mà triển khai thảo luận đồng thời sẽ sinh sôi ra đại lượng tinh quái cùng một chút quái dị mà lại là giả dích không、dứt. chỉ cần thần tự tại một ngày cho thiên điệu mang đến liên tục không ngừng linh cơ đồng thời liền cũng không ngừng mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng thậm chí ảnh hưởng bởi thần tự trong tu hành làm cho dị hóa đương nhiên loại này dị hóa cũng chính là rất nhiều tu sĩ theo đuổi các nàng đầu tiên là tìm được hỏa linh quan hỏa linh quan cũng là xây dựng thêm một chút nhưng là đối với các nàng đến nói cái này hỏa linh quan vẫn đơn sơ so với thu thiền học cung đến nói trên lệnh đâu chỉ cách xa vạn giảm bất quá các nàng tại hỏa linh quan bên trong thế mà nhìn thấy một cái đệ tứ cảnh tu sĩ không khỏi cảm thán cái này cản quốc thần tự chi chính đối với rất nhiều tu sĩ đ ế nói đúng là cực lớn lợi ích khó trách tại càn quốc bên trong dù cho khắp nơi đều xuất hiện bởi vì thần tự mà mang tới bí linh t hai tướng nhưng chưa bao giờ có tu sĩ cự tuyệt hoặc quấy nhiễu khi yến xuyên nghe rõ các nàng ý đồ đến về sau liền nói cho các nàng biết lâu cận thần tại giang châu phủ thành hiện tại là giang châu thay mặt p h ụ lệ tin tức này không có để các nàng bởi vì không có nhìn thấy lâu cận thần mà thất vọng ngược lại trong lòng mừng rỡ bởi vì các nàng cảm thấy lâu cận thần có thể trở thành thay mặt p h ụ lệ như vậy nhất định tu vi rất tốt chí ít có thể chấn áp một p h nhân vật như vậy có lẽ có thể có chút biện pháp nhìn xem kia hai nữ tử rời đi yến xuyên trong lòng cảm thắn một tiế sau đó tiếp tục suy nghĩ ngũ hành pháp thuật hắn gần nhất đang suy nghĩ thổ đ ộ t pháp dù sao còn ngư sơn bên trong có bạch tiên am hiệu thổ đ ộ t hắn trải qua quan sát cũng có một ít tâm đắc trải nghiệm lâu cận thần cái này thời gian một năm bên trong không chỉ có là mình suy nghĩ tu hành cùng pháp thuật còn tại phủ thành bên trong khởi công xây dựng một tòa đạo đường đạo đường bên trong chỉ nhận những cái kia đã đạt tới đệ nhị cảnh tu v i tu sĩ mà lại niên kỷ không thể vượt qua hai mươi tuổi qua hai mươi tuổi trở lên không được lại vào châu phủ đạo đường mà nhập đạo đường về sau ba năm về sau đều phải rời đi đạo đường có người hỏi lâu cận thần có phải là định thời gian còn ngắn lâu cận thần thì là nói tu hành nơi nào đều có thể tu hành tại đạo đường bên trong chỉ là để bọn hắn đánh xuống tăng cơ chỉ cần tại đạo đường bên trong đánh xuống tu hành tăng cơ kia về sau tu hành liền muốn mình đi cố gắng cùng suy nghĩ trừ cái đó ra hắn còn để người đi đả thông các nơi con đường mà muốn làm đến những này đương nhiên là cần tu sĩ vì để cho tu sĩ nghe lệnh tất cả lập xuống công lao tu sĩ đều có thể nghe hắn giả n g pháp hắn giảng c h i pháp có pháp thuật có kiếm thuật còn có hóa thần c h i pháp vu huyện thanh đi tới giang châu phụ thành thời điểm trước nhìn thấy ngoài thành quần sơn trong phun hoa kia quần sơn trong hội tụ rất nhiều tu sĩ bọn hắn mở đập phụ sau đó tại động phủ chung quanh mở r ư ợ c điện trồng r ư d c thảo các nàng thậm chí nhìn thấy dị nhân ở cửa thành bán đồ vào thành thời điểm nhìn thấy cửa thành trên vách tường cự linh b í n h họa các nàng có thể cảm nhận được trong đó phun trào linh cơ tại thu thiền học cung bên trong đem bí linh mang tới dị tượng đều xưng là linh cơ các nàng nhập thành về sau có một cái phát hiện người nơi này tựa hồ cũng so với người bình thường muốn cao một chút nhất là h ả i tử nhìn qua càng thêm lực lớn hoặc là cường tráng các nàng thậm chí nhìn thấy cả cực cao người các nàng biết đây là cửa thành nơi đó cự linh ảnh hưởng cái này một tòa thành người trong lúc các nàng đi tới phủ nhà trước c ầ u kiến phủ lệnh lúc cũng không có lập tức đạt được tiếp kiến bởi vì các nàng chưa hề nói mình đến từ thu thiền học cung chỉ nói là phủ lệnh cố nhân có thư đưa tới bất quá các nàng cũng không có đợi bao lâu liền được đưa tới phủ nha tiếp khách chỗ trong lúc các nàng nhìn thấy lâu cận thần thời điểm mặc dù biết trần sư huynh gọi là tam h đệ nhưng nhìn thấy nó bản g nhân lúc vẫn là kinh ngạc tại đối phương tuổi trẻ trẻ tuổi như vậy liền đã chấp trưởng một châu chi địa s á c thực hiếm thấy các ngươi từ thu thiền học cung mà đến lâu cận thần trực tiếp hỏi phải vũ huyền thanh nói nàng mặc dù không có biểu lộ mình từ thu thiền học cung mà đến nhưng là lâu cận thần vẫn là liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng cái chủng loại kia không giống với cái k h á c vũ hóa đạo tu sĩ khí tức đây là một loại khí chất rất khó sửa đổi các ngươi cùng trần cận là quan hệ như thế nào lâu cận thần lại hỏi vũ huyền thanh trong lòng lộn bột một chút bởi vì nàng từ lâu cận thần đối với trần sư huynh xưng hô bên trong cũng không có phát hiện cỡ nào thân cận trần sư huynh là so ta sớm hai năm nhập thu thiền học c u n g hai nhà chúng ta cũng là thế g i a o ngày bình thường trần sư huynh thường xuyên sẽ chỉ điểm ta tu hành vũ huyền thanh nói nàng g ư ơ n g mắt nhìn lâu cận thần một chút cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ đến người này cùng trần sư h u n h quan hãnh quan mà thị nữ của nàng lại là đối với lâu cận thần vừa lên đến liền thẩm phạm nhân cha hỏi rất không hài lòng liên đối cũng không để người ngồi cha cũng không dâng lên toàn không một chút nhìn thấy thu thiền học cung nho tự tôn trọng tin đâu lâu cận thần thấy đối phương chậm chạp không xuất ra trần c ẩ n tin liền mở miệng hỏi vũ huyền thanh từ bảo nang bên trong xuất ra một phong vẫn chưa bị miệng tin thư này mặc dù chưa bị miệng nhưng là vũ huyền thanh cũng không có nhìn qua tại lâu cận thần tiếp nhận tin về sau chỉ nhìn trong chốc lát lông mày liền nhữ lại hỏi các ngươi sư huynh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không trên thư chưa từng nói sao vũ huyền thanh kinh ngạc hỏi lâu cẩn t h ầ n thì là đem tin đưa tới nói ra hắn vẫn chưa tại trên thư nói hắn tự thân sự tỉnh vũ huyền thanh tiếp nhận tin chỉ thấy trong thư viết tam đệ nhựa sư chi nhãn thật ta tại học cung đọc qua d ự đ i ệ n may mắn được một phương có thể ý chi làm phụ c m i n h nhìn thấy thư này vũ huyền thanh đều kinh ngạc đến ngây người nàng coi là trần sư huynh để cho mình đến đưa tin là có cái gì kế thoát thân thế nhưng là không nghĩ tới thế mà là để cho mình để hoàn thành dạng này một cái hứa hẹn nàng hy vọng trong lòng một chút liền phá diệt nàng nghĩ đến sư h u n h còn tại học k h n g giam giữ mình cách xa như vậy cũng không biết hắn hiện tại thế nào liền muốn trở về thử một chút còn có không có biện pháp khác lâu phủ lệnh trần sư huynh tin ta đã đưa đến cáo tử vũ huyện thanh nói không n ộ i đạo hữu đường xa mà đến mời ngồi dâng trả vu huyện thanh cuối cùng là ngồi xuống lâu cận thần còn nói thêm xin hỏi đạo hữu tính danh vũ huyện thanh vũ huyện thanh tâm tư tất cả đều bay đến thu thiền học cung tên rất hay có đẹp một người thanh dương nguyện này cùng trần huynh danh tự đồng dạng tốt lâu cận thần nói giống như là không có nhìn ra trên mặt nàng lưu sầu đồng dạng vu huyện thanh nghe tới lâu cận thần tán dương cũng chỉ là thoảng qua c u i đầu ngỏ ý cảm ơn nàng muốn cáo từ thời điểm lâu cẩn t h ầ n lại hỏi ngươi có thể đi qua hỏa linh quan đi qua tại huyện thanh nói vậy ngươi có thể thấy được qua sư phụ ta hỏa linh đạo trưởng lâu cẩn t h ầ n lại hỏi gặp qua hắn là sư phụ ngươi ánh mắt của hắn giống như cũng không có bệnh là đã trị tốt sao vũ huyền thanh hỏi không sư phụ ta con mắt cho tới bây giờ đều không có hỏng lâu cẩn t h ầ n nói vũ huyền thanh đầu tiên là n g h i hoặc tùy theo giống như là tỉnh nộ cái gì nói ra sư phụ ngươi con mắt không có bệnh mắt thế nhưng là trần sư huynh lại nói ta cũng không từng để trần huynh thay ta tìm cái gì phương thuốc lâu c ậ n thần hơi hít mắt nhìn hướng bầu trời bên ngoài đột nhiên hỏi ngươi nhưng từng đi ngang qua vô nhãn thành đi ngang qua vũ huyền thanh nói ngươi cảm thấy vô nhãn thành như thế nào lâu c ậ n thần hỏi ta chưa từng đi vào nhưng cảm giác trong thành này nhất định là dị nhân c h i thành tại huyện thanh nói vô nhãn thành c h i chủ từng cũng là thu thiền học cung đệ tử lâu c ậ n thần nói vũ huyền thanh lần này là thật kinh ngạc nói ra cái này như thế nào như thế đi thôi lâu cẩn thần đứng lên nói đi đi đâu vũ huyền thanh bật thốt lên hỏi thu thiền học cung. lâu cận thần nói đáp án đáp ta ta làm việc quyết đoán hắn đem sự tình đã thông báo về sau đúng là trong đêm xuất phát vua huyện thanh lúc này mới lại nghĩ tới trần sư huynh nói tam đệ nghĩa khí vô song là có ý gì trong lòng nàng cũng không còn so đo gặp mặt thời điểm bị xem như phạm nhân tra hỏi xe ngựa tại phi nhanh phía trước là một con ngựa ô chạy vội tại trong đồng hoang đây là bọn hắn rời đi giang châu phủ thành sau ngày thứ ba ngày đêm không ngừng đi đường ngay từ đầu tại giang châu cảnh nội con đường khá tốt ra giang châu về sau liền không có cái gì tốt đường bất quá vu huyện thanh xe ngựa cũng không phải xe ngựa bình thường mà là pháp k h í gặp được con đường không thông chỗ thì đẳng vào hư không một mảnh tinh không một đống lửa lâu cận thần nướng thịt rắn đối diện hai nữ tử các nàng mang theo lương khô có đang ăn dược căn bản cũng không cần ăn lâu cận thần đồ vật lâu cận thần kỳ thật cũng có thể không ăn nhưng là hắn muốn ăn có hồi lâu không có dạng này ở trong vùng hoang dã đi đường hắn vừa ăn thịt rắn sau đó uống rượu nhìn xem cái này bầu rượu hắn không khỏi nhớ tới cái kia miêu thanh thanh cũng không biết nàng còn ở hay không kinh thành kia một vùng ngươi cũng biết trần huynh vì sao muốn viết dạng này một phong thư cho ta lâu cận thần đột nhiên hỏi vũ huyền thanh trong lòng tự đ ủ chẳng lẽ không phải hướng ngươi tìm xin giúp đỡ sao trong lòng nàng nghĩ như vậy lại là l ấ p đầu ta cùng trần huynh quen biết về sau t ừ n g nói đến vô nhãn thành sự tình thế là trần huynh quyết định về thu thiền học cùng bên trong đi thăm dò một chút có lẽ hắn cha được cái gì khó lường bí mật đi hắn vì vậy mà lâm vào trong khối cảnh trong đó cũng có ta nguyên nhân ta ha có thể bỏ mặc lâu cận thần giống như nói là cho nàng nghe cũng giống nói cho mình nghe vũ huyền thanh giật mình mới biết được nguyên lai còn có dạng này một tầng nguyên nhân nói ra thế nhưng là trần sư h i n h bị t r o n g cung giam giữ chính là phủ lệnh ngươi đi cũng chưa chắc có thể thấy sư h i n h à. nàng rất rõ ràng thu thiền học cung cường đại kỳ thật nàng là hy vọng lâu cận thần nếu là có bằng hưu nhưng mời mấy cái có thể tại trong học c u n g chen một vào được bằng hưu hỏi thăm một chút trần sư h i n h sự t ì n h về phần tiến thêm một bước cái gì cách làm nàng cũng không dám nghĩ cũng sợ hãi suy nghĩ đi rồi nói sau lâu cận thần nói ngựa đầu uống xong một miệng lớn rượu hắn lại đứng dậy chở mình lên ngựa v u huyện thanh chủ tớ hai người lập tức lên xe ngựa đi theo thu thiền học cung đông châu thần bí nhất cùng cường đại địa phương n h ư không người dẫn đường căn bản liền không tìm được nửa tháng sau lâu cận thần ở v u huyện thanh dẫn dắt phía dưới rốt cục để lộ thu thiền học cung mạng che mặt chương hai trăm hai mươi hai biến mất chương hai trăm hai mươi hai biến mất thu thiền học cung là đông châu lớn nhất tu hành địa nó ở nơi nào tu hành tri nhân đều cơ bản biết rõ nhưng là muốn hỏi nó cụ thể ở nơi nào biết rõ thu thiền học cung người cũng đều cơ bản không biết rõ hiện tại lâu cận thần biết rõ lâu cận thần từ n lúc đến trong. đây rác ngựa n đi tại cái này vào núi trên đường hai bên đường trên núi đều là hoàng diệp rơi lầy địa đầu cành đã lộ ra chùi lùi chặt cây mới vào học cũng không thể nghe tới vetel chỉ có nhập định có cảm giác nghe thấy tâm càng tĩnh chỗ nghe vetel càng lớn vũ huyện thanh mà nói nhắc nhở lâu cẩn t h ầ n hắn vừa đến đã nghe tới những n à y tiếng vet ơ cũng không có nghĩa là những cái kia mới vào người tu hành liền có thể nghe tới chính hắn vô luận là lúc nào trong tâm linh đều có một khối yên tĩnh tri điểm cuối cùng tại tiếng vet ơ bên trong lại nhập định b u ê n mất vet ơ lâu cẩn t h ầ n nói đúng vậy lâu p h ủ lệnh vũ huyện thanh nói vet ơ tâm c à n g tính đây là một loại ma luyện cũng là một loại cảnh giới thu thiền sơn quả thật không tệ lâu cẩn t h ầ n nói lâu p h ủ lệnh tốt kiến giải vũ huyện thanh cùng lâu cẩn thận mặc dù đi một đường nhưng là trong lời nói vẫn luôn rất khắc khí lâu c ậ n thần thậm chí không biết nàng là thật xuất phát từ nội tâm khích lệ vẫn là chỉ là k h á c h khí nếu là không cách nào tại ve âm thanh bên trong lại nhập định sẽ như thế nào đây lâu c ậ n thần hỏi sẽ xuất hiện ảo giác gặp được vô số ve ở trước mắt bay qua còn sẽ có người cảm giác được mình bị ve nhào ở trên người hút máu sẽ cho là mình là một cái cây như vậy lại không chuyển biến tốt đẹp liền sẽ bị đưa ra học cung vũ huyền thanh nói lâu c ậ n thần không hỏi nữa hắn vốn cũng không là một cái người nói nhiều vu huyền thanh lại tại trở mặt m một hồi về sau nói ra không biết lâu phụ lệnh đến học cung ra sao dự định dọc theo con đường này nàng cũng hỏi qua lâu cẩn thần hai lần chuẩn bị làm thế nào lâu c ậ n t h ầ n lại đều nói chuyện này muốn sau khi tới mới biết được mà bây giờ sắp tới thu thiền học c u n g nàng nhịn không được lại hỏi ta còn không nghĩ tới biện pháp lâu c ậ n t h ầ n nói hắn đối với thu thiền học cung h i ể u rõ kỳ thật rất có hạn hắn tự thân lại không phải rất am hiểu phân tích cùng nhữ lược làm việc phần lớn thời gian đều dựa vào trong lòng nghĩa mà động mà không phải lợi và hại được mất về phần phương pháp hắn mình ngược lại là chưa từng có để ý qua nhưng là trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều là cảm thấy có thể rằng đạo lý liền nhất định phải rằng đạo lý đạo lý giảng bất quá đó chính là đạo lý không tại phía bên mình nếu là đạo lý nói qua đối phương lại không tuân theo tại đạo lý vậy liền khắc nói bất quá bây giờ đối mặt chính là thu thiền học cung cũng không phải chỗ bình thường muốn phái trong núi thu hà tựa hồ là một khối vô hình rèm theo mấy người đến gần liền chậm rãi bị sốc lên nguyên bản như núi xa tính cảnh cảnh trí tại trong mắt cũng c h ậ m chậm sinh động t i ê n hà tàn ra lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy từng tòa phòng ốc tọa lạc tại trong núi rừng một tòa bia đa đứng ở giữa đường phía trên long phi phòng vụ khắc lấy mấy chữ thu thiền học cung lâu cẩn thận ý đổ đi nghe trong học cung này thanh âm phát hiện căn bản là nghe không được chỉ có vet ư trong học cung tất cả động tĩnh đều che đậy tại cái này tiếng vetêu bên trong lâu cận thần có thể khẳng định cho dù là từ cái này một mảnh núi trên không qua căn bản là không nhìn thấy phía dưới này trong rừng p h o n g ố c bởi vì những ngày p h o n g ố c đều sẽ bị những ngày ve âm thanh c h ẻ giấu thu thiền học cung xác thực rất thần bí lâu cận thần cảm t h ắ n nói bởi vì nơi này rất nhiều sự t ì n h đều đem che giấu tại tiếng ve têu bên trong ba người tới một mảnh dậy đặt tòa nhà trước nhưng là lâu cận thần tả hữu nhìn quanh phát hiện đều là tòa nhà người sống ở đây căn bản là không phân rõ nơi nào là thu thiền học cung chủ thể tầng, tầng điệp điệp phòng úc tại trong núi rừng u tính mà thần bí có chim chóc ở trong đó xoay quanh có bạch hạc bay lượn chúng ta nên làm cái gì thị nữ hỏi tiểu thư của mình đồng dạng cũng là hỏi lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n nói ra các ngươi học c u n g sơn trưởng là ai sơn trưởng đã rất nhiều năm không hề lộ diện hiện trong cung đều là từ ba vị đại giáo dụ chủ trì sự vụ vũ h u y ệ n thanh nói như vậy nếu như ta muốn gặp trong học cung người là muốn làm thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi trực tiếp tới cửa b á i phòng là đủ vũ h u y ệ n thanh nói như vậy ngươi bây giờ biết trần c ậ n ở nơi nào sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi không biết vũ huyễn thanh lắc đầu nàng có chút hoảng nàng cảm thấy lâu cẩn thận hỏi cái này chút nói do hắn vốn liền không có biện pháp gì trước đó nghe ngươi nói trần huynh đã là thu thiền học c u n g c ổ văn tự tìm kiếm xa bên trong một viên chúng ta đến đó hỏi một chút đi lâu cận thần lại hỏi lâu phủ lệnh nơi đó ta cũng đi hỏi qua bọn hắn nói trần sư huynh rất nhiều ngày không có đến đó vũ huyền thanh nói đã như vậy vậy liền bình thường b á i phòng đi lâu cận thần từ bảo nang lấy ra một tờ b á i thiếp lúc này đại khái đều là dạy học thời gian cho nên xung quanh cũng không có người nào đang đi lại không biết cái này b á i thiếp là đưa tới chỗ đó lâu cận thần hỏi vũ huyền thanh cảm thấy lâu cận thần cũng không thể được cái gì đáp án quả nhiên bãi thiếp sau khi đưa vào h ắ nhưng ngược n lại là ì n n thấy một g ờ i đối p h ư ơ cũng coi là tôn t n r ọ giới dù sao Lâu Cận thần cũng Thần không h p ả hạng người vô danh, mà lại hiện tại là Quốc một châu phụ lệnh. Nhưng lại tại người Cản cũng g i vô mà một là Quốc hạn trong đây khi lâu c ậ n thần hỏi trần cần lúc kia tiếp đãi người lại còn nói trần cần đã rời đi hơn nữa là ký tên bình thường rời đi văn thư còn cho lâu c ậ n thần nhìn lâu c ậ n thần nhìn kia c h ữ v i ế t hắn cũng không biết có phải hay không là trần cần ký nhưng là lâu c ậ n thần không tin chỉ là không tin không dùng lâu c ậ n thần lại đưa ra bái phòng đại giáo d ụ đối phương thì nói nếu muốn bái phòng phải đợi đại giáo d ụ lúc nào có rảnh thu tiền học cung tại đoạn thời gian này t tích tích lâu, trong trong cười cười nói nói. lâu cận thần nhìn xem đây hết thảy đều là như vậy bình thản như vậy bình thường thật sự là một cái tu tâm dưỡng tính nơi tốt lâu cận thần lại cùng vu huyện thanh đi trần cận nơi ở nhưng bởi vì trần cận đã từ học cung rời đi hơn nữa là loại kia hoàn toàn rời đi không phải ngắn ngủi du học cho nên chỗ ở của hắn cũng bị người thanh lý qua tất cả cá nhân vật phẩm đều không gặp được vũ huyện thanh thấy cảnh này vô cùng c h ấ n kinh nàng rất hối hận mình đi giang châu đưa tin nàng cảm thấy nếu như mình còn tại trong học cung hẳn là sẽ có thể nhìn thấy một màn này nhìn thấy những này có lẽ có thể biết đến càng nhiều nàng khắp nơi tìm kiếm quen biết bằng hữu nghe ngóng nhưng là mọi người cũng không thể so nàng biết nhiều hơn bao nhiêu thậm chí cũng không biết trần cẩn rời đi học cung trong đó còn có người nói trần sư h i n h rời đi không cùng n g ư ờ i nói khả năng này chính là trần sư h i n h cũng không thích ngươi là trốn tránh ngươi vũ huyện thanh mờ mịt nàng có thể xác định trần sư h u n h từng cùng mình nói vạn nhất mình mất tích loại hình lời nói liền đem tiêm ộ t phong thư đưa đến họa linh con đi tự mình làm đến nhưng là trần sư huynh đây có lẽ trần sư huynh đã về nhà đây nếu như ngươi thật muốn gặp hắn không bằng đi nhà của hắn nhìn xem có v u h u y ề n thanh bằng hữu dạng này nói với nàng thậm chí còn có yêu mến v u h u y ề n thanh nam tử muốn thửa cơ truy cầu v u h u y ề n thanh lâu cận thần đem đây hết thể đều thấy rõ chúng ta đi trần cẩn trong nhà xem một chút đi có lẽ hắn thật trở về n ữ a nha lâu cận thần đột nhiên nói đây là hắn nhập thu tiền h học cung về sau ngày thứ ba lúc nói lời v u huyện thanh rất thất vọng bởi vì nàng phát hiện lâu cận thần khẩn cấp chạy đến học cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nàng rất tức giận đã sinh lâu cận thần khí lại tức giận chính mình nhưng là nàng không phải một cái nói chuyện khó nghe nữ hải cho nên nàng không có lên tiếng chỉ là mang theo thị nữ ra thu thiền học cung lâu cận t h ầ n liền cùng sau lưng nàng cũng đồng dạn g ra học c u n g bọn hắn hướng về một phương hướng mà đi trần cẩn nhà cùng nhà của nàng liền tại phụ cận một t ò a thành trì kia thành trì tên là thư hương thành mà v u h u y ề n thanh tìm tới trần cẩn nhà về sau tìm hỏi trần cẩn phụ mẫu lại đạt được một đáp án trần cẩn thế mà cũng tới tin cho trong nhà nói là đi ra ngoài du lịch kết quả này để v u huyện thanh có một loại là không phải toàn thế giới liền tự mình một người xảy ra vấn đề cảm giác nàng không khỏi bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi thậm chí đối mặt sau này một đường đều không có nói qua lời nói lâu cận thần hỏi ngươi tin tưởng ta nói sao ta tin lâu cận thần mang theo l ệ n h lùng trả lời để vũ huyền thanh trong lòng dễ chịu không ít nàng thậm chí không có thấy được lâu cận thần khí chất cùng mình lần thứ nhất thấy lúc có chút không giống vũ huyền thanh muốn về nhà mình bên trong nàng hỏi lâu cận thần về sau có tính t o á gì ngươi trở về đi trần huynh sự tỉnh ngươi không muốn lại nghĩ trong nhà mỹ mỹ ngủ mở rớt có lẽ trần h u y n liền trở lại nữa nha lâu cận thần nói vũ huyền thanh rất thất vọng nàng đối với lâu cận thần biểu hiện như vậy rất thất vọng không khỏi nói ra trần sư huynh nhìn lầm ngươi lâu cận thần cười cười không có trả lời mà là quay người rời đi xoay người mà lên kia thất h ắ c mã hắn giống như là một cái cô đơn giang hồ kiếm khách đi ra khỏi thành vũ huyền thanh nàng về đến trong nhà về sau trong nhà phụ mẫu hết thể đều mạnh khỏe nhưng là trong lòng của nàng một mực ghi nhớ lấy trần sư huynh sự tỉnh liền nghĩ cầu cha mẹ của mình hỏi thăm một chút trần sư huynh sự tỉnh thế nhưng là phụ mẫu lại nói trần cẩn ra ngoài du lịch từ lâu nghe nóng người rủ cùng trần cẩn từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho dù là nhà chúng ta cố ý nhưng nếu là trần cẩn vô ý ngươi ngươi cũng không thể cơ cầu tâm tình của nàng thật không tốt chậm rãi nàng cảm thấy mình bệnh làm vì một cái tu sĩ rất khó bị bệnh nhưng là nàng lại bắt đầu bệnh đồng thời một bệnh liền không d ậ y nổi mà lại tại bị bệnh một khắc này nàng cảm thấy mình giống như là biến mất tại trên đời này bởi vì nàng phát hiện vụ mẫu giống như là quên đi mình người này nàng ở gian phòng bị đóng lại đồng thời bị từ bên ngoài khóa lại nàng bắt đầu khủng hoảng nhưng là nàng phát phát hiện mình bệnh trên giường không có khí lực toàn thân vô cùng suy yếu căn bản là dạy không được thân chỉ có một hơi còn tại treo nàng nghĩ đến mình có thể là chúng một loại nào đó pháp thuật muốn q u có tưởng muốn tụ niệm thành pháp khu trừ trên người mặt trái trạng thái lại phát hiện trong óc trống rỗng nguyên bản rất dễ dàng liền có thể nhập định lúc này lại là một mảnh trắng xóa nàng đang chờ chết nàng cũng chỉ có thể đủ chờ chết nàng nghĩ đến trần sư minh có lẽ hắn cũng kinh lịch lấy những thứ này đúng lúc này nàng nghe tới tiếng đập cửa nàng muốn la lên lại không có khí lực kêu đi ra chỉ là há to miệng không có âm thanh ngay sau đó có người từ trong khe cửa chen vào ánh mắt của nàng nhìn thấy người này một thân t r ắ n g bệnh trong tay dẫn theo một chiếc đèn trong tay còn cầm một thanh kiếm từng bước một đi tới người đến không phải người là một cái người giấy vu cô đương n g ư ơ i ở đâu cái này người giấy âm thanh â m vang lên vu huyện thanh trong lòng dâng lên một cỗ rung động kia là đối với sống khát vọng vu huyện thanh nghe ra thanh â m này là lâu cẩn thận hắn không phải rời đi sao tại sao lại xuất hiện thế nhưng là ta thấy không rõ hắn hắn là thật lâu p h ụ lệnh sao vu huyện thanh thầm nghĩ vu cô đương nếu như ngươi ở đây liền ứng một tiếng dạng này ta liền có thể lại tìm đến ngươi vẫn là lâu cẩn thần thanh em vũ h u y ề n thanh trong lòng đột nhiên sinh ra một chút ý nghĩ cái này có phải hay không là quái dị đến tác tính mạng của ta h ắ n g ọ i tên của ta ta nếu là đáp liền bị nó câu đi hôn thách lúc này nàng lại nghe được cái này dấy người nói vũ cô đ ư ơ n g trong lòng không cần có lo nghĩ ngươi ngàn dặm đưa tin tại gian châu ta ha có thể nhìn xem ngươi xảy ra chuyện tin tưởng ta chúng ta còn muốn đi tìm trần sư h i n h vũ h u y ề n thanh nghe tới trần sư h i n h ba chữ này về sau tinh thần lập tức ổn định lại vũ h u y ề n thanh ngươi ở đâu lâu cận thần thanh e giống như là cách hư vô theo tầng tầng thủy vực chuyển tới vô cùng sai lệch để người nghe vô cùng kỳ dị ta tại v u huyện thanh nắm lấy nội tâm cuối cùng một tia thanh minh dùng sức đáp trong miệng của nàng kỳ thật cũng không có phát ra âm thanh nhưng là thanh âm của nàng là từ nội tâm ứng ngay tại nàng ứng một s á t na nàng nhìn thấy kia người giấy trong tay đèn lồng bên trên quang đột nhiên lấp lánh vẫn ra hoàn toàn hư hảo vòng sáng vòng sáng ở trong hư không thiếu đốt ngay sau đó nàng lại nhìn thấy người giấy trên tay kiếm quang huy động rõ ràng cũng không xa thế nhưng là người giấy kiếm trong tay lại giống như là từ thiên ngoại rơi xuống lưu tinh xét qua cái này một mảnh nhỏ hẹp nhưng lại nàng đến nói bao la vô cùng hư không kiếm quang như tìm một loại nào đó quy tích đúng là không hiểu rơi vào trước mặt của nàng từ m ỹ mắt của nàng bên trên xe qua nàng chỉ cảm thấy mình trên người một loại nào đó c h ó i buộc bị mở ra nháy mắt ý thức cùng thân thể cũng vì đó thanh minh trong mắt cũng thanh minh lâu p h ủ lệnh nguyên bản nàng cho là mình bên chúng h u y ế thuật t để cho mình nhìn thấy lâu cận thần lúc cảm giác đối phương là một cái quái dị người giấy nhưng là nàng thấy rõ ràng về sau lại phát hiện trước mặt mình đúng là một cái người giấy người đến thế mà là người giấy nàng hô lâu p h ủ lệnh người giấy cũng không trả lời người giấy đã bắt đầu thiêu đốt theo nó trên tay đèn lồng bên trên tiêu đốt lâu phụ lệnh ta vũ huyện thanh lại một lần nữa mở miệm cẩn thận thị nữ của ngươi đây là vu h u y ề n thanh cuối cùng nghe được cũng không phải là nhục nhĩ nghe tới mà là một loại ý niệm truyền lại người giấy tại một câu nói kia về sau thiếu đốt càng nhanh trong nháy mắt cũng đã đốt sạch trong lòng nàng đột nhiên lạnh lẽo đột nhiên phát hiện ngoài cửa có sáng lời có người đến mà lại k i a người đã tại mở khóa nàng từ bảo nang bên trong xuất ra một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm mũi kiếm xích h ồ n g sắc đây là trần cẩn đưa cho nàng xích hỏa kiếm thị nữ của nàng dơ đèn đi đến chương hai trăm hai mươi ba tám chương hai trăm hai mươi ba tám nay xích hỏa kiếm là chính trần cẩn luyện kiếm lúc cùng m ộ t chỗ g i ú p nàng luyện c huyện ế Từ sích tài sích đồng vì i l ệ chính l u chế, mũi kiếm càng kiếm mũi là tinh túy địa phế viêm hỏa. Tại thanh i n túy đ ị phế hỏa. viêm Tại u y t a n h phát hiện một vấn đề bản thân thế mà không nhớ rõ chính mình cái này thị nữ tên gọi là gì nàng thậm chí đang nghĩ bản thân đến tột u cùng khi nào mang người thị nữ này vào học cung thị nữ giơ đèn đi đến mà tại huyện thanh kiếm trong tay đã tuột tay cực nhanh mà đi kiếm mũi kiếm sinh ra ánh lửa ở trong hư không giống như một vòng khiêu động hòa diễm thị nữ đột nhiên chuyển động thân thể mũi kiếm ánh lửa huy vạch ra một đạo đường cong cứ việc thị nữ tại hết sức tranh lẽ y nguyên bị kiếm của nàng bị rạch rách thân thể trong một sắt na thị nữ kia tựa như bị đâm thủng khí nang cấp tốc khô c á t xuống dưới từ trong thân thể nàng tuân ra một đoàn hắc khí hắc khí kia rung động nhưng lại như có sinh mệnh đồng dạng hóa làm một cái bóng người màu đen hướng phía vu huyền thanh nào tới vu huyền thanh kiếm ở trong hư không vận chuyển vũ hóa đạo đệ tam cảnh liền có thể khu vật nàng làm thu thiền học cùng bên trong nho t ử có thể khu vật về sau cũng cố gắng luyện tập qua khu dịch chi thuật chỉ thấy xích hỏa kiếm ở trong hư không bủ vạch đâm xuyên chỗ mùi kiếm lấp l o a ánh lửa xét qua kia một đoàn hắc khí thời điểm sẽ đ ố i hắc khí tạo thành t ổ t ư ơ n g lại không cách nào làm được một kiếm để hắc khí tàn đi rơi xuống đ k i a đèn buốc lại nhảy lên đồng dạng hóa thành một cái bóng người màu trắng hướng phía vũ huyền thanh tới gần vũ huyền thanh trong lòng quý lên nàng không biết hai cái này là cái gì tay nàng chỉ nhanh chóng huy động sinh hỏa kiếm theo ngón tay của nàng mà nhảy lên một cái biến hướng đâm về cái kia hỏa d i ễ m người kiếm quang s ẹ t qua ngọn lửa màu trắng hư nhân bạch sát hỏa d i ễ m hư nhân chỉ là lắc l ư vặn vẹo một chút cũng không có tán đi vũ huyền thanh trong lòng t h ẩ t trương bởi vì nàng phát phát hiện mình không cách nào giết chết hai tên này nếu như chỉ là chống lại một cái quái dị nàng còn cảm thấy mình có thể thắng hạn nhưng là hai cái cũng đã để nàng khó mà tả hữu chi Có một vệ kim bạch tạp kẹp lấy lục sắc lưu quang từ không trung rơi vào trong tiểu viện đ ỗ n g nhiên ngừng một s á t na lại một cái đột thứ lấp lóe liền chui vào một cái trong môn một màn kia lưu quang đâm vào giữa phòng bên trong một s á t na lại một cái biến hướng v u n g bôi đâm mà đi nháy mắt xẹt qua bóng người màu đen bóng đen tại lưu hạ ánh sáng phát ra một tiếng mơ hồ kêu thảm sụp đổ ra tới một bên khác kia đèn đ u ố c hình thành bóng người quay người liền muốn từ cửa sổ trong khe hở c h u i đi kia trắng lục lưu hoa lại là một cái gai động nháy mắt đâm vào kia bóng trắng trên thân vu u y ệ n thanh kiếm rơi vào cái này bóng người màu trắ nhưng là bây giờ cái này bóng trắng tại cái này một vòng quan hoa phía dưới lại là không chỗ ẩn trốn căn bản là không cách nào hiện lên nàng nghe tới một tiếng h é t thảm kia bóng trắng đã tại dưới kiếm tán đi lục quang tán đi rơi ở trước mặt nàng đúng là một mảnh kiếm hình lá trúc tại trên phiến lá mặt có một chữ tránh vũ huyền thanh trong lòng c h ấ n kinh nếu như nói trước đó cái kia người giấy là lâu cận thần tiên đoán được nàng gặp nguy hiểm mà cái này một mảnh lá trúc nàng nhận ra đây là thu thiền học cung bên trong kim khổ trúc lá cây đây là thu thiền học cung linh thực nó trúc thân thường bị nho tử dùng để làm cây sáo thậm chí còn có trực tiếp dùng để làm trúc kiếm lâu phủ lệnh chẳng lẽ còn tại thu thiền học cung vũ huyền thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu là hắn thật còn tại thu thiền học cung t i ê u kiếm thuật của hắn quả nhiên là tuyệt diệu như vậy xa còn lấy l á t r ú c hóa kiếm cứu ta trong học cung giảng là nhóm cũng chưa từng nghe nói có như thế tuyệt diệu kiếm thuật ta vũ huyền thanh trong lòng kinh ngạc nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều cầm lấy một chút nhất định đổ vật đi ra ngoài lúc này nàng phát hiện cha mẹ của mình đều còn tại ngủ say mặc dù có chút sự tình còn không có làm rõ ràng nhưng là nàng không có đi kinh động đến bọn hắn lặng lẽ ra cửa sau đó chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi trong lúc nhất thời nàng phát phát hiện mình đúng là có chút không chỗ có thể đi cảm giác trong lòng một suy nghĩ nghĩ đến một chỗ lập tức hướng nơi đó mà đi thu tiền h học cung kim khổ trúc là thu tiền h học cung đặc sắc hàng năm đều sẽ có một ít người đến đây cầu mua kim khổ trúc lấy vị khổ cùng tính chất cứng rắn mà nổi danh cái này cứng rắn không chỉ có là chất gỗ cứng rắn mà là bởi vì cái này chất gỗ bên trong đúng là ẩn chứa kim tính lao diệp phía trên diệp văn đều sẽ hiện ra màu vàng kim n h ạ t trên trời trăng non lưới liềm cũng không thể chiếu sáng cái này dừng trúc một người lặng yên không một tiếng động đi vào trong rừng trên người hắn mặc giáo dụ bảo phục đối với hắn mà nói cái này trong rừng trúc liền như ban ngày h á c ám căn bản là không cách nào che lấp hắn ánh mắt cứ việc nơi này là thu thiền học c u n g thịnh danh c h i hạ mỗi lúc trời tối cũng y nguyên cần phải có người tuần tra ban đêm một tháng này hắn chính là tuần tra ban đêm người vừa mới hắn giống như nhìn đến đây có một vệt lưu quang cực nhanh mà ra cho nên hắn đến nơi này hắn đi tại trong rừng trúc quét mắt tất cả âm u những cái kia mỗi một đám bóng tối hắn đều đến gần đi nhìn làm vì một cái tuần tra ban đêm người phát hiện gì thường đương nhiên phải cẩn thận nghiêm túc chỉ là hắn lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì lông mày không khỏi nhữ lại trước đó một màn kia lưu quang hắn là thấy rõ ràng dâng lên phương hướng chính là chỗ này là cái gì rời đi sao trong lòng của hắn tự hỏi hắn đột nhiên đứng tại giữa này không còn động sau đó y phục trên người hắn phía trên hiện ra đồ án màu và nóng bức đồ án kia đúng là từng cái ve những cái kia ve hiện hiện về sau liền có tiếng ve kêu tại cái này ưu tính trong rừng trúc văng lên hắn đứng ở nơi đó tựa hồ tại cảm giác ve kêu mang tới phản hồi một hồi về sau vẫn còn không đọc được hắn rời đi trong rừng trúc vẫn là một mảnh ưu ám yên tĩnh sau khi hắn rời đi đi đến một chỗ chỗ cua quẹo trên thân t r ồ i lên một cái bóng tiếp tục hướng phía trước mà bản thân hắn liền biến mất ở trong hư không nhưng sau đó xoay người hướng phía kia trong rừng trúc đi đến hắn vẫn chưa từ bỏ ý định cho rằng khả năng có người vẫn trốn ở chỗ này bởi vì hắn cảm thấy nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú cảm giác chỉ là hắn ẩn độn quay lại tìm tìm ý nguyên không đọc được lâu cận thần đương nhiên không tiếp tục ở nơi đó trở lấy tại hắn lấy lá trúc phát ra một kiếm kia về sau liền rời đi rừng trúc thu thiền học cung rất lớn rất nhiều phong cảnh địa phương tốt đều có người xây nhà mà ở hắn muốn tại trong học cung này tìm người rất không dễ dàng lúc ấy hắn cũng xác thực đi theo cái kia vu viện thanh rời đi nhưng là hắn nửa đường lại trở lại thu tiền học c u n g mà đi theo vu viện thanh trở về chính là hắn một trang giấy người mà thôi hắn vô cùng cẩn thận ẩn độn thân hình mấy ngày nay đến hắn đã lục lọi ra mấy cái khả nghi địa phương chỉ là kia mấy nơi đều có khí tức cường đại để hắn không tốt tùy tiện tới gần sở dĩ cảm thấy kia khí tức cường đại là bởi vì hắn cảm nhận được kia mấy nơi có người ý chí cùng cái này một mảnh hư không liên hệ cực kỳ chặt chẽ tựa như là nhện bệnh một tầm lưới nếu là tới gần cái kia phạm vi liền rất dễ dàng bị biên lưới người cảm thấy được bất quá hôm nay hắn không nghĩ lại thêm hắn quyết định muốn tìm một chút tận độn chi thuật hắn vẫn có một ít tự tin húng chi cho dù là bị phát hiện hắn cũng tự tin mình có thể thoát được thân phía trước chính là một tòa viện viện t i ê u tên là tàng phong viện trong viện có một chiếc đèn đuốc không rõ đèn đuốc hạ bệ cửa sổ chiếu đến một người bóng người im ắng quỷ dị vô cùng nói thế nào nói vạn chữ liền vạn chữ n g u y ệ t phiếu ở đâu chương hai mươi bốn a vào chương hai trăm hai mươi bốn a vào lâu cận thần chậm rãi tới gần tại cảm giác của hắn bên trong trong hư không thỉnh thoảng có ba động lay động qua tia từng lớp từng lớp vận sóng theo lâu cẩn thận chính là đối phương ý niệm ba động như gió một loại tại lay động lâu cẩn thận tại mỗi một lần hướng phía trước di động lúc đều vô cùng thận trọng cùng cẩn thận tại ba động đến thời điểm hắn liền sẽ dừng lại ẩn độn pháp liền là để người nhìn không thấy thân hình nghe không được bước chân n g ư ờ i không thấy mùi ở trong đó không nhìn thấy nghe không được n g ư ờ i không thấy cũng không phải thật sự là cái t r ù n g loại kia nhìn không thấy nghe không được n g ư ờ i không thấy mà là sẽ cho người thấy được cũng lại không chú ý giống như một trăm con vịt con ở nơi đó muốn ngươi bỏ vào một con lại lựa đi ra nếu như đều không khác mấy như vậy ánh mắt của ngươi nhìn thấy cũng sẽ tự nhiên xem nhẹ rất khó tìm đến nghe không được cũng là như thế nếu như một người bước chân dung nhập vào nó trong giọng nói của hắn như vậy cước bộ của hắn liền sẽ bị xem nhẹ liền thành ngươi trong lỗ thay n g h e được tạm tâm bên trong một tia một sợi khó mà phân biệt ra được người không thấy nó trên người mùi cũng là như thế đương nhiên đây cũng là có khác biệt cấp độ theo lâu cận thần vô luận cao giai ẩn đội vẫn là đê giai ẩn đội nó lý niệm đều là giống nhau chỉ là cao giai ẩn đội tại tưởng tượng của hắn bên trong là có thể trực tiếp trốn vào ánh sáng khí bên trong hoặc là một giọt nước mưa một chiếc lá bên trong hiện tại hắn đương nhiên còn làm không được những này nhưng là hắn lại có thể dung nhập trong ngũ hành trong truyền thuyết thần thoại cái gì nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành hắn không biết phải làm sao nhưng là chí ít hiện tại có thể dung nhập ngũ hành ngũ hành ở khắp mọi nơi dung nhập ngũ hành chính là so với cao cấp hơn ấn độ nhưng n là cùng trong lòng của hắn thiết tưởng ngũ hành đ ộ n pháp lại muốn thấp một chút đây bất quá là mới nhập môn ngũ hành đ ộ n pháp mũi của hắn bên trong có hai mảnh vỏ nát lá cây nhét ở bên trong miệng bên trong cũng ngẩm một mảnh bên hông trên hai lưng cũng cắm mấy nhánh bẻ tới mang lá nhanh cây trong tay càng là bót một cây cao cỡ nửa người mang lá nhanh cây hắn lợi dụng một linh khí cùng h u ễ n hóa tri pháp để cho mình ở trong mắt người khác là một gốc cây nhỏ. tại kia trong nhận thức giống như là gợn sóng ba đậu ý niệm từ trên người hắn sẽ qua tựa như là sóng nước đã qua mặt nước bên trên lục bình lâu cẩn thần cẩn thận đi lên phía trước một đoạn đường tựa tại một bụi khác cây nhỏ bên cạnh sau đó ngừng lại t r ă n g non cùng dưới ánh sao có một người từ trong rừng một con đường khác bên trên quay lại chính là mới vừa rồi tại trong rừng trúc nhiều lần tuần tra cái tia tuần tra ban đêm người hắn tên là huyền dư là thu tiền học cung thanh niên giản làng nay tuổi chưa qua bốn mươi ba tuổi đã là đệ tứ cảnh tu vi trên người hắn pháp bảo bên trên kim t i ề n đồ án giống như là xe biến sắc đồng dạng sáng tối chập chờn có tiếng ve teo vang lên một đường đi tới ánh mắt của hắn nhìn lấy hết thẻ trước mắt hòn đá l á t thành bốn lượn đường nhỏ đại thụ cây nhỏ b ù i hoa bãi cỏ trên cây chim đêm trừ cái đó ra hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ không hài hòa chỗ mà pháp bảo bên trên tiếng ve teo bên trong phản hồi mà đến cũng không có cái gì không bình thường h ắ n t ừ lâu cận thần bên người đi qua lâu cận thần thân hình hòa vào trong ngũ hành không chỉ có là thân tan trong ngũ hành còn có hắn từ quỷ nhãn nơi đó đạt được pháp thuật độ dấu tại người ánh mắt bên ngoài có thể để người làm như không thấy mà ban sơ học cần thân thuật lúc là thông qua thiên địa nguyên khí trồng điệp đem tự thân v ù i lỡ hiện tại không chỉ có là như thế mà là thông qua nhiếp dẫn trong ngũ hành mục khí lại dung nhập h u y ễ n hóa chi pháp để cho mình thoạt nhìn là một gốc cây nhỏ đồng thời hắn là dán vào lấy một bụi khác cây nhỏ cùng một chỗ đứng ở chỗ này từ hắn được ngự ma đạo kinh về sau loại kia h u y ễ n hóa ra phân thân pháp thuật còn không có xây ra đến nhưng là để tự thân h u y ễ n hóa năng lực lại mạnh không í t hắn đã từ h u y ễ n hóa giấy kiếm người giấy hợp kim kiếm lại đến nó bản nhân nhà này phòng không có tường cây chỉ có hàng rào bên trong cũng trồng một chút dự thảo lâu cận thần đang từ từ tới gần hắn cũng không có tới đến kia có ánh đèn dưới cửa mà là đi tới một bên khác không đèn âm u chỗ nơi đó cũng có một cánh cửa có cửa liền phải mở cửa hắn hiện tại còn làm không được để n ụ thân của mình chân chính huyên hóa thành khí đồng dạng từ lỗ nhỏ bên trong chui vào có thể để người không thấy mình có thể để người cảm thấy mình là một gốc cây nhưng là hắn không cách nào từ trong khe cửa chui vào cô cô đột nhiên hai tiếng c h i m gọi để lâu cận thần động tác ngừng lại đây là bồ câu thanh âm bồ câu đương nhiên không đáng sợ nhưng là hắn không tin nơi này nuôi bồ câu sẽ là phổ thông bồ câu Hắn nhìn thấy một bên màu đ e khác bóng ngược tại trên cửa sổ cái bóng đứng dậy khi cái bóng đứng dậy thời điểm liền tại trong ngọn đèn biến mất sau đó kia ánh đèn phản phất tán tại cả cái phòng bên trong đồng thời xuất hiện tại cái này cửa sau lại nói tiếp trong khe cửa có ánh đèn lộ ra tới ánh đèn từ trong khe cửa lộ ra tại trong đêm tối này như kiếm đồng dạng đâm rách hát cám đem hát cám tại môn này trước phạm vi vạch thành hai nửa cửa mở ra ánh đèn tuôn ra cửa đem ngoài cửa mặt đất soi sáng ra hoàn toàn trắng bệnh cầm trong tay một chiếc đèn người là một nữ tử nghiên kỷ nhìn không ra nhưng là nhất định là đã có tuổi trên mặt nàng làn da đã lỏng lẻo trong đầu tóc tạp kẹp lấy màu trắng nhưng là vô luận là mặt vẫn là tóc đều rất chân bóng tóc của nàng ở sau v ấ t bệnh mặc trên người một kiện màu xám trắng áo choàng trên tay mang có một cái xanh biếp vòng tay con mắt của nàng tại trong ngọn đèn nổi lên thâm thúy linh quang nhìn về phía hát á m lại cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng là nàng biết có đồ vật tới qua thứ gì người vẫn là thứ gì khác trong lòng nàng nghĩ đến cầm đèn liền ra ngoài bắt đầu ở chung quanh tuần tra một con kia màu đen bổ câu cũng bay vào trong màn đêm nàng ở chung quanh tuần tra thời điểm nhìn thấy huyện dư nàng đương nhiên nhận biết bởi vì huyện dư nhập học thời điểm nàng vẫn đang dạy học xem như học sinh của nàng lão sư ngài làm sao ra rồi huyện dư kinh ngạc hỏi có đủ vật thăm dò ta tiểu h ắ cũng c phát ra cảnh báo ta tìm kia phần cảm giác truy đến nơi này liền biến mất mai quân anh nói huyện dư nhữ mày hắn lập tức nói lão sư tại giờ tí thời điểm tại kia trong rừng trúc cũng có người người xác định là người mai quân anh hỏi chưa thể xác định ta chưa từng nhìn thấy người nhưng thấy có một vệ quang hoa từ trong rừng trúc cực nhanh mà ra ta nhập rừng trúc giỏ xét vẫn chưa nhìn thấy có người h u y ể n dư nói mai quân anh nhữ mày quay người hướng phía trong nhà mà đi bước chân của nàng không nhanh dưới chân giống như là trượt lên đi đồng dạng vừa x à i bước ra chính là mấy trượng khoảng cách h u y ể n dư theo sát sau lưng rất nhanh liền đến mai quân anh nơi ở nhìn thấy kia cửa sau làm ở mai quân anh cầm đèn tiến vào trong phòng h u y ể n dư thì không có đi vào vừa đến đây là lao sư hắn tư nhân chỗ ở hắn không tốt đi vào thứ hai vạn nhất thật sự có người chui vào lao sư chỗ ở kia lúc nhất định phải t r n tới có lẽ mình ở bên ngoài còn có thể ngăn chặn h u y ề n dư một người đứng ở ngoài cửa hắn hồn nghiệm bay lên tán tại cái này một vùng tăm tối bên trong p h ả n phất dung nhập vào trong gió theo gió lưu chuyển lên bao vây lấy phía trước phòng hắn tin tưởng cho dù là một con mũi từ trong nhà ra hắn cũng có thể biết mai quân anh tiến vào trong phòng nàng t ừ n g bước một t i ế n lên trong tay ánh đèn lướt qua đều tại cảm giác của nàng bên trong đèn này là thông qua ngũ tạng thần giáo tâm quỷ đèn mà lại tăng thêm bí pháp của nàng luyện mà thành một chiếc cấm sắt viêm hòa đèn nàng không tin có người có thể tại mình dưới ánh đèn ẩ n trốn nàng đầu tiên đi tới mình t t i ê u tàng thư đều là nàng đối với mình công pháp tu hành tổng kết các cái gian phòng đều nhìn một chút rốt cục nàng nhìn thấy một mảnh tươi mới lá cây nàng nhặt lên cái này một chiếc lá rất dễ dàng liền cảm nhận được cái này trên phiến lá mặt một linh khí phù phiếm là bị người dẫn ra thế là nàng đi ra ngoài phòng đối t r ờ ở nơi đó huyện dư nói ra có người tiến vào phòng của ta người này mượn một linh khí mà che giấu thân hình là cái tinh thông ẩ n nấp cao thủ tinh thông ẩ n trốn nhất định phải cũng tinh thông ám sát cẩn thận một chút lâu cẩn thận đã rời đi kia tàng phong viện hãn thừa dịp người kia rời đi thời điểm tiến vào bên trong cũng bởi vì là t cũng cũng gì gì hôm ờ nay đã ẩn vào một người phòng hắn quyết định lại tiến một người nơi ở nhìn xem bởi vì lo lắng cho ngày sau thu tiền học cung sẽ giới nghiêm đến lúc đó càng không tốt chui vào chăm non đã ẩn vào trong đây thiên ngoại mấy điểm tinh thần nói ra lâu cẩn thận nhìn lên trước mặt cái này một tòa đen như mực phòng không có loại kia ý niệm tán phát ba động nhưng là hắn lại cảm thấy đen như mực phòng ở giống như là ăn một lần người quái thú phản phát phòng này ở đây lấy một cái ma quỷ đây là một loại trực giác rõ ràng cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng là có loại cảm giác này một tòa này phòng có tường vây từ bên ngoài cũng không thể liếc nhìn bên trong hắn nhìn một chút trên trời tinh tinh quang t h ư a thớt lại một lần nữa hướng phía kia phòng đi đến hắn vượt qua tường viện bên trong có giếng có cây có hoa hắn tiến vào bên trong một sắt na lại cảm thấy mình tiến vào một cái khác tầng chất môi giới bên trong giống như tiến vào trong nước nhưng là đây không phải nước chỉ là một cái viện hắn lại cảm thấy tiến vào âm lanh trong nước thu thiền học cung tu hành pháp không nên tạo ra như thế âm lanh pháp nghiệm lâu cận t h ầ n đứng tại cái kia không có động thu liệm ý thức quan tưởng lấy minh nguyện ý đồ cảm thụ trong này nguy hiểm đồng thời cũng là tại thích đứng nơi này nguy hiểm cảm giác khủng bố vất tại nhưng cái này lại giống như là đối mặt vượt sâu cùng rơi vào bên trong biển sâu cái chủng loại kia xuất phát từ nội tâm sợ hãi hắn đệ xuống trong lòng tâm tư sau đó từng bước một đi tới đi hắn nhẹ nhàng đầy cửa từ bên trong đang đóng lâu cận thân lấy kiếm đem môn kia then cài chậm rãi đầy ra lâu cận thân đi đến đây là chính đường tiếp khách địa phương trừ một chút cái bản chính là một chút cây xanh cùng một chút vật trang trí ngay sau đó hắn chỉ nhìn một chút liền hướng phía đằng sau mà đi đằng sau có thể từ hai bên trái phải đi hắn lựa chọn bên phải sau đó nhìn thấy một cái ngắn hành lang ngắn hành lang bên trong có tầng tầng cửa cửa đều giam giữ lâu cận thần đưa tay đẩy tay mới chạm đến trên cửa lúc môn kia đúng là nháy mắt xuất hiện vô số tế mao kia hướng phía tay của hắn đâm vào giống như là nghe mùi máu một loại nào đó sâu hốt máu lâu cận thần tại cảm nhận được nguy hiểm một sắt na đã thu tay về cái này một cánh cửa là sống là xe ăn người Trong lòng của hắn nghĩ vẫn là không có động hướng phía tiếp theo trọng môn đi cánh cửa kia vẫn là đen nhánh giống như là bị một loại nào đó pháp thuật cho che giấu mặt ngoài nhìn cũng không được gì nhưng nếu là đủ vào liền sẽ lập tức dẫn tới phản ứng hắn vẫn không có cưỡng ép đi mở cửa sau đó lại đến cửa thứ ba y nguyên như thế sau đó hắn liền ra cái này ngắn hành lang lúc này để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện hắn nhìn thấy mình lúc đi vào tiếp khách đường bày biện cái b à n đều là cùng trước đó mình lúc đi vào nhìn thấy giống nhau như lúc lâu cận thần trong lòng co rụt lại hắn đi tới cái này chính đường ở giữa nhớ rõ mình là từ bên phải nơi này đi vào nhưng mà qua một cái ngắn hành lang lại là từ bên trái nơi này ra hắn chậm rãi lui lại tay đã đặt tại trên chuỗi kiếm sau đó trở về cạnh cửa mở cửa hắn lại nhìn thấy một cái giống nhau như lúc tiếp khách đường bên trong tối tăm nhưng là lâu cận thần lại có thể nhìn thấy cùng mình bây giờ đứng cái này tiếp khách đường h ẳ n là đồng dạng Bất quá, hắn vô dụng hắn tâm nguyệt quỷ nhãn đi nhìn cho nên cửa đối diện bên kia tiếp khách đường chỗ sâu thấy không rõ chỉ có thể thấy rõ ràng chừng phân nửa hắn không có tùy tiện qua bên kia mà là chậm rãi đóng cửa lại lại một lần nữa mặt quay về phía mình chỗ đứng cái này một cái tiếp khách đường hắn lần này phi thường cẩn thận bắt đầu dò xét cái này một cái tiếp khách đường thế là hắn đứng tại chính đường vị trí trung tâm tại cái kia hẳn là chủ vị phía sau trên b á c h tường nhìn thấy một tòa nho nhỏ đ i ệ n thờ hắn ngoài ý muốn mình trước đó thế mà không có chú ý tới lại nghĩ có phải hay không là trước đó mình tiến đến cái kia tiếp khách đường không có mà bây giờ chỗ cái này giống nhau như lúc tiếp khách đường kỳ thật cũng không phải mình trước đó tiến đến một cái kia ở cái thế giới này tất cả tượng thần đều không thể khinh thị hắn đi tới kia điện thờ bên cạnh kia trong bàn thờ có một cái t ư ợ n g thần rất khéo léo t ư ợ n g thần không phải h ì người h n mà là một dễ c ủ đ i ề u dáng vẻ trạm khắc gô rất nhiều sợi dễ mà tại sợi dễ ở giữa có một gương mặt gương mặt này giống như là một t r ư ờ n g đang ngủ say mặt người trong lòng của hắn nổi lên lanh ý bởi vì hắn luôn cảm thấy căn này điêu giống như là một con người thực sự đầu chỉ là đầu người này bị người dùng phương pháp đặc biệt làm thành trạm khắc gô dáng vẻ hắn vẫn không có chủ động dùng tâm nguyện quỷ nhãn đi nhịn hắn hiện tại làm tựa như là cùng người đ ố i kiếm không tùy tiện tiến công mà là tại đối phương chung quanh rời rạc hắn quyết định đường cũ trở về đi trở về nhìn xem đi qua sẽ là cái gì thế là hắn tử vừa mới ra bên trái đi trở về lần này hắn không có ý đồ đi mở ra những cái tia cửa mà là chú ý đến cái này ngắn hành lang lần này hắn phát hiện cái này ngắn hành lang tam trọng cửa đối diện có bích họa nhìn thấy cái này bích họa một s á t na trong lòng của hắn giật mình bởi vì cái này bích họa là từng tầng từng hợp đồng dạng họa tầng tầng địa điệp sau đó phía trên còn viết một hàng chữ thiên địa có mấy trọng thiên địa có mấy trọng lâu cận thần không khỏi ở trong lòng n h ư m câu hắn cũng không biết thiên địa có mấy trọng nhưng là lấy hắn nhận biết thiên địa này c h ỉ ít chia làm tam trọng nhất trọng là âm thế nhất trọng dương thế còn có nhất trọng là kia hư hào thế giới một câu nói kia nói do cái gì lâu cận thần tiếp tục đi lên phía trước chương hai trăm hai mươi lăm môn chương hai trăm hai mươi lăm môn lâu cận thần đi về phía trước nơi này một mảnh đen nhánh tam trọng môn đằng sau là gì đó lâu cận thần hiện tại không có biện pháp chiều lấy phía trước đi đến lúc đi ra hắn nhìn thấy vẫn là cái kia tiếp khách đường hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia thiên địa có mấy trọng ý nghĩ của hắn một lần nữa biến tại này dương thế bên trong nước bên trong cá đi tới bờ bên trên có tính không đổi thiên địa đâu có lẽ cũng coi như như vậy từ trên lục địa sinh hoạt đến trên tảng cây sinh hoạt cũng coi là đổi thiên địa đi cứ thế mà suy ra mỗi một loại khác biệt chất môi giới đều có thể xưng được là khác biệt thiên địa mà khác biệt sinh linh trong mắt thế giới nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt có câu nói m một ộ một trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây cái này vẫn là tại dương thế đại thiên thế giới bên trong chẳng lẽ ta như sâu kiến từ cái này một chiếc lá leo đến khác một chiếc lá Lại là còn trong ạ i chiếc lúc lá đầu một t bên ê n không tự biết. Lâu cận thần thầm nghĩ. đông kỳ thật tự biết. thầm Một hạt cắt một thế giới, một h đã đổi lại giới, lá Lâu cây, a một một một Một thế giới, một lá một thế biệt, t khác giới, giới. cái cây có vô số lá, cây, lá lá khác biệt, lá lá lá lá cây có cây, vô số ư ơ tự. tầng, thế Trong Giang người còn có ba tầng, cái này dương cái ba còn này có đây.、Trong、lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm n g n g đầu nhìn nóc nhà hắn tại nghĩ nếu như mình phá úc đỉnh mà ra phải chăng có thể phá vỡ cái này một cái tiểu thiên địa dùng một loại vĩ mô ánh mắt đến xem rõ thế giới này đây phá vỡ cái này nóc nhà là hắn sau cùng biện pháp hắn còn muốn thử xem biện pháp khác hắn biện pháp rất đơn giản chính là hy vọng có thể nhảy thoát loại này giới hạn bên ngoài từ đó lấy một loại c à n g vĩ mô ánh mắt đến xem cái này vi mô sự tình nếu là có thể tìm tới phương thức như vậy mình liền có thể nhảy ra nơi này hắn vẫn là cái kia mạch suy nghĩ mọi loại pháp thuật muốn tu đến trên thân đầu tiên muốn gặp được trước được thấy nó d ã lại vào mắt nhập kinh lạc nhập tâm mà cái này thấy nó tại d ã liền có thể xưng được là cảm giác biết cảm giác chia kỳ chỗ lấy loại nào hình thức tồn tại lý giải nó thể ngộ nó vậy cái này pháp l i ề n có thể trên thân nhập tâm lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa đi tới điện thờ trước nhìn chăm chú lên người kia đầu c h ạ m khắc gỗ hắn dội ra kiếm ở bên cạnh trên vách tường quẹt cho một phát ấ n sau đó hắn lại một lần nữa hướng phía tiếp khách đường đằng sau đi đến trong lòng của hắn nghĩ nếu là ngôi viện này mỗi một tòa đều không giống như vậy dấu vết của mình lưu lại nhất định là không có ở đây thế là hắn đi qua cái kia ngắn hành lang y nguyên đến tiếp khách đường bên trong quả nhiên không nhìn thấy kia một đạo vết kiếm hắn ở đây lại lưu lại một cái ít sau đó đường cũ trở về nhưng lại nhìn thấy kia một đầu dựng thẳng vết kiếm lại lập tức trở về đi sau đó nhìn thấy cái kia mình hoá ít thế là hắn có thể khẳng định đây chỉ là cách cục làm thành tiền đường hậu đường đồng dạng la ta suy nghĩ nhiều rồi lâu cận thần cơ hồ lung túng muốn nguyên đ ị a lại trừ ra một cái tiếp khách đường tới đều là tia sáng trở ngại ánh mắt tất cả đều là tia sáng sai lâu cận thần thầm nghĩ hắn quay người đi mở đại môn kia mở ra đại môn nhìn thấy không phải sân phía ngoài mặt là một cái khác tiếp khách đường lần này hắn không có dừng lại mà là đi vào hắn đi tới cái này một cái tiếp khách đường trước đó làm ký hiệu địa phương hắn cái gì cũng không có nhìn thấy hắn không hề dừng lại một chút nào liền từ kia phía mình vượt qua cửa trở về hắn vừa mới quay đầu đều còn có thể nhìn thấy tiếp khách đường lại đi về tới vốn nên tồn tại ký hiệu đã không có hắn làm xuống ký hiệu trong lòng có một cái ý nghĩ lại một lần nữa trở lại vượt qua kia phiến đại môn nguyên bản làm ký hiệu quả nhiên không có hết thệ đều là cái này một cánh cửa cửa lâu cận thần lập tức nghĩ đến một người người kia từng tại tù thủy thành tiến hành h i ế n tế đằng sau lại tại cựu tuyển thành bên trong gặp gỡ mà một lần kia hắn thì là nhìn thấy đối phương chui vào một đạo hư không ngưng kết mà thành trong môn sau biến mất lần thứ hai biết liên quan tới cửa tồn tại là từ chu dịch nơi đó hắn là biết rõ chu dịch tiến vào kia một cánh cửa trong sau liền biến mất hắn về sau cẩn thận đi nhìn qua chu dịch rời đi gian phòng kia gian phòng kia có nghi thức vết tích là có thể mở cửa bóng ngược tại tấm gương kia bên trong sau đó người vào cửa hình thành tiến vào trong kính cảnh tượng cũng chính là cảnh tượng này kết hợp với nghi thức pháp để hắn nháy mắt rời đi gian phòng kia mà nghi thức pháp căn bản nhất điều kiện nhất định phải có một cái chủ thể biểu tượng ký hiệu cái ký hiệu này thường thường là đối liền một cái nào đó bí linh cái này cửa chính là một cái bí linh thân biểu tượng phù văn nhất định chính là cửa chỉ là nơi này cho ứng dụng liên quan tới cửa nghi thức pháp muốn so cái kia đốc chủ hòa chu dịch đều cao minh hơn cơ hộ không đấu vết thế là hắn vừa đi vừa về xuyên qua cái cửa này hắn cảm thụ được cửa này đem mình đưa đến khác biệt lá cây bên trên cảm giác hắn đang tưởng tượng cái này một tòa viện tựa như một gốc reo xuống cây mình tiến vào viện chính là bỏ lên trên cây này một chiếc lá mà bây giờ thông qua cái này từng đạo cửa đem mình truyền đến k i a từng mảnh từng mảnh lá cây đi lên phiến cái lá cây nhìn qua đều như thế nhưng là kỳ thật mỗi một phiến đều không giống hắn muốn dùng mình tâm nguyện quỷ nhãn đến xem cái cửa này nhưng là lại nghĩ đến chính mình từng tại kia đốc chủ hư môn bên trong đào tàu lúc hắn bởi vì áp sát quá gần dùng ánh mắt của mình nhìn cái kia cửa nhìn thấy một tòa ở vào trong hư vô. môn hạ nằm vô số thi thể to lớn môn đ ỉ n h trong lòng liền có cố kỵ hắn không nghĩ mình lại nhìn thấy bí linh bản thể trên người thế là hắn ở đây tới tới lui lui đi tới muốn nhìn môn này biến hóa có hay không cuối cùng đương nhiên hắn cũng minh bạch cái này thông qua cửa nghi thức pháp không ngừng để người c h u y ể n tống ra ngoài chỉ là cái này cả viện bên trong pháp t h u ậ t một bộ phận trong đó còn có thật nhiều những pháp t h u ậ t khác lộn xộn ở bên trong đây là một cái cự đại phức tạp t r ậ t pháp lâu cận thần còn là lần đầu tiên gặp gỡ lần lượt vừa đi vừa về qua cửa mà không gian này giống như là vô cùng tận đ ộ n dạng tại cái này không có một hai địa phương sự chịu đựng của hắn bị làm ham m n Lâu cận ngừng lại, hắn đầu cẩn nóc thận ngừng hắn ngẩn nhìn nhà. Hắn nghi rút kiếm xông Công. nóc nhà. Nghi hắn đã dựng phá chua vào tới kiếm.、Còn. Kiếm tay đây, đã ra một đạo quan g hoa ngút trời mã thẳng kiếm hoa như một con chim bạc cánh đồng dạng triển khai kiếm quan g cuối cùng h ó a là một m đoàn ngân hoa đem người cùng một chỗ bao vây lấy đâm vào nóc nhà mảnh ngói bên trên mà ở đâm trúng một sát na hắn phát hiện kia nóc nhà kỳ thật cũng bị khắc họa bên trên một đạo mịt mở cửa hắn kiếm đâm nhập một sát vậy vậy cửa hiện hiện kiếm quan đâm vào trong đó trước mắt hắn ngói nóc nhà nháy mắt biến mất thay vào đó chính là một sát na mông lung tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn là mặt đất hắn phát hiện thế mà là từ nóc nhà rơi xuống hắn tả hữu xem xét vẫn là tiếp khách đường hắn y nguyên ngẩng đầu nhìn nóc nhà lần này hắn nhìn rất cẩn thận phát hiện xà ngang cùng tầng tầng mảnh ngói cũng cấu thành từng tầng từng tầng to to nhỏ nhỏ cửa hắn bắt đầu d o xét toàn bộ nhà chính phát hiện khắp nơi giàn khung đều cấu thành từng cái lớn nhỏ không đều cửa túi đầu nhìn xuống đất mặt phát hiện trên sàn nhà hình thành ô vương đường vân cũng là có tầng tầng điệp cửa kiếm trong tay hắn lại một lần nữa rút ra hướng xuống đất đâm xuống dưới quang hoa sáng lạ mặt đất tại kiếm mà hắn ý đổ để cho mình không rơi xuống đi nhưng mà hắn phát hiện cả tòa phòng đều cùng một chỗ bắt đầu sụp đổ sau đó hắn toàn bộ liền như lâm vào một mảnh kinh khủng trong bóng tối t r u n g quanh nơi xa như có chút điểm vỡ nát ánh đèn ánh đèn giống như là một hộ nhân ra hắn hướng phía những cái tia ánh đèn mà đi ý động mà thân động nhưng mà hắn không ngừng tới gần nhưng lại một mực không cách nào chân chính tới gần không biết qua bao lâu hắn ngừng lại hắn biết mình bị khống trụ thu thiền học cung bên trong huyền dư ngay tại hướng trong học cung một vị đại giáo d ụ báo cáo đêm qua có người tại trong học cung tiềm ẩn sự tỉnh thông thường dạy học làm việc đều là từ ba vị đại giáo dụ bên trong văn tại thừa chủ trì ở đây còn có hai vị giáo dụ ngươi vừa rồi nói người này thế mà chui vào mai tiên sinh trong nhà cha hỏi chính là đại giáo dụ văn tại thừa mai quân anh cùng hắn đồng dạng cùng thuộc tại đại giáo dụ bình thường cũng không dạy học ngẫu nhiên hào hứng đến sẽ giảng một hai trật pháp tu vi của nàng hắn cũng không có n ắ m chắc cụ thể đến trình độ nào n g h e tới k ê u tiềm ẩn tại trong học cung người lại dám nhập mai quân anh tòa nhà còn không có bị phát hiện hắn hơi kinh ngạc đúng vậy mai sư nói có người đi và qua tuyển dư khẳng định nói các ngươi những ngày này đều chú ý một chút đúng hoài du xác định là muốn đi rồi sao văn tại nhận hỏi tựa như là nghe nói là muốn đi vì hắn ân sư tìm nhất vị linh dược trong đó một vị giáo dụ nói văn tại thừa nhịu nhữ mày hắn đối với trần cẩn người trẻ tuổi này là rất xem trọng cho hắn là thu thiền học cung tương lai lương đống mà hắn vị ân sư kia cũng là đã từng đại giáo dụ chỉ là những năm gần đây không quan tâm sự tình chỉ một lòng tu hành cho dù là hắn cũng không biết người kia trạng thái như thế nào chỉ biết hắn thần thần bị bí nhưng là hắn lại không tốt quản cái gì bởi vì hắn cùng sơn trưởng quan hệ lại là quan hệ thầy trò tuân tiên sinh có người từng thấy sao văn tại thừa lại hỏi chưa từng thấy qua tuân tiên sinh pháp thuật chúng ta lại há có thể đủ nhìn trộm đến bên trong một cái giáo d ụ nói văn tại thừa lông mày lại một lần nữa n h í u lại tại tòa kia lâu cận thần tiến đi qua trong viện có một người từ sau đường xuất hiện cầm lấy nơi hẻo lánh bên trong một cái vật trang trí vật trang trí là một cái bình nhỏ cái bình là màu lưu ly hơi trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy có một người bị trang ở bên trong lão nhân kia giả mua giống như là tùy thời đều phải chết đi hắn đi rất chậm bước chân đều như muốn trên mặt đất kéo lấy đi đồng thời phát ra dày trên mặt đất tiếng ma sát hắn đi rất cật lực đi tới tiếp khách đường nơi hẻo lánh bên trong cầm lấy cái tia lưu ly bình nhìn một chút bên trong chứa người khoe miệng nổi lên một tiếc cười giống như là một cái yêu rượu người nhìn thấy một bình rượu ngon đồng dạng có chút không kịp chờ đợi muốn đi uống hắn từng bước một kéo lấy chân đi tới ngắn hành lang bên trong đẩy ra trong đó một tòa cửa đi vào tại trong một gian phòng không hề tăm tối bên trong có đèn có giường nằm trên giường người nếu như lâu cận thần ở đây sẽ một chút liền nhận ra nằm ở trên giường người không là người khác mà là trần cần trần cẩn con mắt là mở ra lại có một ít menu hắn nhìn xem ánh đèn một mảnh mờ nhạt chương hai t r a chương hai r a trần c ẩ n từ nhỏ học là n h ó pháp bởi vì hắn phụ thân cũng là tại thu thiền học cung tu tập qua người nói s á c thực hơn trần ra xem như thư hương môn đệ trần c ẩ n vào thu thiền học cung bởi vì tiến cảnh rất nhanh tư chất rất tốt cho nên tại trong học cung bái một cá nhân vi sư lúc đầu tại trong học cung giảng lang nhóm là không thu đệ tử bởi vì tất cả mọi người là học sinh đối xử như nhau nhưng cũng sẽ có một số ngoại lệ trần c ẩ n phụ thân chính là thu thiền học cung học sinh cũng từng bái một nhân vi sư có cái này ngọn nguồn tại cho nên trần c ẩ n mới biết được thu làm đệ tử trần cẩn tại thu thiền học c u n g coi là phong vân nhân vật chỉ là hắn tính cách cũng không trần dương ôn nhuận như ngọc chỉ là hắn tại đệ tam cảnh về sau ra học cung du lịch gặp lâu cẩn thận sau đó nghe nói liên quan tới tù thủy thành hóa thành vô nhãn thành sự t ì n h đồng thời biết nơi đó quý phú tử quý minh thành cái tên này nhớ trong lòng của hắn nhưng là hắn ngay từ đầu chỉ muốn nhìn một chút đây là một cái dạng gì người bởi vì hắn cảm thấy cái này quý minh thành nếu như là thu thiền học cung người như vậy không nên làm như thế sự t ì n h mà lại hắn nghe tù thủy thành hóa thành vô nhãn thành quá trình cảm thấy quý minh thành có chút chuyện làm không đúng cho nên hắn trở về sau liền tra quý minh thành cái tên này cái này tra một cái hắn phát hiện quý minh thành gia nhập một cái giá tiếp học xã giá tiếp học xã cái tên này hắn là nghe nói qua kia là từ lao sư sáng lập một cái học xã nghe nói đã từng đi ra sự t ì n h cho nên về sau liền qua n bế cái này câu lên hứng thú của hắn thế là hắn bắt đầu tra tìm liên quan tới giá tiếp học xã tư liệu nhưng liên quan tới giá tiếp học xã sự t ì n h tựa hồ bị học cung tận lực gần tàng đồng dạng ngẫu nhiên một cơ hội h ắ n tại một cái quyển trong tông thất nhìn thấy liên quan tới học cung cấm chỉ giá tiếp học xã tại trong học cung hoạt động văn thư về sau hắn lại bắt đầu tra tìm giá tiếp học xã sự tỉnh sau đó có một lần hắn về đến nhà nghĩ đến phụ thân lúc ấy tại trong học cung lúc cũng hẳn là giá tiếp học xã còn tại thời điểm mà lại phụ thân cũng là lao sư học sinh nhưng mà hỏi qua về sau hắn phát hiện phụ thân thế mà tựa hồ căn bản cũng không biết chuyện này đồng dạng hắn vô cùng ngoài ý m u ố n theo lý mà nói phụ thân của mình không có khả năng không biết giá tiếp học xã mà phụ thân càng làm cho hắn muốn chuyên chú tu hành không phải chú ý trong học cung những truyền thuyết kia trong học cung rất nhiều truyền thuyết như gió đêm bóng đen như chim rừng xa gáy ngươi không cần để ý liền vĩnh viễn sẽ không ảnh hưởng ngươi tu hành nếu là ngươi đi để ý như vậy cũng sẽ bị những vật này bá khỏa cuối cùng bị sa vào đây là trần cần phụ thân nguyên thoại trần cần cảm giác phụ thân của mình hắn phải biết thứ gì nhưng là không chịu nói hắn thế là tại mình tấn thăng đệ tứ cảnh về sau tại một lần gặp mặt lao sư thỉnh giáo thời điểm liền chính miệng hướng lao sư hỏi năm đó giá tiếp học xã sự tình vượt qua hắn dự liệu chính là lao sư thật cao h ứ n g hắn sẽ hỏi cái này thế là lao sư nói đây là một cái phi thường vĩ đại pháp thuật thí nghiệm mặc dù giá tiếp học xã đã giải tán nhưng là cá nhân hắn còn tại tìm tòi nghiên cứu trần cần nghĩ thăm dò bí mật trong đó liền cũng đáp ứng xuống bất quá hắn vẫn là làm một chút chuẩn bị bởi vì hắn phát hiện đã từng có thể tham gia qua giá tiếp học x ã những người kia đều giống như quên đi mình tham gia qua đầu dạng trong lòng của hắn có cảnh giác nhưng hắn cũng coi là tài cao ca lớn cho mình là đệ tứ cảnh có chút b ả n sự mà lúc đó những cái kia tham gia người nhiều là đệ nhị hoặc là đệ tam cảnh bất quá hắn vẫn là cho vũ huyền thanh lưu lại một phong thư lấy phòng ngừa vắng nhất xem ra ngươi ở bên ngoài du lịch lúc ngược lại là giao cái khó lường bằng hữu dám chui vào thu thiền học cùng bên trong đến ngược lại cùng ngươi giống nhau đến mấy phần tuân sư trung nói thanh em rất dàn mua hắn giống như là một cái tùy thời đều phải chết người trần cần nguyên bản đũ ám suy nghĩ bởi vì lao sư bị tiếp trở về không nói chuyện đã thấy lao sư trong tay giơ một cái lưu ly bình tại dưới ánh đèn ánh đèn chiếu nhập trong mình có thể nhìn thấy có một người tại trong bình bay lên giống một con môi đồng dạng hắn tâm đã tại chìm xuống dưới lâu cận thần đến như trong lòng của hắn trong tưởng tượng như thế tìm đến mình đây là hắn lấy phòng ngựa vạn nhất chuẩn bị ở sau hắn nghĩ là vạn nhất mình cũng cùng những người khác đồng dạng quên đi những chuyện này có mình cho lâu cận thần tin hắn còn có thể giúp mình nhớ lại nhưng là lâu cận thần đến lại bị lao sư chứa vào trong mình là ta hại hắn trần cần thầm nghĩ hắn lúc này bị thật chặt chói tại cái này trên một cái giường toàn thân đều không có khí lực ý thức hoảng hốt tự nhiên pháp lực cũng liền mềm l ũ t căn bản là không cách nào tránh thoát hắn đã xác định mình là người lão sư điểm kia một c h i hương về sau liền mê man đi tuân sư trung cầm trong tay cái bình để ở một bên nói ra ngươi cho dù là không tìm đến ta ta cũng tới tìm ngươi sơn trưởng giải tán ta học xã cũng cấm chỉ ta lại đi dạy học liền cho rằng ta không cách nào lại tìm người đến tiến hành thí nghiệm thế nhưng là ta những cái kia đã từng các học sinh đều sẽ đem người thích hợp đưa tới thí nghiệm tuân sư trung vừa cười vừa nói Hắn như là nhìn cười là tuân h thế nhất Hôm nay, nhìn chút thành chi h ấ y nay một tiếp t gian ngon ngươi giá vi liền đại ăn. vị đồ để sư ậ t t u sư trung nói ra, năm đó ra,、so、phản thân từng t ngươi, của đã r g phất lẩm bẩm nói Vi vụ vào lại thời gian sư, thở tu thẳng tứ nhỏ nhập học cùng, tu nho Pháp vụ hóa đạo, thẳng vào đệ tứ cảnh, lại phí cung, đạo, đệ Tây nhưng như thế người làm sao không thể tại v i sư hết lòng hết sức lập nên n ả y giá tiếp chi thuật chỉ vì hôm nay hoài du ngươi yên tâm v i sư đã làm qua không dưới trăm lần thí nghiệm gần đây này giá tiếp chi thuật càng là đã đại thành trước đó vài ngày có một nữ tử bởi vì tự thân trên mặt có bớt gặp nang người mỹ mạo liền muốn đổi nàng nhân chi đầu lâu cho mình dùng v i sư thỏa mãn nàng vì đó đổi đầu đúng là không quên ký ức v i sư liền biết n ả y thuật thành vậy ngươi muốn học v i sư chi pháp trước cảm thụ vi sư giá tiếp chi thuật ngươi tu hành thuật t i ế t không giống vì sư những năm qua kiến thức các loại pháp tự mình cảm thụ rất nhiều pháp thuật khiến t h ị có nhiều dị hoa chỗ tuy bị vi sư áp chế nhưng lại như thịt kết chứng t r ù n g sớm muộn sinh sôi mà bây giờ vừa vặn đổi lấy ngươi chi nhục thân vi sư có thể thoát khỏi những cái k i a ràng buộc nhập đệ ngũ cảnh tuân sư trung tâm bên trong cao hứng lại bởi vì trần cẩn giam cầm ở đây lại không thể trốn chỗ, chỗ liền cũng không nhịn được đem trong lòng những sự tình này nói ra đối với hắn mà nói nội pháp thử pháp đường là cô độc là không bị người chỗ lý giải nếu là mình cái môn này pháp thuật thành công như vậy cái này pháp thuật có thể coi là trường sinh pháp hắn nói xong những n à y chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều lại từ một cái bảo n a n g xuất ra từng bộ từng bộ công cụ đây đều là đổi đầu thời điểm dùng cho khe hở tiếp kinh lạc mạch máu ra thịt công cụ đương nhiên còn có một số đặc biệt đ i ề u phối thuốc chờ chút vì hắn đổi đầu người không là người khác chính là chính hắn hắn từng khổ tu nhất pháp bế tỏa cái cổ đầu lâu kinh mạch chặt đầu làm cho máu không lưu lại làm tự thân âm thần lưu ở thể nội chặt đầu sau cũng có thể hành động tự nhiên chờ tự thân tiếp trên người trần c ầ n lúc hết thể thỏa đáng liền âm thần du nhập tại đầu lâu mình bên trong lại thông kinh mạch hết thể liền hoàn thành hắn bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều hòa thể xác tinh thần hắn không nghĩ đ ợ i thêm sợ đêm dài lắm rộng hôm nay lâu c ẩ n t h ậ n đ h n vào để hắn có một loại bức thiết cảm giác từng nghe tiên thì nói n muốn thành đại sứ lúc tất có kiếp đến người này chẳng lẽ nhân kiệt ư tuân sư trung điều hòa thể xác tinh thần thời điểm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy suy nghĩ lại như nước sâu chi cá tại mặt nước chỉ hơi có vẻ liền lại biến mất c h â n cần nằm ở nơi đó muốn tập trung ý chí của mình lại chỉ cảm thấy ý thức lớp nhẹ hắn tại nghe lão sư nói lời nói ở giữa chưa từng có một lát từ bỏ nhưng là trên người hắn cắm chơm cùng huyết mạch bên trong tồn lấy d ự c v ậ t cùng t i a t r i ề n miên tại âm thần bên trên hương khí để hắn không cách nào tụ thần ý ánh mắt chuyển động nhìn về phía bày ở một bên lưu ly bình t i a lưu ly bình tại dưới ánh đèn trong đó đúng là chiếu ra loang lổ lỗ chỗ điểm sáng rất là mỹ lệ hắn biết lao sư có nhất pháp bảo tên là lưu ly n h ế p thân bình vô cùng c ư ờ n g đại bị thu hút người khó thoát nó thân sẽ bị nó thi pháp tại trong bình luận chi tam đệ là ta hạ i ngươi lấy ngươi chi tài tính ngày khác tất thành kinh thiên nhân vật lại bởi vì ta mà nửa đường băng ở đây thật hận a trần cần nghĩ đến cuối cùng lấy tính tình của hắn cũng không khỏi phát ra thật hận a ba chữ lúc này lâu cận thần đã ổn định chính mình nôn nóng c h i tâm hắn xếp bằng ở hư không kiếm nằm ngang ở trên gối hắn đã khẳng định mình là bị người thu vào một loại nào đó bảo vật bên trong hắn nghĩ tới trong lòng mình trong thần thoại những cái kia uy danh hiển hách pháp bảo nhưng là h i ệ n nhiên cái này pháp bảo cùng hắn suy nghĩ trong lòng cách xa nhau và giảm cái này pháp bảo h i ệ n nhiên không có tự hành luyện hóa người năng lực chỉ là có khốn người c h i năng có lẽ về sau có thể luyện hóa người nhưng là hiện tại hắn chưa cảm thấy nguy hiểm hắn hiểu được mình vẫn có cơ hội lúc này xếp bằng ở nơi đó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là đem pháp bảo này bên trong l n chứa pháp ý đốt cháy khu trừ pháp khí này liền hủy đi mà lại ở đây hắn còn có thể nghiệm chứng một cái ý nghĩ cho dù là thân ở cái này như tiểu thế giới địa phương cũng vẫn là tại dương thế là tại đại tiên h đại thiên bên trong âm dương không dứt, mặt trời huy hoàng mình cảm giác mà biết đây chính là định nó phương vị như thế chính là biết âm dương biết âm dương khi không đến mức mê thất tại tiểu thiên bên trong hắn xếp bằng ở trong bình thế giới bắt đầu quan tưởng mặt trời chỉ thấy quanh người hắn sán lạn như l i ệ t nhật trong lúc nhất thời tiên lưu ly nhiếp thân bình đúng là tản mát r a sán lạn ngời ngời quan hoa hết sức mỹ lệ ngồi ở chỗ đó tuân sư trung mở mắt nhìn xem tiêu tản ra sán lạn quan g hoa lưu ly n h ấ p thân bình lại nhắm mắt lại hắn không nghĩ để ý tới cảm thấy người ở bên trong bất quá là đang dãy ruột thôi chỉ là cũng không lâu lắm hắn liền ngồi không yên bởi vì hắn cảm giác mình thấm vào trong bình ý thức đúng tại bị đốt cháy nếu là hắn bỏ mặc còn không biết hậu quả đem như thế nào nếu là tại thi đổi đầu chi thuật lúc phá bình mà ra chính là đại họa hắn không khỏi nghĩ khi đại sự sắp thành thời điểm tất có nhân kiếp mà tới đây là chúng ta kiếp vậy đi đầu độ chi thế là hắn đứng dậy cầm lấy cái kia lưu ly nhất thân bình vào tay đúng là ấm áp hắn ở trong lòng không khỏi lại một lần nữa cảm thán nhân kiếp không đơn giản nhìn chân cần một chút nói ra ngươi ngược lại là lưu lại một cái tốt chuẩn bị ở sau đáng tiếc nhân vật như vậy nếu là không tới đây chỗ ngày khác nhất định quan g mang v ạ n trường mà đến nơi đây chính là nó vẫn mệnh thời điểm chân cần dù tinh thần hoảng hốt lúc này nhưng cũng biết lâu cận thần vẫn tại lao sư pháp khí bên trong giấy ruộng không khỏi nói ra tam đệ xuất thân từ l u ồ n g cỏ nó tâm chi kiên nó ý chi duệ đều không phải học sinh có thể bằng vậy lao sư muốn lấy nó tính mệnh sợ khó như ý ha ha ngươi hãy nhìn kỹ không ra nhất thời nửa khác ta liền luyện đốt nó thành cho bụi dứt lời tân u sư bên trong lại lấy ra ba ngọn đèn lưu ly bày trên bàn hình thành một hình tam giác mà lưu ly n h ế p thân bình bày ở giữa tại bày ở giữa một sắt na lưu ly n h ế p thân bình tinh thể liền như tỉnh lại quang huy toàn bộ thân bình đều giống như l o n g lánh điểm điểm kim sắc tinh quang bầu trời n à y ba ngọn đèn tên khiếu liệt dương đăng bày cùng một chỗ chính là tam dương liệt hòa trận cùng lưu ly n h ế p thân bình chính là đồng căn đồng nguyên thường ngày vi sư đối địch thu người nhập trong bình chỉ cần đặt ở tam dương liệt hòa trận nhất luyện không có người nhưng chống nổi nhất thời nữa khác trần cẩn trong lòng cảm giác nặng nề dính đến hắn tự thân lúc sinh tử chưa bao giờ mở miệ qua nhưng là lúc này nghe hắn nói lâu cận thần sống không qua nhất thời nửa khác trần cận liền không khỏi nói ra tam đệ không phải là người trước kia chỗ thấy qua những cái k i a đối thủ có thể so sánh thanh âm của hắn rất nhỏ như tại an ủi mình theo tuân sư trung thi pháp kia ba ngọn đèn lưu ly li bên trên ánh đèn hướng phía lưu ly li nhất thân bình dũng mánh lao tới chỉ một s á t n a cái bình trong vách liền có hỏa diễm dâng lên trong bình càng là một mảnh màu đỏ rốt cuộc nhìn không thấy người nhất thời nửa k h ắ c chỉ c h ư ớ c mắt liền qua tuân sư trung cảm thấy mọi mệt những năm gần đây hắn đã cảm nhận được chính mình đại nạn sắp tới ý thức mọi mệt khó mà kiềm chế tạp n i ệ m mà tạp n i ệ m chi trắng lại có muốn thay vào đó cảm giác tựa như rõ ràng không muốn làm một sự kiện một cái phân tâm liền lại đi làm rõ ràng không muốn ăn đồ vật một chút mất tập trung liền lại ăn hắn đưa tay chụp cái mũi chụp xong sau liền lại đem tay phải ấn ở tay trái vừa mới chụp cái mũi tuyệt không phải hắn bản ý thi pháp lâu như vậy để hắn cảm thấy mọi mệnh thân thể liền bắt đầu có muốn thoát ly k h ô n g chế dấu hiệu không khỏi càng thêm chán ghét lên trong bình người đến đã bị bắt lại sao không yên lặng đ ợ i chết như thế hao tổn ta tâm thần coi là thật đáng ghét nay đốt ngươi vì trò ngày mai trộn lẫn c ơ canh hắn lại cẩn thận nhìn kia trong bình lại phát hiện trong bình đúng là chẳng biết lúc nào bắt đầu kết xương trắng lập tức nhũng mày nghĩ thầm chẳng lẽ kẻ này chi cho vậy tại bình bích thành màu trắng thế là lay đ ộ n chi lại đã không còn xương trắng rơi xuống chờ một lúc thân bình lại đều đã bắt đầu biến lạnh lại từ từ thân bình biến băng hẳn trong lòng của hắn g i ậ n mình lập tức tỉnh ngộ trong bình người không có chuyện không khỏi lại giận giận từ bản thân đến thế mà hiện tại mới nghĩ đến cái này một cái không chú ý tinh thần liền phát tán thế mà chưa chết ta lại luyện ngươi một lần tuân sư chúng nói hắn đúng là sinh ra cố chấp một mặt tới Thế h là ắ như lại bắt đầu lấy tam dương liệt bắt tam đầu dương a sau kia nhanh trận, luyện bình thủy tinh trong thận. nhiệt từ thành luyện bình bên cẩn hắn dừng bình chóng cũng biến lâu là lại, lại bạch Chỉ khi khi hạ cái kim sắc độ, ơ n g màu trắng. Như thế r ắ n n g ư t h hai ba lần về sau đột nhiên n ó n g trợt lạnh phía dưới lâu cận thân ngầm đầu đột nhiên mở hai mắt ra đáy mắt xinh xanh nhạt lại như có vòng xoáy xuất hiện tâm n g u y ệ t quỷ nhãn rốt cục có thể không cố kỵ gì thi triển đồng thời ở giữa kiếm trong tay hắn rút ra hóa là một m đạo lưu quang hướng phía trên cùng nắp bình mà đi từ bình hướng lên bầu trời nhìn lại kia nắp bình tựa như cao xa mà bầu trời tăm tối mà ở l chui chui cái cái quả nhiên như hắn g sơ liệu tại đốt cháy cùng băng hàn đột biến phía dưới bình này liền không chịu nổi trước trở nên yếu ớt tuân sư trung nhìn đến miệng bình cái nắp tại n ư t c da hắn ở phía trên bảy da cửa phu văn tại đã xuất hiện vết rách biết người ở bên trong vườn da trong lòng đại hận m ó chương từ hai trăm hai mươi bảy mãi kiếm, kiếm, kiếm thiên tử chương hai trăm hai mươi bảy mãi kiếm thiên tử trong u â n Sư t u n nhìn thấy một vệ ngân tuyến chui ra, hóa thành một mảnh dương cánh g mang, thấy chui hóa một một kiếm kiếm có dưới người tại ra, quang kiếm bên dưới có người chặn tại kiếm quang bên chặn trong. trong lòng của hắn chân kinh phát lệnh nhưng lại có một cỗ hưng phấn trì ý dâng lên trong tay hắn đã nhậu một chi bút lông tại trước mặt hư không bên trong nhanh chóng viết ra một cái cái môn chữ kia môn tại dưới n g o i bút của hắn viết ra và hư không bên trong mở được đạo đạo màu đen quỷ dị môn. Môn, môn này môn tự pháp là kết hợp bí linh chi môn mà thành tự phủ thiên địa vốn không cửa thiết cửa mà ngăn địch một môn vì một hộ một hộ một cảnh nhập một môn chính là nhập cái một tiểu thiên địa đồng thời hắn ở đây vẽ ra cửa cũng là muốn đem lâu cận thần chuyển đi chỗ hắn chi ý chỉ là lâu cận thần tung kiếm đ â m tới lại nhân kiếm hợp nhất trên thân kiếm quang mang rung động kia cửa lại là căn bản liền chuyển chi bất động cũng vô pháp đem vây khốn thần tầng cửa h ạ lâu cận thần thân hình đâm vào trong cửa tựa như nhập nước sau trong một chớp mắt trở nên mơ hồ nhưng mà ngẫu nhiên lấp lánh lên kế i m quang liền sẽ xông phá nhất trong cửa thân hình như giống như cá bơi tại từng tòa cửa ở giữa chui vào nguyên bản m a lẹ vô cùng kế quang tại nhập cửa về sau liền chậm lại lâu cận thần đ mà nguyên bản gian phòng bên trong tuân sư t r u n g cũng biến mất ở trong mắt hắn bị giam tại trong cửa mà tuân sư t r u n g đã chạy trốn tới trọng trọng cửa bên ngoài mặc dù vẫn là một cái phòng lại cũng trải qua cách tầng tầng hư không chỉ bất quá tuân sư trung địch lý trong mắt hắn tựa như một đ o ạ n rõ ràng quang chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn hắn linh minh kiếm pháp thuận kia một phần địch lý m à động mỗi lần có trở ngại thời điểm kiếm sáng l o n g lánh kiếm ý nở rộ liền đem năn g trở đánh gãy hắn thân t h y kiếm tẩu không ngừng đột phá kia từng cánh cửa tựa như đi ngược dòng nước cá xông phá từng đạo sóng tuân sư trung lại là lo lắng lại là lo lắng với mình không cách nào ngăn trở đạo kiếm quang kia về phần hưng phấn chính hắn cũng chẳng biết tại sao sẽ có hưng phấn cảm giác k i ê một đạo kiếm quang như không có thực chất nhưng lại cứng cỏi vô cùng sắc bén lâu cận thần trong nhận thức gian phòng này giống như là lớn hơn rất nhiều nguyên bản một chút nhìn tới một bên biến thành một quyển sách đồng dạng một cái cửa chữ chính là một trang giấy mà tuân sư trung trong mắt lâu cận thần cả người lẫn kiếm khúc chết linh động sắc bén không thể đỡ đồng thời càng lúc càng nhanh đột nhiên một chút liền đột phá hai trọ cửa một vòng n u i kiếm phá cửa mà ra tuân sư trung h ã nhiên sau đó lại phát hiện mình tay đột nhiên không nghe lời cũng chính là một máy mắt kia thanh tịch băng lanh kiếm q u a n g trong mắt hắn biến mất tùy theo hắn cảm giác mình bay lên một cái đầu lâu bay lên đến chỗ cao nhất cũng đã bị một cái tay bắt lấy búi tóc đầu bạc lao tặc lẫn mất ngược lại là sâu lâu cẩn thận nhìn trong tay đầu người hận hận nói đối với hắn mà nói mặc dù hắn ngay từ đầu liền không có triển lộ ra mình toàn bộ năng lực nhưng là nếu như đối phương một mực trốn tránh chưa từng xuất hiện vậy hắn thật đúng là không chắc mình liệu có thể trở ra chỉ là bị lâu cẩn thận nhất trong tay đầu lại như cực kỳ đau đớn hô đau nhức sát đã vậy không muốn hỏng đầu ta mà một bên khác kia bị đoạn thủ thân thể thế mà không có đổ xuống ngược lại là quay người nào vào kia nhất trọng cửa bích họa bên trên phát ra kinh hỉ tiếng cười nhưng mà lâu cận thần kiếm cũng đã vung ra sán lạn ngân hoa mở ra hư không một kiếm đem kia không đầu nhục thân chém thành hai nửa thân thể của ta thân thể của ta lâu cận thần nhìn xem cái này muốn chạy mở không đầu thân thể trong lòng cái gì hắn biết rõ dưới kiếm của mình nếu như là suy nghĩ thuần nhất người nhất định theo kiếm mà tán nghiệm chỉ có suy nghĩ đã sớm phân phát lẫn nhau không lệ thuộc thời điểm mới có thể tách rời sống s u t mà không tiêu tan hắn nhìn xem kia bị phân vì làm hai nửa nhục thân thế mà còn đang dấy ruột chảy đấy đất lâu cận thần liền lại Ngươi nói không có còn hắn. cho có ta t rất ầ cần làm sao rồi. Lâu cận thần nói đầu thần n cận nói quen cái này thống、khổ. Nói ngươi ngươi liền cận chậm cái cho làm Lâu lâu Lâu sao kia tựa ra, ta người biết, người qua ta. rồi. r hồ dãi thói biết, Tốt. khổ. bỏ sảng k h o á i nói đem ta cắm ở hắn thân chúng chi châm gỡ xuống lại bản thân bảo nang bên trong lấy một bình thanh thần canh cho nó ăn chi tiện có thể lâu cận thần đem đầu lâu này để lên bàn lại từ cái này bị phân vì làm hai nửa thân thể giật xuống bảo nang sau đó tại tuân sư trung bảo nang bên trong tìm được không ít bình nhỏ trong đó có một cái bình nhỏ phía trên tiêu lấy thanh thần canh Bất t quá lâu cận hắn ầ Trần n cũng không Cẩn uống, mà làm mình dính một điểm ăn, trong tính. có trực cho cảm thụ h đó tiếp một điểm mà làm dự tính. Hắn hôm nay đối tại bình thường thuốc nhưng không thèm để ý mặc dù không có tu thứ gì đặc biệt đ ụ c thân công pháp nhưng là hắn thái dương thái âm luyện qua thân thể có thể rất rõ ràng cảm nhận được dược tính tại thân biến hóa trong cơ thể đồng thời nếu là độc dược lấy thái dương tinh h o a cũng rất dễ dàng liền có thể đem lại đốt hắn cảm thụ một phen thật có thanh thần chi diệu dụng liền tới đến trần cận trước mặt mà trần cận nhìn xem lâu cận thần đi tới bên n g nói ra ta chẳng lẽ xuất hiện ảo giác đúng vậy ngọc diện lang quân chẳng lẽ cũng bị người hái hoa rồi lâu cận thần vừa cười vừa nói cái này ngọc diện lang quân là năm đó trần cẩn tại cựu tuyển thành bên ngoài trong núi cùng bọn hắn kết nghĩa thời điểm báo danh hiệu trần cẩn trong lòng đung lòng hắn biết lâu cận thần thật thoát thân về sau lâu cận thần cho trần cẩn ăn thanh thần chén thuốc sau đó trừ bỏ trên người hắn trâm trần cẩn cũng chầm chậm khôi phục chuyện sau đó lâu cận thần liền không có làm sao quản hắn cũng đem kia một cái đầu người giao cho trần cẩn những cái kia đến tiếp sau đều giao cho trần cẩn đi xử lý về sau trần cẩn chính hắn dẫn theo đầu người ra ngoài mà lâu cận thần thì ở đây bắt đầu tìm kiếm cái này tuân sư trung tàng thư hắng nhưng tuân sư trung tại hắn nuốt lời về sau liền ngậm miệng không lại trả lời kỳ thật lâu cận thần muốn nói mình cũng không có nuốt lời đúng là thả hắn nhưng là thả hắn về sau hắn lại bị người khác bắt lấy á bởi vì đầu người cảm thấy lâu cận thần là một cái không giữ chữ t í n g người mà lâu cận thần cảm thấy hắn khả năng không có thân thể chỉ có một cái thuần đầu g ó c cho nên đầu g ó c có chút vấn đề chuyện thứ nhất chính là ra gian phòng này sau đó phát hiện chính mình là tại cái k i a ngắn hành lang bên trong sau lưng chính là ba cái k i a gian phòng vừa mới hắn chính là từ nó bên trong một cái ra lúc ấy hắn không có tiến vào trong này mà là sợ sẽ kinh động cái này người trong phòng cũng cảm là trong h ấ y đợi này hắn sách thế mà là lâu cận thần đều chưa có xem coi là hắn độc môn pháp thuật trong đó có giá tiếp thuật lại có cửa tự pháp cái này hai môn pháp là lâu cận thần cảm xúc s â u nhất đương nhiên còn có cái khác nhưng đây là lâu cận thần muốn nhìn nhất thế là hắn ngồi ở chỗ này nhìn giá tiếp thuật cần đại lượng thực tiễn trải nghiệm lâu cận thần nhìn qua một lần về sau liền không tiếp tục nhìn chỉ đem văn tự cũng ghi tạc trong lòng mà cửa tự pháp mới là lâu cận thần muốn nhất học môn này tự pháp trước hết nhất một câu chính là nói thiên điệu như phòng không gặp nó cửa t a tạo cửa mà vào trong phòng có phòng ba ngàn ở giữa một phòng một cửa nhất trọng thiên lâu cận thần nhìn như xi、si、như say hắn cảm thấy đây là một cái cực diệu pháp thuật tuân sư trung có thể thông qua cửa bí linh mà tổng kết r a dạng này pháp thuật có thể nói thiên tài rất nhiều người thông qua hiến tế thu hoạch được thần pháp nhưng lại chỉ là t ỉ n h t ỉ n h mê mê chỉ biết nó như thế không biết nó tại sao chỉ là một cái k ì n h suy nghĩ nhiều thu hoạch được thần pháp nhưng là cái này tuân sư chúng có thể thông qua một cái cửa tự thần pháp liền khai phát r a dạng này một cái pháp thuật một tòa tòa nhà đứng ở đó mặt ngoài là một tòa phổ thông phòng nhưng là sau khi đi vào phát hiện trong phòng này trùng trùng đ h ư ợ điểm hắn ngồi ở chỗ đó lặp đi lặp lại nhìn sau khi lại mình cầm sách lên ra cái cửa này sau đó lại ra đại môn hắn đương nhiên không có bị truyền đi mà là đi thẳng tới một cái khác trọng cửa trong đ ỉ n h hắn vừa đi vừa về trải nghiệm lấy loại này môn đ ỉ n h s e n vào nhau biến hóa cảm giác trải nghiệm một hồi lại cầm sách ngồi trên mặt đất nhìn một hồi sau đó lại bắt đầu trải nghiệm hắn thậm chí quên đi đến tột cùng trôi qua bao lâu đây là một cái cực dai cảm nộ cái này một cửa pháp cơ hội hắn không muốn bỏ qua hắn chậm rãi có trải nghiệm cái môn này pháp thuật đầu tiên cần phải tiếp nhận cái này một khái niệm không gian nhưng thật ra là có thể vặn vẹo gãy điện tựa như một trường trải ở nơi đò giấy từ trên xuống dưới là có một khoảng cách mà nếu như gãy như vậy dùng kim đ ô n qua liền chính là cực khoảng cách ngắn cửa tác dụng không phải đâm một châm xuyên qua mà làm ở một cánh cửa qua nhưng là kỳ thật cũng kém không nhiều lắm mà cái này một tòa p h n g ở liền tương đương với tại thế giới bên ngoài họa một đồ tiền sau đó ở phía dưới trên giấy ấn xuống vô số tầng đồng dạng đương nhiên những này ví von cũng không phải rất thỏa đáng nhưng là lâu cẩn t h ầ n trong lòng lõe lên một chút minh ngộ liền như thế có chút pháp thuật chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền nếu dùng văn tự miêu tả liền khó nói hết nó ý rốt cục tại một ngày nào đó hắn gặp gỡ một người một nữ tử lâu cẩn thận biết nàng gọi mai q u â anh mình từng chui vào qua phòng của nàng cũng tại nàng trở về, về sau rời đi khi nàng nhìn thấy lâu c ậ n thần thời điểm lâu c ậ n thần cười cười chào hỏi văn bối lâu c ậ n thần gặp qua mai đại giáo dụ mai quân anh cũng đang quan sát lâu c ậ n thần nói ra ngươi chính là lâu c ậ n thần đúng vậy lâu c ậ n thần ngươi thật to gan dám chui vào thu tiền học cung bên trong tới mai quân anh lạnh lùng nói không phải ta gan lớn mà là bằng hưu gặp nạn dù cho đầm rồng h a n hổ cũng là muốn đi lâu c ậ n thần nói bằng hưu của ngươi trần cần gặp nạn ngươi vì cái gì không tìm thu tiền học cung người hắn không chỉ có vị kia sứ trưởng mai quân anh nói trần cần đều không có tìm ta sao dám tìm lâu cận thần nói ra thu thiền học cung to lớn như thế ta hỏi qua đều nói trần cẩn rời cung du lịch đi mai quân anh sắc mặt không tốt lắm cái này dính đến thu thiền học c u n g mặt mũi ngươi trên tay cầm lấy cái gì sách mai quân anh nói một bản sách pháp thuật lâu cận thần thản nhiên nói nơi này hết thệ đều thuộc về thu thiền học cung mời trả lại mai quân anh đem tay dôi ra sắc mặt lạnh lùng nói lâu cận thần cười cười nói ra một bản sách pháp thuật vốn không có gì ta cũng xem hết chỉ là ngự a khí của ngươi để ta không thoải mái ngươi muốn như nào mai quân anh hỏi nàng mặt lạnh lấy nói ra c mai quân anh trên mặt xuất hiện phẫn nộ nàng lúc đầu đối với lâu cận thần đã từng chui vào qua chỗ ở của nàng cũng đã sinh lòng bất mãn lúc này nghe lâu cận thần nói lời cùng ngư khí càng là phẫn nộ chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra lâu cận thần đã đưa tay rút kiếm tốt, tốt, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút trợ quốc sư t r ầ n áp đại tư tế nhân vận đến tột cùng có cỡ nào tuyển diệu nàng nói xong lâu cận thần kiếm trong tay đã đâm đi qua một kiếm này giản dị tự nhiên vừa xài bước đâm nàng chỉ thấy được sán lạng kiếm mang mà cầm kiếm người đều che giấu tại kiếm mang sau lưng đồng thời nàng cảm thấy một cô nhiếp ép chi lực là có vô hình pháp niệm để ép thân thể của nàng đồng thời đưa nàng hướng lâu cận thần phương hướng kéo đi đây là lâu cận thần ban đầu lĩnh nộ g kiếm chiêu mà bây giờ dùng đúng là có một loại phong thanh vân đạm cảm giác chung quanh hư không cũng không còn là không khí của vợ nhưng là chỉ có tới đối địch người mới có thể cảm nhận được cứ như vậy giản dị một kiếm bên trong Có kia r ấ trong nhiều kiếm bên ngoài nhưng này quân anh tại thời khắc này, cũng không chi chiêu, hết thể phục thời khắc kiếm kiếm Mai tại bối đều mà một là cả có tất vì vụ. ố i giờ giới, thiền nàng hành đến cảnh như thành cùng bên có có học thể tu trở thu t địa bây vậy, vị r đại giáo dụ, không phải hạng giáo phải người không thường. Trong dụ, bình lòng giận tay lại tại trong tay h áo tìm tòi liền xuất hiện một thanh kiếm đây là một thanh tú khí kiếm không bằng lâu cận thần kiếm dài nó trên người có một chi hoa mai thân kiếm trong trèo như tuyết hoa mai á n h tuyết kiếm tên á n h tuyết mà tên kiếm pháp chứa gọi là mai kiếm pháp anh tuyết kiếm ra tay áo một sana liền có đoá đoá màu trắng hoa mai phiêu khởi mỹ lệ cực phiêu khởi thời điểm đã đem chấn áp thân thể nàng pháp nghiệm đập h á lại từng đ ó a từng đ ó a bay xuống nhìn như trong gió lơ lửng không cố định nhưng lại cơ hồ không phân tuần tự rơi vào lâu cận thần trên thân kiếm đồng thời một thân cũng như chịu không nổi kiếm phong quét mà phiêu khởi chỉ là phiêu khởi tư thế vẫn là kiếm phía trước lâu cận thần hướng nàng ngay ngược mà đến một kiếm tại bị bảy điểm hoa mai rơi vào trên thân kiếm về sau liền như không nhịn được kiếm kích mỗi một lần rơi xuống đều để kiếm rung động run một cái mỗi một lần run dậy đều nhiều một đạo kiếm ảnh chỉ trong một sắt na một kiếm cũng đã bảy phần thật chặt hướng phía mai quân anh đuổi theo liền như mai quân anh tại giao thủ một cái liền biết cái này lâu cận thần thịnh danh chi hạ vô hư sĩ nó kiếm thuật chi tinh tuyệt kiếm ý chi cao diệu đúng là nàng qua nhiều năm như vậy gặp qua chỉ có mấy người bởi vì lâu cận thần kiếm run dày phân hóa ra mỗi một đạo kiếm ảnh đều tan mất nàng trên thân kiếm l ự c đạo mai quân anh năm đó cũng là lấy kiếm thuật nghe tiếng chỉ là về sau tại học cung thành làm giáo dụ về sau liền ít có xuất thủ cho nên thế nhân nhiều không nhớ rõ nàng từng có một cái tên là mai kiếm t i ê n tử làm vì một nữ tử thường thường lại được xưng là mai hoa tiết tử nhưng là nàng lại được xưng là mai kiếm tiết tử có thể thấy được nàng kiếm pháp xuất chúng Nàng mất từ lâu chương hai t r ă c hai ế mươi tám gió nổi lên biến hóa núi bên trong sự tỉnh chất chương bên trong, vạn hai như t r n g ă n hai mươi tám gió nổi lên biến hóa núi bên trong sự tỉnh nguyên bản mai kiếm tiên tử tên kiếm pháp gọi là mai kiếm pháp mà một thức này tên là vạn mai phân lạc đây là nàng đi phương bắt nhìn tuyết rơi ba năm n ộ ra tới kiếm pháp hư thực giao nhau hoặc lượt vòng hoặc chậm chạp hoặc gấp hạ xuống hoặc trọng hậu hoặc nhẹ đấy trong cả căn phòng gần như không có tránh né không gian mà lâu cận thần kiếm pháp nhìn qua cũng không phức tạp kiếm trong tay hắn chọn phắt xăm cắt mang đem hướng về tự thân kiếm quang đều chặn lại kiếm trong tay hắn ngẫu nhiên ở giữa tỏa r a kiếm hoa nhưng là đại đa số thời gian đều là mỗi thức đều rất rõ ràng thân hình của hắn động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng giống như là khi ê u vũ đồng dạng xoay tròn lấy những cái kêu bông tuyết kiếm quang dính không đến hắn thân giống như là tại trên mặt tuyết du tẩu rắn đồng dạng lại giống là một con mèo linh động vô cùng lâu cận thần cảm nhận được va chạm trên thân kiếm kiếm quang trọng lượng n mà mai quân anh đã sớm ẩn độn ở một bên biến mất tại cái này trong hư không nhưng mà nàng lại nghe được lâu cận thần một tiếng cởi khẽ cùng tiếng nói cái này kiếm pháp là có chút ý tứ đại giáo dục cũng nhìn một chút lâu mẫu kiếm pháp theo hắn nói xong thân thể của hắn cùng kiếm trong tay dâng lên quang huy tại kia một mảnh phân loạn kiếm quang bên trong khúc chết tiến lên đúng là từ cái này một mảnh kiếm quang bên trong xuyên qua bỗng nhiên phun tỏa hả quang tùy n lên, một kiếm liền g góc phòng đâm mà một một kiếm không. rách chô hư theo một cái chuyển hướng, hướng phía đẩy ạ i kia mà đi, kiếm nơi môn mà cầm cũng đã t trời kiếm quang phân loạn một người từ kia góc phòng bên trong rơi xuống ra không là người khác chính là mai quân anh nàng búi tóc đã bị kiếm đâm tán sắc mặt của nàng xanh xám nhìn xem cũng cầm lấy kiếm b ư ớ c vào trong cửa lâu cẩn thần ngay tại hắn bước ra cửa một s á t na kiếm trong tay hắn lại mánh đâm ra lại là một kiếm này mai quân anh có chút tim đập nhanh nàng đối mặt với lâu cẩn thần một kiếm này có một loại không thể nào ngăn cản cảm giác lâu cẩn thần thân lên thời điểm nàng đã thay đổi p h ư ơ n vị từ đó có thể biết đối phương đã lĩnh nộ phòng này pháp thuật lâu cận thần đã ghi nhớ nội dung trong đó nhưng là hắn vẫn mang đi cũng để trần cận tới bắt chính là tại nói cho thu thiền học cùng trần cận là bằng hữu của hắn hắn không biết thu thiền học cung sẽ như thế nào xử lý trần cận sự tình hắn không tiếp tục ở đây dừng lại dừng lại thêm liền muốn bị thu thiền học cung người vây công hắn ra cái nhà này về sau đã một kiếm đâm vào không trung hóa là một m đạo hồng quang hướng về phương xa mà đi cái này cùng trong lòng của hắn chân chính hóa cầu vồng còn có khoảng cách nhưng là hắn nguyện ý dưng là sơ giai cầu vồng hóa thu thiền học cung bên trong có người ngầm đầu chỉ thấy một đoàn quan g hoa phóng lên tận trời xông phá mây mù hướng phương xa mà đi lâu cận thần không tiếp tục cùng trần cẩn gặp mặt hắn lưu tại nơi này chỉ sợ còn có thể cho trần cẩn mang đến phiền phức dù sao hắn chui vào thu thiền học cung để thu thiền học cung mất mặt mũi thế là hắn một đường trở lại giang châu phụ thành bên trong một đường này lâu cận thần phát hiện cản quốc thần tự chi chính có lẽ đã lan tràn đến toàn bộ đông châu vì vậy mà mang đến rất nhiều bí linh t h a i thương lâu cận thần có thể tiên đoán được thế giới này nhân khẩu sẽ tại một cái thời gian nhanh chóng hạ xuống sau đó đi hướng một chỗ không thể dự đoán tương lai cũng t ỷ như giang châu phủ trong thành người cũng bởi vì cự linh mà thụ ảnh hưởng người ở bên trong phổ biến đều dài cao không ít giang châu bên trong cũng thường sẽ có quỷ dị chi chuyện phát sinh nhưng là lớn n ã o động thai nạn thật không có hắn liền mỗi ngày ở trong thành cảm giác nhất tâm dương luyện kiếm nộ pháp kiếm không thể một ngày không luyện thải âm dương chi tinh hoa mà luyện kiếm đồng thời lại tại mỗi ngày buổi trưa thời điểm ngự kiếm hành không một canh giờ còn lại thời điểm thì là cảm nộ cửa tự p h á p môn này tự p h á p khó học khó thông lúc trước hắn tại k i a thu thiền học cung bên trong cũng đều chỉ là khó khăn lắm nhập môn thôi tu cái này cửa tự p h á p cũng là cần quan tưởng k i a bí môn bất quá mỗi một lần quan tưởng hắn đều cần quan tưởng nhận nguyện cái này đã là tu hành cũng là gột r ử a thể xác tinh thần là mình không nhận k i a bí môn ảnh hưởng thể xác tinh thần nhưng cũng chính là như thế đối với bí môn cảm nộ liền chậm bởi vì hắn sâu trong tâm linh thủy chung là phòng bị bất quá lâu cận thần cũng không nội chậm rãi cảm thụ chậm rãi n ộ thời gian trôi qua từng ngày tại một năm sau trần cần đến một chuyến tại giang châu phủ ở mấy ngày cùng lâu cận thần một trận rượu liền uống ba ngày về sau mang theo cửa tự p h á p trở về đương nhiên trần cẩn cũng không phải tay không mà đến cũng mang một dương nho pháp thư tịch đồng thời quyết định phái người đến cái này giang châu thành lập một tòa nho pháp quán đối với cái này lâu cận thần là hoan nên bởi vì hắn cảm thấy nho pháp bên trong có không ít thứ nhưng ổn định mọi người thể xác tinh thần để mọi người đ ề u biết vũ hóa đạo bên trong cũng nên bảo trì bản thân thời gian từng năm từng năm trôi qua giang châu tổng thể ổn định cho nên nhân khẩu cũng không còn hạ xuống mà là bắt đầu lên cao ở trong mắt lâu cả thần thần tự chi chính sau ra đời tiểu hải tử có không ít đều sẽ xuất hiện một chút đặc biệt thiên phú đương nhiên cũng sẽ xuất hiện người lạ thường như yêu ma loại này thường thường cũng sẽ ở sinh hạ thời điểm bị chìm giết đồng thời cũng có tu sĩ mua xuống hải tử như vậy để mà luyện pháp giang châu như vậy lớn trong núi nhưng cũng thường sẽ xuất hiện tranh đấu hoặc là giết người đọc bảo hoặc là cướp đoạt đọc, đọc phủ hoặc là đoạt nhân pháp thuật mà khuyết tắn đến toàn bộ cả quốc loại sự tình này liền càng nhiều bởi vì vì thiên địa linh cơ biến hóa cho nên rất nhiều người đều tại tu hành cố gắng để cao mình mà đi đầu một bước người sáng lập môn phái thu môn đ ổ khắp nơi càng có bỏ trốn bí linh hành tẩu thế gian khai sáng giáo phái thời gian qua nhanh chóng lâu cận thần pháp nghiệm tại cảm giác nhiếp n h ậ t nguyện quá trình bên trong chậm rãi trở nên óng ánh đầy đạn thân tự càng là truyền bá đến hải ngoại thậm chí trong biển sơn hạ ở giữa linh dược sinh trường tinh mỹ hóa hình chiếm núi làm vua người đều có giang châu phủ thành có lâu cận thần luyện kiếm thuật mà hiện lộ khí tức để một chút lòng mang ác ý tu sĩ đều kiêng rẻ không thôi cho nên toàn bộ giang châu so với địa phương khác đến nói muốn tốt một chút đối với lâu cận thần đến nói sinh hoạt chính là cảm giác hai khí luyện kiếm quan tưởng t u pháp mà đối với những người khác đến nói đồng dạng luyện pháp luyện kiếm trồng thuốc luyện bảo đương nhiên cũng tránh không được thu chút đệ tử kiếm thuật có lẽ đã thành rất nhiều tu sĩ thiết yếu năng lực bởi vì kiếm thuật có phổ biến tính thu khác người ít hạn mức cao nhất cao đương nhiên hạn cuối cũng thấp nhất là giang châu có lâu cận thần thường sẽ tại ánh trăng cùng liệt dương bên trong luyện kiếm cái này khiến rất nhiều người đều thân thiết hơn nhìn tại kiếm thuật đồng thời quan sát lâu cận thần luyện kiếm giang châu gần biển trên đông hải có không ít hòn đảo có hải ngoại tu sĩ đến đây giang châu lên tiếng nghe nói giang châu có kiếm khách đông đảo liền nghĩ tới khiêu chiến một phen. sau đó lại chiến không được liền s á m x ị n trở về chỉ trước mắt lại là tám năm trôi qua càn đình đúng là không có người đến càng như cắt đứt liên lạc lâu cận thần cũng không biết càn đình xảy ra chuyện gì toàn bộ thần tự chi chính cũng xác thực đạt tới mọi người muốn loại tình huống kia nhưng cùng lúc tu hành giới biến hóa cũng làm cho càn đình đối khắp cả càn quốc trưởng không trở nên rất yếu bất quá năm gần đây lâu cận thần cũng là chậm rãi không tiếp tục tại n h ậ t nguyện bên trong lượt kiếm hắn thường ngồi một mình tại phủ nha trong nhà sau một ngồi chính là một hai tháng thiên hạ tiến vào một cái gió nổi mây phun biến hóa bên trong có người có việc cũng có vật đ ề trong, thiếu thiếu trong đó Hải có thậm chí có người tiến vào giang châu các huyện đạo đường bên trong đương nhiên bọn hắn mong muốn nhất b á i sư là giang châu phủ lệnh lâu kiếm tiên hiện tại lâu cận thần kiếm tiên tri danh đã càng ngày càng hướng tới thống nhất các loạn thất bát tao danh tự sớm đã không có người nói nhưng là mọi người lại đều biết đây cơ hồ là không có khả năng chẳng qua giang châu phủ thành chung quanh trong núi ngược lại là có người thu đệ tử về phần là xem ở những cái kia lễ bái sư bên trên vẫn là nguyên nhân gì khác cũng chỉ có bọn hắn tự mình biết mà toàn bộ giữa thiên địa càng là không biết quật khởi bao nhiêu nhân vật cường hành trong bọn họ có thật nhiều nguyên bản bị giới hạn thiên địa tại phí thời gian lấy tuế nguyệt hoặc là chỉ có thể trốn ở bí cảnh bên trong không ra được hiện tại thiên địa linh cơ phun trào toàn bộ đại thế giới đang biến hóa bọn hắn thì giống như là bị khốn tại nước cả cá nhập nước sâu tại cái này trong thời gian ngắn nhanh trong trưởng thành rất nhanh liền ở các nơi trọn g lập uy danh đem nguyên bản thế hệ trẻ tuổi mới quật khởi người đều đ è xuống khai tông lập phái xưng ơ tông làm tổ quần ngư sơn bên trong một con nhím t ĩ n h t ĩ n h nằm ở trên một tảng đá lớn trong bầu trời ánh trăng như s ư ơ n g rơi đột nhiên một con kia con nhím thân thể bắt đầu v ặ t mẹo run g dày lên không bao lâu nó giống như là lột xác đồng dạng đem trên người tầng kia ra s ắ c cởi xuống dưới một cái nho n h ọ bộ dáng từ s ắ c bên trong chui ra trong bóng tối một nữ tử đi tới cầm trong tay một thân lớn trừng bàn tay quần áo giống như là bao hải nhi đồng dạng đem cái này tiểu nhân nhi bao vây lại rất nhanh lại có không ít con nhím tinh từ trong bóng tối chui ra ngoài nhìn xem nữ tử kia trong tay tiểu nhân nhi tiểu nhân nhi giống như là quá mệt mỏi tại tiết bảo nhi trong tay ngủ cái này bé nhím nhỏ tự nhiên không là người khác chính là bạch tiểu thứ mặc dù nàng hóa hình mà ra vẫn là thân thể nho nhỏ nhưng là so sánh với còn lại mấy cái kia con nhím t i n h đến trên người nàng cơ hồ không có con nhím bản tướng những cái kia tại bí linh ảnh hưởng dưới hóa hình mà ra con nhím đều mang con nhím bản tướng mà lại linh trí cũng chưa thấy đến cỡ nào cao tiết bảo nhi đem bạch tiểu thứ mang về lúc nàng ăn sớm liền chuẩn bị tốt linh thủy để nàng nằm tại chuyên môn vì nàng chuẩn bị kỹ càng trên giường nhỏ trên người nàng ẩn ẩn tản ra bà quang n h ư n à n g hiện tại như vậy d á n g vẻ nếu là bị một chút quỷ mị nhìn thấy nhất định sẽ muốn chiếm nó thân thể c à n g có chút tu sĩ sẽ đem nàng trộm tới lệ dược sư phụ người kia lại đến rồi một cái lấy thanh bảo thiếu nữ đi đến nói với tiết bảo nhi thiếu nữ này chính là nàng thu hai người đệ tử bên trong một cái họ tru tiết bảo nhi vì nàng lấy tên thinh vân năm nay mười ba tuổi là núi một bên khác một vị nông gia hải từ đây là tiết bảo nhi tại một lần ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên gặp vỡ bởi vì nhà nàng bên trong tị muội nhiều khó nuôi sống t u ổ i con nhỏ liền phải làm việc thế là liền đưa nàng mang vào trong núi tu hành nàng còn có một vị đệ tử thì so cái này vân nhi phải lớn hai tuổi năm nay mười sáu bản gia họ ngôn danh tự cũng là tiết bảo nhi lên tên là tê hà ngày bình thường tiết bảo nhi chỉ gọi bọn nàng khinh vân cùng tê hà sư tỷ của ngươi đâu tiết bảo nhi hỏi sư tỷ chính ngăn đón hắn đây ngài không là nói qua nếu như người này chưa cho phép liền tiến vào chúng ta dược viên phạm vi liền muốn g ọ t chân của hắn tê hà tỷ nói người này cũng không có ý đồ xấu liền ngăn đón hắn miễn cho hắn thật va chạm sư phụ ngài nàng ngược lại là hảo tâm tiết bảo nhi âm thanh lạnh lùng nói nói xong nàng liền hướng phía ngoài cửa mà đi tiết bảo nhi ở đỉnh núi này đã không còn là hoang vu đã sớm tại nơi thích hợp mở ra lớn nhỏ không đều d ư ợ c điển trong dược điển trồng lấy một chút khó được d ư ợ c thảo trong đó còn có một số từ nơi khác đổi lấy linh q u ả cây mà nàng những năm gần đây đi theo bạch tiên mộ mộ học thảo dược chi thuật cũng là được một cái quần ngư sơn tiết tiên t ử tết i tuổi ngược lại là có rất ít người biết nàng từng cùng quán chủ đi hát phong trại sự tình nàng dung mạo thanh lệ lại bởi vì tu thái âm quan tư pháp tu kiếm thuật cả người thanh lệ bên trong lộ g a thanh lãnh thanh lãnh che giấu nàng lăng lệ mà lại bởi vì nhiều năm ở trong núi. rất có một loại thanh lũ trong núi khuê t u cảm giác cái này cùng khác nữ tu có chút khác biệt cho nên phụ cận một vùng trong bóng tối ái mộ nàng người là không ít mà vị này đứng tại hàng rào bên ngoài tu sĩ tên là bạch tú lân u cũng không phải là cản quốc người mà là đến từ bạch hoa thành bạch hoa thành ở nơi nào kỳ thật tiết bảo nhi cũng không biết nhưng là trước kia cùng hắn từng có giao lưu từ nó lời nói ở giữa kiêu ngạo có thể nhìn ra được bạch hoa thành tựa hồ là một cái khó lường địa phương mà nó cũng là bạch hoa thành chủ con thứ ba thiên phú rất tốt đã là đệ tứ cảnh tu vi tu tới đệ tứ cảnh mới ra ngoài du lịch có thể thấy được bạch hoa thành xác thực không phải bình thường chi đ i ệ bất quá khi cái này bạch tú luân đối tiết bảo nhi biểu lộ ra cõi lòng về sau tiết bảo nhi trong lòng liền đối với hắn sinh ra chán ghét cảm giác cho nên nàng tại lần thứ nhất liền cự tuyệt lần thứ hai hắn lại biểu đạt chính mình ái mộ cũng nói nguyện ý mang nàng về bạch hoa thành tiết bảo nhi liền nói không nghĩ gặp lại hắn n h ư lại đến chính mình nơi này đồng thời nếu là bước vào mình dưới núi hàng rào vườn một lần liền không còn khách khí với hắn tiết bảo nhi cảm thấy mình cần nói với hắn rõ ràng để hắn đoạn mất tưởng niệm đi tới chân núi thời điểm tiết bảo nhi phát hiện mặc dù chỉ có bạch tú luân một người đứng tại hàng rào bên cạnh, nhưng là xa xa Bích Nhãn Hồ bên cạnh thế mà còn có bốn người những người này là lúc nào đến khi tiết bảo nhi thầm nghĩ đi tới lúc kia bên hồ người cũng đều hướng bên này nhìn qua t hà tới tiết bảo nhi không tiếp tục xuống dưới mà là đứng tại trên sườn núi hô dưới sườn núi t hà quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ của mình lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này bạch tú luân không ngồi thi lễ một cái sau đó nói bạch công tử sư phụ gọi ta ta trước đi qua bạch tú luân nhưng lại không để ý nàng chỉ là hướng phía trên sườn núi tiết bảo nhi nói ra tiết tiên tử tú l â n nhưng là có chỗ nào làm không đúng ngươi nói cho ta ta đổi còn không được sao ngươi xuất hiện trước mặt ta chính là không đúng t i ế t bảo nhi nói t i ế t bảo nhi nói mới rơi bạch tú luân vẫn không nói gì kêu bên hồ lại là có một nữ tử đã tức giận nói thật bá đạo người lúc trước còn nghe nói nơi này có một vị như ánh trăng sáng tiên tử nguyên lai là một vị vô lễ ngang n g ư ợ c người kẻ nói chuyện chính là bên hồ một vị nữ tử nàng đối với bạch tú luân đã sớm sinh lòng ái mộ thế nhưng là bạch tú luân lại đối tiết bảo nhi nhớ mãi không q u ê n để trong lòng nàng đấu kỵ vô cùng chương hai trăm hai mươi chín đầu kiếm nguyệt hạ thanh tĩnh mặt hồ ngân quang vạy vẫy dãy núi ở giữa tới trang sương thành sương ngủ t ăn, ăn lúc này nàng đứng ở nơi đó dưới chân liền là kim sắc kim dương hoa nàng không để ý đến cái tia đột nhiên mở miệng nữ tự chỉ là hướng về bạch tú luân nói ra bạch công tử xuất thân phú quý ta tiết bảo nhi bất quá là một cái sơn giã thanh tu chỉ nhất tâm hướng đạo lời mới vừa nói nữ tử nghe tới tiết bảo nhi mà nói về sau sắp mặt lập tức chứng hỏng nàng lập tức nói nói cái gì dơ bẩn lời nói chúng ta cùng bạch đại ca ý hợp tâm đầu mà kết nghĩa cũng không phải giống như n g ư ờ i nghĩ như vậy nữ tử kia lớn tiếng nói kia liền rời đi nơi này còn ngư sơn bên trong không chào đón các ngươi bạch công tử mời đi tiết bảo nhi cũng không có tại lời nói bên trong lưu có bất kỳ chỗ chống cùng thể diện bởi vì nàng cảm thấy có ít người không nói với hắn lời nói nặng không nói rõ ràng một chút hắn liền sẽ tự nhận là đối phương chỉ là xấu hổ mà thôi một cái kia nơ ư n g môn bạch công tử thích ngươi kia là ngươi phúc phận gọi ngươi một tiếng tiên tử là tôn trọng ngươi ngươi chớ thật muốn đem mình chính xác khi thành tiên tử bên kia một đại hán lớn tiếng nói t i ế t bảo nhi không muốn cùng người cãi nhau nàng cảm thấy cùng người cãi nhau bị người vây xem là một chuyện mất mặt mà trong núi nghe tới động tĩnh người bên trong có chút đã ở trên núi hướng nơi này xem ra càng nhiều hơn chính là bạch tiên tử trong đất chui ra ngoài trong tay đều cầm một chút xin gỗ vũ khí đang nghe hán tử kia tiếng mắng về sau. đúng là lập tức mở miệng mắng lại chỉ là những n à y bạch tiên phần lớn không thông ngôn ngữ sẽ cũng chỉ là đơn giản mắng đều là t h ú ngữ trong lúc nhất thời trở nên ầm ĩ b ự n cười tiết bảo nhi trong lòng sinh khí bên cạnh nói tê hà lại là muốn nói lại thôi bạch đại ca ngươi ngược lại là nói chuyện nếu như ngươi thật thích liền trực tiếp mang về ngươi bạch hoa thành bên trong chính là đến bạch hoa thành bên trong nàng thấy bạch hoa thành thị cảnh định sẽ minh bạch sơn ra hoa vu làm sao cùng bạch hoa thành minh hoa phú quý bên t i ê lại có người vừa đi gần vừa nói t i vừa vặn bạch công tử là bạch hoa thành công tử nhất định pháp thuật bất phản đang muốn lính giáo một phen tiết bảo nhi nói để bạch tú luân biến sắc nói ra tiết tiên tử ta không muốn dùng sức mạnh người ta ở giữa làm gì nào như thế không thoải mái huống hồ bạch hoa thành uy lực pháp thuật quá cường đại ngươi dù cho tu được một hai dạng pháp thuật như thế nào ngươi có thể định pháp thuật không tại nhiều chỉ ở tinh tiết bảo nhi mới nói xong bên kia nữ tử kia đã đến gần cười nhạo nói thật sự là trò cười một cái cả ngày hầu dược thảo người cũng dám nói pháp thuật tiết bảo nhi nhúng mày nàng vốn không muốn cùng nữ nhân này đáp lời bởi vì nàng cảm thấy cùng nàng một đáp lời liền sẽ bị người cảm thấy đây là hai nữ nhân bởi vì một cái nam nhân mà tranh d ù g b è n không duyên cớ để trong lòng mình cách đứng chỉ là nàng không để ý tới đối phương lại giống con ruồi đồng dạng ở bên thai quay tới quay lui để nàng thêm chán ồn ào chính ngươi kính trọng tại người liền không nên cảm thấy người khác liền nên như vậy ngươi lại gặp bao nhiêu pháp thuật tiết bảo nhi đứng tại trên sườn núi lạnh lùng nói chung quanh một đoàn con n h í m tinh tại đánh t r ố n g gieo họ nói như vậy ngươi cái này làm dược tiết tử còn thật sự có khó lường pháp thuật không thành như vậy ta chu đại thành cũng phải lĩnh giáo một phen một đại hán dứt lời đúng là hướng phía trên sườn núi chạy tới nó bước chân những nơi đi qua mặt đất như bị cày đồng dạng lật lên nó trên thân huyết khí c u ậ t vợn phá vỡ nguyệt sương sương ngủ như cá lớn tại trong nước bỗng nhiên phát lực kích thích vợn sóng mà nó chỗ chạy vội lộ tuyến bên trên những dược thảo kia chắc chắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên Nàng tại ừ bên hông tới r gần t đại hán chi thất lúc bỗng nhiên nhất tụ lên một mảnh ánh trăng như ngân sắt sóng như hoa đánh vào đại hán trên thân đại hán trong mắt một vòng quăng hoa đột nhiên quyết tán Thành một mảnh ngân sắc sóng đập xuống. hắn ó a t h h m ộ bay ngược n ra mấy trộm xa trên cánh tay cùng trên thân tràn đầy vết kiếm hắn lung lay đầu trong lòng xác định cái này có tiên tử tri danh lại nghe nói sẽ chỉ chăm sóc thảo dược nữ tử thế mà thật là đệ tứ cảnh mà lại cùng hắn thấy qua cái khác đệ tứ cảnh khác biệt trước đó hắn nghe nói tiết bảo nhi là đệ tứ cảnh không sợ ngược lại còn mừng kỳ thật nguyên nhân chính là hắn đã đến đột phá cánh cửa liền nghĩ tìm đệ tứ cảnh đánh nhau một trận cho mình một phen ma luyện nhưng là hắn lại không dám tìm những cái kia cường đại đệ tứ cảnh chỉ muốn tìm những cái kia yếu chút đệ tứ cảnh hắn biết rõ mỗi một cảnh giới bên trong mạnh yếu ở giữa đều có khác biệt rất lớn từ pháp thuật đến pháp bảo đến công pháp tu hành tương k h á c tiết bảo nhi một kiếm đánh bại đại hắn này mặt khác lại có một người, nốn người nhảy lên. Hắn không có vị này, đại hắn tự mình cảm thụ đồng dạng thân là ba cảnh trạng thái đỉnh phong hồi lâu muốn tìm cầu một trận đại chiến đột phá lúc này hắn thấy tiết bảo nhi chính là người thích hợp thân hình của hắn giống như là khỉ đồng dạng bắ ở trong ánh trăng đúng là biến mất giống như là vào nước cá lúc đầu còn có thể thấy có gợn sóng như tuyến hướng phía tiết bảo nhi mà đi nhưng là rất nhanh liền ngay cả kia gợn sóng tuyến đều nhìn không thấy tiết bảo nhi động cũng không hề động chỉ là tay nàng chỉ nhất câu vậy một cái minh ngọc kiếm biến thành chi lưu quang cũng đã vận chuyển như xe chỉ l ô t kim đâm vào một chỗ cách nàng cách đó không xa hư không một người từ trong hư không rơi ra lại là một cánh tay đã đoạn đi kia một đầu đoạn mất cánh tay trong tay nắm lấy một thanh hàn lóng lánh lưới dao hắn hoảng hốt lui lại cũng như chạy trốn trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn không nghĩ tới mình rõ ràng đã biến mất thân hình lại vẫn trốn không được bị đối phương một kiếm cụt tay vừa mới kiếm hướng hắn mà đến thời điểm hắn cũng là m u ố n tránh thế nhưng lại căn bản cũng không có né tránh những người khác cũng không dám lại đem tiết bảo nhi xem như khiêu chiến cùng ma luyện chỉ còn lại bạch tú luân bạch tú luân thấy những người khác đều nhìn hắn sắc mặt cũng là thay đổi ánh mắt của hắn tự nhiên là so với cái kia ba cảnh đ ỉ n h phong người cao nhìn ra được tiết bảo nhi một kiếm này trôi chạy linh động kiếm ra như ánh sáng nhấp tụ nguyện hoa chi lực vung chạm như dâng lên hơn nữa có thể đem ẩn vào ánh trăng bên trong người một kiếm đâm ra có thể thấy được nó kiếm thuật cực kỳ tâm minh phương pháp tu hành thuần không phải là bình thường trong núi g i a tu có thể so sánh đây là có cực cao truyền thừa lúc này ở ánh mắt mọi người phía dưới hắn cảm thấy mình không muốn xuất thủ không thể bất quá trong lòng tưởng tượng cũng cảm thấy có lẽ mình triển lộ tu vi có thể đem khuất phục thế là hắn mở miệng nói ra t i ế t tiên t ử s á c thực hào kiếm pháp nhưng là cũng mời xem liết hoa thành kiếm thuật theo hắn lên trong tay hào rút ra một thanh sán lạng kim sắc tiểu kiếm kiếm này hình chính là đương thời giữa t h i ê n địa, là lưu hành nhất một loại kiếm hình dạng thân kiếm như cá g i ước chừng đúa dài mũi kiếm dẹp ở giữa khoan hậu một chút mà chỗ trôi kiếm là cùng thân kiếm một thể chỉ khác ra trôi ki trong đó điêu khắc phụ văn căn bản cũng không có kiếm cách những cái kia hắn cầm kiếm nơi tay nhìn xem tiết bảo nhi nói ra bạch hoa thành kiếm thuật có ba một là đường hoàng hai là cao tuyệt ba là huyền diệu ta ra khỏi thành thời điểm phụ thân nói ta chỉ chiếm huyền diệu hai chữ nhưng cùng t i ê n tử đối kiếm lại là đã đầy đủ tiết bảo nhi nghe tới cái này nguyên bản ra hai kiếm mà thoáng tán đi nội khí lại lập tức sinh ra nàng đối tại kiếm thuật của mình tự nhiên cũng có mấy phần tự tin cái này không chỉ có là bởi vì chính nàng bình thường cố gắng tu hành trong đó có một nguyên nhân là kiếm thuật này chính là lâu cận thần truyền lại trong lòng của nàng lâu cận thần kiếm thuật có một không hai cùng thế hệ giang châu trong ngoài không có người kiếm thuật có thể cao hơn hắn cho dù là trong kinh thành cũng không từng có người như thế nàng hiện tại nghe người này đang nhìn kiếm thuật của mình về sau vẫn rèm pha kiếm thuật của mình vậy thì không phải là rèm pha mình mà là tại rèm pha lâu cận thần cho nên nàng trong lòng phẫn nộ kiếm đồng dạng đã quy về trên tay của nàng nàng tay phải nắm bắt thân kiếm trên thân kiếm có kim bạch quang huy quân quanh lĩnh giáo bạch hoa thành kiếm thuật t i ế t bảo nhi tỉnh táo nói nàng hai người đệ tử lúc này đã lui ở một bên cũng không dám đứng ở bên cạnh còn muốn làm phiền sư phụ của kỵ bạch mũ không dám bôi nhọ bạch hoa thành kiếm thuật thanh danh lại bởi vì kiếm thuật tu hành không đủ xuất kiếm không nương tay tiết tiên tử hiện tại nhận thua còn kịp bạch tú luân lời nói vẫn chưa nói xong tiết bảo nhi đã nói ra mời bạch tú luân thở dài một tiếng trong tay sán lạng kim sắc kiếm hướng phía phía trước không trung bên trong hắn tu hành qua nhiều năm như vậy từ nhập đệ tam cảnh sau liền bắt đầu tu tập kiếm mà đấu kiếm với người hắn học tập đến cái thứ nhất quyết chính là thiên hạ thủ vi cường mà thiên hạ kiếm thuật đều giảng cứu một cái chữ nhanh bởi vì nhanh cho nên tu tập người nhiều rất nhiều pháp thuật mới lên cải ý địch nhân kiếm đã đến trước mặt không thể không tranh né mà pháp thuật liền lại sẽ đoạt đi cũng đúng là như thế đương thời bên trong tu tập kiếm thuật người càng ngày càng nhiều chỉ là luyện kiếm thuật lại có chia cao thấp có ít người luyện ra kiếm nặng nề g h tập chất nhiều cho nên n ó kiếm quăng cũng không thuật thúy đi kiếm càng là trượm bởi vậy liền khó có thể diễn sinh ra đủ loại cao d i ệ u kiếm thuật mà luyện kiếm thuật lại là kiếm pháp căn bản bạch tú luân tử tiết bảo nhi kiếm quăng bên trong nhìn ra đó là một thanh thượng thừa kiếm khí cho nên hắn không dám có nương tay chút nào mà trên tay hắn kiếm tên là toái kim t r ụ phong kiếm xem như bạch hoa thành bí truyền một t ứ c này kiếm thuật tên khúc cao hoa lấy là đường cong cùng hạ lạc chi thế mà cái này nhìn như đi đường cong lại so với thẳng tắp nhanh hơn ba phần kiếm nhanh một điểm liền phân sinh tử húng chi nhanh ba phần tự nhiên là có vô song vô đối ý tứ cho nên đặt tên là khúc cao h ò a quả đã là thuyết minh một thức này kiếm pháp đi đường cong thường đi chỗ cao ý tứ lại có khoe khoang chi ý kiếm từ chỗ cao mà rơi như một điểm kim mang kiếm nhanh một điểm đấu với người kiếm liền một mực công không cần cản đối phương đến kiếm bởi vì chỉ cần giết đối phương kiếm của đối phương liền bất lực kiếm nhanh một tuyến liền là sinh tử chi tuyến kiếm đâm rơi tích bảo nhi kiếm mới ra tay đón không trung mà đi một vòng ngân bạch lưu quang trợt v ă n g lên đón từ trời mà rơi kim man mà đi bạch tú luân trong lòng thở dài hắn biết tiết bảo nhi kiếm thật u cố nhiên không tồi lại vẫn phá không được chính mình cái này đơn giản thực dụng nhưng lại huyền diệu bên trong giấu một kiếm tiết bảo nhi kiếm mới lên bạch tú luân kiếm cũng đã phân liệt những n à y kiếm ảnh bên trong chỉ có một thanh l à thật cái khác đều là hư ảnh nhưng khi kiếm hóa sinh ra cái bóng lúc liền khó có thể ngăn cản bởi vì đối phương tìm không thấy cái kia một thanh lạ thật cái này liền ngăn không được ngăn không được liền sẽ chết hắn không cảm thấy tiết bảo nhi có thể ngăn lại đinh một tiếng vang nhỏ liên tiếp bảy tiếng nhẹ vang lên minh ngọc kiếm đôi thoái kim kiếm liên trạm bởi kiếm bạch tú luân mỗi một lần muốn một lần nữa tụ niệm phạt kích đều bị tiết bảo nhi kiếm chạm trên thân kiếm khiến cho hắn tụ lên một sợi thần niệm tắn đi không cách nào lại ngự kiếm phạt kích liên tiếp bảy lần về sau hắn kèm ở thân kiếm thần niệm đều muốn tắn đi ngự kiếm tự nhiên cũng giống là gia quyền đồng dạng có cái lên xuống có cái mở rộng niệm lực dùng qua giống là hô hấp đồng dạng có một cái chuyển đổi bạch tú luôn mỗi một lần thần nghiệm thu tụ thời điểm lại đều bị công kích cách đó không xa đứng những người kia chỉ thấy một vòng kim sắc lưu quang loại sáng trí cao không rơi xuống sau đó mới nhìn thấy tiết bảo nhi trong tay lưu quang vọt lên đầu tiên là t ừ n g d a o nhẹ v ă n g lên kim sắc kiếm ảnh tán đi tiếp lấy liền nhìn thấy ngân sắc lưu quang còn quân á n h kiếm màu vàng óng tia không ngừng bạch rơi giống như là ngân hạc tại mổ lấy kim tuyến tức đồng dạng liên tiếp bảy lần về sau kim sắc trên thân kiếm quang mang liền ảm đạo tùy theo một màn kia ngân sắc lưu quang gạch ra một vòng duyên dáng hồ quang bay thấp đang rơi xuống đồng thời đồng dạng huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh bạch tú luân lòng như cho n g ộ i một kiếm này rơi xuống đúng là cùng hắn vừa mới kiếm pháp đồng dạng kiếm quang chỉ một nháy mắt liền chém xuống hắn búi tóc kiếm của hắn đã rơi xuống đất hắn không nghĩ tới mình lấy làm tự hào kiếm thuật thế mà không phải mình ái mộ người đối thủ thắng bại đã phân như lại dây dưa liền thu ngươi kiếm t i ế t bảo nhi nói xong quay người liền hướng trong phòng mà đi nàng hai người đệ tử trong mắt tràn đầy sùng tính cho dù là n ô n t â hà cũng không cảm thấy bạch tú luân đến cỡ nào sáng chói trước đó nàng bị đối phương ra thế cùng tự tin kiếm thật u hấp dẫn chỉ cảm giác sư phụ của mình quá bất cận nhân tình bây giờ lại cảm thấy sư phụ của mình là thật như nguyện trung tiên tử các nàng từ bái sư đến nay c ự c ít nhìn thấy t i ế t bảo nhi xuất thủ lúc này gặp đến mới biết được nguyên lai sư phụ thế mà lợi hại như vậy vì cái gì vì cái gì vì cái gì kiếm của ngươi mỗi một lần đều nhanh hơn ta tại ta tụ niệm phát lực thời điểm ngươi đều có thể trước một bước chạm kích tại trên thân kiếm của ta bạch tú luân có chút không thể tiếp nhận những cái kia vốn cho là bạch tú luân nhất định sẽ thắng người từng cái hai mặt nhìn nhau trong đó vị nữ từ kia đi tới kia trong đùi có giúp hắn nhặt lên trôi này toái kim trục phong kiếm kiếm ở trong ánh trăng c h i ế c xạ kim sắc toái quang vô cùng mỹ lệ kiếm vào tay thời điểm đúng là không như trong tưởng tượng như vậy nặng ngược lại giống như là đầu gỗ đồng d ạ n g nhẹ nàng không có chạm qua phi kiếm không biết phi kiếm hẳn là d ạ n gì g nhưng là một thanh này phi kiếm lại mở ra nàng một chút nhận biết khi nàng đi tới bạch tú luân bên người lúc vẫn nghe tới bạch tú luân ở nơi đó lẩm bẩm nói vì cái gì ngươi sẽ nhanh hơn nữ từ không khỏi nhìn về phía trên sân núi phòng nguyên bản nàng cũng không thèm để ý người cùng địa phương lúc này lộ ra thần bí như vậy cũng không thể xâm phạm. nguyên bản cảm thấy đơn sơ chỗ lúc này lại cảm thấy nơi đó giống như là đất lành để tu hành chương 230. khu thần giả chương 230. khu thần giả thế sự đổi rời thiên hạ hỗn loạn nhưng mà loạn bên trong lại có thứ tự nguyên bản vương triều lực lượng đang yếu bớt các nơi môn phái như măng mọc sau mưa các nơi môn phái lấy thần tự làm nguyên điểm cùng huyện nha cùng phủ nha lẫn nhau hình thành cờ vây bên trên khí huyện mọi người còn c u ố những n môn phái kia phụ thành huyện thành mà t ụ cư trong núi dòng sông bờ biển thường có tinh quái ẩn hiện nếu là không có tu sĩ bảo hộ nơi nơi sẽ phi thường nguy hiểm bất quá có chút trong núi tu sĩ cũng sẽ trực tiếp nô dịch trong núi tinh quái đến vì bọn họ t r ồ n g thuốc đương nhiên cũng sẽ lấy công pháp tu hành t ư ơ n g dụ giang châu thành bên trong ngược lại là một mảnh náo nhiệt phun hoa ngoài thành vây quanh trong núi ở một vòng mở động phủ mà tu hành tu sĩ đương nhiên những tu sĩ này đại đa số kỳ thật cũng không đem nơi này xem như chân chính chỗ tu hành mà là đem nơi này xem như một cái khắc phủ bọn hắn tại càng xa xôi trên núi tại kia nơi yên tĩnh mở động phủ trong động phủ lập xuống nho nhỏ thần tự cung cấp tự thân tu hành thu dương đệ tử chống thuốc luyện pháp mà ở ngoài thành lại thiết lập biệt phủ là vì cùng người giao lưu hoặc, hoặc、so、t giang châu thành ngoại t thành ngược lại là xuất hiện một kiện phái sự bởi vì thường thường có người mơ tới một cái cảnh tượng có một cái mang theo một cái đen nhọn mũ người chăn nuôi vẫy tay bên trong chăn cựu roi tại trên đường dài muốn đem một đứa bé đuổi ra thành đi mà đứa bé kia nhìn qua cao lớn khỏe mạnh khó khỉnh tại chăn cựu roi hạ vung đánh phía dưới không rên một tiếng nhưng là không đi giống như là một đầu bướng bình con l ừ a đồng dạng nhưng là hắn lại không khóc ngay từ đầu cũng chỉ có một phần nhỏ người mơ tới cái này nhưng là về sau lại là có nhiều người hơn mơ tới cảnh tượng này mà lại mỗi một lần mơ tới cảnh tượng này thời điểm đều sẽ phát hiện nam hải kia cách kia cửa thành càng gần một chút ngay từ đầu có người mơ tới tràng cảnh này thời điểm liền có người đi cửa thành thắp hương hoặc là trong nhà thắp hương đã nhiều năm như vậy rất nhiều người trong nhà đã thiết điện thờ trong bản thờ cung phụng chính là cự linh chỉ là hơn nửa tháng trôi qua đứa bé kia vẫn là bị một cái mang theo đen nhọn mũ người vung chăn cựu roi sắp đổi tới cổng rất nhiều người nói đây là cự linh muốn bị tà ma bắt đi cũng sớm có tu sĩ ý đ ồ tiến về trong ngộng đi tìm một màn này vũ hóa đạo rất nhiều tu sĩ đều có thể nhập ngộng cái này âm hồn nhập ngộng là vũ hóa đạo một cái thiên phú đặc thù chỉ là cực ít tu sĩ có thể đạt tới cái kia ngộng cảnh tràn g cảnh nguyên lai mộng cảnh cũng chia cấp độ có tầng ngoài trung tầng cùng tầng sâu mà đại đa số người nhiều nhất chỉ có thể đến trung tầng muốn lại tiến vào tầng sâu thời điểm liền sẽ có một cái trở ngại có người nói hắn cảm giác kia một giấc mơ chính là một cái b ọ khí có tính chất biệt lập nếu muốn đi vào cái kia b ọ khí liền sẽ phá mất rốt cuộc có người đem việc này bẩm báo đến lâu cận thần nơi này từ khi lâu cận thần từ thu thiền học cung bên trong trở về về sau đã mười bảy năm không có xuất phủ thành gần nhất một lần vẫn là bởi vì quần ngư sơn bên trong gửi thư nói là bạch tiểu thư muốn hóa hình thế là lâu cận thần hoa một đoạn thời gian viết một quyển hóa hình thập kỷ cựu yếu gửi trở về lâu cận thần nghe được có người báo cáo việc này về sau trầm mặc một chút nói ra đi dò t r a phải chăng còn có địa phương khác phát sinh loại tình huống này chính lâu cận thần đương nhiên là không có cảm thụ hắn đã từng tỉnh lại cự linh nhưng là hắn cùng cự linh ở giữa cũng không có trực tiếp liên hệ cho nên cự linh nếu là có cái gì nguy hiểm hắn cũng không có cảm giác bất quá nghe tới tin tức này về sau trực giác của hắn nói cho hắn việc này không đơn giản cho nên hắn mới có thể để người đi dò cha còn có hay không địa phương khác xảy ra chuyện như vậy lâu cận thần rời đi phủ nha hậu trạch sau đó trở về cửa thành hắn đưa tay theo ở cửa thành trên tường thành nhưng mà hắn cũng không có cảm nhận được cái này cự linh cảm xúc hắn hiểu được mình càng là cường đại càng là không cách nào cảm nhận được cái này cự linh cảm xúc mà giang châu p h ụ thành lại không có chân chính tư tế không có một cái chuyên môn tư tế liền không cách nào toàn phương vị cảm nhận được cái này cự linh cảm xúc vô luận cái này bí linh là từ hư hảo đi hướng chân thực vẫn là cái khác cái gì pháp khi thần chân chính xuất hiện tại mọi người trong lòng thời điểm như vậy thần liền tồn tại mà chỉ cần là tồn tại sinh mệnh kia thần liền sẽ có cảm xúc sẽ có tư tưởng cho dù là hiện tại không có như vậy về sau cũng sẽ có lâu cận thần biết đây là chuyện sớm hay muộn mà hắn nghe được có người nói ngộng trong ngộng đến có một cái cao lớn tiểu hài bị người xua đổi lấy hướng ngoài thành mà đi hắn cảm giác đầu tiên chính là cự linh tại mọi người trong lòng đã đã đản sinh ra linh thể nhưng là bị một chút đặc biệt tu sĩ khác bắt giữ muốn dẫn cách giang châu thành hắn ở cửa thành bên trong cảm thụ một phen cũng không có ai biết hắn hiện tại đối với loại này ẩn độn thân hình cơ hội là hô hấp nhẹ nhõm hắn để người đi thăm dò địa phương khác còn không có có xảy ra chuyện như vậy một lát cũng vô pháp tra được mà muốn ngăn cản một cái k i a hư hư thực thực cự linh bị người trục xuất khỏi giang châu phủ như vậy liền cần cùng thần liên hệ với chỉ là nhiều người như vậy mặc dù mơ tới cái tia cảnh tượng nhưng không có chân chính thu hoạch được cự linh cầu cứu lâu cận thân thế là để người h t bảng Tìm t kiếm có hắn ể thể nhập sâu một người. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không ít người tập, mà chân chính cẩn thận thời, tập, sâu lâu triệu một mà m ít tới lại vào lúc có t một lại chỉ có g người, khi người tu hành quan tưởng Pháp là mộng cảnh chi ngư, ư trước ờ i Khi chi tại hành Pháp cảnh quan cẩn thận tu lâu là đã ó có chưa cái lúc cũng chỉ cuối cùng nghe Pháp định nghĩ hắn vẫn là không có đi. Hắn tưởng qua Quan từng triệu tập, này. đặng vẫn đầu đi đi. là là đ đổi tu ngự ma đạo hắn thật không dám đi gặp lâu cẩn thần từ khi hắn đổi tu ngự ma đạo về sau liền cực ít trước mặt lâu cẩn thần xuất hiện Mà n g ữ ma đạo là có thể nhập ngộng cảnh bất quá hắn loại này nhập ngộng cảnh phương thức lại có chút khác biệt hắn là cần thông qua một loại tiếp xúc lây nhiễm phương thức tiến vào ý thức của người khác khiến cho người khác tiềm thức hình thành một loại ngộng mà cùng hiện tại loại này cần không quá ý n h ĩ a người khác lặng lẽ tiến vào người khác vốn có trong ngộng cảnh là khác biệt cái kia tu hành ngộng cảnh c h i ngư quan tượng pháp người là một cái lao đầu khô gầy tên là mặc đinh hắn mang theo cháu của hắn tu vi cũng không cao chỉ là đệ nhị cảnh hắn tu hành pháp cũng không phải đến từ những người khác bất kỳ một cái nào truyền thụ mà là chính hắn n g ộ có một lần hắn mơ tới chính mình là một con cá tại đen kịt một màu trong nước liên tục mấy lần về sau hắn chậm rãi bắt đầu chủ động quan tưởng sau đó ban đêm liền không còn có ngủ mà là quan tưởng con cá này trong bóng đêm r u tàu bởi vì ngay từ đầu tựa như là nằm mơ hắn đem cái này quan tưởng p h á p mệnh danh là mộng cảnh chi ngư mà nay mộng cảnh chi ngư đỉnh đầu như có một chiếc đèn đồng dạng s ú c tu hắn ban đêm tu hành thời điểm chính là không ngừng quan tưởng mộng cảnh chi ngư lặn xuống đến chỗ càng sâu đi thông qua người khác khí thức hắn có thể rất dễ dàng có thể liên tiếp đến mộng cảnh của người khác bên trong bất quá hắn rất ít làm loại sự tình này bởi vì mỗi người mộng cảnh đều là cổ quái hoang đường ly kỳ rất ít có bình thường mộng cảnh mà tại mộng cảnh của người khác bên trong thường thường sẽ lâm vào một loại chẳng hiểu ra sao nguy hiểm hắn thu hoạch được lâu cận thần tán thành về sau lâu cận thần hỏi hắn có gì cần hắn nói chỉ là hy vọng lâu cận thần có thể chỉ điểm hắn tu hành cũng không ý nghĩ khác bất quá hắn loại ý nghĩ này đối với hắn mà nói mới là tốt nhất lâu cận thần để hắn bắt đầu làm chuẩn bị cái này chuẩn bị đương nhiên không chỉ có là một mình hắn muốn làm mà là nói cho hắn làm sao đem người khác đưa vào trong giấc mộng kia bởi vì chỉ là một mình hắn tiến vào trong giấc mộng kia căn bản là vô dụng thậm chí khả năng hắn đi vào sẽ còn uổng đưa tính mệnh dù sao cái kia mang đen nhọn hắn ngay cả hư hư thực thực cự linh tồn tại đều có thể x u a t đổi l i ề n hắn hiện tại đệ nhị cảnh tu hành chưa hẳn có thể đủ chịu đựng nổi đối phương một roi lâu cận thần làm cho đối phương khi tiến vào người nào đó ngộng cảnh về sau sau đó kêu gọi tên của hắn hắn liền có thể có đáp lại loại này đáp lại kỳ thật như là thần linh đồng dạng thí nghiệm thời điểm mỗi một lần hắn kêu gọi lâu cận thần danh t ự thời điểm liền sẽ lập tức tỉnh lại hoặc là đem người khác từ sợ hai bên trong bừng tình nhiều khi người mình cũng không biết nhưng là hắn tiềm thức kỳ thật đang sợ đang sợ hãi nhưng là người bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm sẽ để cho hắn đem loại trực giác này bài trừ Thế là lâu à l c ậ n thận minh l bạch ắ t đây là cái tia người chăn cừu giường tay giang châu thành lớn như vậy như thế nhân vật thần bí như thế nào dễ dàng như vậy tìm được cho dù là lâu cẩn thận cũng không có cách nào dù sao hắn ở ngoài sáng người khác ở trong tối đây hết thể đều như nho nhỏ nhạc đệm đồng dạng tại giang châu quay lên một tầng gọn sóng mà khi ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú thời điểm cái này gọn sóng liền lại biến mất thời gian tiến vào tháng tư phần thời tiết trở nên ấm áp đồng dạng cũng tiến vào mùa mưa liên tiếp hạ nửa tháng mưa mưa từ một ngày mịt mở tế vũ biến thành mỗi ngày một trận mưa vừa mưa vừa sau lại là nghiêng gió tế vũ mà mây trên trời cũng là thời gian dài không tiêu tan một mảnh lũ ám giang châu sở dĩ sẽ gọi giang châu kia cũng là bởi vì giang châu bên trong sông nhiều đại giang có một đầu mà tiểu giang nhánh sông lại có hơn mười đầu giống như là một đầu có hơn mười đầu móng n u ố t r ộ n g mà tại giang châu phủ thành bên ngoài chính là giang châu chủ sông một ngày này lâu cận thần tại phủ nha bên trong tu hành ngoài thành mưa gió đại tác sấm xét vắn một con rắn theo cơn gió mưa mà tại không trung bay lên thẳng đến đi tới giang châu thành trên không sau đó lại thuận mưa to rơi vào trong thành lâu cận thần đột nhiên mở mắt bởi vì có một con rắn theo cơn gió mưa rơi vào tại trong sân vườn cái này rắn tại trong sân vườn đúng là không ánh sáng tự sinh ánh sáng nguyên bản đen nhánh sân vườn lập tức gợn sóng lấp loáng lâu cận thần đi ra hắn nhìn thấy đỏ trắng giao nhau rắn u ố n lượn tại sân vườn trong nước mà con rắn này đúng là mọc ra cánh tay của người cùng đầu người cái cổ chỉ là vô luận là trên mặt của nó vẫn là trên tay y nguyên còn có vải rắn nó thân thể bạn ở trong nước thân trên nô ra sân vườn bên ngoài ghé vào sân vườn biên giới lâu cận thần đi lúc đi ra nó lập tức hô tiểu xà tham kiến phủ quân lâu cận thần từng bước một đến gần cái này vẫn là thứ nhất có can đảm trực tiếp tiến vào mình trong phủ yêu tinh đúng lúc này có người gõ cửa lâu cận thần nói ra chuyện gì phủ quân vừa mới như có đồ vật mượn mưa gió chui vào trong phủ nói chuyện người là nguyên giang châu binh giáp danh o chính liêu trác không có việc gì lâu cận thần đáp lại nói vâng liêu trác ứng thanh lui ra từ lâu phủ quân trả lời bên trong hắn biết cái kia chui vào trong phủ đồ vật đang ở bên trong mà phủ quân đã nhìn thấy không cần hắn lo lắng cho nên h ắ n lui ra người tìm ta có việc lâu cận thần hỏi cái này xa tinh giống bị lâu cận thần h ù đến hướng phía sân vườn trong nước rụt rụt mà bên trên bầu trời vẫn có mưa to không ngừng hướng trong sân vườn rơi xuống cũng kèm thêm ngẫu nhiên lôi mình nếu là một người bình thường nhìn thấy đầu này giống người mà không phải người d á n chiếm cứ chỉ sợ ngay cả hồn đều m u ố n dọa rơi khi thật lâu cận thần cũng cảm thấy có chút buồn nôn hắn vốn vẫn chán ghét rắn chuột loại hình đồ vật hiện tại cái này hóa hình một bộ phận xả yêu càng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn phù quân ta thay ta nhà đại vương đến đưa tin s a yêu kia có chút sợ h ã i nói bởi vì lâu cận thần khí tức trên thân cũng không thân cận đôi k h í tức mẫn cảm n ó đương nhiên rất dễ dàng liền phát ra được cái gì tin lâu cận thần hỏi miệng lời nhắn s a yêu có chút cả làm nói người nói lâu cận thần nói đại nhân nhà ta nói hắn muốn mượn giang châu đại giang thủy đạo và o biển mong rằng p h ụ quân có thể tạo thuận lợi ngày khác tất có hậu báo s a yêu cố nén sợ h ã i trong lòng nói nó r ố t cô biết nhân gian trong thành lớn p h ụ quân uy thế làm ánh liệt rừng nào mượn giang đạo làm sao và biển hóa rau sao vẫn là hóa rồng lâu cận thần hỏi sa yêu kia đối với lâu cận thần tra hỏi căn bản cũng không biết trả lời thế nào lấy nó đối với tu hành phương diện hiểu rõ lâu cận thần hỏi lời đã vượt qua nó hiểu biết phạm vi bi. nhà ngươi đại vương ở nơi nào tu hành lâu cận thần lại hỏi thiên trụ sơn sa yêu hồi đáp lâu cận thần biết thiên trụ sơn thiên trụ sơn tại giang châu bên ngoài phía tây địa phương khoảng cách giang châu phủ có gần nghìn dặm khoảng cách từ thiên trụ sơn đến cửa sông khoảng cách xa như vậy các ngươi đều một đường như vậy mượn đi ngang qua đi sao lâu cận thần hỏi tự nhiên tự nhiên là không cần chỉ có, có phủ quân dạng này cường giả tọa chấn địa phương đại vương mới khiến cho chúng ta mượn đường s a yêu nói à các ngươi ngược lại là hiểu nếu như các ngươi có thể c a m đoan không chìm ven bờ thôn t r a n g mượn đường sông tự nhiên là không có vấn đề nếu như nói nhà ngươi đại vương hưng lũ lụt mà xuống bao phủ thôn trấn phụ cận cũng chớ có trách ta lột ra hắn dùng hắn thịt nấu canh uống lâu cận thần nói hủ sa yêu cơ hồ muốn rút vào trong nước chỉ để lại xấu xí miệng m ú i ở bên ngoài yên tâm phụ quân nhất định sẽ không s a yêu nói tu hành không dễ thương tiếp chúng sinh chính là thương tiếp tự thân ngươi đi đi lâu cận thần nói xong quay người liền lại trở vào phòng đi mà xạ yêu kia thì là nói cắm tạng đa t ạ n phụ quân chỉ điểm dứt lời phóng người lên một đầu thật dài đỏ trắng giao nhau rắn vọt hướng lên bầu trời bên trong mang theo một mảnh nước mưa nghịch cái kia thiên không mưa rơi hướng phía trong bầu trời mây đen mà đi một đạo thiểm điện bên trong cái này rắn tại trong mưa rõ ràng hiện lộ một s á t na mà ở bên ngoài binh giáp danh o chính liêu chắc đứng tại mái nhà cóng hạn hắn người khoác giáp đao tại bên h ô n g tay cầm trôi đao trong lòng trăm vị tạp trần nhìn lên bầu trời hắn thấy như phụ quân như vậy con giả vãng lai đều là các nơi thần bí tồn tại cứ việc phụ quân nhiều năm không ra khỏi cửa nhưng là tới sau một ngày đột nhiên có người đến báo mạc đinh chết rồi chết tại trên giường như trong giấc mộng chỉ là biểu lộ sợ hãi giống như là gặp gỡ chuyện cực kỳ đáng sợ lâu cận thần chân mày cao lại chương hai trăm ba mươi một phát họa chương hai trăm ba mươi một phát họa lâu cận thần trong lòng hiện lên một tia x é c nghiệm hắn đã quá nhiều năm không có gặp gỡ dạng này đối chọi gây gắt người và sự việc lâu cận thần đi tới mạc đinh bên giường hắn thấy được đối phương nằm ở trên giường thân bên trên c h e kín chăn mềm nhìn qua giống như là đang ngủ nhưng là trên mặt có nồng đậm sợ hai sát giống như là đã chết đi lâu cận thần đưa tay mỏ mẫm tại mạc đinh mi tâm hắn tinh tế cảm hứng đến bên cạnh là mạc đinh tôn tử khiếp nhược đứng ở nơi đó khẩn trương nhìn hắn động tác lâu cận thần cảm thấy mạc đinh không có chết nhưng là lại à l không cảm giác được đối phương âm h ồ n chỗ mạc đinh mạc đinh mạc đinh lâu cận thần liên tục hô vài tiếng đang gọi tiếng thứ ba thời điểm hắn phảng phất cảm thấy một tia đáp lại cảm giác này tựa như là có người bị trôn ở trong đất hoặc là sâu trong nước tại nghe phía bên ngoài như có như không tiếng la về sâu đáp lại mà người bên ngoài cũng chỉ là mơ hồ có thể nghe tới thậm chí linh giác không đủ nhạy cảm liền căn bản nghe không được đây là một mảnh u ám thế giới mạc đinh trốn ở trong một cái góc nguyên bản hắn là trên giường lấy tu hành thay đi ngủ nhưng là mộng cảnh của hắn đột nhiên đ ổ sụp giống như vốn chỉ là tại bình tĩnh sâu trong nước sau đó đột nhiên càng sâu chỗ xuất hiện vòng xoáy đem hắn vị trí kia một mảnh yên tĩnh thủy vực nuốt c h ừ n g lấy ngay sau đó hắn liền bị đẩy vào chỗ này hoàn cảnh bên trong hắn lập tức rõ ràng chính mình là bị kéo vào người nào đó trong mộng cảnh cái mộng cảnh này lại là cực kỳ chân thực lại lộ ra một cô hoang đường quỷ dị khí t ứ c hắn mặc dù nhắc gan không có bao nhiêu tu hành kinh nghiệm nhưng là ngay từ đầu tu hành thời điểm đã từng chui vào qua không ít người trong mộng cảnh trong lòng của hắn vô luận là ai mộng vô luận người này phẩm tính như thế nào khi người này bắt đầu nằm mơ thời điểm như vậy giấc mộng của hắn nhất định sẽ là đáng sợ nếu là không cẩn thận lâm vào nó trong n g ậ cảnh nếu vô pháp kịp thời rời đi nhất định rất nguy hiểm trừ phi ngươi đem đối phương bừng tỉnh nhưng cũng có rất lớn xác suất sẽ hình thành s á t cục chính là không có dấu hiệu hoặc là không giảng đạo lý để ngươi tại vào tình huống nào đó chết đi hắn cảm thấy mình giống như là c u ố n vào bên trong, biển sâu, lại như một cái nào đó trong đêm mưa khắp nơi có tiếng nước nhẹ vang lên nhưng nếu là cảnh xuân tươi đẹp nếu là hạ dương cởi mở thời điểm tiếng mưa rơi vẫn còn nhưng thêm mấy phần cảnh trí hoặc thanh lương mà bây giờ tiếng mưa rơi tại mạc đình trong lòng lại là đại khủng bố dấu hiệu bởi vì rất nhiều kinh khủng mộng cảnh đều lấy đêm mưa vì bắt đầu hắn bắt đầu chuyển di địa phương mặc dù mưa bên trong không có bất kỳ ai nhìn thấy nhưng là hắn lại cảm thấy hàn khí không ngừng tới gần hắn biết đây là trong bóng tối đem mình quấn vào người nơi này muốn tìm mình tại nhích lại gần mình hắn tránh trong chốc lát lại cảm thấy không an toàn trong hai nghe len k e n len k e n thanh â m khủng bố đang áp sát hắn tại trong mở tối không ngừng chuyển di vị trí hắn càng sợ càng hoảng càng nhanh thì càng tìm không thấy một cái địa phương an toàn mà trong t a i thì là phảng phất nghe tới trong mưa tiếng bước chân tại ở gần. hắn không ngừng tránh dựa vào giấc mơ của mình thủ đoạn tận lực dung nhập cái này một vùng tăm tối bên trong tận lực không đi kinh động cái này một mảnh trong đêm mưa khả năng tồn tại khủng bố hắn trốn dưới giường chỉ một hồi lại cảm thấy không an toàn thế là lại chui vào trong c h u n g nước lại lại trốn vào bếp lò lại không có một chỗ có thể làm cho hắn cảm giác yên tâm hắn cảm thấy khủng bố đã liền tại sau lưng có một lần hắn quấn một cái đường trở lại vạc nước trước phát hiện nơi đó dừng lại một cái đáng sợ g i ấ u chân đây không phải là người dấu chân mà một đôi cùng loại với chân gà lưu lại dấu chân nhưng lại như người dấu chân đồng giặc lớn hắn bôi rối ở giữa hướng phía ngoài cửa trên đường cái chạy tới trên đường cái cũng không có đang đổ mưa nhưng là cái này nát trên đường cái tràn đầy đường hầm khắp nơi đều là nước đ ọ n g hắn trên đường chạy tại cái này một tòa quái dị trong thành nhận nút hắn cơ hồ quên đi thân phận của mình quên đi mình từ đâu mà đến muốn đi về nơi đâu chỉ cảm thấy sau lưng khủng bố muốn trốn muốn tránh phàm lá lún xuống vu mộng bên trong người có rất ít người có thể biết mình trong mộng nguyên bản hắn là có thể biết đến cho dù là tiến vào trong mộng của người khác hắn cũng có thể rất thanh tỉnh biết đây là đang mộng cảnh nhưng là hiện tại hắn lại càng ngày càng không nhớ rõ rét lạnh khủng bố chống vắng hắn chậm rãi cảm giác được thân thể của mình tại cứng đờ là lạnh cũng là mệnh hắn bởi vì kinh khủng đổi u theo mà một mực đang tranh né cũng bởi vì lâu như vậy lòng dạ của hắn liền muốn tán cơ hồ không thể thở nổi hắn cảm thấy mình không thở nổi hắn lại một lần nữa tìm được một cái bếp lọ liền trốn ở bụi rậm phía dưới hắn chậm rãi nhắm mắt lại không dám nhìn hát đám hắn cảm thấy mình nhìn hát đám liền sẽ đem trong bóng tối khủng bố đưa tới nhưng mà nhắm mắt lại lại cảm giác kia kinh khủng tồn tại chạy tới bụi rậm ướt biến thành hát á m tại thời khắc này bụi rậm trồng biến thành hố phân mà hắ t ứ phía đều là cao cao v é t tưởng căn bản là không bỏ lên nổi n g ừ n g đầu hắn nhìn thấy hố phân phía trên đứng một cái mang theo đen mặt mũ tay cầm dương tên i người mà chân của hắn lại là như như móng gà người kia thần sắc lạnh lùng đứng tại hố phân biên giới nhìn chăm chú lên trong hầm phân mặc đinh mặc đinh động tác bắt đầu cứng đờ c h ậ m r ã i không động đậy được nữa chỉ có cuối cùng một tia ý thức vẫn đang đúng lúc này hắn p h ả n phất nghe được cái gì la lên mặc đinh mặc đinh mặc đinh đón lấy hắn lại nghe được ra ra phụ quân đang gọi người ra ra ngươi tỉnh nhà ra ra phụ quân đến với nhi phụ quân đại nhân trí nhớ của hắn giống như là bị phá ra một đường nhỏ giống như là bắt lấy cọn cỏ cứu mạng hắn sâu trong tâm linh cái này một tia yếu ớt kêu gọi mới ra đúng là để trong lòng của hắn xuất hiện một tia ấm áp tuy theo hắn nhìn thấy bầu trời xuất hiện một sợi ánh nắng t ừ ử u ám trong t ầ n g mây lộ ra đến k i a một đạo ánh nắng như kiếm đồng dạng đâm rơi tại cái này vô biên trong đêm mưa đúng là trực tiếp rơi vào mạc đinh trên thân ngay sau đó k i a ánh nắng bên trong phảng phất có một người xuất hiện cùng lúc đó một cái k i a mang theo đen nhỏ mũ mặc đen miên bảo phục tay cầm dương tiên người đã hướng phía trong bóng tối tối lui ánh nắng đang khuếch tán ánh n hướng phía trong bóng tối bổ một cái phảng phất nhào vào đèn kịt một màu trong đầm nước ánh nắng xẹt qua hát cám người kia lại giống như là chìm vào sâu trong bóng tối bên trong ánh nắng đột nhiên nổ tan đúng là lấp lánh ra một mảnh sáng ngời đem kia một vùng tắm tối soi sáng ra một mảnh quang trắng trong bóng tối quái nhân kia giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị dính vào mặt trời ánh sáng ngay cả bận bịu i che mắt lại như cũng không dám lại lưu lại nhanh chóng lẩn vào chỗ càng sâu hát cám như nước đem hắn bao phủ cũng đem trên người hắn dính lấy thái dương quang man dịt đi mặt đinh trở về ánh nắng bên trong tr để mạc đinh liền bị quang mang này dẫn dắt hắn cảm thấy kia quang c ử a hồ hình thành một cánh cửa ánh sáng ý thức của hắn khẽ động cũng đã thoát ly cái này khủng bố mà sền sệt một cảnh mạc đinh ý thức trở về chỉ cảm giác thân thể của mình thật lạnh mà đứng bên cạnh lâu phủ quân phủ quân mạc đinh hư nhược hô một tiếng ngươi còn có thể tìm tới người kia sao lâu cận thân hỏi phủ quân thứ tội người này m ộ n g cảnh thủ đoạn cao minh ta tìm không thấy hắn mạc đinh nói lâu cận thân nhẹ gật đầu sau đó tại chỗ xuất ra giấy đến trên giấy viết xuống mấy chữ kiếm này tặng mạc đinh trả bác n g ộ n hắn một bên viết còn vừa nói ra để mạc đinh nghe tới bởi vì hắn nhất định phải cho hắn biết lời nói nhập nó tâm liền để trong lòng của hắn có cái ý thức này sau đó đem giấy xếp thành giấy kiếm bộ dáng phù hợp trong lòng bàn tay lại niệm mấy lần đ ố i cái này gấp giấy kiếm cầu thận đây là hắn đem cái kia phủ tiền chế tác phương thức hóa dùng hạng chỉ là ra không phải phủ tiền mà là một cái hộ thân phủ người tiếp thân mang theo nên có hộ thân chi dụng lâu cận thân đưa tới để mạc đinh giấu kỹ lại khiến người ta cho hắn cố bản bồi nguyên đáng dược lại để cho hai cái binh giáp thủ tại chỗ này mà hắn từ mạc đinh nơi ở sau khi đi ra không khỏi cảm thán theo thiên địa biến hóa t h ế g i a n n à g bóng n tối có người u từ bên ngoài tàn tạ h d đường đi đi vào trong h thủ n trang viện đêm mưa trong bóng tối có người từ bên ngoài tàn tạ đường đi, đi vào trong trang viện một cái mang theo đen đoạn mũ cầm bởi dương tiên lão nhân đứng ở nơi đó hắn nhìn xem trong bóng tối đi ra người nói ra thế nào hai vị đây là bị giang châu phủ lệnh dọa cho phát sợ sao trong bóng tối đầu tiên là có một cái bóng đi ra hắn nói ra trò cười ta sẽ sợ hắn lại có tiếng vó ngựa vang lên một cái cao lớn người cưỡi một con ngựa lập tức treo một viên từ đầu người làm thành đèn lồng đầu người treo ngược tại yên ngựa một bên đầu lâu ngũ quan lỗ thủng có sâu kín lam diễm lộ ra tới mà hắn ngựa hai mắt cũng đồng dạng lộ ra lam diễm tất có sở đ o ạ n thức có sở trường ở trong giấc ngộng chính là thế giới của chúng ta hắn lợi hại hơn nữa lại có thể làm gì chúng ta ngồi trên lưng ngựa người từng bước một đến gần nói ra quả tiên sinh ngược lại là ngươi cùng hắn đánh cái đối mặt phải cẩn thận hh ắ c ắ cái c này ngược lại không cực khổ hai vị lo lắng lao hán mời các ngươi đến chính là vì đối phó tòa thành này phụ quân tục truyền tòa thành này phụ quân kiếm thuật cao tuyệt có kiếm tiên danh s ư n g vốn không muốn đụng dạng này người nhưng là cái này một tòa thành bên trong thần linh trưởng thành quá tốt để ta thực tế là nhịn không được quả tiên sinh nhãn l ự c tất nhiên là không thể chê đích xác vô cùng tốt bất quá trước ngươi một người hành động quá gấp phải biết dạng này trong thành lớn đạn sinh thần linh cùng cái này một tòa thành liên hệ nhất định cực kỳ chặt chẽ như thế nào một mình ngươi có thể tùy tiện khu đổi ra ngoài sẽ không là quả tiên sinh nghĩ một người đem chuyện làm xong muốn để chúng ta bạch đi một chuyện a ư ử i tại lưng ngựa người nói hh các ngươi không cần đối lao hắn ta nói cái này nói kia các ngươi những này đọc qua sách người quen sẽ âm dương k h o i khí đã các ngươi đến vậy liền ngồi châm chọc nói ít chỉ nói lúc này làm sao bây giờ hai người khác trầm m ặ t một chút c ư ử i tại trên lưng ngựa người nói không bằng chúng ta an thần không đổi ra thành sao một cái khác bóng đến hỏi trực tiếp tại cái này trong n g ộ cảnh an thần lặng lẽ không có ai biết gửi tại trên lưng ngựa người nói đây chính là lao hắn ta muốn mang về làm cháu trai nuôi hai vị ngược lại là đối lao hàn ta có hiểu biết q u ả tiên sinh nói khu thần giả q u ả tiên sinh vi danh cũng không cần chúng ta quá nhiều nghe nóng hh nếu biết tên của ta như vậy vừa rồi kiếp ăn hết lao hàn cháu trai lao hán liền khi các ngươi là nói đùa hôm nay các ngươi đến liền nhất định phải thương lượng cái biện pháp đến nếu như không có biện pháp vậy các ngươi cũng không nên rời đi bầu không khí đột nhiên vì đó x i ế t chặt nhưng mà bóng đen kia lại đột nhiên cười nói quả tiên sinh đã tâm ý đã quyết vậy chúng ta cũng còn vì ngươi nghĩ quả tiên sinh chúng ta đầu tiên phải suy nghĩ kỹ cái này có thể bị ngài xua đổi thần linh đến tột cùng là thế nào tồn tại cái này lao h ắ n ngược lại là không có nghĩ lại chẳng phải bọn hắn tế tự ra sao quả tiên sinh nói đương nhiên bí linh bởi vì tế tự m à thần cái này liền giống như là g e o xuống một cái cây đang một mực trưởng thành lại từ bên cạnh sợi dễ bên trong sẽ mọc ra mới cây giống đến cái này bị ngài xua đổi thần linh kỳ thật cũng không phải là cái này một tòa thành chân chính thần linh bản thể mà là diễn sinh ra đến cây giống cho nên thần tại bị quả tiên sinh ngươi xua đổi thời điểm cũng sẽ không chủ động hướng trong thành đám người cầu cứu cũng không có bao nhiêu năng lực bởi vì thần bản thân mình liền không dám thần sợ trong thành p h ụ lệnh biết thần tồn tại mà đem thần xóa bỏ cho nên chúng ta kỳ thật có thể đổi một loại mạch suy nghĩ chúng ta kỳ thật có thể đem nó dẫn xuất đi dù sao thần hiện tại cũng không có bao nhiêu linh trí hoặc là đổi một loại phương thức xua đổi quả tiên sinh ánh mắt tia chớp hắn nói ra dẫn xuất đi rất khó ngươi nói một chút làm sao đổi một loại phương thức xua đổi nếu như đem cái này ngài phát hiện thần linh xem như trong nhà tiểu hải tử mà thần mụ mụ đổi thần rời đi đây tia thần có phải là muốn rời khỏi nếu là trong tòa thành này tế tự thần người xua đổi thần rời đi tia thần có phải là muốn rời khỏi quả tiên sinh trầm mặc một hồi nói ra ha ha vẫn là hai vị huynh đệ có biện pháp đọc sách nhiều người quả nhiên đều một bụng ý nghĩ xấu đạo hắc ảnh kia cùng tươi tại trên lưng ngựa người đều trầm mặc bọn hắn về sau bắt đầu thương lượng biện pháp khi biện pháp xác định về sau quả tiên sinh để bọn hắn rời đi cái này một mảnh đêm mưa lại lâm vào loại kia q u ỷ dị yên tĩnh mà q u ạ tiên sinh đứng ở nơi đó trên mặt của hắn đúng là nổi lên tà tà cười dám ở lao hang trước mặt mạo xương đại thông minh chờ sau khi chuyện thành công liền đem các ngươi ăn lâu cận thần trên bàn có một phần văn thư trong đó ghi chép liên quan tới q u ạ tiên sinh tin tức thậm chí là cuộc đời cùng nó tự thành danh đến nay làm việc còn có một chương liên quan tới bề ngoài hình chân dung lâu cận thần nhìn xem những này bắt đầu ở trong lòng phát h ỏ a người này đối phương sẽ ẩn nút sẽ tránh ở trong giấc n g n g vậy mình tìm đến hắn nguyên bản tại kia trong n g ộ n cảnh hắn cũng đã mơ hồ gặp qua nó bộ dáng hiện tại trong lòng phát họa Cũng k hai ô môn môn n Trưng Sân vườn như kính Trưng sân vườn như kính g khó. h 232 232, ngày này giang châu thành bất ngờ an tĩnh quá nhiều t i ê n tĩnh có mấy loại có thể t h ậ t trọng hoảng sợ hay là chờ lợi lâu cận thần đã quá lâu chưa từng ra tay thậm chí có tuổi trẻ điểm người căn bản cũng không có gặp qua hắn xuất thủ nghe nói châu bên ngoài yêu ma hoành hành nhân loại đều đã bị nô dịch có người đang nghị luận liên quan tới châu bên ngoài tình huống thường thường đều là lấy một loại chỉ tốt ở bề ngoài lời nói tại truyền bá mọi người nói đến thời điểm cũng đều là nghe nói nghe nói quá p h í lối những cái kia yêu ma đúng là nô dịch nhân loại chúng ta có người mang to liên nô dịch chúng ta còn có thể thế nào mà lại ở bên kia thuyết pháp đó cũng không phải là nô dịch mà là tâm linh p h ó n g thích tính tình thăng hoa là đại tự tại có người hồi đáp nhân loại hình thái tại sao phải là hai tay hai chân vì cái gì chỉ có thể là một viên đầu có một người thư sinh người trẻ tuổi nói n g ư ờ i là thư viện học sinh a nhìn một cái n g ư ờ i nói gì vậy người không phải hai tay hai chân kia phải mấy cái tay mấy cái chân hai viên đầu người còn là người sao có cái tới tranh luận nói người chẳng lẽ là lấy hình thể đến quy định những cái nào là người sao nếu như ngươi bị người chặt đứt một cái tay k i a ngươi còn là người sao thư sinh nói vậy khẳng định là a đoạn mất một cái tay làm sao cũng không phải là người đâu đã chém đứt một cái tay chính là người như vậy thêm một cái tay vì cái gì cũng không phải là người đây thêm một viên đầu vì cái gì cũng không phải là người đây thư sinh tiếp tục nói tới đối thoại người trong lúc nhất thời không tiện bị bác liền nói ra không có có người nói bọn hắn không phải người、ngươi、nói những này có ý nghĩa gì đâu ngươi không phải nói người ta là yêu mà sao tất cả mọi người là nhân loại làm sao chính là yêu m à mọi người chỉ là cách sống khác biệt làm sao chính là bị nô dịch đây thư sinh lại nói ngươi lời này có ý tứ gì thư sinh lại không nói thêm gì nữa đứng dậy xuống t i ể u lâu tại hắn xuống t i ể u lâu về sau vẫn có không ít người nhìn xem hắn đi vào trong một ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa người này ai nhận biết là thu thiền phân viện nho từ sao có người hỏi không biết lúc này một người trẻ tuổi nói ra ta ở trong viện chưa bao giờ từng thấy người này ngươi là ta chính là thu thiền phân viện học sinh tôn kế thừa người trẻ tuổi nói a nguyên lai tôn nho t ử vừa rồi người này t i a thư sinh trẻ tuổi bộ dáng người đi vào trong ngõ nhỏ tại đi vào bóng tối bên trong một khắc này cũng đã biến mất sau đó tiếp tục tại bóng tối bên trong tiến lên xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ đi tới một gia đình bên trong cái này một gia đình bên trong đang có một nữ tử đang nấu cơm ăn trẻ tuổi thư sinh tiến vào trong nhà về sau liền đóng cửa lại đi tới phòng b ế p lúc lại nhìn một chút ngoài cửa sổ mà chính nấu cơm phụ nhân lại là đầu cũng không có nhất thế là trẻ tuổi thư sinh ngồi vào dưới lò đến cầm một khối cụi khô bỏ vào lò bên trong làm gì lại không có hỏi tham gia tin tức gì sao nấu cơm phụ nhân nói có thể có tin tức gì đều là một chút người vô tri thế mà đem chúng ta nói thành yêu m à tức c h ế t ta thư sinh tức giận nói cái này có cái gì khí chúng ta đây chẳng phải là đến giải cứu bọn họ sao để bọn hắn nhìn thấy chân chính thiên địa. phụ nhân từ bên cạnh cái thùng bên trong xuất ra một cánh tay đến dùng hậu bối dao phay chặt thành một đoạn một đoạn để vào trong nồi nước lạnh vào nồi lại v ớ t rơi bọc máu về sau lại v ớ t ra sau đó liền thị t kho tàu phụ nhân nói trong thành này người đều là hai xứ d ê ta cảm thấy quân thượng quá cẩn thận trực tiếp giết tới liền được không phải muốn chúng ta đến cái này giang c h â u thành bên trong tìm hiểu cái này cái gì phụ lệnh tin tức thư sinh nói ngươi lại hiểu à? phụ nhân dễ cẩn nói chúng ta một đi ngang qua đến cái này giang c h â u mặc dù đại đại môn phái nho nhỏ không ít nhưng cũng không có bao nhiêu cường thế nhân vật chỉ có nghe nói cái này một cái phụ lệnh rất lợi hại nhưng cũng nhiều năm không có xuất thủ qua thư sinh nói không có xuất thủ qua nhưng là hắn thanh danh l ớ n à, quân thượng cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu đây không phải vừa vặn để cái tia chăn dê đến thăm dò kỹ sao phụ ngươi nói cái này có thể nhô ra cái gì đến thư sinh nói ra ta cảm thấy đoàn người cùng một chỗ xưng lại toàn bộ giang châu đều chính là chúng ta bãi s ă n tốt bao nhiêu à đi săn trước cũng nên quan sát cái này con mồi có bản lánh gì k i a chăn dê chính là dùng để dò xét ngoạn g u ồ n phụ ngươi nói có thể lớn bao nhiêu bản sự lại đại năng lớn đến qua quân thượng cho dù là có thể ngăn cản được quân thượng một lát cái k h á c các vị đại vương cùng nhau tiến lên một chút liền có thể sẽ hắn thư sinh nói nhưng không thể khinh thường dù sao toàn bộ giang châu có thể dạng này bình tĩnh nhất định là có nguyên nhân phụ ngươi nói thùng thùng đông, đông đông đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa để nguyên bản chính nói chuyện bọn hắn kinh lấy bọn hắn lựa chọn cái này một gia đình cũng là trải qua dấm điểm bọn hắn là xác định người một nhà này cũng không có cái gì bằng hữu thân thích mà lại là từ nơi khác mới dọn tới cho nên bọn hắn chiếm cứ cái này một tòa phòng ở nhưng là bây giờ lại có thể có người đến g õ c ử a hai người nhìn nhau một chút sau đó thư sinh kia liền đứng dậy đi tới cạnh cửa hít sâu một hơi mở cửa cổng có một cái nhìn qua có chút cao lớn hơi mập người trẻ tuổi đứng ở nơi đó trong tay dẫn theo một chiếc đèn người tìm ai thư sinh hỏi ta tìm ngươi hơi mập cao đại niên khi người nói người tìm ta các hạ nhận là người đi thư sinh kinh ngạc nói không có ngươi chẳng lẽ không biết trên người ngươi mùi thối rất nặng sao t hơi mập cao thiếu niên nói thư sinh ngửi ngửi ống tay áo của mình nói ra có sao a thật có lỗi mấy ngày chưa từng tắm rửa cũng làm cho huynh đài ngửi mùi không tốt đây không phải bình thường hương vị chính ngươi ngửi không thấy nhưng là nếu như ngửi qua loại này vị về sau liền cả một đời sẽ không quên t hơi mập cao thiếu niên nói ra ngươi đến từ tại nơi nào n、no. ô ngươi từ đâu tới đây t hơi mập cao thiếu niên lại hỏi ta không hiểu ngươi có ý tứ gì thư sinh giống như nghi ngờ hỏi trong lòng của hắn đã sinh ra dự cảm không tốt Bí t hơi ự c đạo hữu một phái, lấy ăn thi làm tên, tu đạo đen, hữu phái, thi sinh thối sinh tu một làm một miệng tên, người, lấy này ăn n g ư vừa mập ớ i nói chuyện, lộ ra ngoài phải thối chi bởi ngửi ngươi thi phái người. chuyện, răng đen, phần chăng phun từng nhưng khẳng định, chính trong có có độc chưa chưa được, thực thực khí, hô hấp, thể Thôi lộ là là là ra ra ta ta đạo về vì bí m cao lớn thanh niên nói đúng thì thế nào giang châu phụ thành bên trong không phải mở rộng đại môn không phân chính t à đều có thể đến trong thành ngụ lại định cư sao thư sinh hỏi xác thực như thế nhưng là điều kiện tiên quyết là không nên thương tổn trong thành dân chúng hơi mập cao thiếu niên nói trước kia ở người ở chỗ này là đăng ký hộ tịch là một cái chuẩn bị thi vào thu thiền biệt viện người trẻ tuổi không phải ngươi hơi mập cao thiếu niên câu này là thuận miệng nói chỉ là lừa dối đối phương một chút thư sinh kia lại bởi vì trong lòng sốt ruột kìm nén không được hám i ệ n g phun một cái một đạo hắc khí hướng phía hơi mập cao thiếu niên trên mặt phun đi nhưng mà hắc khí kia tại phun hơi mập cao thiếu niên trên mặt trước đó nhưng cũng đã bị trên tay hắn ánh đèn chặt lại hắc khí tại trong ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt đồng thời hướng phía trước càn quét mà đi mà kia thư sinh gầm nhẹ một tiếng như là g i thú lại là hướng phía hơi mập cao thiếu niên trên thân đánh tới hắn mục đích là lấy n ụ c thân chọi cứng cái này hò chỉ phải xuyên qua hỏa diễm về sau nhào vào trên người của đối phương như vậy hắn liền có lòng tin cắn chết đối phương nhưng mà ánh lửa kia t u ô n ra ở trên người hắn một s á t na hắn cảm thấy một cỗ to lớn khước từ chi lực tựa như là một cỗ sóng lớn đánh xuống nó lửa như sóng hình như có hình đem hắn đẩy vào trong môn đồng thời hỏa diễm nào h ở trên người hắn t h i ê u đốt a a a hơi mập thanh niên dẫn theo đèn tiến vào trong môn ánh mắt hướng phía trong phòng nhìn lại đi tới trong phòng bếp sau đó hắn nhìn thấy một trường chóc ra ra người mà ra bên trong đồ vật đã x ô n trốn lại có hai cái hơi mập cao thiếu niên âm thầm chửi mình không đủ quả quyết thả chạy một cái thực thi quỷ bí thực đạo hữu một phái lấy ăn thi làm chủ bọn hắn lấy ăn các loại thi thể làm chủ dùng đủ loại phương thức từ đó thu hoạch được lực lượng bởi vậy bị mọi người chỗ bài xích cho dù là bí thực đạo người cũng bài xích bọn hắn phái này cho nên mới sẽ đem phái này người xưng là thực thi quỷ nhìn xem trong nồi nấu lấy nhân thủ hắn dạ dày một trận bốc lên vội vắng ra cái tia thư sinh đã bị đốt chết rồi hắn một đường hướng phía phủ nha mà đi tại đi tới phủ nha một lúc có tuần tra người nhận ra hắn cũng n ô thương đạo trưởng ngài trở về thương quỷ an lên tiếng sau đó đem mình vừa mới thiêu chết kia thực thi quỷ thư sinh địa phương nói cho hắn đối phương lập tức dẫn người tới thương quy an tiến vào phủ n h à bên trong nơi này cùng hắn rời đi thời điểm cũng không có bao nhiêu phân biệt nhiều nhất chỉ là có chút người đổi thôi bởi vì có ít người tại hắn rời đi châu phủ đi du lịch thời điểm đã giả sẽ thay người cũng rất bình thường phủ quân đâu thương quy an ngăn lại một người hỏi tại trong nhà sau thương quy an thầm nghĩ cũng là như thế này sư minh đã tại trong nhà sau tu hành rất nhiều năm hắn rời đi thời điểm chính là như vậy hiện tại mình du lịch trở về vẫn như thế có đôi khi hắn thậm chí sẽ nghĩ sư minh giống như là đổi một người đồng dạng ngay từ đầu nhận biết sư minh thời điểm sư minh hai chân không chạm đất tu vi cũng không cao lúc l i sư, sư, sư minh thương quý an hô trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng đã có nhìn thấy thân cận người cao hứng cũng có mình lần này đi ra ngoài du lịch đặt thành chính mình du lịch mục tiêu mà cao hứng lâu c ậ n thần nhìn thấy thương quy an lúc cũng cười nhưng là thương quy an theo sư minh trên thân lại cảm nhận được một cỗ túc s á t đến bốn c ả n h a không sai không sai ở sau đó dung chuyển bên trong ngược lại là có thể tự vệ lâu c ậ n thần nói dung chuyển thương quy an không rõ sư minh ý tứ trong lời nói ta cảm nhận được một cỗ nặng nề sắc cơ lâu c ậ n thần nói sắc cơ toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều là hỗn loạn có thể nói là khắp nơi đều là sắc cơ sư minh tại sao lại có nảy cảm giác thương quy an nghi ngờ hỏi người ra ngoài du lịch một chuyến cũng là tăng trưởng chút kiến thức thiên hạ hỗn loạn thương ự n bí an nguyên bản cao h ư n g tâm cũng nhạt xuống dưới hắn lần này đi ra ngoài không riêng gì tăng tiến tu vi cũng tăng tiến kiến thức có mấy lần cũng là hiện tượng hoàn sinh kém một chút liền chết bởi vậy hắn cũng là nhìn thấy mấy cái tồn tại cương đại tuy chỉ là xa xa gặp qua liền thể xác tinh thần run run dậy sư minh ta lần này tại phía nam tiêm một vùng du lịch nhìn thấy một chút đáng sợ tồn tại thương quy an nói phía nam sao ngươi nói một chút cái dạng gì tồn tại đáng sợ lâu c ậ n t h ầ n nói ta du lịch thời điểm nghe nói mỗi đến đêm trăng tròn liền có ma khuyển đối nguyện thét dài như là có người nghe tới cái này tiếng gào thét liền sẽ yêu hóa vì khuyển thương quy an nói ra lúc ấy ta không tin liền muốn tới gần đi nhìn bất quá cũng may cách xa đồng thời lui kịp thời cho nên mới không có biến thành khuyển lúc ấy ta đã cảm thấy mình cũng muốn cùng chu lên nghe nói chỉ cần là theo chu lên liền sẽ bị lạc bản thân loại tình huống này ngươi không phải từng tại vô nhãn thành bên trong gặp gỡ qua sao cái kia khuyển phong quốc nữ quốc chủ chính là có loại này b ả n sự lâu cận thần nói đúng vậy một lần kia là bởi vì cách rất gần thế nhưng là lần này là cách đến rất xa thương quy an nói khuyển phong quốc đúng không còn gì nữa không lâu cận thần hỏi còn có ta từng xa xa nhìn thấy có một mảnh địa huyên huyệt bên trong có một con to lớn như chủng từ lòng đất leo ra hé miệng có thật nhiều yêu nhân nắm lấy g i á thú đứng xếp hàng đưa vào trong miệng của nó đi thương quy an nói ra nghe nói là mỗi một tháng ném cho ăn một lần nó trên thân mọc ra từng cái con mắt đồng dạng hoa văn ta xa xa nhìn thoáng qua liền liên tục phát ngộng năm gần đây thời gian cũng chính là nhờ vào đó ma luyện tự thân cái này mới có cơ hội nhập đệ tứ cảnh không sai hết thể nguy hiểm đều là ma luyện xem c ù n g bố chính là lớn nhất ma luyện còn gì nữa không lâu cận thần hỏi còn có một số phía nam nhân vật thành danh bất quá bằng vào t a ý kiến khi không tại sư huynh trong mắt thương quy an nói ha ha không sai đợi lát nữa ngươi lại nói cho ta nghe ngươi hôm nay về tới thật đúng lúc sư huynh mang ngươi nhìn một trận pháp lâu cận thần nói được thương u y an đứng ở bên cạnh hắn ba cảnh đỉnh phong mà ra bốn cảnh m a về gặp lại sư h u n h thời điểm vẫn cảm thấy sư m i n h như núi cao ngươi nhìn này giếng trời phản chiếu lấy bầu trời như cái gì lâu c ậ n thận hỏi giống tấm gương thương quy an nói còn giống như là cái gì lâu c ậ n thận hỏi thương quy an nhất thời không do ý của sư m i n h còn giống như là một tòa ngã trên mặt đất cửa trong cửa là bầu trời đây chính là một tòa thông thiên cửa lâu c ậ n thận nói giống thương quy an trong lòng có ngộ cửa không thể thông thiên trời chỉ là một loại vọng vọng tưởng cũng là một loại mộng đây là thông hướng một chỗ mộng cảnh địa phương lâu cẩn thận nói mà ngay sau đó thương quý an nhìn thấy sư huynh thế mà xuất ra một chữ họa trên tờ giấy trắng thoa khắp màu đen cơ hồ không thành họa mơ hồ nhìn ra kêu phiến màu đen bên trong đứng một người lại gặp sư huynh đem kêu họa bày ra ở trên mặt nước nước chậm dãi thấm ư ớ t họa vẽ lên mực tản ra ở trong nước thế là nước biến thành màu đen tựa hồ biến thành vừa mới kêu họa bên trong cảnh tượng hắn lại gặp sư huynh xuất ra một cái người giấy đầu nhập trong đó cũng đưa tay theo ở trong nước sau đó nhắm mắt lại mà người giấy cũng chầm chậm đẫm dung nhập trong nước chương hai t ố i tăm nhìn quanh chương hai t ố i t ố m nhìn quanh t h ư ơ n An g Quy vậy à o đệ cái n đằng h sau, này cửa h thông cái đạo p thuật là c t mộng n cảnh ở trong đó quan hệ là thành lập đây là hắn nghe hiểu được đồng dạng hắn cũng xem hiểu sư huynh tấm kế hoạch k một cảnh, một cảnh chữ. những ọ h chữ này một chữ liền một chữ hiển nhiên là dùng kiếm viết chữ chữ tương liên đây là lối viết thảo hắn phát phát hiện mình thế mà không quá nhận ra phía trên này viết cái gì chữ chỉ nhìn ra những chữ này từng cái ngân câu thiết hoa gây cứng rắn sắp bén những chữ này không có bút tích c hắn ỉ là liền cùng một chỗ, nhưng lại là cùng nhưng hình cửa ánh chỗ, khác cửa một một m đạo vô t của h ắ rất nhanh lại trở trong trong. trong tượng, nhanh xuống đến trong giếng bên trong. Lúc này trong nước cảnh tượng, nếu lại Lúc không phải cho ẩ n t ậ n nhìn, căn bản chính là một đ à、so、thành là n nhạt hình cảnh, giống như là sai lệnh vặn phòng lớn. Hắn đậm mực một không cho tòa so sai vẹo le rằng là mình sư huynh họa kỹ tốt đến loại trình độ này hắn ngược lại là cảm thấy trước đó trên giấy họa t h ô u giáp vô cùng lúc này nhập trong nước vận mở thành cảnh ngược lại biến được tự nhiên thành chân chính hoang đường ngộp cảnh hắn nhìn xem trong nước cảnh tượng ý thức bất chi bất giác rơi vào trong đó quả tiên sinh đứng ở dưới mái hiên hắn có chút bất an qua tiên sinh cái tên này là hắn về sau xông ra đến nguyên bản hắn chính là một cái người chuyên nghề chăn dê chuyên môn vì người khác chăn dê về phần cụ thể hơn ký ức hắn đã không quá nhớ được chỉ nhớ rõ một ngày nào đó mình giống tân sinh đồng dạng hắn đem kia đông ra một nhà lớn nhỏ dùng ba ngày ăn xong sau đó hắn liền bắt đầu bốn phía du đãng tại kia một vùng hắn đầu tiên là được một cái dạ ma xưng hô bởi vì mỗi lúc trời tối hắn đều muốn đi tìm người đến ăn về sau cảm thấy ăn người bình thường không có cái gì hương vị thế là bắt đầu tìm tu sĩ lại về sau hắn phát hiện một chút đặc thù linh thể món ngon nhất mà năng lực của hắn cũng càng ngày càng cường đại cuối cùng không có người dám ở trước mặt gọi hắn dạ ma lại bởi vì hai chân của hắn biến dị thành chim chân tại dẫn người n h ậ p trong n ộ n g sẽ phát ra quạ gọi thanh â m liền có người gọi là quạ tiên sinh hắn bắt đầu đi săn càng cao cấp hơn tồn tại trong đó các nơi thần tự bên trong thần linh thường thường sẽ chia ra một chút vật nhỏ đến chính là hắn con n g ồ i thần tự bên trong thần linh nói theo một ý nghĩa nào đó là bị giam cầm là bị trói buộc lấy nó sinh ra ý thức về sau rất tự nhiên liền sẽ muốn bỏ trốn mà cái này chia ra đến phân thân tựa như dễ cây chia ra đến nhỏ mầm thần nhóm không dám để cho thần tự tự chủ biết cũng không dám để những cái kia c u n g phụ người biết cho nên đây mới là hắn đắc thủ mấy lần nguyên nhân mà lại bản thân hắn pháp thuật cũng cực kỳ quỷ dị hắn có thể giấu tại mình tạo dựng một mảnh nho nhỏ trong mộng cảnh để người khó mà tìm tới cái này một mảnh mộng cảnh l à tới từ hắn ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất ký ức kia là hắn nguyên bản liền ở qua địa phương cũ nát p h ò n g úc mỗi khi trời mưa thời điểm trong nhà khắp nơi dị nước cô đơn một người ngay cả đèn đuốc đều không có thường thường tại vào đêm thời điểm một thân một mình đứng tại đường tiền nhìn sát trời nhìn trời này khi nào có thể hướng đông để phòng của mình một lần nữa ấm áp lên hắn còn ở trong lòng suy nghĩ thế nào thuận lợi đem trong tòa thành này cái kia tiểu thần linh mang đi cho đến ngày nay hắn vẫn còn chưa từng cảm nhận được đến từ cái này một tòa thành bên trong phủ u â n á p lực hắn thấy chỉ cần là tìm không thấy mình nó pháp lực lại cao cường đại hơn nữa đều là hưởng công mà mình trốn ở mình tạo dựng cái này một giấc mơ bên trong số người cực ít có thể tìm tới chính mình cho dù là ngẫu nhiên có người tìm được tại cái mộng cảnh này bên trong cũng sẽ không là đối thủ của mình trong lòng của hắn tại giấc mơ của mình bên trong chính mình là giữa thiên địa lớn nhất khủng bố đột nhiên hắn ngần đầu nhìn về phía cuối ngã tư đường nơi đó hình như có một đoàn mở nhạt ánh sáng tia sáng ngợi lung lay trên đường phiêu động hắn chậm dai thấy rõ ràng k i a là một người một cái tay cầm một ngọn đèn lồng người k i a là một cái nhìn qua rất ít mọi người giống như là trang giấy người đồng dạng mà hình dạng là hắn chưa từng g ặ p qua gương mặt người này nhìn qua rất trẻ trung nhưng là ánh mắt thâm thúy tay trái đèn lồng tay phải cũng cầm t r ư ờ n g kiếm ánh đèn tại cái này một mảnh trong đêm mưa cũng không sáng sủa qua tiên sinh tâm niệm vừa động toàn bộ mưa bóng tối của màn đêm đều hướng phía kia trang giấy một người như vậy mạnh v ư t qua vô hình thế cũng ép như vô hình sóng tại thương này dù cho có người tiến vào đến mộng cảnh của hắn bên trong cũng sẽ tại mộng cảnh của hắn bên trong gian nan tiến lên bởi vì mộng cảnh của hắn sẽ câu lên đ ư ờ n g trong lòng người chỗ sâu nhất khủng bố mà cái này khủng bố đem ở đây hình thành như vậy đối phương ở đây chỉ có thể trở thành một cái bất lực người chỉ có thể là một cái không ngừng ẩn nước người không cách nào phản kháng cuối cùng bị khủng bố t h ô n vệ chỉ là hắc cám phun trào kia trang giấy người trong tay đèn lồng ngược lại là cao sáng mấy phần lại gặp kiếm trong tay hắn kéo ra kiếm hoa tại trong ngọn đèn chiếu ra kiế quang đem hắn phủ cận hắc á m cắt phá thành màu nhỏ trang giấy người từng bước một tới gần qua tiên sinh cảm nhận được một cỗ sát y hắn cảm thấy áp bách trong tay đ ổ i dương tiên vung ra tại cái mộng cảnh này bên trong phảng phất từ trên trời giang xuống phảng phất thiên đạo chi tiên đồng dạng hướng phía trang giấy người mà đi tại dĩ vãng có người có thể không bị phía trước h ắ cám bao phủ nhưng cũng không có có thể ngăn trở mình cái này một roi cái này một roi bị hắn xưng là khủng bố chi tiên lấy hết thẻ khủng bố tâm nguyện biến thành vung đánh phía dưới thẳng vào tâm linh cái này đã là pháp cũng không phải phổ thông chi pháp mà là một loại thẳng vào tâm linh khủng bố lấy một loại quất hình thức rơi vào người thân trong nội tâm đ ổ i dương tiên rơi xuống một đạo kiếm quang đâm ra đúng là trực tiếp điểm tại kia dương tiên bên trên qua tiên sinh thể s á c tinh thần r u lên c h ỉ cảm thấy có một sợi hàn y đúng là thấu roi mà đến để hắn cảm nhận được đã lâu sợ h ã i đây là để hắn nháy mắt nghĩ đến sợ h ã i tử vong hắn đuổi dương tiên không khỏi đã thu hồi lại sau đó lùi về phía sau mấy bước lùi về trong bóng tối hắn tin tưởng chỉ cần mình tránh trong bóng đêm liền không ai có thể tìm tới chính mình hát cám càng phát đ ộ nổ giọt nước c ấ m thanh càng là liên tiếp hắn giấu ở hát cám c h ỗ sâu không cần hắn dùng con mắt đi nhìn bởi vì đây chính là hắn ngộ cảnh nơi này hết thệ đều trong lòng của hắn cũng đúng lúc này cái kia trang giấy người đột nhiên vừa xài bước ra cái này một bước đúng là đã đến trước mặt hắn cất bước đồng thời một kiếm đã đâm xuống cái này một cái cất bước thứ kiếm mau lẹ linh động mang có mấy phần vị dị không hiểu đúng là trực tiếp liền đến quả tiên sinh trước mặt cặp mắt của hắn chỉ thấy một mảnh mờ nhạt quang mang ở trước mắt nhoáng một cái mờ nhạt quang bên trong cũng có một vệt ngân hoa đâm rơi hắn chỉ là nhìn thấy đây hết thảy sau đó liền cả người như bị đ ị a giật ý thức bị xé ra mộng cảnh của hắn tại sụp đổ hắn trong ánh mắt hình tượng đã dừng lại cái này trang giấy người đang nhanh chóng mơ hồ hết thảy đều giống như một giấm mộng sân vườn trước lâu cận thần mở hai mắt ra hai tay từ giếng trời trong nước xuất ra không gặp hắn có bất kỳ động tác trên tay thủy khí liền nhanh chóng bay ra sư minh đây chính là cái k i a cửa tự pháp sao thương quy an nói ừ m lâu cận thần nói ra ngươi đi tìm một chút đại khái tại thành đông nam phương hướng tìm xem nhìn thi thể của người này ở nơi nào người này là ai thương quy an nghi ngờ hỏi à ngươi vừa trở về còn không biết ngươi đi cùng phía ngoài liêu c h ắ c nói một tiếng liền nói cái k i a khu thần ra khỏi thành yêu ma chết rồi để hắn đi tìm một chút nhìn thi thể ở nơi nào lâu cận thần nói thương quy an thế là ra ngoài lâu cận thân đối với cái kia tiểu cự linh cũng là có mấy phần hiếu kỳ nguyên bản hắn liền có một ít cảm giác chỉ là nhất thời cũng không có thể tìm tới đương nhiên tinh lực của hắn đều tại cảm nộ pháp thuật hiện tại cái này tiểu cự linh đã bị người để mắt tới như vậy hắn cảm thấy mình phải tìm tới thần hắn ngược lại là không có nghĩ qua đem đối phương giống như là tu bổ cây giống đồng dạng tu bổ rơi hắn ra cửa sau đó ở trong thành đi vòng tìm kiếm lấy cái kia tiểu cự linh bất quá hắn dạo qua một vòng về sau thế mà không có tìm được thế là hắn biết đối phương là trốn đi hắn cũng không có cứng cầu tòa thành này như thế lớn n h i ề u như vậy thờ phụng thần người thần muốn trốn tránh thật đúng là nhất thời bán hội tìm không thấy thần bất quá lâu cận thần tin tưởng thần ứng sẽ không phải dễ dàng như vậy lại bị người bắt đến lâu cận thần thuận bước đi tới đầu tưởng trong thành n g o à i thành cảnh tượng thu hết vào mắt nói đến hắn không cảm thấy mình đến cỡ nào mạnh quản lý thành tri năng lực hắn biết rõ mình nhiều nhất chính là tại tu hành phương diện có chút am hiểu mà thôi nhưng là tốt tại nguyên bản chu phủ quân lưu lại một chút tương đối tốt cơ cấu dãy núi vờn quanh phía dưới trong đó có tầng, tầng điệp được phòng bên trong đều là tu sĩ hắn cảm thấy vùng này dù không tính là cõi yên vui nhưng cũng c h í ít đại khái an bình đương nhiên tầng dưới chốt khẳng định không thể tránh né có áp bách bất quá những năm gần đây hắn đem luyện khí đạo tu hành pháp làm giải thích để người khắc bản thành sách tại nhà in bên trong bán đồng thời quy định một cái cực thấp giá tiền đây là hắn cho tầng dưới chốt người một đầu nhưng nối thẳng thượng tầng con đường hắn thấy luyện khí đạo là ỷ lại tu hành tài nguyên ít nhất tu hành là tầng dưới chốt người tốt nhất đứng ra mà luyện khí đạo lại là các tu hành đạo bên trong dễ dàng nhất lấy được nhiều năm như vậy đã có thể gặp đến một chút luyện khí đạo tu sĩ ra mặt phù quân lâu cận thân đứng tại đầu tường nhìn ngoài thành đại giang chạy xết thời điểm một đội tuần thành vệ sĩ trải qua lâu cận thần bên người trong đó một người cầm đầu người trẻ tuổi nhìn thấy lâu cận thần về sau thế mà một chút liền nhận ra được lâu cận thần có chút n g o à i ý m u ố n quay đầu nhìn hắn nô、no, ngươi nhận ra ta lâu cận thần hỏi phủ quân cùng năm đó một điểm biến hóa đều không có người trẻ tuổi nói hắn mặc dù có chút khẩn trương nhưng là trên thân nhưng cũng có một cỗ thoải mái chi ý ngươi là luyện khí ban trong lâu cận thần hỏi tại cái này hơn m ộ ư ơ i năm thời gian bên trong hắn mở qua mấy lần luyện khí ban chính là luyện khí đạo người đều có thể tới ngay pháp mà tại cái này luyện khí ban chồng hắn sẽ đem thứ hai thứ ba cảnh tu hành mẹo đều giảng h i ể u rõ ràng rất nhiều tại ban này bên trong nghe pháp người đều lấy lâu cận thần đệ tử tự cho mình là đúng vậy phụ quân trẻ tuổi tu s i nói rất tốt qua mấy ngày ta giảng một chút nhập luyện khí đạo bốn cảnh tiến gia chi pháp ngươi thông báo một chút mọi người lâu cận thần nói bởi vì hắn đã cảm nhận được trên người đối phương pháp nghiệm thuần cương điều này nói do khả năng đã có tương đương một bộ phận người tu hành đến cảnh giới này mà đến nơi này liền có thể bắt đầu đệ tứ cảnh tu hành người tuổi trẻ kia mừng dỡ đáp vâng phụ quân địa điểm vẫn là nguyên bản địa phương sao、ừ. lâu cận thần lên tiếng người trẻ tuổi không mình hành lễ lại n g ẩ n đầu thời điểm lâu cận thần đã biến mất hắn không nhìn thấy lâu cận thần là thế nào biến mất nhưng là trong lòng của hắn là hưng phấn bởi vì chính hắn gần nhất đã đang suy nghĩ luyện khí đạo đệ tứ cảnh lâu cận thần quyết định đi giang châu phủ phía nam nhìn xem nếu như là có địch nhân đến kia liền có thể là tới từ nơi đó trong lòng của hắn từ ngày đó có cảm giác nguy hiểm quấn lên về sau liền một mực không có tán đi cho dù là mình giết cái kia muốn xua đổi tiểu cự linh ra khỏi thành yêu ma cũng ý nguyên không có tán đi hắn trở lại phủ nha về sau liêu chắc đã nhấc lên một cỗ thi thể trở về đây là một bộ giống người mà không phải người g ầ y còm thi thể hai chân vẫn có người thành niên đồng dạng lớn thậm chí càng lớn nhưng lại biến thành chim đồng dạng góp chân ra một cái ngón chân cái mà mặt của hắn trợt nhìn qua vẫn là mặt người kỳ thật đã có chút không giống người mặt cái m ũ i đã cứng lại miệng cũng đồng dạng như thế trên người lông rất nhiều giống như là chim lông tơ trên thân một thân áo tròn đen trên đầu mang theo đen mũ nhọn cả cá nhân trên người không có một k i a vết thương lại chết được rất triệt để lâu cận thần hỏi ở nơi nào tìm tới liêu chắc thì nói là tại một cái bãi n ố t k i u bên trong lâu cận thần chỉ là nhìn lâu i đi. biết thi giản rơi, tới ngoài người nói cái ề n bọn hắn dẫn、đi. Hắn biết rõ, thi thể này sẽ không đơn giản đốt cháy rơi, nhất định phóng thành trong phường thị bán.、Quy、an, người đến nói cho ta một chút, phía Nam còn có những cái nào n để đốt thể bị cháy thị cho chút, phía h ta một rõ, sẽ sẽ có Quy n không tầm thường. vật tầm l â cận thần chào hỏi thương quy an tới thương quy an lúc này đem mình những năm này du lịch lúc gặp qua cùng nghe qua một chút nhân vật không tầm thường đều giảng cho hắn nghe lâu cận thần sở dĩ để hắn giảng những này là bởi vì hắn cảm thấy chân chính sẽ cho giang châu mang đến nguy hiểm sẽ không là cái kia cần người ném cho ăn điệu v ệ t bên trong tự hình nhiễm trùng mà hẳn là những cái kia nhân vật không tầm thường ta chuẩn bị đi các huyện nhìn xem nhìn xem toàn bộ giang châu hiện tại là cái d ạ n gì g ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi lâu cận thân hỏi muốn ta mấy năm nay đến trong lòng tích lũy rất nhiều n g h i hoặc còn muốn hướng sư huynh ngươi thỉnh giáo đây thương quý an nói lâu cận thân nhẹ gật đầu thế là tại phủ nha bên trong giao phó một tiếng sau đó mang theo thương quý an ra ngoài hắn sở dĩ đi ra ngoài thậm chí có một loại bức thiết cảm giác là bởi vì tâm linh chỗ sâu mang tới một loại rung động tựa như là ngồi tại trên núi lửa tựa như là ngồi tại cô thành bên trong chung quanh đàn sói đào mắt cảm giác loại cảm giác này không hiểu đâu nhưng là hắn cảm thấy nhất định có việc cho nên hắn quyết định chủ động ra chương hai trăm ba mươi b ố lam là tự chương hai trăm ba mươi b ố lam là tự lâu cận thần trước hết nhất đi liền là phía bắc thương thành huyện thương thành huyện xem như một cái huyện lớn hơn nữa trước kia xem như giang châu kho lúa một dạng tồn tại ở vào một mảnh bình nguyên trung tâm vị trí thương thành huyện ngay tại này một mảnh trung tâm mà giang châu p h ụ thành thì coi như là này một mảnh bình nguyên môn hộ chỗ thương thành huyện tại thần tự chính trước huyện lệnh là l a m lăng tại kiến lập thần tự đằng sau nàng đem thương thành huyện lệnh vị trí để cho ra ngoài mà chính nàng nhưng là ở ngoài thành thành lập một tòa thần tự kia chửa tên là lam la tự sở dĩ gọi lam la tự trong đó lam chữ tự nhiên là nàng họ mà la chữ là tới t ử quỷ la quỷ la là cái này một vùng một cái c h u y ê n thuyết c h u y ê n thuyết vùng này có một cái quỷ la thần sẽ đáp lại mọi người cầu nguyện khi mọi người cần muốn hại người thời điểm liền sẽ đ ố i thần tiến hành tế tự cái này quỷ la là vùng này gia thần có người đối nó tiến hành tế tự có người đối nó cảm thấy sợ hãi đương nhiên cũng có người phụng chi làm hộ thân gia thần chỉ là mời nó nhập nhà người thường thường đều là trước được chỗ tốt sau đó lại sẽ phải chỗ xấu Có n g từng từng la khi một cái không hiểu quỷ vật có một cái cố định hình thể về sau dần dả liền cũng liền chậm rãi thủ nó giam cầm giam cầm thần chính là những kinh văn kia là mỗi năm tế văn là đối với thần nước thúc thần không biết thần hưởng thụ lấy hương hỏa thời điểm cũng chính bị mọi người miêu tả ra chậm rãi từ hư hảo đến chân thực thành một cái thần linh đồng dạng thần cũng không còn cách nào tự do ẩn hiện đương nhiên thần được hưởng hư hỏa thành nơi này thần linh tự nhiên cũng có thần linh năng lực thần có thể đáp lại một số người thỉnh cầu loại này thỉnh cầu là cần thông qua tự chủ ghi chép tên về sau mới có thể mời được đến quỷ la cái này ghi chép tên phương thức cũng là l a n g l a n g một mình sáng tạo mỗi một lần ghi chép tên đều cần lấy tế tự dâng tấu trương phương thức giúp nó ở trong nhà thờ phụng tượng thần nhỏ bên trên bảy biện sổ thượng thư ghi chép danh tự hoàn thành cái này về sau người này liền có thể tại thi pháp thời điểm mời được quỷ la mượn n d ù lâu cận thần ấn tượng bên trong nàng là thu thiền học cung đệ tử chỉ là lại cũng không làm sao cùng người nói mình ở nơi đó học tập đương nhiên tại thu thiền học cung người tu thập có hai loại một loại là trở thành trong đó nho tử một loại lại chỉ là ở trong đó thu thập cũng không tính là chân chính thu thiền học cung người Mà lâu a hai, qua, m Lăng là loại là l hiển nhiên nàng ở nơi đó tu tập qua, nhưng cũng không phải là thu thiền cung người. thứ phải thu học tu tập ở đó cận thần đi tới lam la tự bên trong lúc nhìn thấy nàng mười mấy năm qua đi nàng y nguyên như năm đó đồng dạng bất quá trên người áo b à o lại đổi thành một loại màu xanh ra trời áo choàng nhìn qua càng lộ vẻ khoảng cách cảm giác nàng đem lâu cận thần mời đến trong tự đi tới một cái tiếp khách trong tính thất thở dây tại bên ngoài ngồi q u ỳ chân tại bồ đoàn bên trên cũng có nữ hầu dân t r à khi hết thể làm sóng lam lăng nâm chén kính trả phù lệnh làm sao có hào hứng đột nhiên đến ta cái này tiểu tự lam lăng lúc này mới lên tiếng nói chuyện nàng hiển nhiên là một cái trọng lễ người mà lại ngồi xuống vị trí cũng là ngồi đối diện nàng cũng không phải là ngồi chủ vị lâu c ậ n t h ầ n đánh giá nàng nàng là gầy gò nhìn qua không thể nói trẻ tuổi ngồi xuống nhìn về sau lâu c ậ n t h ầ n lại cảm thấy nàng khí sắc cũng không như tưởng tượng tốt như vậy gần đây chợt thấy trong lòng phiền muộn liền ra đi một chút lâu c ậ n t h ầ n đặt chén trà xuống thản nhiên nói phủ lệnh tại phủ thành bên trong hơn mười năm cơ hồ không ra khỏi cửa tốt như vậy đ ị n h tính lại cũng sẽ phiền muộn ta gần tới còn muốn đi phủ thành bên trong thỉnh giáo phủ lệnh như thế nào làm được như thế địch tính lam lam nói lâu cận thần tinh tế thưởng thức miệng bên trong trà chỉ cảm thấy có một cỗ thanh lương cảm giác nhập dạ dày về sau lập tức tảng ra làm cho cả người đều biến thanh lương đây là người bình thường uống trà sao lâu cận thần đánh giá cái ly trong tay hỏi đúng vậy nhà mình trồng tính không được vật gì tốt chỉ có chút để người thành tâm giải phiền tác dụng l a m l ậ n g t ự c h ủ n ó i người tu hành tất cả một lòng lòng yên tĩnh thì thân thả trà này có thể làm được thanh tâm giải phiền chính là trà ngon lâu cận thần nói lam tự chủ là có cái gì phiền lòng sự tính sao lam lăng ngồi ở chỗ đó chờ mặc nói ra chẳng lẽ phủ lệnh liền không có bởi vì thần linh mà mang đến ảnh hưởng gì sao lâu cận thần lập tức minh bạch đối phương khả năng tồn tại vấn đề hắn trầm ngâm một chút nói ra cảm giác nhiếp âm dương cũng là lấy thái dương thái âm tẩy luyện thể xác tinh thần các loại tặc n h i ệ m đều bất quá là chất dinh dưỡng tịnh hóa về sau nhập khí hải mà vì pháp nhiệm lam tự chủ ngươi vì một huyện một tự tự chủ ta là giang châu phủ lệnh nếu có cái gì sự t ì n h chi bằng nói với ta lâu cận thần nói kỳ thật cũng không có gì chỉ là làm tự chủ khó tránh khỏi sẽ bị trong tự thần linh ảnh hưởng lam lam nói Ta nhìn lâu a la m mặt mắt ám tự rột, thế chủ sắc mặt rột, mắt có ưu ám chi sắc, thế nhưng là bị cái nhưng ảnh hưởng ủ rồi. ưu quỷ đến này là l bị cận thần hỏi nguyên bản hết thẻ cũng có tốt quỷ la dù có ảnh hưởng nhưng ta cũng lúc nào cũng đọc vũ hóa đạo đức kinh hột g i a tâm linh lại dựa vào d ự vật tất nhiên là hết thẻ an bình chỉ là gần nhất đột nhiên tâm phiền ý loạn không biết là quỷ la đột nhiên biến cường đại vẫn là ta tự thân nguyên nhân lam lăng tự chủ nói ngươi tự thân nhưng có nguyên nhân gì lâu cận thần hỏi lam lăng tự chủ hiển nhiên minh bạch lâu cận thần là muốn đem nàng tự thân nguyên nhân bài trừ chỉ là chính nàng nhưng lại cảm thấy trên người mình cũng có nguyên nhân gần nhất hai năm có một nhưng là kia một phần cảm giác nhưng lại chưa bao giờ tán đi ngược lại thành trong lòng ta một phần thuần chân tốt đẹp để ta gặp chuyện phiền muộn thời điểm liền sẽ chìm vào kia một phần trong hồi ức tâm tình liền có thể tốt mà hai năm trước đến một người kia hắn cùng năm đó ta ái mộ một người kia rất giống hắn vừa xuất hiện ta liền cảm giác người này tựa hồ chính là năm đó hắn chỉ là nói bóng nói gió phía dưới tính danh cùng xuất sinh tri điệu hoàn toàn không phải nhưng là tính tình của hắn cùng năm đó hắn thật rất giống từ hắn xuất hiện về sau hắn cũng chưa từng từng đối ta từng có cái gì đặc biệt biểu đạt nhưng là mỗi một lần xuất hiện lại luôn có một loại t r â m t u ổ i vẫy lửa cảm giác lam l a n g đem mình cảm giác trong lòng nói ra thương quý an ở bên cạnh nghe vô cùng kinh ngạc vị này năm đó cũng đã là đệ tứ cảnh tự chủ thế mà lâm vào dạng này trong khớm cảnh hắn đột nhiên minh mạch mỗi người mạnh phần lớn là biểu tượng vô luận nhìn qua kẻ mạnh cỡ nào kỳ thật đều có y ê u ớt một mặt chỉ cần tìm được nó y ê u ớt một mặt nghĩ muốn chiến thắng đối phương liền không khó nếu như nói người kia là đ ị c h nhân đó nhất định là đáng sợ bởi vì đối phương căn bản là vô dụng cái gì đặc biệt pháp t h u ậ t khác cũng đã loạn vị này đã từng thương thành huyện huyện chủ bây giờ lam la tự tự chủ trái tim à lại có việc này xem ra người này nhất định là vị rất ưu tú người hắn bây giờ ở nơi nào lâu c ậ n t h â n hỏi hắn tại hậu sơn phát trúc vì phòng lấy suối suối là bạn thanh tu dương thận lam lăng trầm dai nói hắn có thể nói qua tại sao lại muốn tới nơi này lâu cẩn thận hỏi hắn nói rất thích nơi này sân sắc cùng người lam l a g nói rất tốt lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến tiếp trước một chút chuyên lửa gạt lao niên phú bằng người lam tự chủ như thế thành khẩn lâu m ẫ cũng liền nói rõ sự thật những ngày này lâu m ẫ cảm giác có người thăm dò giang c h â u giống như đàn sói đ ả o mắt chung quanh đen kịt liền xuất phủ đến bốn phía xem xét lâu cận thần mình vì chính mình rót một ly t r à bưng lên nghe vừa nói chúng ta giang c h â u vốn là cản quốc biên t ư ờ n g hiện nay triều đình không hiện hết thể đều muốn dựa vào chính chúng ta mà phía nam phía tây hiện nay tựa như màn hoàng trí đ i ể trong đó có đại tặc có đại ma giang châu nhân khẩu đông đảo rất nhiều thần tự tất bị thăm dò lâu cận thần nói có năng lực thăm dò giang châu người tất không đơn giản tất nhiên sẽ làm tỉ mỉ chuẩn bị cho nên ta nghĩ những năm này kỳ thật đã có người ẩn vào đến đi đi chúng ta đi xem một chút quỷ la cùng vị kia ẩn vào phía sau núi thanh tu n h à sĩ nói đi là đi lâu cận thần đứng dậy đi tới lam la tự phía trước hắn nhìn xem k i a một tòa quỷ la tự thần lập tức cảm giác trong đó có khí tức không giống bình thường thế là hắn nói ra tự chủ mỗi ngày tại phụ cận lại là đã thành thói quen cái này tượng thần bên trên khí tức t ự như lâu tại hoa bên trong mà không biết nó hương nhưng mà tại trong mắt ta một chút liền biết này quỷ la chính bị người dùng pháp môn đặc biệt tại tế tự lấy quỷ la lâu cẩn thận để lam l a n g trên mặt hiện lên một k i a vẻ xấu hổ nàng làm lam la tự chủ trong đó t r ư ớ c trách một trong chính là cảm thụ tượng thần khí tức làm cho không người ta phải gánh vác ngay trước phủ chính đi tà chi trách tựa như là trồng cây ăn quả người muốn để nó không bị sâu bệnh muốn tú nhánh mà nàng không có làm tốt xem ra đúng là có người trước l o ạ n tự chủ c h i tâm lại muốn đem này quỷ la tế vì t a quỷ ngươi cẩn thận cảm thụ quỷ la phía ngoài khí tức câm hẳn đây là thần lúc đầu thần ý nhưng bên trong lại có một cỗ ta nóng phun trào ngoại hàn bên trong nóng x é lẫn quỷ la tất thành tạ vợt đến lúc đó cái thứ nhất phản vệ làm tự chủ làm tự chủ bản thân nàng cùng quỷ la liên hệ là nhất là chặt chẽ có thể nói cái này quỷ la năng lực nàng đều có thể ứng dụng thậm chí có thể nói nàng có thể ngự thần tự chủ sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt nhưng tương tự cũng sẽ mang đến rất nhiều thiếu hụt l a m lăng hít sâu một hơi nói ra đa t ạ o phủ lệnh nhắc nhở chúng ta đi tìm người kia nói xong nàng đi đầu mà đi nguyên bản trên người nộ khí lại theo nàng đạp lên phía sau núi về sau nhanh chóng ẩn x u n g dưới cả người đều biến bình tĩnh trở lại lam l a n g đi tới phía sau núi bên trong nơi đó một đầu thanh khê có một mảnh rừng trúc trong rừng trúc thanh khê bên cạnh vài tòa lịch sự tao nhã phong trúc có một cái lấy bạch bào tu sĩ xếp bằng ở bên dòng suối tu hành cả n g ư ờ i như trong núi hoa cảnh cùng cái này một mảnh phong cảnh hòa l á m ộ t thể cái này một mảnh nhỏ trong núi c h i cảnh sắp thực thanh lu mà người cũng xứng với cảnh này lam l a n g đến tinh t i n h đứng ở bên cạnh trên một t ả n g đá cũng không có nhìn hắn mà là nhìn hướng lên bầu trời giống như là tâm phiền về sau tới đây tìm thành t i n h đầm dạng tự chủ chẳng lẽ lại tâm phiền rồi lý trần vừa cười vừa nói nụ cười của hắn giống như là cái này thành tuyển đồng dạng cho người ta một loại tự nhiên hương vị vốn là tâm phiền nhưng là hôm nay nhìn thấy một vị cao nhân ngược lại là điểm tình ta lam lăng thản nhiên nói ồ cao nhân cái gì cao nhân lý trần tâm bên trong không hiểu sinh ra một tia cảnh giác giang châu phủ lệnh lam lăng nói xong xoay đầu lại nhìn nối phương mặt trong mắt đúng là hiện lên một tia si mê cái gì lý trần kinh dị hướng nàng đến chỗ nhìn lại cũng không có nhìn thấy người ngay tại hắn hướng nơi khác nhìn lên lam lăng trên thân có một đạo cái bóng màu đỏ nhào ra ngoài nháy mắt chui vào hắn trên thân hắn thống khổ dãy rồi lấy ngay cả con mắt đều như muốn đột xuất đến một tiếng cũng hô không ra chỉ miệng mở rộng cuối cùng từ trong thống khổ chậm rãi bình tĩnh lại đứng ở nơi đó không nhúc ních giống như là bị đoạt xá phụ thân lúc này lâu cận thần xuất hiện tại bên cạnh nàng lam lăng mở miệng nói hắn đến từ phía tây một cái tên là h ô i nhãn đạo tổ chức danh hiệu h o a tâm mục đích là vì thám tính toàn bộ giang châu các tự chủ nội t ì n h có cụ thể hơn sao lâu cận thần hỏi hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người cũng không biết những người khác tướng mạo những người kia đều là tại đi săn thời điểm mới có thể liên hệ mỗi người lĩnh nhiệm vụ của mình sau đó đi làm việc xem ra là một cái nghiêm mật tổ chức bất quá không quan hệ cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực lâu cận thần nói lam lăng lại đột nhiên nói ra cái này hôi nhãn đạo trong tổ chức thủ lĩnh có ngũ cảnh tu vi ngũ cảnh sao như thế v ừ a vặn lâu mô đang nghĩ gặp một lần những người này lâu cận thần nói xong lại nói lam tự chủ một mực giữ vững tòa này l à m l à tự liền có thể tạm biệt nói xong hắn đúng là xoay người rời đi nàng nhìn xem lâu cận thần xa xa đi ra khỏi núi biến mất ở chỗ núi trong sương mù nàng lại giống như là như chút được gánh nặng đồng dạng thở một hơi t h ẳ dài nhìn lấy người trước mặt nói ra không phải là ta nhất định phải giết n g ư ơ i mà là hắn đột nhìn đến ánh mắt sắp bén nôn n g ự a khắp nơi thăm dò ta chỉ có thể giết n g ư ơ i tại thần tự trong ta từng có ý nghĩ động thủ nhưng là ánh mắt của hắn để ta sợ hãi lam lăng đưa tay sờ qua cái kia lý trần mặt trong mắt lại tràn đầy vẻ si mê nàng nhưng không có chú ý tới tại dừng chúc một chỗ khác có hai người ẩn đ ộ t tại bóng tối bên trong đem nhất cử nhất động của nàng đều thấy rõ sư minh lam tự chủ có vấn đề thương quy an nói có vấn đề không sợ chỉ cần phát hiện vấn đề liền không là vấn đề lâu cẩn thần nói quay người mang theo thương quy an rời đi lam lăng tại trời tối thời điểm mới trở lại t r o n g tự khi nàng trở lại t r o n g tự lại phát hiện trên bàn của mình có một chương tin bên cạnh có bút cùng m ự c hiển nhiên là có người ở đây dùng văn chương của nàng viết một phong thư trên thư nói lam tự chủ thân giám bởi vì cái gọi là người đều có hưởng thụ tình yêu quyền lực hôm nay lâu mỗ bức tự chủ tự tay giết chết t á i mộ người lại là cứu tự chủ tại trong nước lửa tự chủ chẳng lẽ chưa chừng nghe nói muốn thành đạo trước trảm ý trung nhân nếu là tự chủ ghi hận tại l â u m ẫ tùy thời có thể đến tìm lâu m ẫ lâu mỗ tất không để tự chủ thất vọng đưa tự chủ cùng người trong lòng đoàn tụ nếu là tự chủ bởi vì ô n hận tại lâu m ẫ mà làm tổn hại giang châu sự tình như vậy lâu mộ chi kiếm phạm có nhận nguyện chỗ chiếu nhất định có thể lấy lam tự chủ thủ cấp nếu không tin có thể thử chi là khoản g lâu cẩn thận xem xong thư về sau lam l a n g toàn thân phát lệnh quanh thân cứng đờ nhìn xem bên ngoài một vòng á n h trăng tia thanh tịch giống như là tùy thời đều muốn vọt vào giữa phòng bên trong k i ế p quang chương hai trăm ba mươi năm võ khôi huyện chương hai trăm ba mươi năm võ khôi huyện sư h i n h ngươi tu hành mục tiêu là gì đó thương quý an đèn lồng tại đi về trước hỏi sau l ư n g sư h u n h gặp thế giới lâu cẩn thận trả lời rất nhanh không chung một loan n g u y ệ t câu trên đại địa đậm nhạt độ d à y chỗ là núi cùng đại địa mang hoa trắng là giang hà trong hai người một cá nhân nhấc theo đèn đi ở phía trước một người khác nhưng là không đội không chầm c h ầ m theo ở phía sau như đi tại một bức sơn hà tình không họa bên trong bọn hắn có thể không đi bộ nhưng lại lựa chọn đi bộ tức đạp thực địa mới có thể cảm thụ cái này đại địa sơn mạch khí tức sư minh trong mắt còn nhìn không thấu thế giới này sao thương quý An hỏi thế giới rộng lớn hư hảo âm thế dương gian đại tiên tiểu tiên ta ngay cả đồng châu đều chưa từng đi ra nói gì nhìn thấu thế giới lâu cẩn thần nói Đã chúng ta tu hành tu pháp thuật truy tìm con đường trường sinh là phương hướng nhưng tuyệt không phải duy nhất có người vì trường sinh dùng hết các loại biện pháp không phân thiện ác như ma như yêu nhưng đây không phải là tu trường sinh pháp kia người vọng vùng vì nô này, thần chính giới dịch. chi thế Mà mà lại, vùng thế giới này, bởi vì thần tự đ a hóa, nhất định khiến cho được thiên hạ ở giữa tới nhất thiên biên khiến định cho hạ được c ư ở n nhân g h xuất ệ n người lớp lớp, người ta có c hay ú t tại tầng tầng lớp lớp thiên tiêu hậu bối bên trong. lời liền lớp lớp Người biếng, rơi bối bị bị bên xuống, ngập sẽ sẽ hậu dìm h có hay không nghĩ tới trên dưới trăm năm về sau có người làm sử nói càn quốc thủ khai thần tự chi chính có giang châu kiếm khách lâu cận thần l ấ p lánh nhất thời lại cuối cùng bao phủ tại kia quần quận trong dòng sông lịch sử chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản lâu cẩn thận lập tức đem hắn đưa đến hơn trăm năm về sau mình cùng sư đệ đều đều đã chết đi thành vì trong miệng người khác đề tài câu chuyện thành người khác trưởng thành bối cảnh người khác đi tại trên đường trường sinh t i ê n y n ộ mã mà mình đã thành đạo bên cạnh h ò a thụ hạ sứ khô vô luận hiện tại cỡ nào lấp lánh trên dưới trăm năm về sau khả năng cũng chỉ là mười mấy cái chữ ghi chép trăm năm về sau sư m i n h nhất định còn tại thương v i an khẳng định nói tại cũng có khác biệt tại pháp là y nguyên lấp lánh vẫn là phai mở tại chúng ta tại cái này giang châu một chỗ vì nhân tài k i t xuất kia toàn bộ cản quốc đây cản quốc bên ngoài những cái kia đại châu đây hoặc là khác đại thiên thế giới đây lâu cận thần nói ra một cái gió nổi mây phun thời đại đã mở ra chúng ta chính đi tại lịch sử cùng trong truyền thuyết là bị người mực đậm truyền tụng vẫn là sơ lược đều tại hôm nay dưới chân lâu cận thần trả lời thương quỹ an vấn đề nói là thấy thế giới thế giới là chư thiên văn giới hắn tin tưởng thế giới tuyệt không chỉ có là một phương thế giới này mà thấy thế giới đương nhiên phải gặp một lần chư giới thiên tiêu kia mới có ý tứ bất quá những cái kia đều chỉ là mơ màng hết thệ cũng còn muốn đặt chân ở lập tức lập tức chỉ là hết thệ bắt đầu hắn hiện tại vẫn là giang châu một phủ phủ quân hậu phương đột nhiên có tiếng vó ngựa rồn rập vang lên hai người lập tức nhường cho đạo bên cạnh sau đó nhìn thấy có một người cưỡi ngựa có một chiếc đèn người mái đầu bạc trắng hắn cưỡi ngựa từ bên cạnh hai người chạy vội mà qua vắt trên lưng lấy một cái hộp xem ra đây là một cái đi âm tiêu người bởi vì lâu cận thần có thể cảm nhận được trên người hắn nhiễm lấy âm sát chi khí lại đi lên phía trước hai ba dặm sắt trời đêm sáng đã có hà quang trước mắt là một mảnh đồng ruộng hoặc có thể coi là linh điển trong ruộng đều là chồng linh mễ linh mễ danh sưng gọi thiên kim túc vốn là giang c h â u chủ yếu cây nông nghiệp hiện nay cái này thiền kim túc càng phát lộ ra xinh đẹp cho dù là tại như có như không nắng sớm bên trong cũng tản ra điểm điểm kim sắc tại nông đ i ề n trong không ngừng chuyển đến quốc quốc thanh â m trời còn chưa sáng cũng đã có thật nhiều người tại cái này trong ruộng đến làm việc vừa vặn có một người ngay tại ven đường nhìn thấy dẫn theo đèn lồng đến gần thường quy an cùng lâu cẩn t h ầ n trong mắt đôi phương có cảnh giác nhưng cũng không có đến cỡ nào e ngại lúc này dám ra đây làm việc cũng cần một chút đảm lượng đây là một vị trẻ tuổi trên cổ treo một khối ngọc bài ngọc bài t ả ra nhạt h ồ n quang lâu cẩn thần liếc mắt liền nhìn ra kia trên ngọc bài khắc lấy chính là quỷ la pháp thân cái này tương đương với hộ thân phủ hắn ngay tại lúc này dám đến cái này hoang dã chi đ ị a trong ruộng l à n g cỏ cũng chính là ý có quỷ lá hộ thân phủ nguyên nhân thân tự xuất hiện có dạng này như thế khuyết điểm nhưng là nó mang tới chỗ tốt cũng là rất rõ ràng tiên trưởng tốt người tuổi trẻ kia đương nhiên không biết lâu cận thần cùng thương quỷ an nhưng là hắn biết mình nên nói như thế nào người cái này một lũng đ ị a nhưng đủ một nhà bốn người ăn uống sao lâu cận thần hỏi hồi tiên trưởng nếu như nói chỉ là ăn uống kia là đủ rồi nhưng là nếu muốn tăng thêm trong sinh hoạt chi phí tất nhiên là không đủ t h a nhất niên nói, ngươi kia ăn ăn c là, là nhi nữ đều tại lớn thân thể hàng năm quần áo đều phải thêm mới cho dù là lấy cũng đổi mới cũng muốn không nhỏ công phu tại bọn nhỏ đến tuổi tác liền cần vỡ lỏng vô luận là học biết chữ hay là tương lai tu hành vỡ lỏng đều là một bút đồng tiền lớn nghe nói là nhập tu hành c h i môn phụ trợ tu hành dùng đa năng dược cũng là rất khó được bất quá những cái kia không phải ta có thể nhọc lòng nếu như bọn hắn có thể tu hành cũng chỉ có thể là từ chính bọn hắn đi kiếm lấy thanh niên trong lòng hiển nhiên là hy vọng con của mình có thể tu hành a kia ngươi cũng đã biết mọi người tu hành đồng dạng đều là ở nơi nào vỡ lòng lâu c ậ n t h â n hỏi chúng ta chạy bên trong liền có mông sư trước kia từ quan gia s a i khiến so sánh cái khác mông sư đến nói cũng tiện nghi rất nhiều nhưng là chỉ một mình hắn khó tránh khỏi không tốt chiếu ứng nhiều như vậy đệ tử cho nên ta nghị chờ hải tử nhà ta đến niên kỷ liền đưa đến thiết huyết tiêu hành mở mông đường bên trong đi ồ hắn nơi đó rất tốt sao lâu c ậ n t h ầ n tiếp tục hỏi nói như thế nào đây hắn nơi đó muốn đắt một chút nhưng là từ nơi đó vỡ lỏng nhập tu hành c h i môn đến n i ê n kỷ liền có thể tại thiết huyết tiêu hành bên trong n h ư một phần việc làm một bên tu hành một bên khi học đồ nghe nói tiến cảnh sẽ nhanh hơn còn có thể được chút tiền công trẻ tuổi nông nhân nói thế nhưng là trong tiêu cục việc cần làm cũng là một phần gặp nguy hiểm việc cần làm lâu cẩn thận nói trên đời này nơi nào có không có gặp nguy hiểm việc cần làm liền xem như ta ở đây làm ruộng cũng là nguy hiểm vài ngày trước sắt vách trại bên trong liền có người gặp gỡ bạch hùng chết ba cái người trẻ tuổi t h ố n thức nói bạch hùng lâu cận thần mặc dù trong lòng đoán được một chút nhưng là không rõ ràng lắm h á n phát phát hiện mình nhiều năm không ra ngoài phủ nửa bế quan thức tu hành đối với dân gian rất nhiều chuyện không phải hiểu rất rõ tiên trưởng ngay cả bạch hùng cũng không biết sao trẻ tuổi nông nhân thật kỳ quái lâu cận thần thế mà ngay cả điều này cũng không biết bên cạnh thương quỹ an lập tức nói dân gian đem những cái kia linh thể phân bốn đẳng cấp phân biệt màu trò màu đen màu trắng màu hồng tên đầy đủ là hôi du hát u á n bạch hùng hồng lệ c hai ỉ là bộ ráng c ủ b người nó, màu cho rời đi tại hừng đông thời điểm liền nhìn thấy có phụ nhân đưa cơm đến đồng ruộng đi lại nói tiếp đi ngang qua một cái sơ gốc nhìn thấy lấy áo đen nạo hầu trong tay nâng một chiếc cổ quái đèn k i a đèn là quỷ la ngoại hình chỉ là tư thế lại là ngẩng đầu n g ự a mặt lên trời hai tay nhờ vào bên miệng như hướng ra ngoài thổ diễn bộ dáng rất hiển nhiên đây là lam la tự đạo hầu nó trên tay đèn đại biểu quỷ la từ trong miệng của nó phát ra một đoàn vô hình d i ễ m quang không phải là phổ thông hòa diễm mà là một loại đến từ quỷ la thần lực ngưng kết thần hòa đạo hầu bản thân tu vi cũng không cao nhiều nhất bất quá đệ nhị cảnh g á n g v ẻ hắn từng bước một đi tới kia vứt bỏ danh o địa trong phòng phiến phiến cửa đầy ra rốt cục tại hắn đẩy ra một cánh cửa về sau hắn cảm thấy nồng đậm ấm giống như là rơi vào hàn tuyền bên trong trong tay hắn ánh đèn chiếu sáng những ngày phòng tìm kiếm lấy cái kia bạch hung hắn là đạo hầu vùng này liền từ hắn trấn thủ trước mấy ngày có bạch hung hại đồng ruộng lao động người hắn truy tìm mấy ngày rốt cuộc tìm được nơi này hắn tìm kiếm lấy cuối cùng đi tới một chiếc gương trước kia là gương đồng phản chiếu thân ảnh của hắn lại không rõ ràng lắm hắn từng bước một tới gần trong gương cái bóng đồng dạng từng bước một tới gần hắn cẩn thận thấy rõ người ở bên trong đúng là mặt mình ngay tại lúc hắn thấy rõ một s á t nạ kia người ở bên trong ảnh hai mắt đúng là lật lên b ạ c nhãn liền thành hai điểm quỷ dị trắng mặt kính bên ngoài đạo hầu giống bị khống nhưng mà trong tay hắn đèn diễm lại động đèn diễm không gió lay động đột nhiên hơi nhúc nhích một chút có rất nhỏ nổ v a n g tựa như là dầu nóng bên trong nhỏ vào một giọt nước trong kính bạch nhãn bóng người đột nhiên bốc cháy lên một nó phát ra một tiếng q u á i khiếu hướng phía kính bên ngoài sung ra sau đó ý đ ồ thoát đi cái kia đạo hầu trong tay quỷ la đèn đèn b ư ớ c lại bám vào nó thân căn bản không dung nó đào thoát rất nhanh liền đem kia bạch hùng tiêu chết lâu cận thần cùng thương quỹ an hai người nhìn một màn này cũng không có hiện thân mà là rời đi cái này đạo hầu bản thân tù vi cũng không cao nhưng là mượn dùng q u la thân lực lại có thể trừ bỏ cái này bạch hung, cái này là một chuyện tốt. thương quy an có chút minh bạch sư m i n h ý nghĩ sau đó không lâu lâu cận thần cùng thương quy an hai người xuất hiện tại một tòa thành bên trong thanh n à y tên là võ khôi thành tương truyền tại trước đây thật lâu nơi này từng xuất hiện một người dựa vào quyền c ư ớ c đánh khắp giang châu vô đ ị c h thủ cái này người của huyện thành lấy hắn làm binh đ ê m này huyện thành đổi tên là v õ khôi huyện từ nay về sau nay huyện võ phong đại thịnh tại giang châu có quyền gia v õ khôi mỹ danh giang châu các nơi mở võ quán người nếu là ngược dòng tìm hiểu lấy sư thừa đều có thể đổi tới vo khôi huyện tới lâu cận thần cùng thương quy an đi tới trong thành không bao lâu mới uống một bình trà liền biết một chuyện cung bảo sơn chết rồi cung bảo sơn người này lâu cận thần vẫn rất có ấn tượng kia là một cái gầy gò lao đầu lúc ấy mình vì thay mặt phủ lệnh thời điểm hắn cũng là chủ động ủng hộ tại lâu cận thần ấn tượng bên trong người này mặc dù lao giang hồ nhưng cũng đồng dạng còn duy trì quân nhân tính cách người một câu dài nhưng vẫn cường mánh tác phong cường n ạ n h có thể hình dung hắn hắn có n g h i hoặc vì cái gì cung bảo sơn chết rồi lại căn bản cũng không có người đến châu phụ thông chi phải biết cung bảo sơn mặc dù không phải võ khôi huyện huyện lệnh nhưng lúc ấy hắn đại biểu võ khôi huyện tới tham gia chu phủ quân min hội vậy đã nói do hắn là có thể đại biểu võ khôi huyện lâu cận thần cùng thương quy an hai người ngồi ở chỗ đó uống trà trong hai nghe tới sắt vách bản đàm luận cung bảo sơn trong nhà bởi vì tranh vị trí gia chủ một năm lâu mà chưa thể đủ hạ táng cung bảo sơn sự tình xin hỏi vị bằng hữu này cung bảo sơn là một tự c h i chủ hắn chết vì sao châu phủ bên kia chưa từng nghe thương quy an hướng kia một bàn người t h ỉ n h giáo người kia nói võ khôi huyện người từ trước đến nay khoe khoang tự ngạo bọn hắn tự chủ chết tại trong tự sao lại hướng châu phủ bờ báo toàn bộ châu phủ bên trong năm đó minh ước tự chủ bên trong chỉ có võ khôi huyện tự chủ chết rồi đây không phải là nói cho người khác biết tu sĩ、si、võ đạo không bằng người sao một bàn này người mới nói xong bên cạnh một bàn người đã trợn mắt nhìn một bàn này cái kia người nói chuyện thật cũng không sợ nhưng là đồng bạn đều kéo tay của hắn sau đó hướng phía sát vách rõ ràng là võ khôi h u y ệ người n ô quyền biểu thị ấ y n ấ y đồng thời vội vàng đi xuống lầu bọn hắn đi kia một bàn võ khôi h u y ệ người n liền đem ánh mắt hướng lâu cận thần cùng thương quý an nó bên trong một thanh niên nói ra nhìn các hạ mặc hẳn là vị tu sĩ không biết đến võ khôi, khôi huyện cấm chỉ ngoại nhân đến thương quý an hỏi tự nhiên không phải chỉ là gần đây võ khôi trong huyện có phần không yên ổn nếu là hai vị chỉ là dung o ạ n tốt nhất mau chóng rời đi thanh niên kia nói xong l i ề n cũng đứng dậy tính tiền muốn rời khỏi cung bảo sơn thật chết sao lâu c ậ n t h ầ n đột nhiên mở miệng hỏi lâu c ậ n t h ầ n vừa nói thanh niên kia lập tức trợn mắt nhìn cùng hắn cùng nhau cũng giống như thế trong đó có người nói các hạ còn thỉnh trưởng giả người chết h uy lâu c ậ n t h ầ n nghe xong cũng cảm thấy nên như vậy nói ra ta cùng c u n g tự chủ từng có gặp mặt một lần trò chuyện dù không nhiều nhưng cũng ký ức khắc sâu nếu là c u n g tự chủ thật đã qua đời có thể hay không nói cho ta hắn chôn ở nơi nào thanh niên kia đánh giá lâu cẩn thận nói ra không biết các hạ xưng hô như thế nào hẳn là đi bái tế c u n g tự chủ còn cần thân phận tư cách thương quý an nhìn thấy sư m i n h không có muốn xưng tên ý tứ liền hỏi đó cũng không phải từng cũng có tự chủ bằng hữu đến đây bái tế lại gây ra phiền thoái sự t ì n h đến cho nên đằng sau không rõ thân phận người liền không bị dẫn vào tế bái thanh niên nói vậy nhưng cho biết cũng tự chủ đến tột cùng là thế nào chết lâu cận thần lại hỏi thanh niên kia lại là lắc đầu nói ra thật có lỗi hắn nói xong cũng rời đi lâu cận thần cùng thương quý an hai người không bao lâu liền cũng đi xuống lầu không cần hướng người nghe ngóng vo khơi tự chỗ chỉ một nhìn sát trời liền minh bạch phương hướng võ khôi tự chỗ chính là con suối đồng dạng ở ngoài thành thời điểm lâu cận thần liền cảm giác cái này võ khôi tự trên không như hỏa diễm tiêu đốt võ khôi tự không ở ngoài thành liền ở trong thành đi được gần một chút lâu cận thần liền thấy rõ ràng kia trong ngọn lửa có một cỗ yêu dị mơ hồ hình như có một cái t i ê u đốt lên h ỏ a nhân bị từng đầu xích sắt buộc mà cái kia yêu dị người lúc này chính gầm thét muốn tránh thoát xích sắt chói buộc loại này thần tượng lâu cận thần một chút liền có thể nhìn thấy những người khác thì chưa hẳn chúng ta trực tiếp vào xem lâu cận thần nói đã hắn không nghĩ thông suốt như vậy mình trực tiếp đi nhìn hết thầy đều sẽ minh mạch hắn tin tưởng tại cặp mắt của mình phía dưới không có bao nhiêu đồ vật có thể gần trốn võ khôi tự cửa là đang đóng thương quy an đồng dạng lấy n g ũ hành đ ộ n pháp lạng yên không một tiếng động lọt vào một đầu trong ngõ nhỏ sau đó tại bóng tối bên trong tự nhiên biến mất thân hình hắn phát hiện mình y nguyên có thể nhìn thấy sư huynh hắn không biết đây là phương pháp gì nhưng là hắn có thể khẳng định người khác khẳng định không gặp được sư huynh cộng người giữ cửa căn bản cũng không có nhìn thấy bọn hắn hai người cách môn kia càng ngày càng gần thương quy an không rõ sư huynh làm sao mình tiến cái này nhất chọc cửa suy nghĩ mới lên trong mắt của hắn môn kia khe cửa lại trong mắt hắn đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, sau đó nhanh chóng khe cửa lại giống như là biến thành một cái cửa mở ra trong mắt của hắn sư huynh đã trước bước một bước vào trong đó hắn cũng theo sát lấy đi đến trong mắt ánh mắt tối đen nhìn lại cửa thật chặt giam giữ chỉ có nhỏ bé khe cửa vẫn đang thương q u y an trong lòng kinh dị nhưng cũng minh bạch đây chính là sư huynh cửa tự phát một loại khác ứng dụng nguyên bản hắn cảm thấy sư huynh tại trong sân vườn dùng sân vườn liên thông địch nhân mậu cảnh đã là không thể tưởng tượng diệu pháp mà bây giờ tự mình cảm thụ lại cảm thấy sư huynh đối với pháp thuật này đã thuận buồm xuôi gió chương hai trăm ba mươi sáu cung hậu tử chương hai trăm ba mươi sáu cung hậu lâu cận thần lần đầu tiên nhìn liền là kia tượng thần tượng thần là một cái cực vị uy vũ nhân ảnh chỉ là tượng thần áo là bị l ư t đi hai tay bị trói trói b u ộ c thân bên trên c u ố n quanh lấy xích s á t lại có thương tích tí vết tóc có chút lộn xộn nhưng là thần trên mặt thần sắc là kiên nghị là bất khuất thông qua tượng thần phía dưới trên bệ thần tế văn cùng đạo tử lâu cận thần biết rõ đây chính là vị kia võ khôi võ khôi vốn là chân thực tồn tại người nhưng là chết rồi mấy trăm năm mà hắn danh tiếng tại vùng này truyền lưu cũng liền thành có thể tế tự đối tượng cùng cái khác thần tự so sánh một cái là thuộc về không từng tồn tại là từ hư h o trong truyền thuyết đạn sinh linh một cái là chân thật tồn tại qua lại người đã chết cho nên đây là có khác biệt bởi vì loại này lưu lại qua truyền thuyết người theo lâu cẩn thận nhất định sẽ tại âm phủ lưu lại vết tích còn nếu là tại âm phủ lưu lại vết tích như vậy cái này liền giống như là tương đương với đem nó từ âm p h ủ triệu mời về dương gian tới nhưng mà vô luận đối phương năm đó cỡ nào chính nghĩa thành âm linh về sau tất nhiên lại bởi vì tại trong âm phủ nhiệm âm tà c h i khí từ đó d ị biến tựa như một khối thịt ngon rơi vào phân trong h m lại vứt lên lúc kia tuyệt đối không gọi được là thịt ngon thú chi người chết rồi thừa khối theo thuộc về người kia thịt tuyệt đối không thể đại biểu người kia theo lâu cẩn t h ầ n người ở cái thế giới này nhục thân tử vong trở về với các bụi nhưng là người này tồn tại là cấn giống như ở trong sách viết chữ cho dù là lao đi cũng vô pháp hoàn toàn lao đi nó là cấn ở mặt sau vết tích lại như từ trong máy vi tính xóa bỏ văn kiện tại cao thủ trong tay ý nguyên rất dễ dàng có thể tìm trở về bất quá cái này tìm trở về linh lại khó tránh khỏi sẽ mang theo vật gì khác cùng một chỗ cho nên cái này một cái tự thần là dùng xích sắt chói lại thân thể bó kia chính là võ khôi cái khác mang về những vật kia phía trên tế văn cũng là hoàng dương nó vũ dũng cùng chính nghĩa đem hắn cùng âm tả cách trở ra lâu cận thần phát hiện những n à y thần tự xuất hiện để tương đương một bộ phận người nhiều hơn một loại pháp thuật kia pháp thuật chính là thỉnh thần pháp chỉ là nếu như đem thỉnh thần pháp xem như chủ tu pháp thuật đem mình hết thể tấn thăng đều gửi ở cùng thần linh c h u n g trừ bỏ sẽ nhanh chóng cường đại đồng thời cũng sẽ từ từ mất đi bản thân không phải đại đạo quy an ngươi cảm thấy những n à y thần tự bên trong thần linh cùng bí linh giáo những cái kia tế thần phái xây ra đến thần pháp khu ở đó bên trong sao lâu cận thần hỏi thương quy an cũng không cần suy nghĩ nhiều hồi đáp bí linh giáo người như tế là vì thần pháp cho nên hắn tế văn Cùng thường thường t r lâu h cận linh thần tiến nhập thần tự càng sâu xa sau đó hắn nhìn thấy một người một cái cùng phía trước tượng thần giống nhau như lúc người người này người để trần bị xích sắt trói tại một cái thần đái trên cây cột lâu c ậ n thần đến gần đi nhìn trên bệ thần tế văn đúng là cùng phía trước đ ồ n g dạng khác biệt duy nhất chính là cái này không phải thạch điêu mà là người là cung bảo sơn lâu c ậ n thần nhận ra hắn khi hắn đứng ở nơi đó đánh giá cung bảo sơn thời điểm cung bảo sơn đột nhiên mở mắt hắn cảm giác trong ý thức của mình có một chùm sáng giáng l â m giống như là mặt trời chiếu sáng tại tâm linh của hắn vô cùng trói mắt để hắn vô cùng khó chịu hắn hít mắt có chút thống khổ khó chịu bộ dáng miệng bên trong nói ra ai cho phép các ngươi tìm đến ta không nói qua không nên quay dậy ta sao cung bảo sơn ngươi đang làm cái gì lâu cẩn thần lạnh lùng mà hỏi ngươi ngươi là lâu cẩn t h ầ n cung bảo sơn mang theo vài phần kinh nghi lại mang theo vài phần ý sợ hãi mà hỏi lâu cẩn t h ầ n bản sự hắn là rất rõ ràng hơn mười năm trước lâu cẩn t h ầ n một kiếm liền tổn thương phụ quân chú thẳng gián tiếp khiến chu phủ quân vẫn lạc tại nó t ử chi thủ mà hơn mười năm sau hôm nay hắn tin tưởng lâu cẩn t h ầ n nhất định càng thêm đáng sợ lâu phủ lệnh làm sao rảnh rỗi tới đây là có người hướng ngươi cáo trạng sao cung bảo sơn nói bên ngoài đều đang đồn cung bảo sơn đã chết rồi ta nhìn xác thực chết rồi lâu cẩn thận nói cung bảo sơn thần trí tự h ầ nhận ảnh hưởng hắn lung lay đầu nói ra ta không có chết võ khôi huyện dùng võ phong hương thịnh làm sao thế mà cũng chơi lên những n à y nghi thức đến rồi lấy thân thay mặt tự thần người khác là từ hư đến thực ngươi làm muốn để cho mình từ thực đến hư từ chân thực đi hướng kỳ dị cùng hư hảo sao lâu cận thần hiếp mắt tự thân đánh giá cả phòng bồ cục phòng này bên trong h u ám việt khuất trên vách tường có bích h o ạ viết cung bảo sơn cuộc đời sự tích nhưng là phía trên viết cuộc đời sự tích đúng là bảy tám phần truyền thật sau đó lại giá tiếp đến một chút kỳ quái quái sự bên trên để người không biết đến tột cùng là thật hay là giả theo lâu cận thần bí linh tiến vào mọi người trong lòng cần phải có chuyện ký Cần p người người lâu cận thần cuộc nói sự tích, k ra trong lòng ta quân nhân quyền đả đại thiên vô hình thần ma tu chính là nhất quyền nhất cước thuần túy là đỉnh thiên lập địa khí khái quân nhân đứng ở nơi đó liền như cạnh biển đáng ngầm hắn sẽ bị d ì m ngập nhưng là sẽ không đánh nát nước biển thối lui hắn y nguyên còn tại mà không phải giống ngươi như bây giờ bỏ gốc lấy ngọn cung bảo sơn lại lâm vào một loại không hiểu trong hỗn loạn là ai dạy ngươi cái này nghi thức pháp lâu cận thần đột nhiên nghiêm khắc mà hỏi trên người hắn mặt trời quan g huy phun trào phản phất muốn đem hết t h ể âm t à quỷ dị đều đốt cháy thương quý an đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một vòng hạ o nhận k i a thiêu đốt h ỏ a diễm c u ộ n c u ầ n quần, quần toàn bộ phòng tối trong một chớp mắt sáng lên cung bảo sơn ở trong nháy mắt này giống như là bị trấn yết khôi phục thanh minh há miệng liền nói ra, lâu phủ lệ, là ai đưa ngươi biến thành dạng này lâu cận thần hỏi nhưng mà cung bảo sơn lại giống là căn bản cũng không biết lâu phủ lệnh lâu phủ lệnh lâu phủ lệnh thanh âm của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị trở nên vạn mẹo cả người đều giống như từ âm phủ bỏ trở về lệ quỷ đồng dạng đằng sau hắn đã không còn là hô lâu cận thần danh tự mà giống như là tại tắc pháp thương quý an ánh mắt thay đổi lấy kinh nghiệm của hắn cái này cung bảo sơn có lẽ đã sớm chết rồi chỉ là bị người dùng pháp thuật bày ở đây có lẽ là đem hắn trở thành pháp bảo tế tự lại hoặc là một loại khác loại nuôi linh tri pháp k i a cung bảo sơn cả người đột nhiên trở nên mông l u n g nguyên bản bị khóa ở người ở đó lại không giống người đồng dạng phản buộc hai tay đúng là xoay đến phía trước hắn miệng hơi mở một ngụm hắc khí phun ra thương quý an đang nghĩ dùng mình ngũ linh đèn ngăn cản nhưng là hắc khí kia đã bị thiêu đốt ngay sau đó liền thấy k i a cung bảo sơn giống như là một con khỉ quỷ dị mà nhẹ nhàng nhảy lên sàn g ngang trực tiếp phá đỉnh mà ra hắn vốn là thấp bé hiện tại nhìn qua càng nhỏ g ầ y khi hắn phá vỡ nóc nhà tru ra một sắt na đúng là quay đầu nhìn phía dưới lâu cẩn thần mà lâu cẩn thần vừa mới bắt gặp trên mặt của hắn đúng là đã mọc đầy lông đ thương q u ý an hô lâu cẩn t h ầ n một tiếng không đội lâu cẩn t h ầ n nói ra chính muốn nhìn một chút đến tội cùng là ai đem cung bảo sơn biến thành cái dạng này ở trong thành có một phòng nhà này cửa sổ hộ đóng chặt không lộ nửa điểm ánh nắng tiến đến có một cái cho tròm dâu bạc sơ lão nhân ngồi tại trên một cái giường bên giường của hắn lập nên một cây cờ đen đen trên lá cờ có mấy cái v ặ n b ẹ o như rắn chiếm cứ phù văn cờ cắn cũng là toàn thân màu đen phía trên điêu k h ắ c phù văn tại giường của hắn chỗ tựa lưng bên trên treo một cái linh đang hắn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó đứng dậy cầm lấy cờ đen liền đi ra phía ngoài hắn ra cửa sau đó đi đến đường phố. lại giống như là không có người nhìn thấy hắn như vậy hắn xuất hiện tại võ khôi tự đằng sau diêu động trong tay linh như có như không tiếng c h u n g ở trong hư không chuyển ra lại nghe hắn miệng lẩm bẩm sau đó hướng phía ngoài thành đi ra tại hắn đi không lâu sau võ khôi tự nóc nhà bị phá ra một cái đen g ầ y như khỉ người từ đó nhảy ra chỉ thấy người kia thuận mái hiên quỷ dị trượt xuống đến mặt đất sau đó hướng phía kia tiếng c h u n g phương hướng mà đi mà nó thân thể đúng là tại sắt trời bên trong nhanh chóng biến mất giống như là từ không tồn tại qua đầu dạng lưu tứ tương trong lòng tức giận nhưng là hắn cũng không có biện pháp trước đó hắn đúng là cùng cung bảo sơn giao hảo mà cung bảo sơn thành lập cái này một tòa t h ầ n tự hắn cũng xuất lực không ít dù sao cung bảo sơn làm vì một cái thuần tu sĩ võ đạo đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều cơ hội là hắn giúp đỡ thiết kế cái này một tòa t h ầ n tự mà về sau cung bảo sơn thông qua cùng thần tự trong thần linh c â u thông mà làm tự thân thể sát tinh thần đều nhận tới lễ tấn thăng đệ tứ cảnh hắn đương nhiên cũng được nhờ cùng một chỗ tấn thăng đệ tứ cảnh thế là cung bảo sơn cùng hắn càng là quan hệ chặt chẽ chỉ là cung bảo sơn đã từ từ bắt đầu xảy ra vấn đề hắn luôn luôn mơ tới mình bị vô số âm linh quấn thân đồng thời thân thể bắt đầu xuất hiện dị hóa hắn ngay từ đầu không có nói ra ý đ ồ dùng võ đạo của mình ý chí áp chế hắn mỗi ngày luyện quyền hắn đang luyện quyền bên trong cảm giác những cái k i a âm linh liền biến mất chỉ là hắn nhưng không có phát hiện mình cả người trạng thái tinh thần đã không được hắn sẽ l ầ m b ầ m mà chính hắn thế mà không có cảm giác được trong thân thể của hắn thế mà gạt ra rất nhiều âm linh chính hắn không có phát hiện mọi người trong nhà của hắn, đương nhiên phát hiện, thế là muốn giúp hắn chữa khỏi nghị không ít biện pháp cuối cùng tìm tới liêu tứ tương liêu tứ trầm tư hồi lâu sau nói cung bảo sơn chính là bị võ khôi cho ảnh hưởng cho nên muốn giống như võ khôi trói buộc tại trên bệ thần dùng tế văn cùng quy củ đi ướt t h ú c hắn cuối cùng hóa giải mất cho nên cung bảo sơn bị mang lên thần đài chỉ là lúc này mới một năm không đến thời điểm liền có người đến phá hư cái này khiến lưu tứ tương làm sao có thể không phẫn nộ chỉ là hắn cũng rõ ràng nếu là bị người đánh vỡ việc này mình tốt nhất là nhanh lên rời đi mà lại hắn cảm giác phải nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành chỉ muốn rời khỏi nơi này đợi tương lai đại sự phát động thời điểm mình còn có thể trở lại khi đó đem phong quang trở về tại cái này võ khôi huyện chừng hai mươi năm hắn thật là có điểm thích nơi này lúc này hắn đi trên đường càng giống là hầu tử tại tiếng trung triệu hoàn phía dưới từng bước một đi theo lưu tứ tương sau lưng nhìn thấy cung bảo sơn dáng vẻ lưu tứ tương trong lòng thoáng thở dài một tiếng thầm nghĩ hết thệ đều là chính ngươi trước gia sai trách không được ta ta cũng là cùng ngươi thực tình t ư ơ n g giao chỉ là chính ngươi phạm sai lầm đem mình giao đến trên tay của ta bất quá dạng này cũng tốt ngươi khi còn sống chúng ta là bạn tốt hiện tại chúng ta càng là không rời không bỏ đồng bạn liệu tứ tương đi rất nhanh mà lại ra khỏi thành về sau liền hướng trong núi rừng chui theo hắn cách vo khôi huyện càng ngày càng xa hắn trong lòng dâng lên n g h i hoặc nguyên bản hắn cho là mình sẽ bị người đuổi theo cần một phen chiến đấu nhưng mà hết thể này đều là như thế thông thuận cái này ngược lại để hắn hoài nghi hắn đứng tại đỉnh núi kia nhìn xem vo khôi huyện lúc này vo khôi huyện đã vào đêm ở đỉnh núi này có thể nhìn thấy vo khôi trong huyện đã xuất hiện một chút điểm đèn đuốc cũng đúng lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy trên núi có ánh đèn lắc lư hắn mắt n h u lại biết truy tung người đến cái này khiến hắn có chút hưng phấn bên người cái này cung hầu tử mặc dù không có đạt tới trong lòng của hắn mục tiêu dự trù lại cũng đã tế luyện ra một phen thành t ự u đã không phải là bốn cảnh có thể địch lại thêm chính hắn trong lòng hắn bất kể là ai đến đều có thể một trận chiến kia trong núi một điểm ánh đèn giống như là quỷ dị quỷ đèn lấp lóe một chút liền biến mất không đầy một lát liền tại hắn chỗ không xa xuất hiện một đoàn mở nhạt ánh sáng quan mang kia càng ngày càng sáng tỏ bên trong xuất hiện ngũ sắc mà ngũ sắc đề ra liền nhìn thấy có một người cùng lúc xuất hiện nguyên lai、like、kia chỉ là một người dẫn theo một chiếc đèn đối phương ở phía dưới mà chính hắn tại đỉnh núi hỏng ta chuyện tốt ngăn đường đổ ta người là ngươi liệu tứ tương nói thương quý an nhìn đối phương hắn rất cẩn thận bởi vì là sư huynh nói đối phương rất đáng sợ mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới được kia trong tự là ngươi thiết kế nghi thức pháp trận thương quý an lạnh lùng mà hỏi vô lễ tiểu bối l i u tứ tương trong t h a nhâm tràn ngập dị địa khẩu âm nếu như chỉ là một mình ngươi như vậy hôm nay xem như lão tử đại thu hoạch thời gian vừa vặn cầm ngươi lại luyện một bộ phát thi hắn dứt lời trong tay màu đen c h u ô n g đồng lay động tiếng c h u ô n g loại sáng thương quý an chỉ cảm thấy đột nhiên có người lay động thần hồn của mình cái này liền giống như là vốn là một gốc đứng yên đại thụ lại có thể có người có thể lay động thân cây giao động căn bản thương quý an trong lòng căng thẳng trong tay ngũ linh đăng ánh đèn lay động cái này ngũ linh đăng là hắn tại du lịch quá trình bên trong tìm được năm loại linh hỏa đại biểu ngũ hành lại tế luyện thành pháp khí ngũ linh đăng quang lắc lư trong đó ánh đèn giống như là tản mát lá cây đúng là hướng phía trên đỉnh núi lưu tứ tương trợn m ạ đi lưu tứ tương cười lạnh một tiếng nói k ó trách dám đuổi theo ngược lại cũng có chút bản sự ngũ tạng thần giáo khó được tái xuất cái nhân vật hắn trong lúc nói chuyện trên tay cũng không ngừng tay trái cầm cờ đen dâng lên một mảnh hát quang mà cờ đen bên trên vặn vẹo phù văn như rắn đồng dạng chui ra ngoài hóa làm màu đỏ rắn theo hát quang cùng một chỗ hướng phía dưới núi đẻ xuống chợt mắt nhìn đi tựa như là một đầu màu đỏ rắn đằng mây đen giá hát vụ hướng phía dưới núi v ọ o tới thương b i an trong tay ngũ linh đăng bên trong lục sắc lửa ánh sáng đại t ị n h chung q u n h trong núi một linh khí hội tụ hình thành lục sắc vòng sáng đúng là đem kia hát quang đỏ rắn lâng mà kia tiếng chung lại là càng ngày càng vang rội, đồng thời biến giống như là muốn đem cái này ngũ sắc ánh lửa hình thành vòng sáng đâm rách lại gặp thương quy an tay phải tại trong ngọn lửa bót nắm bắt một điểm ánh lửa tựa hồ nhiều lần nhào nặn gây điện thương quy an động t á c cũng không nhanh nhưng cũng không chậm không đội không chậm dáng vẻ con lại bắn ra chỉ thấy một sợi đỏ trắng giao nhau ánh lửa cực nhanh mà ra điểm này ánh lửa nhỏ bé lại mau lẹ rơi vào ô quang bên trong trực tiếp rơi vào ô quang kia bên trong v ặ n vẹo đỏ rắn trên thân đỏ rắn như bị chọc kích đúng là nháy mắt ở trên người xuất hiện một cái chấm đen nhỏ cũng nhanh chóng lùi về ô quang bên trong đồng thời ô quang hướng phía cờ phản phất là sóng lớn vô bờ thừa cơ tuân ra lên đỉnh núi nhưng mà đúng vào lúc này lưu tứ tương giận d ữ nói giết hắn một mực đang bên cạnh răng răng n ế t miệng như dã giống như con khỉ cung bảo sơn hướng phía dưới thương quý an nhào xuống dưới thân thể của hắn tại cái này bổ một cái ở giữa trên thân đúng là dâng lên hồng quang đồng thời thân thể mơ hồ để ở trong mắt giống như là vặn vẹo quái v ậ t hắn cái này bổ một cái liền đem kia sông tới sóng lửa nhào mở nhào tán thẳng tắp hướng phía thương quý an thân thể đánh tới thương quý an rõ ràng cảm giác được mình sóng lửa hình thành từ chi lực bị tay của đối phương chỉ mở ra mà lúc này đây cung bảo sơn đã bổ nhào vào ánh đèn trước tay hướng phía trong ngọn đèn trộm tới tia khô gầy tay móng tay như câu chỉ là tại tay của hắn muốn thăm dò vào ánh đèn lúc ánh đèn đã biến mất đỉnh núi lưu tứ tương trong lòng mang theo vài phần tức giận k h í chính là mình pháp khí thụ một điểm tổn thương mình thế mà không có đấu thang đối phương bất quá loại này tức giận rất nhanh liền biến mất bởi vì hắn cho là mình thêm cung hầu tử cùng một chỗ mới là mình thực lực chân chính mà cung hầu tử vừa mới biểu hiện để người vừa lòng phi thường hắn tin tưởng đối phương nhất định không dám đi theo mình nữa q u e n người đập lên phục mệnh con đường hắn một đường đi một đường hướng tây trên đường đi bắt một chút huyết thực cho ăn cung hầu tử thậm chí cố ý tiến vào vài tòa quỳ thôn hắn phát hiện cung hầu tử thế mà lại bắt quái gì ăn cái này khiến hắn kinh h ỉ chỉ cảm thấy mình chỉ cần bồi dưỡng tốt cái này một con cung hầu tử nhất định có thể cùng những cái kia danh nhân giao thủ hắn một đường vừa lòng thỏa ý ra giang châu sau đó tiến vào trong một ngọn núi kia tên núi gọi thiên kỳ sơn hắn muốn ở đây chờ người chương 237, t ì n h thế nguy hiểm chương 237, t ì n h thế nguy hiểm thiên kỳ sơn là một tọa yêu dị thành sự tính ra lạ thường vì cái gì mà hiếm thấy cũng có thể xưng là không phải bình thường tồn tại nói cho cùng thiên hạ tu sĩ、si、đối lập tại phổ thông người đáng được xưng bên trên là kỳ nhân lại hoặc xưng là dị sĩ lâu cận thần cùng thương quý an hai người đều vào này thiên kỳ sơn hắn dĩ nhiên không phải nguyên bản dám vẻ mà là làm huyện hóa chi thuật hành tàu ở này một tòa giống như núi còn giống như thành núi bên trong hơn mười năm chưa từng tại ngoài n g ư ờ i đi nhìn thấy như vậy một ngọn núi cũng là mới lạ có người xây nhà mà ở có chút mở đậu phủ có chút yêu tinh ở trên tàng tây hoặc là trong thụ động hoặc là trong khe đá lại hoặc là ở trong nước lâu cận thần đi tại cái này một mảnh nhìn như hỗn loạn nhưng lại có trật tự trong núi trong lòng của hắn rất rõ ràng vô luận là loại nào tu hành đạo tu hành đều là tinh thần cùng nhục thể luyện khí đạo luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần nhìn như tu chính là tinh cùng thần nhưng kỳ thật cũng lấy thái dương thái âm gột dựa nhục thân bởi vì nhục thân là hết thể tinh thần vật dẫn đương nhiên ở trong đó tinh thần cùng nhục thân tại mỗi một cái đạo lưu nơi đó đều có không giống nhau thuyết pháp cùng nhận biết nhưng là vô luận là loại nào muốn hành pháp kỳ thật đều thoát không được niệm cái phạm vi này có thể xưng pháp niệm hoặc thần niệm hoặc hô niệm ý niệm người nếu không có ý thức chủ quan đó chính là ngân thạch là cây cối cho dù là ẩn chứa đại lượng tinh khí cũng không phải sinh linh người tu hành n i ệ m a đại lượng tinh khí c ũ n h ô n g phải n h lý n g ư ờ t hành h c u y ễ n huyết pháp cho tới bây giờ đều là dễ dàng nhất tập được có tu thành pháp lực người liền đủ có thể thi huế thuật trong lúc nhất thời nhiều như vậy yêu tinh tu sĩ tụ cư cùng một chỗ. rất nhiều đều không có chính thống tu hành pháp căn bản không biết thu liễm tự thân suy nghĩ trong lòng vọng tưởng liền tùy ý phát ra lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau đúng là ở trong núi này hình thành một mảnh h u y ễ t vực cái này h u y ễ t vực như quỷ vực người như n g ộ nhập trong đó chỉ cần một hồi liền muốn bị câu lên trong lòng các loại dục vọng biến thành ma vật đi đến chỗ sâu hắn nhìn thấy có một t o à miếu trong miếu t h ờ phụ một cây ngoại già cây ngoại không thể nói cao không có nhiều là cây giống như là không có bao nhiêu tóc người nhưng là nó thân lại tráng gốc dễ vòng vèo kéo dài n h ữ cái kia trần trụi bên ngoài gốc dễ bệnh cùng một chỗ hình thành từng cái tiểu không gian mà tại kia tiểu không gian bên trong bày biện từng cái tượng thần nhỏ những cái kia tượng thần nhỏ đủ loại kiểu dáng có hình người có động vật hình thái cũng có nửa người nửa quái dáng vẻ những này khác nhau tượng thần phía trên đều quấn quanh lấy hoặc nồng hoặc nhặt thần quang như như có như không diễm hỏa chỉ là màu sắc không đồng nhất lại cùng cái này một gốc lao hẹ bên trên yêu dị khí tức quấn quanh ở cùng một chỗ lâu cận thần nhìn xem cây này lại phảng phất nhìn thấu đến cây trong nội tâm nơi đó có một cái thần linh như tại t h a h n é n kia là một cái lao hầu nàng như có cảm giác nhìn ra ngoài đi lại cái gì cũng không có nhìn thấy lại cẩn thận cảm ứng một phen chẳng cảm ứng được gì cả lâu cận thần cùng thương q u y an đứng tại trên một sườn núi sau lưng chính là một cái hồ động một con h ồ l i ngay tại chỗ cửa hàng trên tảng đá đối nguyệt mà bái nơi này ý nghĩ sàng bậy lộn sổ dương như nơi này chỗ thông cảm giác hư không nhất định xuất hiện vô số huế tượng nếu có thể thủ vững bản tâm cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt ma luyện tính linh chỗ lâu cận thần nói chúng ta thủ vững bản tâm ma luyện tính linh mà những người này lại phong túng tâm linh bay lên n h ậ p ý liền có thể khiên động pháp lực trưởng thành như thế lại là dễ dàng rất nhiều thương u ý an nói bọn hắn mất quá là trước dễ sau khó đến đằng sau khó mà bảo trì bản thân liền sẽ chỉ biến thành bị dục vọng thúc đẩy ma vật chúng ta cầm bản tâm mà đi một mực gian nan lại chỉ cần rèn luyện tiến lên tự có nở hòa kết trái ngày đó l â u cẩn thận nói kia hồ ly nhìn chung quanh một chút nó phảng phất nghe tới có người đang nói chuyện chỉ là lại nghĩ lắng nghe lại cái gì đều nghe không được nhưng mà kia hai đoạn lời nói lại lưu tại trong lòng của nó nó cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái chỉ coi là mình cuối cùng từ kia vô biên vọng tượng bên trong nghe tới tu hành pháp trong lòng của nó mừng rỡ nó nhận biết mấy người bằng hữu cũng đều là tại chạy không thời điểm nghe tới một chút tu hành pháp sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh lâu cận thần cùng thương quy an hai người đi tại cái này thiên kỳ sơn bên trong không có người nhìn thấy bọn hắn bọn hắn có kiên nhẫn chờ lấy cái này lưu tứ tương người liên hệ đến lưu tứ tương mang theo cung h ầ u tử tại thiên kỳ sơn bên trong bốn phía hành t ầ u trận có dám hướng hắn khiêu khích trực tiếp liền bị nó cho ăn cung h ầ u tử lâu cận thần nhìn xem nguyên bản võ khôi tự chủ cung bảo sơn luân vì người khác khống chế quái vật trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái hắn một đường nhìn thấy lưu tứ tương đi qua không ít địa phương nhưng là lâu cận thần cũng không có bị hắn làm cho mễ hoặc hắn có mấy nơi là hư hư thực, thực đưa tin ra ngoài. Bất quả á Lâu cận thần cũng không thèm để ý, chỉ là Lưu Cận cũng chỉ chầm chầm c Thần không nhìn Tương, hắn thèm Tứ để ý, m thấy, h đối p ư ơ nhiên g người nếu đến n có ấ t Tứ Tương, thấy, lưu Tứ Tương định muốn mình cần nhìn chỉ chầm chầm mà Lưu Lưu gặp l ề n n có thể. h Quả i không bao lâu lâu cận thần phát hiện tình huống cho dù là thương q u y an đều không có phát hiện lâu cận thần nhìn thấy một vòng huyễn ảnh xuất hiện tại lưu tứ tương bên cạnh một màn kia huyễn ảnh tại cái này thiên kỳ thành bên trong có thể nói là trong cắt một g i ọ t kim rất khó phát hiện bởi vì cái này thiên kỳ thành bên trong huyễn tượng bộc phát huyễn ảnh như nga bướm may múa hắn biết đối phương người liên hệ vì sao lại ở đây lâu cận thần không có tới gần hắn cũng vô pháp nghe tới bọn hắn đang nói cái gì thậm chí ở trong mắt thương quy an lưu tứ tương chính là ngồi ở chỗ đó tu hành chỉ là tu hành hồn niệm phát tán dẫn tới vọng tượng người ở đây trông coi chú ý không muốn bị đối phương phát hiện nhất là kia cung bảo sơn linh giác vô cùng nhạy cảm lâu cận thần sau khi nói xong liền t ừ n g b ư ớ c một biến mất tại trong tầm mắt của hắn thương quy an không biết sư huynh là đi làm cái gì nhưng là hắn biết sư huynh đi làm sự tình nhất định là tự mình làm không tốt nhưng mà ở đây nhìn chằm chằm cũng không phải là một chuyện đơn giản hắn lấy mũ hành chi khí che giấu thân hình của mình làm tự thân khí tức không tiết ra ngoài đồng thời lại lấy suy nghĩ nhất một sợi mục linh khí huyên hóa thành một mị tại bốn phía du đẳng sắc trời tại trở tối trong bất chi bất giác hắn đã từ sớm ngồi xuống c h ạ m vạng tối đột nhiên bên trái có khiếu tiếng vang lên thương quý an không khỏi hướng phía đó nhìn lại chỉ thấy cái này thiên kỳ sơn một chỗ khác đúng là có hai người xuất thủ đấu pháp hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua dù sao ở đây thủ cả ngày mà lưu tứ tương an vị tại dưới một thân cây không hề đọc qua hắn xác định mình chỉ là nhiều nhìn thoáng qua nhưng là quay đầu thời điểm phát hiện lưu tứ tương đã không gặp trong lòng b ỗ n nhiên giật mình trái tim t h í c chặt hắn chậm dài đứng lên đúng lúc này hắn cảm thấy nguy hiểm trí mạng trong tay ngũ linh đăng ngũ sắc đèn đ ố c dâng lên như sóng đồng dạng lấy hắn tự thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng t u ô n ra một cái tay tại trong ngọn lửa huy động giống như là một con phá l n g cá càng là giống đường sông bên trong phân sóng đá nhọn một con kia đen n h á n h tay huy động lắc lừ ngón tay hoặc đâm hoặc đảo hoặc đứng trưởng hoặc chọc kích hoặc đâm tại trong thời gian thật ngắn không ngừng biến đổi thủ thế phá vỡ lửa chạy sóng hướng phía thương quy an hậu tấm móc đi cũng đúng lúc này thương quy an không người đánh ra trước đồng thời trong tay áo có một mảnh ánh sáng năm màu bay ra, quang hoa từ đôi đến đầu. hướng phía sau lưng phản v y mà lên tia ánh sáng năm màu chính là thương quy an tế luyện nhiều năm kiếm khí năm đó từ mặc cựu chi nơi đó được đến thương lăng kiếm bị hắn tế luyện thành ngũ hành đều đủ kiếm chính hắn đặt tên là ngũ sắc trạm linh kiếm kiếm này lớn nhất diệu dụng chính là có thể n h ế p dẫn ngũ hành c h i lực có thể một kiếm đoạn nhân thân bên trong ngũ hành c h i cơ huyền diệu vô cùng chỉ là cánh tay kia lại căn bản cũng không có muốn tránh đi ý thức ngược lại là hướng phía kia ánh sáng năm màu trọt tới thương quy an một kiếm này mặc dù là vội vàng mà lên nhưng cũng tự tin không ai có thể dùng tay liền có thể bắt lấy nguyên bản hắn nghĩ đến có thể một kiếm thẳng vào nó b đem nó bàn tay cho chém đúng ra nhưng trước mắt thời điểm trung quy là biến một chút thân kiếm rút lên từ nó tay ngón tay cái một bên xẹt qua trong lòng của hắn một kiếm này phía dưới ngón cái làm sao cũng được chém xuống đến nhưng mà vượt quá hắn dự liệu chính là hắn chỉ cảm thấy dưới kiếm cảm giác cứng rắn vô cùng kiếm giống như là xẹt qua vỏ cây giả nhưng mà cho dù là vỏ cây giả tại dưới kiếm hắn cũng có thể không phí sức mở ra nhưng lại không cách nào đem cái ngón tay này cắt đứt bất quá một kiếm này cũng ngăn trở cái này trí mạng đánh lén mà người khác cũng theo mấy cái lui bước trong tay ngũ linh đăng đèn gắt gao chăm chú đem hắn thân thể bao vây lấy mà hắn cũng thấy rõ ràng đánh lén mình đ ị n h nhân không là người khác chính là kia đã từng vo khôi tự chủ lúc này cũng đã là người khác dịch thi hh người quả nhiên theo tới thật là muốn chết lao thiên quả nhiên chiếu cô ta lại cho ta một bộ thân l u ậ n ngũ hành pháp thi lưu tứ tương tại cung hầu t ử phía sau khoảng bốn trượng cầm cờ đen đứng nơi đó tay cầm màu đen linh đăng âm hiểm mà cười cười hắn lại nhìn xem kia kiếm chỉ vào cung hầu tự ngũ thải kiếm khí nói ra mới lai ngươi còn cất giấu một tay kiếm thuật ta nghe nói giang châu phủ lệnh lâu cận thần hào kiếm tiên ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào thương quy an không có trả lời kia lưu tứ tương lại lại một lần nữa nói ngươi không nói ta cũng biết nghe nói lâu cận thần xuất thân từ hỏa linh quan hỏa linh quan thuộc về ngũ tạng thần giáo ngươi cầm ngũ sắc đèn lại có ngũ sắc kiếm tu ngũ tạng thần pháp nhất định là lâu cận thần sư đệ lâu cận thần nổi danh nhất một vị sư đệ chính là thương quy an vừa xuất hiện liền giết một vị cùng g i a nhân vật hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này lưu tứ tương âm vừa cười vừa nói thương quy an vẫn không có nói chuyện hắn tại nghĩ một sự kiện người này là bao lâu biết mình sư h i n h tồn tại đối phương phải trang biết được nếu như biết cái kia sư h i n h rời đi sẽ hay không rơi vào không biết trong tầm bẫy ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua hắn nhanh chóng định thần bởi vì chính hắn tình thế nguy hiểm chính ở trước mắt hiện đang giám thị đã không có bao lớn ý nghĩa chính là thi triển mình toàn lực thời điểm ta thương quy an tính không được cái gì nhưng là một thân sở học đều là sư phụ sư h i n h truyền thụ ngươi có thể không nhìn chúng ta nhưng là không thể không nhìn chúng bản lãnh của ta hôm nay chỉ có thể lấy máu của ngươi chứng sư phụ ta sư h u n h truyền lại tri pháp thương quy an dứt lời nguyên bản chỉ vào cung hầu t ử ngũ sát c h ạ m linh kiếm thân dâng lên một mảnh ánh sáng năm màu hướng phía kia cung hầu t ử v u n g đâm mà đi hư không vang lên rít lên đây là kiếm đâm phá hư không mà sinh ra thanh âm lưu tứ tương cười lạnh một tiếng lay động linh đang kia cung hầu t ử đón kiếm mà đi nó trên thân h u y ễ n sinh ra một mảnh yêu dị hường quang giống như là mọc ra số cánh tay đồng dạng đưa tay liền hướng phía kiếm t r ụ m tới chương hai trăm ba mươi tám t lộ sơn chương hai trăm ba mươi tám tê lộ sơn cung hầu từ hai tay kiên trì không dị sánh được thân hình cũng là linh động dị thường thân hình nhảy lên ở giữa đúng là quỷ dị có thể đuổi theo thương quy an đi kiếm t hơn nữa hắn tay chiều lấy kiếm trộm tới một s á t n a trên người hắn dâng lên kia từng đầu quỷ dị hồng quang như cánh tay một dạng chiều lấy kiếm thượng và đi thương quy an biết rõ cung hầu từ năm đó là tứ cảnh võ đạo t ô n g sư trên tay công phu vô cùng lợi hại ngắn ủi thử nghiệm qua lưỡng hồi liền có thể khẳng định bản thân ngũ hành pháp thuật rất dễ dàng bị hắn phá vỡ mà đối phương kia màu đỏ phát quang thương quy an nhưng lại không biết là cái gì chưa đụng vào qua nhưng cũng biết nhất định không đơn giản nhưng là hắn cũng không sợ qua nhiều năm như vậy hắn tu ngũ hành pháp cũng chuyên cần kiếm thuật du lịch giang hồ những năm này tại kiếm thuật bên trên chưa từng có thắng qua mình cung bảo sơn khi còn sống thường thấy người ngự kiếm mã đấu gặp người thi pháp thế là minh tư khổ tưởng một thức cầm nã thủ pháp tên là phân quang chóc ảnh thủ cái này phân quang là chỉ hắn gặp người thi pháp mỗi lần đều là quang huy loá mắt sang loá phát quang như sóng dựa vào nhục thân muốn né tránh rất khó cho nên liền dựa vào cảm giác kinh lực năng lực bằng xúc cảm sở pháp lực bên trong không đều chỗ hắn phân phối mở pháp lực giống như đầu bếp dóc thịt trâu mà chóp ảnh danh s ư n g lại đến từ với hắn gặp người nhiều tập kiếm thuật một kiếm đâm rơi kiếm ảnh h u y ê n hóa không biết như thế nào thật như thế nào giả thế là khổ tư nếu là gặp gỡ kiếm thuật như thế làm như thế nào đối địch thế là khổ tu khổ luyện cuối cùng luyện thành một thức này phân quang chóp ảnh thủ chỉ thấy tay của hắn lại phân đẩy ra phát quang hai tay lại như huyền ảnh hướng phía kia một mảnh mưa kiếm trộm tới thương quỹ an giữ vững tinh thần hắn biết hai tay của đối phương cừng rắn lại có thể chống đỡ phi kiếm cái này nhất định là nó khi còn sống cường điệu dùng võ đạo b mà lại hắn cũng biết võ đạo bên trong s á t thực có như thế năng lực kiếm của hắn tại thời khắc này như ngũ sát hà sương ngủ cái kia hai tay phân phối kiếm quang hướng phía thân kiếm trộm tới nhưng mà thường quy an cũng là dụng tâm tu luyện qua kiếm thuật dưới kiếm cực kỳ linh động tại bị muốn bắt được một sát na kia thường thường luôn có thể một cái rút dậy rời mấy phần kiếm không bị bắt lại ngược lại có thể điểm đâm vào nó mù bàn tay hoặc giữa ngón tay lần một lần hai phía dưới tia cung hầu tử cũng không sợ nhưng là chầm g i i tích lũy phía dưới cung hầu tử hai tay đúng là đã có thể gặp xương đau, đau nhức không chỉ có là kiếm thương đau nhức còn có trên thân kiếm mang h ỏ a khí tiêu đốt tích nhỏ thắng vì đại thắng cũng chính là hắn lấy tinh vi kiếm thuật tại cùng cung hầu t ử phân quang chóc ảnh thủ chính diện so sánh với nhau chiếm thượng phong mà cung hầu t ử kia từng đầu như sợi tơ lại như vô hình cánh tay thần quang lại bị trên thân kiếm tạo nên n g ũ thải quang h ò a cho gạt ra xoắn nát ngũ sát c h ạ m linh kiếm p h i ê u hốt đông nhiên phía trước đông nhiên ở phía sau vờn quanh với cát lại ngẫu nhiên đâm xuyên lại là bay lên trời kéo theo ngũ hành trí lực như lực bổ giống như núi cao vùng trạm hoặc nặng hoặc nhẹ nhẹ lúc như, gió, nặng lúc giống như núi thương quỹ an tại thích h ư n g cái này cung hầu tự võ đạo về sau. công kích thời điểm liền càng ngày càng thuận buồn xuôi gió cung hầu t ử quần áo trên người mấy có lẽ đã áo rách quần manh bị kiếm r ạ c h rách lộ ra bên trong mọc da lông đen thân thể nó trên người lông đen đúng là cực kỳ cứng cỏi nhưng y nguyên bị kiếm vạch ra đạo đạo vết thương bọn hắn đấu p h á p động tĩnh hốt dẫn tới người yêu càng ngày càng nhiều thương quy an biết mình không thể lại dây dưa tiếp mình ở đây có thể xưng được là gì loại nơi đây không nên ở lâu tâm ý của hắn k h ẽ động kiếm pháp liền nháy mắt biến trở nên lăng lệ vô cùng kiếm quang vung lên thời điểm như đao đúa b ộ chặt uy nghiêm khí quyển sau đó đây chỉ là hắn hư chiêu trong tay hắn ngũ linh đăng quang hoa một quyển người liền đột nhiên biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại lưu tứ tương c ả n h cách đó không xa trong mắt của hắn thương vi an đột nhiên bị ngũ sắc ánh đèn n u ố t hết sau đó đèn đốt nhanh chóng biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại mình cạnh mặc dù hắn trong lòng cảnh giác trong tay chuông đồng lây động linh â m đại tác nhưng khi khỏe mắt liếc qua nhìn thấy ánh lửa tại bên người mình xuất hiện thời điểm vẫn giật n ả y mình ánh lửa kia xuất hiện một sắt na liền hóa thành một mảnh sóng lửa nhảy đẽ m xuống trên tay hắn cờ đen l â động một mảnh hác quang dâng lên trên đó màu đỏ phù văn ngưng kết thành xà văn lập tức xóng lại tại gi mà thương quy an công kích không chỉ có là như thế c o n lại bắn ra một đạo kim thổ lưỡng tính á n h lửa thổ tính t h u ầ n hậu thổ sinh kim trong đó lại có sắc bén một vòng thổ kim sắc quang phá vỡ ô quang lách qua hồng xà kiêng ă n cản hướng thẳng đến lưu tứ tương mi tâm rơi đi trong lòng của hắn kinh hãi trong tay chuông đồng b ỗ n g nhiên kịch liệt kia tiếng c h u n g tựa hồ có nhiếp đạn thần hồn chi diệu kia một sợi thổ ngọn lửa màu vàng tại tiếng chung bên trong đúng là bị hơi dao động một chút thoáng chậm hắn vội vàng túi đầu xuống kia hắc quang cùng kia một đầu thật dài đỏ rắn đem hắn khét quấn cả người liền bị che giấu biến mất tại hư không. chỉ thấy được một đ o à n hiện ra ố quang đỏ rắn hướng ra ngoài vọt tới đối phương đúng là muốn chạy trốn sẽ không tiếp tục cùng thương q u y an dây dưa lưu tứ tương nguyên vốn cho là mình cung hầu tử có thể cầm xuống thương q u y an nhưng là chân chính đấu trong tay đối phương chi kiếm lại có thể chống đỡ cung hầu tử mà trong c h ố p nhóm này thương q u y an lại đột nhiên gần mình thân c h é m giết để hắn cảm thấy mất mạng nguy hiểm trái tim băng ra phía dưới liền cứ gọi về mình dịch thi rời đi thương q u y an cũng không có truy sát vừa đến hắn sợ mình bị đối phương mai phục bởi vì hắn không biết mình là làm sao bị đối phương phát hiện thứ hai là cảm thấy vừa mới mặc dù chiếm thượng phong nhưng muốn lại một lần nữa giết đối phương t h ì là rất khó bởi vì vừa mới đối phương căn bản chính là cùng mình d h thi phân biệt cùng mình tác chiến cho nên bị tiêu diệt từng bộ phận nếu là bọn họ cùng một chỗ vậy mình liền chưa chắc là đối thủ trong tay hắn ngũ linh đang ánh lửa một quyển đem thân hình che giấu sau đó nhanh chóng rời đi cái này thiên kỳ sơn lưu tứ tương đi tới một cái phòng bên trong nơi đó đang có một cái bán trong núi kỳ chân cửa hàng trong đó cửa hàng trưởng quy nói ngươi làm sao như thế chờ không nổi đi đầu độc thủ nếu là chậm một chút nữa nhất định có thể đủ cầm xuống người này liệu tứ tương nói ra ta không ngờ tới người này kiếm thuật thế m à n h ư vậy cao minh xem ra giang châu lâu cận thần danh s ư n g giang châu kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền chờ một chút chính ngươi đi cùng hội chủ giải thích đi trưởng quỹ k i a lãnh đạo nói lưu tứ tương lại tương đối khí muộn vốn chỉ muốn thừa dịp những người kia còn không có đến mình đi đầu đem thương quỹ an cầm xuống ở những người khác trước khoe khoang một phen lại không nghĩ rằng mình thế mà thất thủ nhất thời chủ quan l i u tứ tương thì thầm đã là tại khuyên bảo mình lại như tại biện giải cho mình trưởng quỹ tia nghe xong khoe miệng giật giật cuối cùng là không nói gì lâu cận thần đi theo một màn k i a cái bóng g i a thiên kỳ sơn cái bóng k i a g i a thiên kỳ sơn đúng là hóa là một con cỏ trắng tại ánh nắng bên trong bay lên không trung nó một đường bay hướng chỗ càng sâu trong núi sau đó vượt qua từng toàn núi c ò trắng tại ánh nắng bên trong tựa như là một vòng bóng trắng nếu là không chú ý liền sẽ mất đi tung tích dấu vết giống như là huyễn ảnh đồng dạng lâu cận thần đúng là trong lúc nhất thời không biết cái này cỏ trắng là cái gì biến thành không phải là hắn hiểu b i ế tâm thần xuất du ngược lại là có mấy phần thần linh khí tức hắn biết thần tự chi chính về sau nhất định sẽ có người có thể diễn sinh ra cái khác diệu dụng một màn kêu bóng trắng ở trong núi làm được nhanh nếu như không phải lâu cận thần tu vi tiến nhanh chỉ sợ căn bản là không cách nào dạng này lạng yên không một tiếng động đi theo người khác cũng ở trong núi mượn trong núi một khí che lại khí tức của mình chỉ bằng ý niệm dung nhập bầu trời thái dương quang mang bên trong lấy thái dương quang huy hóa làm mình thị giác cho dù là đối phương có cảm xúc cũng chỉ có thể đủ ngẩng đầu nhìn mặt trời chỉ sẽ cảm thấy mặt trời chiếu vào đây chính là cảm giác nhiếp âm dương lâu dài về sau diệu dụng đương nhiên cũng là hắn thần miệm mạnh lên sau khi có thể đặt vào càng xa xôi từ ánh nắng bên trong cảm thụ rõ r rốt cục lâu cận thần nhìn thấy một con kia có trắng bay đến một mảnh trong núi trên không rơi vào trong núi đồng thời bay vào trong một tòa cung điện một hồi về sau liền lại bay ra sau đó rơi vào trên tán cây mà tại kia nghỉ lại tán cây phụ cận lại là có không ít có trắng đây là một mảnh trong núi nhưng là lâu cận thần chỉ một tới gần nơi này liền cảm giác nơi này hư không đều có một tầng xa che khuất đồng dạng nếu là nhìn bằng mắt t h ư ờ n g c h ỉ sẽ cảm thấy cái này một ngọn núi giống tại ánh nắng bên trong lên yên hà như tại bên trong giấc mộng giống như tiên cảnh lâu cận thần đứng dưới chân núi ngầm đầu nhìn núi này trong mắt của hắn trong núi này hết、thảy. đều cũng trải qua có sự sống giống như là binh sĩ bảy trận đồng dạng hắn biết mình không cách nào mượn một khí che giấu thân hình lại trốn vào trong núi này bởi vì một khi tiến vào trong núi này tất bị trong núi cây cối phát giác trong núi này cây cối đều đã là ánh mắt của người khác mà lại những cái kia có trắng cũng là có giám sát c h i năng hắn thân ở ánh nắng bên trong một trận gió thổi tới giống như là chơi rượu đồng dạng l ị c h gió mà chống rông thẳng lên thiên không người tại ánh nắng bên trong nhẹ nhàng như không hắn xuất hiện ở trên không hướng phía trong núi nhìn lại trong núi một tầng sương mù đem núi tre hắn nhìn thấy tại sườn núi chỗ có một mảnh nhà cửa đại điện ẩn tại trong núi rừng lại thật giống là tiên gia chỗ tu hành lâu cận thần lăng lập vào hư không sau đó thuận ánh nắng bay xuống Ý mắng rơi vào kia chủ điện trước cửa bởi vì kia chủ điện trước cửa một mảnh k h o á n g đạn thế là hắn nhẹ nhàng như một vòng huyên ảnh rơi ở trước cửa bước nhật nguyệt vô ảnh hắn đã có thể làm rất nhẹ nhàng chỉ là hắn rơi ở nơi đó một s á t na đông nhiên n g n g đầu bởi vì trên cửa kia lại treo lấy một chiếc gương bởi vì góc độ vấn đề trước đó bị mái hiên ngăn trở thế mà không có phát hiện bất quá tại hắn ngầm đầu một n h y mắt trên mặt của hắn đã chất lên ánh nắng. chỉ là cái này một chiếc gương tựa hồ có chút lên l ề n rượu chính là vì chiếu phá người khác hình dấu cho nên lâu cận thần thân hình vẫn là trong nháy mắt này bị chiếu phá tại ánh nắng lộ ra ra hình tới đồng thời tại lâu cận thần n g n g đầu thời điểm h ắ n tử kia trong kính nhìn thấy hai con mắt và n g kim là phương nào đạo hữu tự tiện xông vào tê lộ sơn một thanh â m bỗng nhiên văng lên thanh â m không lớn lại đem trong núi có trắng hù dọa hóa là một m đạo đạo bạch ảnh sông lên thiên không một con kia con có trắng hiện ra kim sắc mắt nhìn về phía lâu cận thần lâu cận thần cũng không tiếp tục động mà là nhìn về phía trong điện trong điện một bức tượng thần tản ra ánh nắng hương vị tại tượng thần có một chút một kim hồng, giống như giống lâu à vành một mặt trời Trưng nơi Trưng Chờ. Chờ. bị áp xúc ở nơi đó.、Chừng、239. Chờ. 239. l cận thần nhìn xem kia tự thần lại có một cái bóng hiện hiện đạo này ảnh tự hiện hiện một k h ắ c này cao lớn không gì sánh được hắn một bước đi xuống tự thần liền nhanh chóng thu nhỏ trở thành cùng lâu cận thần cao không sai biệt cho lắm ráng vẻ hắn một thân quần áo màu và nóng m ặ t như kim sắc mi tâm một điểm xích hồng sắc lâu cận thần có thể xác định hắn không phải người đây chính là có người dưỡng ra đây quỳ thần nói hắn là thuần túy âm quỷ nhưng lại không phải nói hắn là thần linh cũng không phải lâu c ậ n t h ầ n trong lòng trước tiên hiện lên quỷ thần xương hô thế này lâu c ậ n t h ầ n đánh giá hắn hắn cũng đánh giá lâu c ậ n t h ầ n người là ai làm sao đến tê lộ sơn đến rồi cái này quỷ thần đánh giá lâu c ậ n t h ầ n tại cảm giác của hắn bên trong lâu c ậ n t h ầ n tựa như là một t i ê nắng n cho dù là hiện lộ thân hình cũng làm cho hắn không cách nào suy nghĩ cho nên trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác nhưng mà trong lòng của hắn lại dâng lên thật sâu rung động bởi vì lâu c ậ n t h ầ n đối với hắn mà nói có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực hấp dẫn tựa như châu thấy cỏ nam nhân thấy mỹ nhân hắn muốn ăn hắn hắn có thể khẳng định nếu như mình có thể ăn người này như vậy mình nhất định có thể nâng cao một bước người là ai lâu cận thần chân thành hỏi hắn đúng là đang hỏi đối phương đến tột cùng là cái gì chỉ là nghe vào đối phương trong h a i lại không phải chuyện như thế bất quá lâu cận thần trên thân ẩ n ẩ n phát ra đáng sợ khí t ứ c lại làm cho hắn không dám phát tác ta chính là kim dương tôn giả ngươi nếu là muốn bái phòng chủ nhân nhà ta nhưng lưu lại tính danh ta đi thông chi chủ nhân nhà ta trở về t i ê u quỷ thần nói lâu cận thần cười nói ra tên của ta nói không được nhưng ta muốn biết người g à chủ nhân danh tự cái này kim dương tôn giả trước mắt nói ra chủ nhân nhà ta tên liệt dương pháp vương tại vùng này khai tông lập phái rộng kết thiện duyên hắn muốn đem lâu cận thần lưu lại chỉ có tiếp xúc mới có cơ hội ăn đối phương nếu không phải hắn cảm nhận được lâu cận thần trên thân truyền đến mơ hồ áp lực hắn đã kìm nén không được ngươi xem ra rất muốn ta lưu lại lâu cận thần hỏi đương nhiên ngài xem xét chính là loại kia cùng bụi đồng quang cao nhân đắc đạo kim dương tôn giả nói thật sao ta lại cảm thấy ngươi là muốn ă n ta trong mắt ngươi tham làm cơ hồ muốn hóa làm nước ngủ chảy ra lâu cận thần vừa nói cái này kim dương tôn giả lập tức ngạc nhiên hắn trong lòng dâng lên một cơn lựa giận cái này lựa giận là bị lâu cận thần t r e o chọc đúng lúc này bên trong có một cái đầu mang kim quan đạo nhân đi ra hắn nói ra tôn giả mời về vị trí của ngươi đi cái này kim quan đạo nhân có lên hỏa diễm râu tóc rất là đáng chú ý mà nó tướng mạo ngược lại là bình thường nhưng là một đôi mắt rất là thâm thúy dạng này người xem xét chính là trí kế thâm trầm người k i a kim dương tôn giả trần trờ một chút cuối cùng là lên tiếng đ ư ợ c sau đó tung người mà lên kia tự thần tự thần lại một lần nữa tản ra một mảnh kim dương huy quang vị đạo trưởng này đến chúng ta t ê lộ sơn nhưng là có chuyện gì không cái này kim quan đạo nhân mặc cũng là một thân kim bảo kim bảo Đạo đạo phía phép. thần hỏi. Hôm hắn chuyện, không nhà, chỉ hỏi người khác tính danh, không nói mình tên họ, thiên hạ nhưng không có như ai? nay trên mặt trời trưởng tên Tiêu văn. Người cận nói cùng đến người nói có có có ám kim lại vô vậy là Lầu lễ lý. quan tóc đỏ đạo nhân nói ngươi ngược lại nói cũng có mấy phần đạo lý lầu c ậ n t h ầ n nói vừa mới đạo trưởng phải trăng muốn chui vào trong bồn môn kim quan tóc đỏ đạo nhân nói s ắ c thực như thế lầu c ậ n t h ầ n nói xem ra đạo trưởng là địch không phải bạn rồi kim quan tóc đỏ đạo nhân nói lời này bắt đầu nói từ đâu ta bất quá là thấy trong núi này ánh nắng t h t lên kết mà thành xa mông lung như tiên cảnh cùng ta sở tu chi pháp cùng loại liền muốn tiến đến xem bất quá là yêu pháp x u ấ t ruột cũng vô áp ý lâu cận thần nói nếu thật sự là như thế còn xin đạo trưởng nhanh mau vào gia sư từ trước đến nay vui kết giao bằng hưu nếu là biết có người trong đồng đạo tới bái p h ò n g nhất định cao hứng kim quan tóc đỏ đạo nhân nói hắn lúc nói lời này đồng thời đưa tay dẫn lâu cận thần nhập trong điện phải biết núi này vốn đã là đạo t r ư ờ n g của người khác mà điện này bên trong càng là người khác trong đạo trường đạo t r ư ờ n g nếu là sau khi đi vào lại nghị sinh sự chỉ sợ m ư ơ i thành bạn sự chỉ có thể phát huy ra năm thành đã là không sai bất quá lâu cận thần tại đối phương làm ra dẫn mình đi vào tư thái về sau liền không chút do dự đi vào mà hắn cũng cảm giác đối phương giống như là thở dài một hơi tại đối phương góc độ đến nói lâu cận thần ngay từ đầu là nghĩ ẩn vào đến mang theo vài phần nói không rõ để ý tại mình chất vấn qua đi cho lý do cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận thẳng đến lâu cận thần không chút do dự tiến vào trong điện hắn ngược lại là cảm thấy lâu cận thần xác thực có thể là nghĩ tới đây nhìn xem chỉ là ngôn từ có chút cứng nhắc cái này cũng phù hợp một số người nhiều năm tu hành ít cùng người liên hệ hiện tượng tiền đối mời tới bên này lâu cận thần đi theo nhập bên trong đánh giá môn phái này phát hiện ở phía trước nhìn là một mảnh hữu tĩnh đến mặt sau này lại là một mảnh phun hoa có nữ tu xuyên qua trong đó có đồng tử đang đánh quét có người đang mua kiếm có người tại cảm ứng mặt trời lâu cận thần bị đón vào một cái phòng bên trong có nữ sĩ dân g trả đạo trưởng pháp gia q u a n lâm không biết tại tu hành nơi nào t i ê u kim quan tóc đỏ đạo nhân nói lâu cận thần vuốt chén xuôi theo nhìn hắn một cái chậm rãi chuyển động cái chén đối phương lập tức nói à thực tế là thật có lôi tại hạ hoàng quân minh vì t ê lộ sơn đại đệ tử sư phụ không tại thời điểm từ tại hạ chấp trưởng xuất hiện không biết đạo trưởng bảo sơn nơi nào giang châu phủ thành lâu cẩn t h ầ n nói thẳng ra hắn nhìn thấy đối phương nắm chén t r à tay đột nhiên siết chặt nhưng lại lập tức chứa điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng nghe hắn hỏi không biết đạo trưởng tên họ lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n lúc nói lời này cũng không có nhìn hắn mà là túi đầu lo pha t r à nguyên lai là giang châu phủ lệnh lâu kiếm tiên thật sự là thất kính thất kính k i ê u hoàng q u a n minh che giấu chính mình vừa mới một sát nà kia trấn kinh ta tại cái này bên ngoài rất nổi danh sao lâu cẩn thận hỏi đương nhiên lâu phủ lệnh tri danh uy trấn c à nam đối diện cũng là đệ tứ cảnh người đang nghe lâu cận thần nói về sau đúng là không có phản bác mà là nói ra vân vân vân bất quá gia sư đối với lâu phủ lệnh mộ danh đã lâu chắc hẳn gia sư nhất định có thể cùng lâu phủ lệnh vui sướng trò chuyện tu hành chi đạo a sư phụ ngươi cũng biết ta lâu cận thần nói đương nhiên sư phụ thường nói thiên hạ tu sĩ vạn v à n g à n tu vi cao cũng rất nhiều nhưng luận có phong thái mà tu vi cao liền không có bao nhiêu lâu phủ lệnh liền là một cái trong số đó hoàng q u a n minh đang cực lực khen ngợi lâu cận thần a sư phụ của ngươi đi đâu rồi đúng là không có duyên gặp một lần lâu cận thần tựa hồ hứng thú gia sư đi bằng hữu nơi đó làm khách hiện tại hẳn là lập tức liền trở lại hoàng q u a n minh nói tốt vậy ta liền ở chỗ này chờ nhất đẳng lâu cận thần nói thế là hai người uống trà sau đổi uống rượu vài chén rượu về sau lâu cận thần bắt đầu giảm cảm giác n h é p mặt trời về l i n rượu để hoàng quan minh nghe được lên người tại một chỗ khác trong đậu phủ chính có mấy người ngồi ở chỗ đó thấp giọng trò chuyện với nhau sự tình trong đó có một cái tóc đỏ kim q u a n người đột nhiên ngưng thần bất động sau đó mạnh đứng lên nói ra thật sự là được đến không mất chút công phu kia lâu cận thần thế mà đến ta trong núi đi những người khác sau khi nghe lại là giật mình nói ra có phải là lâu cận thần phát hiện cái gì quản phát hiện cái gì đã nhập ta trong núi liền cho hắn có đến mà không có về liệt dương pháp vương nói kia lâu cận thần uy trấn giang châu hơn hai mươi năm hắn cũng không phải dễ đối phó h ạ n g người còn phải xem hắn đột nhiên đi tới người tê lộ sơn đến tột cùng là vì sao một người tù sĩ khắc hỏi cơ hội tốt khó tìm khi sớm làm quyết đoán hôm nay hắn tại ta trong núi ta đem trừ bỏ kia giang châu liền như vào chỗ không người vô luận tương lai là tiến hành đại tế vẫn là làm gì đều có thể tùy ý lựa chọn liệt dương pháp vương nói lấy ba người chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn lâu cận thần sao liệt dương pháp vương nói hắn vô cùng tự tin đây không phải vấn đề sợ hay không mà là ta luôn cảm thấy việc này có chút kinh tâm run dày nói chuyện chính là một cái lao đầu lao đầu nhìn qua khô cạn nhưng là nó trong tay cầm một lá cờ lại là khói đen c u ộ n cuộn người này chính là khô cốt đạo nhân nó thân thể sớm đã là bộ xương khô mà bây giờ hắn bộ dáng vẫn là xuyên một kiện da người d á n g vẻ hai mắt trong h ố c mắt hai điểm lam hỏa hết sức khủng bố khô cốt đạo hình chẳng lẽ bị lâu cận thần uy danh hù đến rồi liệt dương pháp vương nói hù là không có hủ đến nhưng chính là chẳng biết tại sao hai hùng kiếp vĩa khô cốt đạo nhân nói liệt dương pháp vương nhìn hắn một cái nhìn không ra trên mặt hắn biểu lộ bởi vì khô cốt đạo nhân trên mặt không lộ vẻ gì chỉ có trong hốc mắt hai lân quang đang nhảy nhót bách túc minh người nói thế nào liệt dương pháp vương hỏi hắn hỏi người này chính là cái này động phụ chủ nhân người xưng bách túc đại vương chính là một con lô công tinh thành đạo nó thân là nửa người nửa con giết giết tinh xoa cầm mấy cây hoàng cần nói ra cái này lâu cẩn thận ngược lại là thật lớn t ớ i tuổi nhưng là đây có lẽ nhiều năm chưa từng thấy nó xuất thủ đến tột cùng hiện tại lớn bao nhiêu bản sự cũng không người nào biết bất quá lấy bản vương xem ra cho dù là chúng ta đi dù có biến cố chúng ta chẳng lẽ còn chưa thể toàn thân trở ra sao chỉ là lại chỉ sợ muốn để pháp vương gia nghiệp bị hủy bởi đại chiến bên trong bách túc đại vương nói một chút gia nghiệp hủy liên hủy t r ù n g tiên chính là nếu là rét lâu cẩn thận chúng ta có thể tại giang châu trong thành lớn khai tông lập phái tốt qua tại cái này hoàng vụ chi điện liệt dương pháp vương nói pháp vương như là đã quyết định vậy chúng ta liền đi một chuyến khô cốt đạo trưởng ngươi nếu là lo lắng cứ việc theo ở phía sau chính là như có bất thường liền tức khắc bỏ chạy như thế nào bách túc đại vương nói đại vương ngược lại là xem thường ta khô cốt như là đã quyết định muốn đi tia tự nhiên kiệt lực mà vì khô cốt đạo nhân nói Tốt, vậy chúng ta riêng phần mình mang lên pháp k ý hôm nay chúng ta liền làm xuống cái này đại sự để phía nam những người kia nhìn thủ đoạn của chúng ta liệt dương pháp vương cười lớn hướng phía bên ngoài đi đến hắn đi tới ánh nắng bên trong như cá vào nước nhanh chóng biến mất tại ánh nắng bên trong trong mơ hồ chỉ thấy được một vòng tia sáng màu đỏ hướng phía t ê lộ sơn mà tới mà ở phía sau hắn bách túc đại vương chân hạ một đoàn quang mây nâng hắn bay lên không trùng tốc độ lại cũng đ ư c nhanh sau cùng là khô cốt đạo nhân trên tay cờ đen hướng trên người mình k h á quấn hóa thành một đoàn mây đen theo ở phía sau lâu cận thần đã ở đây uống ba bầu rượu giống như là bị người vớt mông ngựa đập cao hứng thế là giảng b a đoạn pháp rốt cục hắn cảm thụ cái này cả phòng đều trở nên nóng rực lên mà hoàng quang minh b ỗ n g dưng đứng lên nói ra sư phụ trở về hắn nói xong còn nhìn lâu cẩn thận một chút lâu cẩn thận thì giống như là say đồng dạng nói ra nhanh hô sư phụ ngươi tới gặp ta vâng hoàng quang minh hướng phía bên ngoài đi đến lại có h a ha tiếng cười to trước truyền b ả o một vòng hồng quang rơi vào trong viện tàn ra chính là một cái đồng dạng tóc đỏ tu sĩ một thân, thân hình cao lớn tóc đỏ dâu đỏ cần làc mà cần một thân kim bảo để hắn lộ ra rất vũ đ ộ nhi cái ó k h c này căn bản cũng không có một phủ phủ lệnh uy nghiêm cũng cùng trong lòng của hắn kia uy trấn giang châu hơn hai mươi năm lâu c ẩ n t h ậ n giáng vẻ không phù hợp người là lâu cận thần liệt dương pháp vương hỏi ra một câu nói kia thời điểm hắn đi vào thời điểm giống như là mang một vầng mặt trời đi vào đồng dạng mặt trời quang huy theo hắn mà tiến vào trong phòng đồng thời liệt dương pháp vương sau lưng xuất hiện một người như một cái bóng chính là chiếc tiền điện cái kia kim dương tuấn giả hắn tham lam nhìn xem lâu cẩn thận k h lâu, lâu cận lâu lâu thần g rượu rượu khiến ư có liệt dương pháp vương chấn động trong lòng nhưng là nghĩ đến phía sau mình còn có hai cái bằng hưu từng cái đều không phải hạ người phàm tục liền cũng không sợ thế là nói ra nghe nói lâu phủ lệnh kiếm thuật chương ù n g mặt trời p á p đ t hai trăm t u bốn mươi thử sinh chi điểm chương hai trăm bốn mươi thử sinh chi điểm xuất hiện ở trong mắt lâu cận thần nô g công kỳ quái vóc người cao m à g ầ y mặc trên người khôi giáp phía dưới là bốn đầu chân phía trên hai hàng cánh tay hắn bên trong một đôi tay nắm giữ một đôi đại bản p h hắn mặt khác mấy cái tay bên trên nhưng là cầm một số pháp khí có tấm gương thạch đầu bảo kiếm cây roi dây thừng mà hắn đầu mặt ngược lại một cái mặt đỏ hắn tử bộ dáng chỉ là mặt mũi nhìn qua cứng rắn mang vỏ mở dạng căn bản nhìn không ra biểu tình gì ngược lại một đôi mắt trước bất ngờ tỏ ra phá lệ cái gì lâu cận thần nhìn xem hai người kia nói ra hai vị tướng mạo ngược lại nhất thời du lượng để người bắt mắt ngươi nói cái gì nói là ta không dễ nhìn sao bách túc đại vương chán ghét nhất người khác nói hắn không dễ nhìn liệt dương pháp vương trong lòng đứng lên hắn muốn ngăn lấy bách túc đại vương bởi vì cho dù là muốn động thủ hắn cảm thấy hẳn là chính hắn lên trước dù sao cũng là tại đạo trưởng của mình bên trong mà nếu như bách túc đại vương lên trước khó tránh khỏi ảnh hưởng hắn thi pháp tiết tấu hắn còn chưa có bắt đầu khuyên can bên kia lâu cận thần đã mở miệng nói không ta không phải nói ngươi mà là nói hai người các ngươi liệt dương pháp vương giận dữ từ hắn tu pháp đến nay chưa hề từng có người nói qua mình tướng mạo phàm l à thấy mình người đều nói mình bởi vì pháp mà sinh dị tướng chưa hề từng có người nói mình khó coi chỉ nghe giang châu lâu phủ lệnh kiếm lợi nhưng chưa từng nghĩ ngôn ngự đúng là như lao chuyên đả thương người điểm y liệt dương pháp vương giận dữ nói ta có một kiếm tên i kiểu dương từ luyện thành đến nay chưa từng có đ ị c h thủ lúc này đang muốn uống no kiếm tiên chi huyết hắn nói kinh dị khoái động trí khí hào hùng bên cạnh bách túc đại vương hai thanh dịu to bản cùng trên tay hắn binh khí khắc cùng một chỗ v a n g vọng nói ra không sai đúng là như thế lâu c ậ n t h â n lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra đấu kiếm người chi đại sự kia là tử sinh chi địa tôn vong chi đạo không thể không quan sát vậy các ngư d i n h ư n g suy nghĩ kỹ càng rồi ha ha đường uy trấn càn nam hơn hai mươi năm lâu kiếm tiền thế mà cũng sẽ sợ đấu kiếm sao bách túc đại vương cười lớn dễ cận nói sơn giã ở giữa quả nhiên tận là sinh tử coi nhẹ hàng người ta tất không khiến hai vị thất vọng lâu cận thần dứt lời liền đưa tay rút kiếm liệt dương pháp vương muốn nói hắn tới trước cũng đã nghe tới một k i a yếu ớt kiếm minh một vòng ngân s ắ c huy quàng s ẹ t qua hư không trong mắt của hắn lâu cận thần động tác cũng không tính nhanh nhưng lại rất yêu mỹ từ ngồi tư thái đến rút kiếm đứng lên hai tay một trường tựa như đại bàn g d ư ơ n g cánh nhưng mà lâu cận thần như c h ậ m t ư ớ n nhanh liệt dương pháp vương nhất nghiệm câu thông đạo trường trong một chớp mắt trong đạo trường lựa ánh sáng đại thịnh mà lâu cận thần thân hình giống như là không chịu nổi áp lực này đột nhiên vỡ ra biến thành hai、người. hai người hai kiếm tùy theo đâm ra kiếm một kiếm đâm về liệt dương pháp vương một kiếm đâm về bách túc đại vương hai kiếm đều cực kỳ đơn giản lại cực kỳ huyền diệu liệt dương pháp vương xuất kiếm kiếm của hắn mới ra tựa như nắng gắt lên không che chắn hết thể địch đến nhưng mà lâu cận thần cái này đâm ra đến một s á t na lại cực điểm xả o d i ệ u xuyên thấu hắn kêu dương kiếm quang tìm khe hở đầm trúng mi tâm của hắn chỉ một kiếm trong tích tắc ý thức của hắn cũng đã sổ đồ tùy theo ngã xuống đất hắn ý thức sau cùng là làm sao có thể k i ệ kim dương tôn giả đang giận g ữ một kiếm đã vạch qua mặt của hắn đến phần bụng bị một kiếm hai nửa hóa làm quần quận khói lửa t ắ n đi một bên khác bách túc đại vương binh khí pháp khí múa thành từng cái vòng sáng nhưng mà lâu cận thần c á i bóng giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tìm một cái khe hở đâm đi vào điểm tại nó mi tâm hơi dính liền đi nhưng mà cái kia khổng lồ bách túc đại vương liền ầm vang ngã xuống đất đứng tại cửa ra và hoàng quan minh quá sợ hãi nguyên bản bị cản ánh mắt không có thấy rõ ràng nhưng là sư phụ cùng bách túc đại vương ngã xuống đất lại là thấy nhất thanh nhị sở hắn biết sư tôn tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy bách túc đại vương càng là không có dễ dàng chết như vậy thế nhưng liền đều ngã xuống đất bất động mà lại càng quỵ dị là tia lâu cận thần thế mà còn ngồi ở chỗ đó uống xong một chén l í n rượu rút kiếm mà lên hướng phía cửa đi tới hoàng q u a n minh kinh ngạc đến ngây người chỉ lâu cận thần nói ra ngươi ngươi, ngươi. ngược ơ i n g ư lại là vất vả ngươi lâu cận thần nói xong hoàng q u a n minh mừng rỡ trong lòng cho là mình có cơ hội mạng sống lại nghe được một tiếng kiếm minh khỏe mắt như nhìn thấy ngân quang nhưng là lâu cận thần đã đi mấy bước bên ngoài chuyện gì xảy ra hắn suy nghĩ khé động cái cổ ở giữa máu liền phun ra ngoài đầu cũng lăn xuống tới đất nện đến mặt đất thùng thùng vang lâu cận thần đầu nhìn thấy một đạo khói đen thẳng lên trời cao chỉ c h ư ớ c mắt cũng đã qua núi phía bên kia lâu cận thần cũng không có trực tiếp rời đi mà là tìm tới cái này t ê lộ sơn tàng thư chỗ hắn đối với cái kia bách túc đại vương rơi xuống đất những pháp khí kia đều không có nhặt ngược lại là đối với cái này t ê lộ sơn một chút pháp thuật cảm thấy hứng thú cái này t ê lộ sơn hắn pháp thuật cũng là thôi nhưng là nuôi dưỡng quỷ thần phương pháp ngược lại là đáng giá nhìn qua hắn tìm tới tàng thư chỗ nơi đó có một cái quỷ thần trông coi lâu cận thần đi vào đối phương căn bản cũng không có phát giác chỉ là lâu cận thần có thể cảm nhận được trong lòng của hắn sao động Đại khái lâu à đối đã với liệt dương pháp vương l chết dương ứng. pháp có cảm ứng. Lâu cận thần sau khi đi vào không bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng thét trói thai sau đó kia canh chừng t à n g thư thất quỷ thần lập tức chạy ra ngoài chỉ là hắn đi ra ngoài một hồi về sau lại chạy trở về tựa hồ muốn tới cầm trong này sách pháp thuật sau đó hắn nhìn thấy một người đang l ặ n g lặng đứng ở nơi đó đọc sách thế là hắn quay người liền lại chạy lâu cận thần ở nơi đó đọc sách hết thể giống như chưa tỉnh trừ bỏ cái này quỷ thần đến lại chạy còn có người tiến đến muốn cầm chút bí pháp thư tịch nhưng nhìn đến lâu cận thần về sau liền lập tức xoay người chạy cho dù bọ không biết lâu cận thần là ai nhưng là lúc này ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia giết sư phụ cùng đại sư minh h ù n g nhân lâu cận thần nhìn kia sách về sau liền minh bạch kia nuôi ra quỷ thần kỳ thật cũng là từ hoạn linh đạo bên trong dẫn mà đến thế gian các đạo đều có thể lẫn nhau tham khảo chỉ là có chút làm chủ tu làm tấn thăng căn bản mà tham khảo chỉ là làm vì một cái pháp thuật đến dùng kia liệt dương pháp vương bản thân là vũ hóa đạo tu sĩ để quan tưởng mặt trời mà vào pháp tại về sau lại lấy được một quyển hoạn linh đạo sách thế là liền cũng chia ra một sợi âm thần đi nuôi dưỡng thành cò trắng cùng kia kim dương tôn giả nhìn những này lâu cận thần mới hiểu được vì sao cái này liệt dương pháp vương nhìn qua như thế hư. lâu cận thần cảm thấy hắn pháp ý chăn đầy lại như tán loạn ánh nắng nguyên lai là hắn tâm tư dùng n h ầ m chỗ nuôi nhiều đồ như vậy nhưng không có một cái là có thể đánh không duyên cơ lãng phí chính mình p h á p nghiệm lâu cận thần thầm nghĩ hắn là biết hoạn linh đạo mỗi nuôi ra một cái linh đến đều là đối thực lực bản thân một cái tăng lên lại tiện tay lật xem cái khác liên quan tới quan tưởng mặt trời tâm đắc về sau cái này lại làm cho hắn phát hiện một chút cùng mình suy đoán không giống đối phương đúng là đem mặt trời xem như một cái thần linh đến quan tưởng đồng thời tế bãi như thế toàn thân tâm đầu nhậm khó trách có thể đạt tới như thế cảnh giới không chỉ có là như thế hắn còn sáng tạo một bộ tế tự thái dương thần ca múa cùng nhạc phổ lâu cận thần xem hết những n à y về sau liền rời đi không có cầm một vật đi cho dù là tính mệnh cũng chỉ là mang đi ba đồ thôi ra cái này tê lộ sơn hắn phát hiện những cái kia c ỏ trắng đã kinh bay mà đi mặc dù đều là từ cái kia liệt dương pháp vương một điểm suy nghĩ biến thành nhưng liệt dương pháp vương cũng tuyệt không có khả năng mượn từng cái cỏ trắng chúng sinh bởi vì cái này c ỏ trắng tuyệt không phải chỉ dùng liệt dương pháp vương suy nghĩ còn có chân chính cỏ trắng hồn niệm những n à y có trắng tại liệt dương pháp vương chết về sau cũng không có tán đi có lẽ sẽ trở thành gia yêu nhưng những này đều không phải lâu cận thần muốn nghĩ hắn cũng không thèm để ý hắn lại một lần nữa trở lại thiên kỳ sơn bên trong rất dễ dàng liền tìm được tại ngoài núi một ngọn núi đỉnh núi tính t o a thương quy an hắn hướng mình sư huynh xin lỗi nói không có thể coi chừng cái kia lưu tứ tương lâu cận thần k h o á t k h o á tay nói ra không sao lại tiến đi tìm một chút nhìn tìm không thấy thì thôi thế là hai người đi vào quả nhiên không tiếp tục tìm tới hắn khi thương quy an biết sư huynh đã giết kẻ sau màn về sau trong lòng cũng là cao hứng bất quá lâu cận t h ầ n lại nói ta ngược lại là cảm thấy những người này căn bản cũng không phải là cùng một bọn bất quá là một chút lỏng lẻo liên minh thôi to như vậy một cái gian trâu không phải nào đó mấy người có thể ăn được đi vậy làm sao bây giờ thương quý a n hỏi cái gì làm sao bây giờ lại tìm mấy người giết giết đến bọn hắn lòng người bằng hoàng liền tự nhiên không dám có ý đồ với giang châu lâu c ậ n t h ầ n nói thế nhưng là cái này có thể hay không lạm sát kẻ vô tội thương quý a n lo l ắ n g nói nếu là dẫn tới chúng nộ kia chẳng lẽ không phải hòng sư m i n h thanh danh sư m i n h có thể có cái gì tốt thanh danh mà lại sư m i n h ta cũng chưa từng nói qua muốn lạm sát kẻ vô tội lâu cẩn thận nói ra nếu là đối giang châu có ác ý như vậy ta nhất định là bọn hắn đầu tiên muốn đối phó cho nên chỉ cần ta lộ diện bọn hắn chắc hẳn nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ thương quý an nghe xong c h ỉ cảm thấy sư huynh kế hoạch cực kỳ đơn giản cùng trực tiếp đây là dương mưu nếu như những người kia liền sư huynh một thân một mình thời điểm còn không dám động thủ thì tính sao có thể nuốt giang c h â u đây nhưng là biện pháp này trọng yếu nhất một cái tiền đề là lấy thân làm mồi có thể hay không phản s á t được những cái kia ăn mồi cá lớn đây mấu chốt ngay tại ở chính lâu cẩn thận sư huynh dạng này quá nguy hiểm thương quý an nói ha ha ngươi cảm thấy nguy hiểm thế nhưng là ta lại cảm thấy qua quýt bình bình sự tỉnh sư huynh một kiếm nơi tay có thể giết người sẽ đ à m mạng nơi nào có nguy hiểm mà nói lâu c ậ n t h ầ n nói mà lại ngươi không thể đi theo bên cạnh ta lâu c ậ n t h ầ n nói thương quý an không hỏi vì cái gì bởi vì hắn biết mình đi theo sư huynh bên người kia kế hoạch người khác nhất định đem mình tính ở trong đó mà sư huynh có thể đi mình nhưng không nhất định đi được mình đi không được liền muốn sư huynh tới cứu kia đến lúc đó trái lại liền sẽ liên lụy sư huynh ngược lại sẽ trở thành b u ộ c sư huynh một cây vô hình manh mối vậy ta ở nơi nào chờ sư huynh thương quý an hỏi ngươi về giang châu đi có thể về đi thăm sư phụ một chút có thể tại giang châu bốn phía du t ẩ u một phen như chúng ta trước đó như vậy nhìn xem có cái gì nội y ê u lâu cận thần nói à là phải đi thăm sư phụ một chút cũng không biết sư phụ ngũ phương ngũ s ắ c lệnh kỳ tế luyện xong trưa chính muốn trở về nhìn xem thương quy an nói đi thôi phân biệt ngay tại hôm nay không cần lại tùy ý lâu cận thần nói thế là hai người từ biệt thương quy an một đường trở lại giang châu trở lại tù thủy thành vô nhãn thành địa giới trở lại hỏa linh quan bên trong lại một lần nữa nhìn thấy sư phụ yên xuyên bây giờ hiến xuyên mặc dù vẫn không thế nào lộ diện nhưng cũng là một phương xương tông làm tổ nhân vật môn hạ đệ tử cũng không ít mặc dù không có một cái là hắn tự mình thu nhận đệ tử nhưng lại đều là đồ tôn của hắn hỏa linh quan cũng không phải nguyên lai、like、như vậy nhỏ nhỏ chỉ có mấy gian phòng dáng vẻ mà là đã trên núi dưới núi từng dãy phòng ở trong đó chân chính là từ hiến xuyên dạy dô đến chính là mạc chân chân một đôi tử m ạ c tiểu còn cùng mạc tiểu ngư mà mạc chân chân cũng là chưa tái giá người ngay từ đầu bởi vì có người thấy nàng xinh đẹp lại cùng hỏa linh quan có quan hệ cũng là muốn lấy nàng nhưng là nàng cảm giác đối phương mục đích không thuận liền không có cả Về sau t hiện e o con c á của thức sau, nàng lớn lên, đồng thời tại tu hành bên trong bộ lộ tài năng về sau, nàng liền ý thức đến, mình không tài giá. lộ thời tại tu thể tái h i bộ về ý tại toàn bộ hỏa linh quan bên trong chủ trì sự vụ chính là mạc tiểu quần lại có trần tại điền hải tử xem như hỏa linh quan đời thứ ba bên trong đại đệ tử mà chính trần tại điền cũng thỉnh thoảng mang theo thê tử về quan bên trong đến xem thân phận của hắn tại phân thủy lĩnh trần gia cũng là t ô n quý mặc dù hắn tự thân tu vi tại bây giờ thiên hạ đến nói căn bản cũng không tính là gì nhưng là tại vùng này hắn cùng hỏa linh quan quan hệ liền đầy đủ hắn ở quê hương nói chuyện có phân lượng thương quý an trở về xem như hỏa linh quan một kiện tương đối lớn sự tình thương quy an cũng là danh dương giang châu người x u ấ t đạo thời điểm liền giết giang châu đại phái man tượng sơn đệ tử thứ ba dùng cái này xác định uy danh cũng để mọi người biết hỏa linh quan không đơn giản hỏa linh quan không phải chỉ xuất một cái không phải tu ngũ tạng thần pháp lâu cẩn thần hỏa linh quan ngũ tạng thần pháp cũng là khó được chi pháp sư phụ sư huynh chính là như vậy cùng đệ tử nói thương quy an đem mình cùng lâu cẩn thần trải qua mấy ngày nay sở tố sở vi đều nói một lần sư huynh của ngươi hắn đây là tu vi có tiến bộ liền muốn thử kiếm đi ngoài miệng nói là cảm thấy giang châu nguy hiểm kỳ thực là vì chính mình thử kiếm mà tìm một cái lấy cớ yến xuyên nói yến xuyên tóc cùng sợi dâu đúng là đã không còn dị sắc cũng đồng đấm lên đây là ngũ hành điều hòa biểu tượng c h ỉ ít không giống hắn ngay từ đầu như thế chỉ tu đơn nhất t â m quỷ dẫn đến tóc thưa tớt sợi dâu khô vàng ếch thương quý an ngược lại là không nghĩ tới những thứ này sư m i n h của ngươi người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu hơn hai mươi năm trước chính là như vậy vốn dĩ đến hắn tại giang châu phủ thành bên trong ngồi nhiều năm như vậy đã đổi tính tỉnh không ngờ vẫn là như thế yến xuyên lời nói để thương quý an cùng mạc tiểu còn cùng mạc tiểu ngư đều không biết trả lời như thế nào nhất là mạc tiểu q u ầ n cùng mạc tiểu ngư bọn hắn càng là cực ít nghe tới sư phụ nói đại sư huynh sự tỉnh bất quá đại sư huynh một mực không trở về bọn hắn đến bây giờ cũng không biết nên xưng hô như thế nào đại sư huynh là từ mẫu thân bên này nhận đây vẫn là từ sư phụ bên này nhận từ mẫu thân bên này thì là hô thúc gia theo sư môn bên này thì là đại sư huynh thương vi an tại hỏa l i n h quan ở lâu một đoạn thời gian không bao lâu hắn liền nghe tới có tin tức chuyển đến lâu cẩn thần đại phá c á p mô sơn mười một yêu quỷ càng là một thanh họa t i ê u núi lại làm ư a mà dập lửa tận trừ trong núi với khí chương hai trăm bốn mươi mốt hẻm núi thương đội chương hai trăm bốn mươi mốt hẻm núi thương đội có người thân bạn bè liền có bận lòng người thân bạn bè sẽ hỏi ngươi khi nào trở về nhà từng tiếng ân cần t h a m hỏi đều là hóa làm bận lòng lâu cận thần cựu tát thành cùng người mở miệng không hợp giết thành chủ lâu cận thần gặp hà gian t ứ h u n g từng cái giết lâu cận thần độc thân vào địa u y ê n cùng ác trùng đại chiến kết quả không biết lại có người gặp hắn xuất hiện tại k h u y ể n phong quốc vào hắn quốc phủ nhưng bởi vì không thấy hắn chủ khắp nơi tìm không thấy chính là đi lâu cận thân đến cựu tuyền thành thấy nghĩa huynh gia tộc giết hết nơi đó đã sớm thành một chỗ ma quật độc thân cầm kiếm đi vào đại chiến ba ngày đêm chém hết lớ chính là ma quật lại không tiêu tan bất đắc dĩ rời đi một tháng như câu ban đêm có người đưa tin về tin nhập q u á n chủ trong phòng q u á n chủ kéo tin mà xem tin rất dài nhưng cuối cùng nói rõ hắn đi hướng chữ cũng chỉ có một nhóm nghe nói trung châu tu đạo đan g thịnh càng có sử kiếm người như phồn tinh diệu thế đệ tử muốn thấy chi giang châu liền giao tại sư phụ chi thủ sư phụ phí thời gian nửa đời lại là có tại nhưng thành đạt muộn chi tượng có sư phụ tại giang châu khi không đến mức có việc ta lấy chi tu hành chi thư những năm này không ngừng gửi về quan bên trong sư phụ có thể chọn người tập chi duy có một chuyện thất tín với người ta ra giang châu phụ thành thời điểm t ừ n g đáp ứng những cái kia luyện khí ban người chuyển cho bọn họ hóa thần chi pháp ta châu nghị suy nghĩ sư phụ biết rõ không biết có thể vì đệ tử đi bọn họ giảng giải một phen đạo cao pháp trường ta cùng sư phụ tất có gặp lại ngày gian phòng bên trong ánh lửa nhảy lên y ế n xuyên ngồi ở c h ỗ đó thở dài một tiếng đem giấy viết thư xếp lại sơ khi thấy ngươi ngươi một thân nghèo túng một thanh kiếm ngươi rời đi thời điểm một thân quan g huy một thanh kiếm ta không biết ngươi từ đâu mà đến cũng không biết ngươi muốn đi về nơi đâu tạm thời liền coi ngươi là đi gặp thế giới đi từ đó giang châu tiến vào hậu lâu cận thần thời đại nguyên bản an ổn hơn hai mươi năm giang châu bắt đầu không yên ổn mà đây cũng chính là yến xuyên bắt đầu dương danh thời điểm đương nhiên còn có đệ tử của hắn thương quý an đ ặ n g định cùng ngẫu nhiên thoáng hiện tiết bảo nhi nhưng thiên địa ung dung vô luận là thiên kiêu hay là phạm tục đều là khách qua đường lâu cận thần đột nhiên rời đi giang châu không còn thái bình nhưng mà mọi người cũng có không yên ổn cách sống rất nhiều người nói người là từ chúng nhưng là lại có người nói người là cần cô độc lâu cận thần hiện tại chính cùng lấy một tri đội ngũ tiến vào đông châu hướng trung châu đi thâm viên hạp cốc trước kia tại cái này thâm viên hạp cốc phía trên sẽ có phi thuyền vãng lai、like、đưa đỏ lữ khách cũng tại thương thuyền bay qua nhưng là cái này chừng hai mươi năm không biết nguyên nhân gì không có thế là t ừ thâm viên hạp cốc trong đi người liền càng nhiều cho tới nay cái này trong hạp cốc đều có một con đường chỉ là đi người ít chỉ có loại kia chân chính coi đây là sinh kế người mới sẽ đi nơi này đương nhiên cũng không ít người tại cái này trong hạp cốc h á i thuốc trong hạp cốc lâu dài địa âm s á t phong thổi lên ít có thực vật có thể trong này sống sót nhưng cũng không phải là không có mà có thể còn sống xuống tới lại có thể làm thuốc thường thường đều có thể bán một cái giá tốt lâu cận thần từng nghĩ từ trên trời đi trực tiếp cầm kiếm mở đường nhưng là có người khuyên hắn nói cái này một khoảng trời bên trong cư trú thần linh cho nên ngay cả những cái kia thường ngày đỏ ngang đều không có lâu cận thần không biết thật giả hắn roi mắt nhìn lại vẫn chỉ thấy một mảnh mê vụ đứng tại thâm viên hạp cốc bên trên thời điểm hắn cảm thấy mình đi tới thiên địa bên liên giới so nhìn thấy biển cả càng thêm để hắn chân kinh dù sao biển cả hắn từng gặp rất nhiều mà loại này mê vụ hội tụ thành một mảnh như thác nước bầu trời lại là cực kỳ hiếm thấy cặp mắt của h ắ n mặc dù không có thấy cái gì nhưng là tại hắn lấy tâm nguyện quỷ nhãn nhìn lên lại tại một sát na kia cảm thấy đại hung hiểm thế là hắn rất thuận theo đi theo một cái thương đội tiến vào trong h tu hành giới thương đội đương nhiên không có xe ngựa loại hình đồ vật tất cả mọi người mang theo rất nhiều c ả n khôn bảo nang sau đó lại đeo một cái túi lớn phục bao lấy những này bảo nang chỉ có một mình hắn một mình c â y kiếm bên hông tuy có bảo nang nhưng lại chỉ là một cái cùng những người khác so sánh ngược lại là k h á c loại đường rất nhỏ chỉ cung cấp một người hành tẩu có nhiều chỗ vẫn là đoạn cần trực tiếp phóng qua đi cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đi đường từ lòng đất không ngừng thổi đi lên n m phong mới là nguy hiểm những cái kia nhiều năm hành tẩu tại trên đường này người trên thân đều mặc một loại đặc biệt quần áo giống như là áo mưa đồng dạo Bọn hắn nghe ó i loại sinh hoạt tại cái đây này là một hoạt t o n r ạ p cốc lĩnh đội nói h dạng này nghiêng đi xuống dưới muốn đi chừng năm ngày sau đó liền bình lấy đi đại khái một ngày sẽ có một loại giống như cầu địa phương từ nơi đó nhanh chóng thông qua sau đó liền qua đến đối diện lâu i cẩn thể một g giữa đi lên. Mà đi đi thận biết đây là đang nhiếp tụ âm sát là tại luyện bảo hắn nhìn thấy cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại địa phương này làm sao lại không có người luyện bảo đây lại tiếp tục đi lên phía trước lại nhìn thấy mấy cái đột nhiên một trận bén nhọn cái còi tiếng văng lên toàn bộ đội ngũ liền chậm lại sau đó tại một cái rộng lớn bình đài tụ tập lâu cận thần đạp lên cái này cái bình đài thời điểm kiểm lại một chút nhân số không có thiếu tiểu lâu a nhanh chúng ta đi vào uống chén gừng trà sữa cả người đều sẽ ấm áp không ít tưng t ố t lâu cận thần nhìn qua trẻ tuổi chính hắn nói gọi hắn tiểu lâu vậy người khác tự nhiên cũng liền gọi hắn tiểu lâu chúng ta hôm nay ở đây nghỉ ngơi sao lâu cận thần hỏi hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn cảm thấy đã chạy một ngày mọi người hẳn là cũng mệt mỏi cần phải có một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút đúng vậy hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi đi vào lâu viễn tinh nói lúc ấy lâu cẩn thận nghe tới tên của hắn lúc chỉ cảm thấy hết thảy đều là kỳ diệu như vậy dẫn đến hắn đều không có ý tứ nói tên của mình sợ vạn nhất làm cho đối phương cảm thấy mình đang bắt t r ư ớ c đối phương đặt tên đám người bắt đầu tiến vào bên trong hang núi kia sau khi tiến vào kia âm sát chi phong thanh em lập tức nhỏ xuống tất cả mọi người nhóm lửa chuẩn bị ăn uống mặc dù mọi người đều mang theo lương khô nhưng là ở nơi này hiển nhiên là mọi người nghỉ ngơi địa phương cho nên ở đây tất cả mọi người chuẩn bị ăn chút nóng hổi đồ vật đương nhiên ăn cũng là top năm top ba ăn dù sao mỗi người ăn đều không quá đ ồ n g dạng lâu v i ệ n tinh kêu gọi lâu cận thần ngồi tại hắn cùng một chỗ xuất ra tự mang t u ổ i khô sau đó nhóm lửa đỡ nổi nấu một nồi thịt cái này thịt không phải phổ thông thịt mà là một loại linh t h ú thịt cũng có thể nói là yêu tinh thịt cũng chỉ có dạng này thịt mới có thể bổ sung được mọi người pháp lực cùng dinh dưỡng lâu cận thần không hỏi đây là cái gì thịt đun sôi về sau liền ăn rất thơm chính hắn cũng không có mang cái gì nhưng lại có rượu thế là lấy ra cho lâu viễn tinh cùng con của hắn cùng uống hắn xuất ra bầu rượu lúc lâu viễn tinh lại là cười nói ngươi rượu này ấm như thế hoa lệ lịch sự tao nhã có phải là cái nào đó cô nương tặng lâu cận t h ầ n xứng sở bởi vì đây đúng là một cô nương tặng mà lại cái cô nương này còn rất đặc biệt năm đó một đêm t h ư ợ n như là một trận giao dịch hắn nhìn lấy bầu rượu trong tay không khỏi nói ra đúng là người khác tặng nếu là có cơ hội gặp lại ta nhất định hào hào dạy nàng một bộ kiếm pháp t i ể u lâu ca kiếm pháp nhất định rất lợi hại lâu đậu đậu nhìn xem lâu cận thần kiếm nói nghiêm túc a làm sao ngươi biết lâu cận thần cười hỏi người kiếm pháp không lợi hại nơi nào có ý tốt thuyết giáo người khác đây lâu đầu đầu nói ha ha rất có đạo lý lâu cận thần bật cười nói mọi người đang ăn qua về sau lại đi một cái chuyên môn địa phương thuận tiện qua về sau liền bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi là cần phải có người phòng thủ tại cái này nơi hoang vu không người ở lúc đầu không cần người phòng thủ nhưng là từ khi có một chi thương đội toàn đội bị tiêu diệt mà cái đội ngũ này bên trong r a người đều bị lột xuống dưới treo đang nghỉ ngơi chỗ đ ộ n g c ộ t trên vách tường lột r a thủ pháp giống như là gia thú lại giống là người về sau mọi người đề cao cảnh giác về sau phát hiện nguyên lai là cái này trong hạp cốc viên hầu đang đánh lén bọn hắn thế là mọi người biết đây là viên hầu trả thủ mặc dù như thế mọi người hạ tới vẫn là phải mặc viên hầu á o ra xuống tới bởi vì dạng này có thể làm cho tự thân pháp lực tiêu hao rất nhiều giảm bớt sẽ không làm tự thân tại cái này âm sắt trong gió mất ấ m lâu cận thần trên thân cũng xuyên nguyên bản hắn không có cũng không quan trọng nhưng là lâu viễn tinh khuyên bảo hắn không nên k i n h thường nói nguyện ý cho hắn một bộ xuyên qua đi về sau liền trả lại hắn nhưng là điều kiện chính là có thời điểm nguy hiểm muốn cứu con của hắn thế là lâu cận thần đáp ứng cho dù là không có một bộ này vượn áo ra hắn cũng sẽ hỗ trợ ngay đầu tiên ban đêm chính là lâu viễn tinh tổ này thủ nửa đêm trước chương hai trăm bốn mươi hai lộn ra quỷ viên chương hai trăm bốn mươi hai lộn ra quỷ viên lâu cận thần phát hiện những n à y hành thương nhóm đều là thành viên gia đình vì một tổ có cha dây l ư n g có cậu mang cháu ngoại nhưng là đi phòng thủ lại cũng không là toàn bộ gia đình tổ cùng một chỗ đi mà là ra một người cũng chính là tương đương với nói ngươi tại giúp ngươi người thân cận nhất phòng thủ lâu v i ệ n tinh tại bình đài bên trên phòng thủ con của hắn lâu đ ầ u đ ầ u ở bên trong ngủ lâu cận thần ra đây lúc hắn kinh ngạc hỏi ngươi làm sao không ở bên trong nghỉ ngơi cho khỏe chờ một chút lại đi vừa vặn cùng ngươi hàn huyên một chút chúng châu sự tỉnh ngươi qua lại tại chúng châu cùng đồng châu nhưng biết t r u n g châu kiếm linh sơn lâu cận thần vấn đạo kiếm linh sơn đương nhiên biết ta mặc dù chưa hề đi chỗ sâu trung châu chỉ ở trung châu biên giới lục bên bến tàu một vùng hoạt động nhưng cũng biết kiếm linh sơn là trung châu đại phái bất quá tại ước chừng mười năm trước ta liền nghe nói kiếm linh sơn sơn môn bị phá lâu viễn tinh nói bị phá môn u rồi lâu cận thần kinh ngạc hỏi không phải trung châu đại phái sao làm sao lại bị phá sơn môn đây tiểu lâu n g ư ơ nhưng là có người quen biết tại kiếm linh sơn lâu viễn tinh vốn muốn hỏi có phải là có thân thiết tại nhưng là lời đến khỏe miệng lại đội tử xác thực có một người bạn là kiếm linh sơn đệ tử lâu cận thần nói ra ngài có thể nói cho ta một chút kiếm linh sơn vì cái gì bị phá sơn môn ta đây cũng không biết những năm gần đây trung châu đại phái bên trong bị phá sơn môn môn phái nhiều nữa đây chỉ là kiếm linh phái so khá nổi danh một chút mà thôi bất quá ta còn nghe nói mặc dù kiếm linh phái sơn môn bị phá nhưng là trong đó người lại cũng không là đều không có hơn nữa còn tại bốn phía hoạt động đi c h ú t chuyện ám sát lâu viễn tinh nói đi chuyện ám sát lâu cận thần không quá lý giải đại khái là đối cựu ra đi hoặc là đối một chút bỏ đá xuống g i ế n người lâu viễn tinh nói hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm kia trung châu phong cách có thể hay không giới thiệu một hai lâu cận thần nói như thế có thể trung châu không g i ô n g chúng ta đông châu bị địa viên ngăn cách trung châu càng rộng lớn hơn trong đó triều đình cùng các môn các phái thế lực kết hợp càng thêm chặt chẽ ta nghe nói kiếm linh sơn sở dĩ bị đánh vỡ sơn môn là bởi vì tham dự tranh long bên trong cho nên mới sẽ như thế nhưng đây cũng là ta nghe nói không biết thực hư lâu viễn tinh vừa cười vừa nói hai người tiếp tục trò chuyện chậm rãi cùng chính lâu cận thần từ nơi khác nghe được liên quan tới trung châu tình huống hội tụ vào một chỗ trong lòng liền có một cái đại khá hiểu rõ tại toàn bộ trung châu có một cái đại quốc tên là chu quốc lại có một ít tiểu quốc tại x ư ơ n g thần nhưng là tại đại chu quốc về phía tây có một cái đại quốc tên là vu thần quốc mà vu thần quốc như thế nào phong mạo lâu cận thần cũng không biết chỉ là hai nước nhiều năm chinh chiến đánh một chút ngừng ngừng hoặc đánh lớn hoặc nhỏ đánh mà đại chu trong nước đồng dạng không yên ổn long tử tranh vị thế g i a phe phái môn phái thù hận bất quá cũng may có đại chu hoàng thất lấy một chút trung kiên lực lượng c h ấ n áp cũng may mọi người đều biết cái gì là đại cục không có nghĩ qua muốn đem cái này đại chu quốc đánh nát nửa đêm trôi qua rất nhanh hết thể bình tĩnh hai người đi về nghỉ cứ như vậy cái này một cái thương đội tại cái này trong hạp cốc phi nham đi bích đi n ă ngày lại sau một ngày bọn hắn đi tới một cái cầu bên cạnh lâu cận thần đứng ở nơi đó nhìn xem trong hai nghe gào thét địa sát â m phong mùa này là gió nhỏ nhất lúc nhưng cái này gió lại vẫn như quỷ khóc s ó i gào mà lại ở đây không có đèn nhưng mỗi người trên cổ đều đeo lên một loại bảo thạch dây chuyền trong bóng đêm sẽ phát sáng cái này cũng là mọi người ban đêm phân rõ mình một loại phương thức mặc dù tu sĩ đều có thể ban đêm thấy vật nhưng có cái này mang tại trên cổ khó tránh khỏi muốn tốt nhận một chút nghỉ ngơi bốn canh giờ dưỡng đủ tinh thần pháp lực lập tức qua cầu cũng là nhất nguy hiểm thời điểm đến người dẫn đầu khuyên bảo mọi người cái này một chi thương đội đều xem như trên con đường này khách quen cho nên cũng không tiếp tục nhiều lời mọi người đi tìm nghỉ ngơi động vật nhưng mà lâu cẩn t h ầ n lại nghe được tiếng kinh hô khi hắn cũng tới đến kia trong động quật lúc phát hiện cái này trong động vật treo đ ầ y từng t r ư ơ n g ra người mà trên mặt đất không có nhìn thấy thi thể hiển nhiên thi thể bị kéo đi có kéo đi vết tích là những cái kia lột ra quỷ vợ ư n có người sợ h a i hô trước kia những này vượn cũng không gọi lột ra quỷ vợ mà gọi là vượn đen m ạ thôi nhưng từ theo bọn nó bắt đầu lột ra người trả thù về sau thế là mọi người liền gọi chúng nó lột ra quỷ vượn đây càng hình tượng nhưng là cũng có thể thấy được mọi người kỳ thật trong lòng đã đối với mấy cái này vượt đen có mang lòng đề phòng chúng ta đổi chỗ khác đầu l i n h nói hắn rất cẩn thận những này ra treo ở đây hắn không có để người đi lấy xuống mà là đổi chỗ khác cây bên này cũng không chỉ có cái này một cái động quật mọi người tiến cái kia trong động quật về sau phát hiện có chút sạch sẽ trong lòng có chút thở dài một hơi nhưng là loại kia vừa mới đến chút cao hứng t r í tâm đã không còn sót lại chút gì mọi người đề cao cảnh giác buổi tối hôm nay phòng thủ người nhiều hơn một cái song cảnh giới đứng gác người dẫn đầu nói k h lâu cẩn thận không có trả lời hắn ẩn ẩn cảm giác kẻ bên này có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình chỉ là đối phương ẩn tàng vô cùng tốt để cho mình trong lúc nhất thời khó mà phát giác loại tình huống này rất ít gặp cho nên trong lòng của hắn cũng cảnh giác mà lại những ngày thương đội tuyệt không phải hời hợt hạng người người dẫn đường càng là đạt tới đệ tứ cảnh tu vi vậy nhưng thấy cái khác thương đội người dẫn đường khả năng cũng là cảnh giới này đệ tứ cảnh đều sẽ chết như vậy những n à y giết người lột ra lột ra quỷ vượn tuyệt không đơn giản lâu cận thần đối lâu v i ệ n tinh cùng lâu đ ầ u đ ầ u hai người nói buổi tối hôm nay cẩn thận một chút hai cha con bọn họ một đường này xuống tới chưa từng gặp qua lâu cận thần dạng này thận trọng lúc đầu không dùng lâu cận thần nhắc nhở bọn hắn đã trong lòng cảnh giác và phần hiện tại càng là như vậy lâu cận thần đưa mắt nhìn một phía tiếng gió gào thét bên trong gợi lên trên người da lông nhưng chỉ là hẻm núi vách núi nham thạch cao thấp xen vào nhau che chắn ánh mắt cũng không thể để hắn thấy rõ ràng những cái t lâu cận thần cùng lâu viên tinh v ụ tử cũng tiến vào động quật về sau tại vách núi một chỗ cao trong động có một đầu vượn đen đi ra trên người hắn mặc rộng lớn nhân loại áo bảo nhưng mà một đôi mắt lại sâu kín giống như là quỷ họa đồng dạng đang nhấp nháy theo nó cái góc này chính dễ dàng nhìn đến phía dưới một lát sau nó ẩn vào hát cám mà lúc này một thân ảnh lại từ trong bóng tối xuất hiện chính là lâu cận thần hắn ngửi người hương vị cũng không có ngửi được cái gì hắn đứng tại vừa mới vượn đen đã đứng địa phương chính dễ dàng nhìn đến phía dưới qua cầu giao lộ nhuốm mày sau đó phi thân hạ xuống đang rơi xuống đi đồng thời nhìn thấy có hai người cũng hướng mình đi cái chỗ kia đi. Hiện nhiên bọn hắn là phụng đầu l ĩ n h chi mệnh đi thăm dò nhìn một chút mà lựa chọn địa phương cũng là ở đây. Lâu cẩn t h ầ n cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi bọn hắn cũng không nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n Lâu cẩn t h ầ n về đến mọi người chỗ trong động u ậ t mới vừa ngồi xuống trong hai lại nghe được thê lương tiếng tê ơ tùy theo chính là vật nặng rơi xuống thanh âm liên tục hai tiếng. phanh phanh. Lâu cẩn t h ầ n biến sắc hắn vừa mới nhìn thấy hai người kia tiến về mình tới qua chỗ kia đi mình ở nơi đó cũng không có phát hiện cái gì mà bây giờ hai người kia lại chết rồi tất cả mọi người manh đứng lên người dẫn đầu lớn tiếng nói đừng hốt hoảng đại tứ vương hương ly phong lâu vĩ i tinh t bốn người các ngươi theo ta đi ra xem một chút những người khác chỉ có thể tại động quật miệng hoạt động không được tùy ý truy đuổi đ ị c h nhân người dẫn đầu vô cùng quả quyết